Trước năm 56, Tử Hà tiên tử là Lao phu tình cảm chân thành a. Quan sát thật lâu, Triệu Thăng bỗng nhiên bột một tiếng khép lại phù kinh, biểu lộ phức tạp thở dài một tiếng, nói: "Ai, nhị giai phù lục vì cái gì khó như vậy đâu?" Theo Ly Khai Thiên trụ sơn về sau, Triệu Thăng liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào vẽ Huyễn Ảnh Độn Phù, đến nay đã có 3 năm. Có thể nói, hắn tự nhận đối Huyễn Ảnh Độn Phù không gì sánh được hiểu do. Vô luận là 81 chỗ linh khiếu quán thông vẫn là phù hình nâng bút cùng kết thúc công việc cũng hoàn toàn nắm giữ. Thậm chí ngắn nhất bản linh lực cũng được sự giúp đỡ của Bạo Linh Đan, đầy đủ trèo chống hắn vẽ hoàn thành Huyễn Ảnh Độn Phù. Nhưng mà 3 năm qua hắn nếm thử hội chế trí ít hơn trăm lần, vậy mà một lần cũng không thành công. Trước kia, hắn cũng không biết do vấn đề ở chỗ nào, thẳng đến gần nhất tham gia một lần phụ tu tụ hội về sau, hắn đột nhiên bị trong lúc vô tình để tỉnh. Khí thông thiên thật, riêng có hắn thận, nhưng vì phụ triệu thăng đem cuốn thành một đoàn phù kinh, giữ tại trong tay gõ lấy chán, đồng thời mặt mũi tràn đầy buồn bực nói một mình đi qua những năm gần đây, hắn nhị vào thiên phú, vẽ bừa lúc mọi việc đều thuận lợi, lấy về phần dần dần thiên về tại kỹ thuật, vậy mà suýt nữa quên vẽ bừa mấu chốt ở chỗ thần ý. Mặc dù hắn đã tỉnh ngộ lại, nhưng vẫn đuối nhị giai nguyễn ảnh đốn phụ không có chút nào biện pháp. Bởi vì hắn tinh thần lực không đủ để cấu tạo ra nhị giai phù lục thần ý nhị giai chân phù sở dĩ xưng là nhị giai, không chỉ có riêng là uy lực của nó so nhất giai phù lục lớn hơn rất nhiều lần. Trên thực tế, hơn hẳn hàm chỉ có chút cơ tu vi trở lên khả năng vẽ như thế phù lục ý tứ. Hơi nghiêng, Triệu Thăng thu hồi ngọc hư phù kinh, đứng dậy đi ra tinh thất. Theo tinh trong phòng ra, Triệu Thăng đống nhiên trông thấy một cái phù hạc tại sân nhỏ trên không không ngừng xoay quanh. Trước mắt hắn sáng lên, đưa tay phát ra một đạo linh lực, đem phù hạc thu hút xuống tới. Phù hạc một cảm ứng được linh lực cân ký, lập tức bay xuống Triệu Thăng trong tay. Triệu Thăng mở ra phù hạc nhìn lên, cái gặp trên đó viết, ngày mai giờ thân, cung mời Triệu Đồng nói tham gia phù đạo tiểu tụ, nơi là trong động Thiên Thành Bảo phủ phường chân thành viện. Chữ nghĩa phía dưới cùng nhất ký tên là một cái triệu tượng thái cực phù hình. Triệu Thăng trông thấy cái này thái cực phù hình về sau, không khỏi cười nói, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Cũng không biết rõ tạ lao đầu ngày mai có đi hay không. Nói như vậy, hắn hướng trên lá bùa lưu lại một điểm linh lực căn ký, tiếp lấy một lần nữa đem hạc giấy xếp xong. Quán thâu một đạo linh lực về sau, nhẹ nhàng đưa tới, hạc giấy lập tức vỗ cánh bay lên, rất nhanh bay ra đầu tường, trở về nơi nào đó nơi ngày thứ hai giờ thần, động tiên thành bảo phủ phường đại một thân phủ bảo triệu thăng chậm rãi đi vào một tòa đẹp đẽ viện lạc trước. lúc này, canh giữ ở cửa ra vào tuổi trẻ người phục vụ trông thấy triệu thăng tới, lập tức cười dạng dỡ nên tiến lên đây, đồng thời suy định nói, triệu tiên bối, ngài đoạn này thời gian không đến, gia gia của ta gần nhất luôn luôn nhắc tới ngài. hôm nay ngươi vừa đến, hắn lao nhân gia không chừng cao hứng bao nhiêu đây. nguy lao, gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. triệu thăng thuận miệng hỏi một câu, đồng thời thuận tay cho đối phương một tấm thủy liệu phù. gia gia thân thể tốt ra đây, gần nhất lại nạp một cô tiểu thiếp. Tuổi trẻ người phục vụ nhận lấy phụ lục về sau, cười đến không ngậm miệng được, rất lưu loát đáp. Triệu Thăng nghe xong liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói ra, nếu không phải là các ngươi không hăng hái, Ngụy lao cần phải dạng này liệu mập nha. Ta nhớ được hắn năm nay 91 đi, tuổi trẻ người phục vụ nghe vậy sắc mặt chỉ trệ, ngượng ngùng nói không ra lời. Nhắc tới cũng kỳ, bọn hắn Ngụy ra một nhà già trẻ cộng lại cũng vượt qua trăm người, thế mà không có một cái nào có linh căn. Phải biết tại tu tiên giới, một cái tu tiên gia tộc nếu như không sinh ra linh căn tự tôn, vô luận bọn hắn hiện tại cỡ nào thịnh vượng phất đạt, cũng mang ý nghĩa tuyệt tự đi đến cửa chính. Triệu Thăng phất tay ra hiệu nói, được rồi, ngươi tại cửa ra vào chờ đón đợi vị kế tiếp đi. Dù sao nơi này ta cũng không phải lần đầu tiên tới. Nói xong, Triệu Thăng nhìn cũng không nhìn đối phương, quay người tiến vào tiểu viện. Lần này phù tu tụ hội vẫn là tại chỗ cũ cử hành. Triệu Thăng thuận muôn con đường quen thuộc đi tới tụ hội đại sảnh về sau, lập tức có rất nhiều người nhiệt tình chào hỏi hắn. Triệu Đạo Hiếu, ngươi đã đến. Lần này mang theo mấy trương ẩn thân phủ, ta muốn mua mấy trương phòng thân. Ai nha, Triệu lão đệ, có thời gian không gặp ngươi càng phát ra tinh thần tỏa sáng. Xem ra tu vi lại có tinh tiến nha. Đúng lần trước thủy toàn thuận phù hiệu quả vô cùng tốt lần này ta muốn nhiều dự định một nhóm triệu lão đệ ta chỗ này có một cái thượng đẳng phù bút chỉ cần 200 khối linh thạch còn dâng tặng một bình linh mực triệu đạo hiếu người muốn lao bà không muốn triệu thăng thành thạo ứng phó trư vị đồng đạo thuận tiện liên tục từ chối nhã nhận người nào đó đưa nữ hành vi đem đám người này đuổi đi về sau triệu thăng nhìn quanh đại sảnh trông thấy đại sảnh một góc vây quanh một vòng người giữa đám người một cái giả vẫn tráng kiện lão giả ngay tại mặt mày hớn hở đối người chung quanh nói gì đó triệu thăng thấy cảnh này về sau trên mặt hiền hiền mỉm cười lập tức cất bước đi đến phía ngoài đoàn người vây lặng lặng lắng nghe bắt đầu Không phải lão phu cùng các ngươi thổi, tử hà tiên tử phong hoa tuyệt đại, dung mạo dáng người cả thế gian vô song. Nhưng mấu chốt nhất, các ngươi biết rõ là cái gì không? Là cái gì? Đám người biết rõ tạ lao đầu tính nết, thế là rất cổ động hỏi. Tạ lao đầu quét mắt một vòng về sau, dương dương đắc ý nói, nàng là trời sinh bạch hổ. Hiểu không? A, nghe nói bạch hổ chẳng lành nha. Lần này giá tiền nhất định phải rẻ hơn một chút. Đúng thế. Vạn nhất bị khắc. nhóm chúng ta chẳng phải là thằng rồi. Trúc Hinh, nói có lý. Một linh thạch sắt thực đắt, không bằng năm linh thạch như thế nào? mắt thấy đám người một tiếng vừa cùng muốn ép giá, tạ lao đầu giận tía mặt, giận đùng đùng hô to: các ngươi có thích mua hay không? Muốn chiếm lao phu tiền gì, không có cửa đâu. Trừ phi ta chết đi. Đúng lúc này, theo phía ngoài đoàn người vây truyền đến một câu: tạ tiền bối, vị kia tử hả thiên tử, ta mua. Tạ lao đầu nghe đổi giận thành vui, quay đầu nhìn về phía theo phía ngoài đoàn người đi tới triệu thăng. hắn không khỏi chắp tay một cái, nói: ta ngược lại thật ra ai? Nguyên lai là ngươi tiểu tử nhá. Ngươi có thể nghe rõ. Ta trương này xuân cung phù vẽ không dễ, nhất định phải một khối linh thạch. Triệu Thăng biểu lộ chân thành nói, một trăm khối linh thạch chỉ nhiều không ít, mà lại ta không riêng muốn Tử Hà Tiết Tử, Người trước kia vẽ kinh hồng Tiết Tử, lòng Nữ, cửu vị hồ nương chờ một chút, ta muốn lấy hết. Tạ Lão Đầu nghe vậy mừng rỡ, kéo lại Triệu Thăng cánh tay, liền hướng bên ngoài đi. Vừa đi, còn một bên nhắc tới, vẫn là ngươi Tiểu Tử biết hàng. Những này đều là Lão Phu tình cảm chân thành a. Đại sảnh một góc, Tạ Lão Đầu buông tay ra, thần sắc nghiêm túc hỏi, ngươi thật muốn mua? Chín cái đều muốn. Triệu Thăng gật đầu nói ra, vạn bối tất cả đều muốn, bất quá không cần cực kỳ, ngươi muốn cái gì nói thẳng là được. Tạ lao Đầu trực tiếp đánh gãy hắn. Tục ngữ nói lao giả tình, quỷ lão linh. Hắn sống nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ nhìn không ra Triệu Thăng cử động lần này rõ ràng là ý không ở trong lời. Triệu Thăng thấy thế thẳng thắn nói: Ta muốn học như thế nào luyện chế nguyên ảnh phủ. Thượng như Xuân Cung phủ cái này nhân vật huyết phủ. Triệu Thăng cuối cùng cố ý cường điệu nói: Không được. Tạ lao Đầu quả quyết cự tuyệt nói: Từ Hà Tiên tử nàng nhóm thế nhưng là lao phu tình cảm chân thành a ngay tại Triệu Thăng cho rằng thất bại thời điểm. Tạ lao Đầu thở hổn hển một hơi về sau, lại tung ra mấy chữ: Đến thêm tiền. Bắc đánh Minh, Nam bình chiêm, Tây nhập ai lao, chân là. Thịnh thế Đại Việt. Chương 57: Sát sinh. 7 ngày sau Triệu Thăng xếp bằng ở tĩnh trong phòng, trên tay không ngừng, năm ngón tay búng ra, chọn trên đầu ngón tay một quả cầu ánh sáng vừa đi vừa về nhấp đô. Trong quang cầu ẩn ẩn có mấy đạo quang ảnh pháp hiện. Cái này mai quang cầu chính là nhất giai pháp thuật huyền quan thuật. Triệu Thăng buông tay ra, nhường quang cầu lơ lửng ở trước mắt, hai mắt nhìn thẳng. Thế nhưng là theo tâm niệm lưu chuyển, hắn cảm giác được quang cầu bên trên có 9 nơi linh tuyển phân bố trong đó bên ngoài các nơi. Có từng tia từng tia vô hình mạch lạc đem 9 nơi linh truyền lẫn nhau liên kết, đồng thời những này mạch lạc trên không ngừng tiêu tán ra lấm ta lấm tấm chi quang. Tới đồng thời, trong lòng của hắn không ngừng quanh quẩn bảy ngày trước tạ lao đầu chỉ điểm hắn lúc thanh niên phụ tất có khiếu khiếu tất thông thần vẽ bùa như khai khiếu thần ý đưa về khiếu vẽ bùa không khai khiếu thần ý đổ tiêu hao những cái kia lấm ta lấm tấm chính là tiêu tán thần ý mà cái này cũng là triệu thăng vì sao lại không ngừng quan sát phỏng đoán huyễn quang thuật căn bản nguyên do bởi vì hắn đôi thần ý không chế quá yếu khiếu khiếu tương thông thần ý liên miên câu nói này ghi chép tại ngọc hư phủ kinh trang thứ 2 bên trên triệu thăng trước đó vẫn cho là những lời này là chỉ vẽ phủ lúc thần ý linh lực muốn lưu động không thôi hạ bút ngang qua tung đón bút bút tương thông bản này cũng là không sai nhưng hôm nay xem ra hắn nghị có chút nông cạn. Dựa theo tạ lao đầu thuyết pháp, vẽ bừa cần biết khiếu không thần. luyện khí tu tiên người sở dĩ rất khó luyện thành nhị giai phủ lục. lớn nhất nguyên nhân không phải thần ý không đủ, mà là đối thần ý không chế trình độ không đủ. là lấy đang vẽ phủ lục, tu tiên giả có tương đương một bộ phân thần ý bị vô ý thức lãng phí. dựa theo triệu thăng lý giải, phủ lục cùng trong pháp thuật linh khiếu tựa như thân người vậy vị, linh lực thì xây dựng linh khiếu ở giữa tuyến đường, nhất định phải quán thông không ngại. thần ý thì là tuyến đường trên đánh dấu, chỉ dẫn thiên địa linh khí dựa theo tuyến đường vận hành cũng chuyển hóa. lấy đơn giản nhất viễn quang thuật làm thí dụ. Nó tổng cộng có 9 cái khiếu mắt, chờ phân phó động về sau, liền cùng thiên địa linh khí khơi thông với nhau, linh khí liền có thể thông qua cái này 9 cái khiếu mắt, lần theo thần ý linh lực chỉ dẫn, chuyển hóa làm các loại thiên địa vật tượng. Phú pháp tướng thông, thông pháp liền biết phủ. Muốn vẽ nhị giai huyền ảnh đột phủ, Triệu Thăng đến theo cơ sở nhất nguyên thuật bắt đầu phân tích đồng thời chỉ có thể là để cao đối thần ý không chế, lấy đạt tới giảm hao tổn tăng hiệu hiệu quả. Cái gọi là biết dễ đi khó, thụ tạ lao đầu chỉ điểm về sau, cũng không phải nói lập tức liền có thể thành công. Mấy ngày nay, Triệu Thăng là đề cao đối thần ý khống chế, đã lập đi lặp lại hội chế mấy trăm đạo huyền quan phủ. Theo 7 ngày trước vé 18 tấm phụ lục liền sẽ hao hết sạch tinh thần lực, cho tới hôm nay để cao đến 23 chương, loại này tiến bộ không thể bảo là không lớn. Nhưng đối nhị giai huyền ảnh độn phụ mà nói, loại này tiến bộ trình độ còn không đạt được luyện chế nó tiêu chuẩn thấp nhất. Sau đó, Triệu Thăng vất tay tán đi huyền quan bóng, thở dài nói, "Được rồi, còn nhiều thời gian. Đi trước đàn đỉnh cắt xem một chút đi." Tính toán thời gian, thư mời cũng đã đến. Nói, hắn đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng lần nữa đi vào đàn đỉnh cắt. Lần này không cần hắn hỏi thăm, có người sớm đã xin đợi hắn đã lâu. Triệu Thăng vừa đến, liền có người phục vụ dẫn hắn đi gặp Lưu quản sự. Lầu ba giao dịch phòng, Lưu quản sự mới vừa đưa tiễn một tên trúc cơ tu sĩ, thấy một lần Triệu Thăng tới, lúc này cười chào hỏi, Triệu Lão đệ tới thật đúng lúc, người muốn đổ vật đã đến. Triệu Thăng chắp tay một cái, cười nói, còn muốn đa tạ Lưu Minh mới là. Nếu không phải Lưu Minh, Tiểu đệ sao có thể đạt được như thế cơ duyên? Lưu quản sự nghe trong lòng mười điểm an hủi dán, mặc dù hắn cũng biết rõ Triệu Thăng lời nói chỉ là lấy lòng tri tử, nhưng lời hưu ích người người thích nghe, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hàn Huyên hai câu về sau. Lưu quản sự rất nhanh theo trong túi trữ vật mang tới một trường thông thể màu xanh sẫm, mặt ngoài tản ra mùi thuốc thư thiếp đưa cho Triệu Thăng đồng thời đưa tới còn có một bản thật mật sổ. Triệu Thăng tiếp nhận hai loại đồ vật, nhìn xem sổ, nghi ngờ nói: "Lưu Minh, đây là?" Lưu quản sự cười cười, thần bí hề hề thấp giọng nói: quyển sổ này, ngươi trở về xem thật kỹ một chút." Phía trên ghi chép trên quay linh mạch tình hình chung, còn có một số tu tiên gia tộc tình báo, đều là ngươi đối thủ cạnh tranh. Triệu Thăng nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức chấp tay nói: "Lưu huynh có lòng." Như thế ân tình Triệu Mỗ khắc trong tấm khảm, cho ta về sau lại báo. Lưu quản sự khoát qua tay, một mặt không quan trọng nói ra, triệu lao đệ, ngươi cái này khách khí. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Lại nói nhờ hồng phúc của ngươi, Lưu Mỗ lần này có thể kiếm lớn. Lần này trở lại gia tộc, Lưu quản sự vận khí bạo dạn, một lò trúc cơ đan thế mà luyện ra 6 viên, trong đó thậm chí có một viên là thượng phẩm. Thu việc này ảnh hưởng, Lưu quản sự không chỉ có trúc cơ sự tình chắc chắn, mà lại tại trong gia tộc địa vị tăng nhiều. Vi biểu tâm ý, hắn phải làm một số chuyện biểu thị đối triệu thăng cảm tạ. Nghe hắn nói như vậy, triệu thăng lại nói, Lưu huynh cớ gì nói ra lời ấy? Lần trước hai người chúng ta là công bằng giao dịch. Dù cho kiếm được lại nhiều, cũng là Lưu Minh Ngươi phúc tinh cao chiếu, cùng Triệu Mộ cũng không có chút quan hệ. Ha ha, không nói cái này. Lưu quản sự cười ha ha, lại nói ba tháng sau ta vừa vặn cũng muốn quay về Tông môn báo cáo công tác. Đến lúc đó Triệu Lão đệ ngươi dẫn người cùng ta cùng đi. Triệu Thăng nghe vội vàng biểu thị cảm tạ. Lưu quản sự thấy thế ra vẻ ghét bỏ, nói Triệu Lão đệ ngươi cũng quá khách khí. Triệu Thăng nghe vậy đang muốn lại mở miệng đúng lúc này, một người đột nhiên theo trong lối đi nhỏ chuyển ra, hướng hai người bên này đi tới, nhìn qua phảng phất đi ngang qua giống như Lưu quản sự vừa nhìn thấy mặt, lập tức chào hỏi Thẩm quản sự. Thẩm quản sự là một cái tuổi qua 60 lão giả. Ừm, hắn hướng về phía Lưu quản sự gật đầu, nhưng cũng không có dừng lại bước chân ý tứ. Nhưng mà, người này trải qua Triệu Thăng bên người lúc, đầu ngón tay lại lặng lẽ sượt qua Triệu Thăng và táo biên giới. Lưu quản sự phảng phất không có phát giác được dị dạng. Nhưng đợi đến Thẩm quản sự ly khai, Triệu Thăng chợt đưa ra cáo tử. Lưu quản sự giữ lại hai câu, gặp Triệu Thăng thái độ kiên quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Một lát sau, Triệu Thăng mặt không biểu lộ, đi lại vội vã ly khai đan đỉnh các. Đợi đến hắn dần dần đi xa, một cái tướng mạo phổ thông, trên vai đứng đấy một cái ô thiếu. Đưa người trên bảo bọc một cái trắng bạc hộ giáp trung niên nhân đột nhiên theo gấp đường chuyển ra. Hắn nhìn xem Triệu Thăng bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia sát ý theo ô thiếu vô cánh bay lên, trung niên nhân cười lạnh một tiếng, lặng lẽ đi theo Triệu Thăng. Triệu Thăng phảng phất không có phát hiện có người theo dõi, túi đầu hướng ra phía ngoài thành đi đến ước chừng đi trong vòng 3 4 dặm đường, xuyên qua 7 8 con phố về sau, hắn bỗng nhiên bước chân dừng một chút, quay người ngoặt vào một cái vắng vẻ ngõ nhỏ nhỏ. Trung niên nhân thấy cảnh này về sau, ngửa đầu xem hướng bầu trời, cái kia ô thiếu ngay tại trên không không ngừng xoay quanh. Trung niên nhân thấy thế lòng, dưới chân im lặng đi đến bên ngõ nhỏ, lách mình ngoặt vào bên trong tiếng ngõ nhỏ, hắn đột nhiên trông thấy một vị người khoác màu tím lùa mỏng, thiên diệu bá mị tuyệt đại giai nhân, đang đứng tại cách đó không xa cười mỉm nhìn xem hắn, đôi mắt bên trong đều là nhu tình mật ý, liếc thấy dụ người như vậy cảnh tượng, trung niên nhân nhịn không được tâm thần rung động, trong nháy mắt thất thần. vào thời khắc này biến cố phát sinh, đột nhiên mảng lớn xương mù bước lên mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngõ nhỏ, trung niên nhân ánh mắt mỗi lần bị ngăn cản, lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến kinh hô, không được, nhưng mà hết thảy thì đã trễ. Chênh chênh tiếng kiếm reo bên trong, đầy trời ẩn chứa sắc bén kiếm ý dọn nước ngưng tụ mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt giống như như mưa to ẩm vàng rơi xuống, bao phủ trung nhân nhân. Một thoáng thời gian, sương mù trắng xóa bên trong tuân ra mạng lớn huyết vụ, một khối nồng đậm buồn nôn huyết tinh khí tức rất nhanh lan tràn ra đợi đến sương mù dần dần tan đi, trong ngõ nhỏ đã trống chân như vậy. Lúc này, ngõ nhỏ trên mặt đất vậy mà lít nha lít nhít trải rộng vô số hố nhỏ. Mà tại bên ngõ nhỏ bên trên, món địa trắng bạc nửa người hộ giáp giờ phút này đã thành tổ ong, đang có một vũng lớn máu me nhảy mùa thịt nát từ bên trong chậm rãi chảy ra. Bác Đánh Minh, Nam mình chiêm, Tây nhập hai lao chân lạc là... thịnh thế đại việt chương năm mươi tám kim kiếm trúc cơ đan đỉnh các chi hệ thăng vừa đi lưu quản sự mặt đánh lập tức âm trầm xuống hắn quay người trở về trong các, xâm nhập lầu hai một gian mặt trời mới mọc trong phòng tìm được vừa rồi thẩm quản sự vừa thấy mặt lưu quản sự liền thần sắc nghiêm nghị chất hỏi thẩm bên trong thì ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích lúc này nhìn về phía ngoài cửa sổ thẩm quản sự quay đầu thần sắc bình tĩnh nói ra lưu lao đệ cái gì giải thích ta cũng không biết do ngươi đang nói cái gì phi còn cùng lão tử trang ngươi vừa rồi làm qua hoạt động chẳng lẽ lập tức quên rồi nói Lưu quản sự lại hung hăng nói: Các ngươi thẩm gia thật to gan, thậm chí ngay cả tông môn trưởng lão đường phát ra thư mời cũng dám cướp, có phải hay không? cũng Coi là dù cho sự tình cuối cùng bại lộ, thiện công đường thẩm chấp sự cũng có thể bảo vệ ngươi thẩm gia. Hắc hắc, dám làm loại này bị đuổi sự tình, ngươi hỏi qua nhóm chúng ta lưu ra sao? Thẩm quản sự nghe xong lời này, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng chất lên đủ cười, lấy lòng nói: Lưu lao đệ, có chuyện hảo hảo nói. Làm gì vì một cái không muốn làm ngoại nhân, đã thương chính chúng ta người hỏa khí. Ngươi cũng biết do nhóm chúng ta thẩm gia đối bách niên lệnh chờ đợi đã lâu, nguyên bản mười phần chắc chắn sự tình hiện tại đột nhiên có thêm một vị đối thủ cạnh tranh, phản ứng kịch liệt một chút không thể tránh được. Nói đến đây, thần quản sự rất nhuần nhuyễn đem một cái linh quang sáng rực ngọc bội nhét vào lưu quản sự trong tẩy nủ quản sự thấy thế sắc mặt hơi nguội, không khỏi đoán giận nói: cho dù là vì gia tộc tiền đồ, cũng không thể không từ thủ đó nha. Lúc đầu ta vẫn rất xem trọng người trẻ tuổi kia, nhiên chỉ nhẹ nhàng liền như thế cảm kích biết điều. Bây giờ tại tu tiên giới cũng không nhiều, tựa như triệu thăng nghĩ tới như thế, tu tiên giới kỳ công bí kĩ vô số, hắn mặc dù làm qua tỉ mỉ ngụy trang, nhưng lại giấu không được bản thân bành trướng như lửa huyết khí. Lưu Quản sự vẹn vẹn thông qua cảm ứng khí huyết, liền phân biệt ra được triệu thăng tuổi tác tuyệt không vượt qua 30 tuổi. Dối trá thẩm quản sự âm thầm đối hắn đoán thẩm không thôi, thầm nghĩ người kia tình báo còn không phải các ngươi Lưu gia tiết lộ ra ngoài. Nghĩ tại hai đầu ăn được chỗ, lại không nghĩ dính một điểm tai tử. Ha ha, thật không hổ là tiểu diện đan phật người của Lưu gia, đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một trận vũ cánh vũ cánh vũ cánh âm thanh, một đầu ô thiếu đột nhiên theo cửa sổ bay vào gian phòng, rơi xuống trước mặt hai người trên mặt bàn. Thấy một lần ô thiếu, thẩm quản sự lập tức sắc mặt đại biến, thất thính nói: "Không tốt!" một bên khác chém giết kẻ theo dõi về sau, bước chân không ngừng hướng động thiên thành đi ra ngoài. vừa đi, triệu thăng một bên lấy ra quyển kia sách nhỏ, bắt đầu là xem. rất nhanh, hắn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt ở trong đó một tờ trên dừng lại, sơn nam nước thẩm ra. vừa ra động thiên quật, triệu thăng lập tức đổi một bộ quần áo, lại đem cũ áo tiện tay bỏ xuống vách núi đó lấy, hắn đằng không mà lên, dọc theo vách núi, cấp tốc hướng thiên trụ sơn phía trên leo lên mà đi. ngắn ngủi một một lát, triệu thăng liền thu thọ thành một cái điểm đen, rất nhanh tan biến tại trong mây. hai ngày về sau, ruộng dốc vườn linh dược rốt cục lại nên đón nó chủ nhân. ba năm không ung. Triệu Thăng phát hiện chỗ này ruộng dốc phảng phất cùng 3 năm trước đây may mắn không biến thay nhờ không đúng, dược điển bên trong linh dược càng thêm khỏe mạnh. Ngoài ra, hắn còn trông thấy dược điển bên trong từng đầu lớn nhỏ không đều, bên ngoài thân phủ có từng vòng từng vòng màu vàng kim vòng mang linh khâu đang không ngừng ăn đất. Một bên ăn một bên bài tiết ra từng hạt mới mẹ linh lưỡng. Triệu Thăng lần này trở về ruộng dốc mục đích chính là vì bọn này đáng yêu mà cần củ sinh linh. Bọn chúng thế nhưng là Triệu Thăng theo đan đỉnh phái đổi lấy bách niên lệnh lớn nhất quả cân. Bởi vì thời gian quá mau, tất cả mọi chuyện cũng đuổi tới một hồi. Triệu Thăng cũng không có tại ruộng dốc dừng lại lâu. Hắn xuống đến núi Long Động, theo núi Long Di Hải bên trong đem một tổ linh khâu rời vào đến linh trùng trong túi. Sau đó, đem 3 năm trước đây chưa lấy đi vân giao huyết nục lấn giáp thả ra mới trong túi trữ vật. Bởi vì có băng phong, cho nên cho dù là qua 3 năm, vân giao huyết nục vẫn mới mẻ như lúc ban đầu. Làm xong những này, Triệu Thăng lát nữa nhìn xem như núi cao núi Long Di Hải, do dự một lát. Cuối cùng hắn chẳng hề làm gì, quay người rời khỏi nơi này. Lại qua một tháng, Triệu Thăng sắc mặt tái nhợt đi vào tự mình thuê lại sân nhỏ. Triệu Dụng Vũ trông thấy lung la lung lay Triệu Thăng, chấn động toàn thân, trong thủ thời gian tiến lên đỡ lấy hắn đồng thời vạn phần lo lắng hỏi: Tức ra, ngài thụ thương rồi." Triệu Thăng khoát khoát tay, "Ta không sao, ngươi đi đánh mấy chậu nước tới. Ta muốn tắm rửa thay quần áo mặc dù hắn nói không có việc gì, nhưng hắn đang khi nói chuyện lại có nồng đậm mùi máu tươi từ miệng mũi phát ra." Triệu Dụng Vũ thấy thế trong lòng càng phát ra sầu lo, nhưng hắn không dám vi phạm Triệu Thăng phân phó. Lên tiếng về sau, lập tức bay người chạy hướng hậu viện. Sau đó hơn nửa tháng bên trong, Triệu Thăng đều ở nhà dưỡng thương sau khi một bên tiếp tục nghiên cứu nguyên ảnh đột phụ, một bên sai xử Triệu Dụng Vũ đi Triệu Kim kiếm bế quan ngoài động phủ chờ đợi. Nếu như lại xuất phát trước, Triệu Kim kiếm còn không có xuất quan. Nói không chừng Triệu Thăng liền muốn một mình đi hướng đan đỉnh phái. Chỉ tiếc không duyên cớ thiếu một lớn trợ lực, Triệu Thăng vua xuống bách Nguyên lệnh tỷ lệ lại thấp xuống mấy phần. Giờ xuất phát còn có 3 ngày, chứa khỏi vết thương Triệu Thăng rốt cục ngồi không yên, tự mình đuổi tới ngoài động phủ chờ. 3 ngày, 2 ngày, cuối cùng một ngày, ngay tại Triệu Thăng sắp hết hy vọng thời điểm tới gần trạm vào tối, động phủ cửa lớn bỗng nhiên chậm rãi mở ra, tiếp lấy Triệu Kim kiếm từ bên trong đi ra. Giờ phút này hắn đầu đầy thơ bạc, một mặt nét lớn, nhìn qua vậy mà so trước lúc bế quan càng phải lão trên rất nhiều. Thất bại, Triệu Thăng gặp tình hình này đầu tiên là biến sắc, nhưng trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Không đúng là thành công, bởi vì giờ khắc này, triệu kim kiếm trên thân phát ra khí thế cường đại, không chút nào thấp hơn trúc cơ tu sĩ. Chỉ là nhìn xem triệu kim kiếm mặt mũi già nua, triệu thăng trong lòng mười điểm nặng nghề. hắn biết rõ triệu kim kiếm vì thành công trúc cơ bỏ ra thảm trọng đại giới đốt tùy thuật, một loại thông qua thiêu đốt thọ nguyên để cao trúc cơ sát xuất thành công ma đạo bí thuật. Một khi phát động, liền tuyệt không có khả năng dừng lại, trừ phi trúc cơ thành công, nếu không chỉ có một cái kết quả, thọ nguyên hao hết mà chết. Triệu Thăng phải thừa nhận phòng ấm bên trong đóa hoa kém xa hoa dại ương ngạnh đồng dạng là trúc cơ Triệu ra hai vị tộc lão liền không có Triệu Kim kiếm loại này không thành công liền thành hộp chơi liều. Cái này thời điểm Triệu Kim kiếm đi đến Triệu Thăng trước mặt mỉm cười nói may mắn không làm đủ bệnh. Triệu Thăng nghe xong con mắt nóng lên trong lòng âm thầm cảm động phải biết phát động đốt tùy thuật hộ không thành thì chết đồng thời cho dù trúc cơ thành công tiêu hao thọ nguyên cũng sẽ không khôi phục lại. Nói một cách khác Triệu Kim kiếm thọ hạn so cái khác trúc cơ tu sĩ sinh sinh thiếu một mảng lớn cái này thời điểm nói cái gì tán dương cũng thuộc dư thừa. Triệu Thăng suy nghĩ thật lâu cuối cùng lại mở miệng nói vất vả. Ta nghĩ lao tổ tông trên trời có linh thiêng, nhìn thấy gia tộc lại có mới trúc cơ tu sĩ, tất nhiên không gì sánh được vui mừng. Giờ phút này, Triệu Kim Kiếm một mặt phong khinh vân đạm, không hề đề cập tới đốt tụy thuật sự tình. Hắn dùng không gì sánh được tán thưởng ánh mắt, nhìn chăm chú vào trước mặt tuổi trẻ gia chủ, nửa khi Ôn hòa nói, "Trung Hoa, nếu là không có ngươi tương trợ, lao phu nơi nào sẽ có hôm nay chi thịnh." Tạ ơn. Triệu Kim Kiếm tiếng cảm ơn này nhìn như hời hợt, nhưng mà phía sau lại ẩn giấu đi một loại kiên định hứa hẹn. Triệu Thăng nghe xong tiếng cảm ơn này về sau, dống nhiên cười. Hắn biết rõ gia tộc sự tình đã ổn, Bác Đại Minh, năm mình chiêm Tây Nhập Ai Lao, Trân Lạc, Thịnh Thế Đại Việt, Chương 59, Mươi Bàn Nhạc, Phúc Hải, Thông Thiên, Sáng Sớm, Sương Mù Chưa Tán Đi, Thiên Trụ Sơn, Động Tiên Quật ở dưới Vân Chu Bến Tàu đã lần lượt có tu tiên giả lại tới đây. Vân Chu Bến Tàu là một mảnh chiếm diện tích ngàn mẫu to lớn quảng trường, mặt đất toàn bộ dùng tình cương đúc thành, có thể tiếp nhận vạn quân trọng áp. Hôm nay đến chỗ này tu tiên giả thân phận đều là hành khách, bọn hắn muốn tại hôm nay cưới Hạo Nhiên Tông Bàn Nhạc Vân Chu chạy tới tu tiên dưới các nơi địa giới. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người cũng là hành khách bên trong một thành viên, hai người thật sớm chạy tới nơi này liên lạc chờ nhìn xem bên cạnh tuổi gần nhược quán triệu thăng triệu kim kiếm cảm khái sau khi trong lòng mười điểm rung động hắn không nghĩ tới vị này triệu gia trong lịch sử trẻ tuổi nhất gia chủ vậy mà như thế lợi hại lợi hại đến vượt qua hắn tưởng tượng thẳng đến lúc này hắn vẫn nhịn không được thường thường nhớ lại là đêm qua được cho biết muốn đi đan đỉnh phái tham dự đấu giá bách niên lệnh sự tình lúc tự mình trận mắt ước mồm thần sắc thật sự là ném đại nhân nghĩ tới đây triệu kim kiếm không khỏi có chút xấu hổ bất quá hắn rất nhanh phân chấn gia tộc tại dạng này một vị thiên tài gia chủ dẫn đầu dưới tương lai đều có thể nha triệu thăng lại không quan tâm triệu kim kiếm trong lòng nghĩ thứ gì lúc này hắn ngay tại từng lần một suy luận cùng dự đoán đến đan đỉnh phái về sau, hai người khả năng gặp phải các loại tình huống cùng ngoài ý muốn. lần này bách nghiên lệnh đầu giá liên quan đến triệu gia tương lai mấy trăm năm khí vận, dù không được có nửa điểm qua loa. thời gian từng giờ trôi qua, vân chu trên bến tàu tu tiên giả càng ngày càng nhiều lợi cho, mặt trời lên cao. đông nhiên có người hô to, tới, đến rồi. trên bến tàu lập tức rối loạn tương mừng, mọi người nhao nhao ngửa đầu xem hướng bầu trời. triệu thăng cũng tay phải đắp lên giữa lưng mày, ngước nhìn nhìn về phía trên không biển mây thiên cương. cái gặp lúc này, cao vạn trượng không phía trên, màu trắng tầng mây sau có một cái điểm đen hiển hiện ra rất nhanh, điểm đen trở nên càng ngày càng đại, chu vây đám mây sóng lớn xoay tròn, bị hắn đè ép gần ra. tại bạch vân thấp thoáng dưới, một mảnh đen như mực to lớn thân tàu chậm chạp nô ra biển mây, nhìn qua giống như một đầu to lớn cự thú cái bụng. bảy tám cái hô hấp về sau, bàn nhạc vân chu đã theo cao vạn trưởng không lặng yên hạ xuống vân chu trên bến tàu. lúc này, bàn nhạc vân chu rốt cục ở trước mặt mọi người triển lộ ra toàn cảnh. lớn, thực tế quá lớn, vân chu bến tàu chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu, nhưng mà vẹn vẹn một chiếc bàn nhạc vân chu liền chiếm bến tàu một phần mười diện tích. Bàn nhạc Vân Chu chiều dài ước chừng 200 trượng, theo tầng dưới chót nhất bong tàu đến đáy thuyền độ cao cũng vượt qua 20 trượng. Ngoài ra, bong tàu trên còn có nhiều đến 9 tầng lâu vũ kiến trúc, tầng cao nhất cách xa mặt đất đoán chừng tiếp cận 50 trượng. Cùng hắn nói nó là một chiếc vận chuyển công cụ, không bằng nói là một tòa nhưng tại không trung tự do di động phi hành tòa thành. Triệu Thăng nghe nói, Hạo nhiên Tông bên trong giống bàn nhạc Vân Chu dạng này đẳng cấp khổng lô phi thuyền vậy mà khoảng chừng 10 chiếc đồng thời tại bàn nhạc Vân Chu phía trên, còn có che biển cùng thông thiên hai loại này cao cấp hơn kinh khủng tồn tại. Chuyên thuyết hạo nhiên tông sơn môn cũng không tại tu tiên giới mặt đất, mà là tại một chiếc thông thiên cấp khổng lộ phi thuyền bên trên. Chiếc này gánh chịu sơn môn thông thiên cự thuyền quanh năm trôi nổi tại thiên cương đại khí phía trên, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại tu tiên giới các nơi giới vực. Nếu như muốn hỏi tu tiên giới thế lực nào sơn môn khó khăn nhất công phá, khả năng ông nói ông có lý bà nói bà có lý. Nhưng muốn hỏi nhà ai sơn môn khó khăn nhất bị phát hiện, hạo nhiên tông tự xưng thứ hai, chỉ có địa tạng tông giám xưng đệ nhất. Vạn cổ đến nay, trụ trời giới nhiều lần gặp nạn, tu tiên giới đứng đầu nhất mười đại thế lực cơ hồ đổi hơn phân nửa. Nhưng mà, hạo nhiên tông nhưng thủy trung sừng sững không ngã từ đầu đến cuối vị về tu tiên giới đỉnh cao nhất sở dĩ như thế đại bộ phận công lao đều muốn quy công cho thông thiên tự thuyền ngay tại triệu thăng nhớ lại liên quan tới hạo nhiên tông đủ loại nghe đột lúc hai người lẫn trong đám người rất nhanh leo lên bàn nhạc cự thuyền bàn nhạc vân chu vẽ tàu là theo cự ly thu lệ phí mỗi ngàn rằng một khối linh thạch về phần ăn ngủ phí khác tính toán nếu như ngươi không nỡ linh thạch cũng có thể ở tại bong tàu bên trên bong tàu không thu linh thạch nếu như muốn ở tốt một chút theo một ngày hai khối linh thạch bù câu tự phòng đến một ngày một vạn cựu tiêu vân cung Nặng bao nhiêu thu phí đẳng cấp có thể cung cấp lựa chọn động thiên thành cự ly đan đỉnh phái sơn môn có hơn 2 và giảm lộ trình nhìn như xa xôi nhưng tại bàn nhạc vân chu không ở lại điều kiện tiên quyết điểm ấy cự ly tiêu tốn một ngày một đêm liền có thể đuổi tới. bất quá bàn nhạc vân chu trung quy là một chiếc vận chuyển công cụ trên đường đi muốn đổ rất nhiều chỗ địa phương tỉ như tất cả lớn phường thị hoặc một ít thế lực sơn môn trụ sở vân vân cứ tính toán như thế đến theo động thiên thành đuổi tới đan đỉnh phái cần năm ngày thời gian triệu thăng âm thầm tính toán đầu giáo hội còn có bảy thiên tài cử hành thời gian đầy đủ một canh giờ sau bàn nhạc vân chu bên ngoài thân động nhiên hiện ra một tầng màu trắng mang ánh sáng đó lấy nó vô thanh vô tức theo mặt đất trôi nổi mà lên thẳng tắp bay hướng trời cao ngắn ngủi một phút sau bàn nhạc vân chu liền đã phá trong mây biển thiên cương thăng đến cao vạn chược không ngay sau đó bàn nhạc vân chu sáng bóng hoa thăng vọt bao trùm toàn bộ thuyền thể mang ánh sáng bên trên hiện ra vô số kể thần bí phủ văn trong ngay mắt bàn nhạc vân chu liền phá khai thiên cương đại khí nhanh như điện chớp hướng chân trời mau chóng đuổi theo chỉ ở sau lưng lưu lại một cái thật dài vân đường có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua vào lúc giữa trưa mặt trời chói chang, bàn nhạc vân chu chậm rãi từ trên cao rơi xuống, cuối cùng dừng sát ở đan đỉnh phái chuyên dụng trên bến tàu. một khắc đồng hồ về sau, triệu thăng cùng triệu kim kiếm hai người xuống bàn nhạc vân chu. dựa theo kế hoạch, hai người đi trước cựu đỉnh phương thị tìm địa phương ở lại. vân chu bến tàu bên cạnh chính là cựu đỉnh phương thị, mà cựu đỉnh phương thị lại ở vào đan đỉnh phái sơn môn phía tây 200 dặm điểm ấy cự ly đối kim đan chân nhân tới nói, có thể nói gần trong gan tức, một ngày xuống tới dễ dàng lặp đi lặp lại vừa đi vừa về mười chuyến. bởi vậy cựu đỉnh phương thị quả thực là xây ở đan đỉnh phái dưới mí mắt, hắn trình độ an toàn cũng không cần nhiều lời. Tựa như Cựu Đỉnh phường Thị chi tại Đan Đỉnh phái, tu tiên giới tất cả đại tông phái thế lực cũng đều có tương tự phường Thị. Thế gian trong truyền thuyết, tu tiên tông phái Sơn Môn thường thường xây ở núi non trùng điệp, ít ai lui tới nơi hẻo lánh. Trên thực tế vừa vặn tương phản, tu tiên giới đại bộ phận tông phái Sơn Môn trụ sở, thường thường là ngay tại chô giới phồn hoa nhất náo nhiệt nhất khu vực điểm này cực lớn lật đổ phạm nhân đối tu tiên giới cứng nhắc ấn tượng. Năm đó Triệu Thăng biết rõ điểm này lúc, cũng kinh ngạc hồi lâu. Chẳng đến thực sự tiếp xúc tu tiên giả về sau, hắn mới bừng tỉnh tỉnh ngộ lại, tu tiên giả cũng là người nhà, nửa khác đồng hồ về sau, Triệu Thăng hai người theo dòng người đi vào Cựu Đỉnh Phượng Thị. Hai người rất mau tìm đến một gian khách sạn, mở hai gian khách phòng ở lại đăng ký khách phòng cửa lớn, Triệu Thăng theo trong túi chứa vật lấy ra một cái hình sợi dài hộc gỗ, phóng tới trên mặt bàn, ra hiệu Triệu Kim Kiếm mở ra. Triệu Kim Kiếm thấy thế hiếu kỳ mở hộp ra, chỉ thấy trong hộp gỗ nở rộ lấy một cái dài bốn thước, màu trắng bạc lóe kim loại sáng bóng bóng mướt. "A, đây là." Triệu Kim Kiếm kinh dị một tiếng, vội vàng đưa tay cầm lấy móng vuốt, phóng tới trước mắt cẩn thận quan sát. Không chờ hắn hoàn toàn xác nhận, Triệu Thăng nhân tiện nói ra móng vuốt lai lịch. "Thứ gia gia, không cần nhìn." Căn này móng vuốt là theo một đầu kim đan cấp vân giao trên thân chặt đi xuống. Triệu Kim Kiếm nghe vậy hít vào một hơi, Thất Thanh nói, không có khả năng, người từ nơi nào lấy được? Phải biết, vân giao thế nhưng là có thể treo lên đánh đồng dạng kim đan chân nhân kinh khủng tồn tại, há là bình thường? miêu a cậu, móng của nó làm sao có thể tùy tiện đạt được? Triệu Thăng giải thích nói, cái này móng đuốt là ta tại Thiên Trụ Sơn nhặt được, không chỉ có là cái này, còn có một số vân giao huyết đục cùng lân giáp. Nói, hắn lật ra túi chữ vật, đổ ra một đống vân giao trên người vụn vụn vặt vặt, nhìn xem trên mặt bàn tiên diễm chói mắt tản ra nhàn nhạt uy áp huyết đục, cùng từng mảnh từng mảnh to bằng chậu rửa mặt trắng bạc lân giáp. Triệu Kim Kiếm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trái tim đột nhiên phanh phanh nhảy loạn bắt đầu đây hết thảy lại là thật, Bắc Đánh Minh, nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân lạc, thinh thế đại việt. Chương 60, Tát Vân Bảo cùng âm lưu sơ hiện. Một thời gian, Triệu Kim Kiếm nhịn không được miên man bất định nếu là đem căn này móng dược luyện thành pháp khí, chí ít cũng là trung phẩm linh khí khởi bước. Một cái trung phẩm linh khí dùng để hối đoái một khóa trúc cơ đan đơn giản dư xài, mặt khác, lưng giáp có thể luyện thành linh khí cấp giáp tuấn, còn có vân giao huyết nhục cũng là vật đại bổ, nếu là dùng để cho dưỡng linh lý Triệu Thằng trông thấy Triệu Kim Kiếm có chút thất thố, thế là ho khan một tiếng. Triệu Kim Kiếm lập tức giật mình tỉnh lại, vội vang hỏi: trùng Hoa, những bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng còn thiếu rất nhiều. Vô xuống một khối bách niên lệnh. Triệu Thăng nuốt cằm nói: Ta đây biết rõ, nhưng ta chưa nói qua dùng bọn chúng đến hối đoái bách niên lệnh. Gặp Triệu Kim Kiếm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Triệu Thăng mỉm cười nói: Những bảo vật này là dùng ở trên thân thể ngươi. Đường Đường trúc cơ tu sĩ trong tay không có hai kiện tiện tay linh khí, chẳng phải là khiến cái khác đồng đạo chế dế ư? Mặt khác có một chút, nhưng chúng ta rất có thể sẽ gặp gỡ một ít ngoại ý muốn tình trạng. Vì để phòng ván nhất, tận lực tăng lên thực lực bản thân mới là vương đạo, dùng trên người ta. Triệu Kim Kiếm trực tiếp nghe xong vừa mừng vừa sợ, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức truy vấn, vậy ngươi phải dùng bảo vật gì vô xuống bách như lệnh? Dùng cái này. Nói, Triệu Thăng trong tay hảo thuật giống như nhiều hơn một cái dài tám, chín tấc, to bằng ngón tay, không ngừng rẽ rùa vặn vẹo kim hoàn linh khâu. Đây là cái gì? Triệu Kim Kiếm trông thấy linh khâu về sau, có chút trợn tròn mắt, không trách hắn không biết linh khâu tại tu tiên giới 10 điểm hiếm thấy. Ngoại trừ tại đan đỉnh phái các loại cỡ lớn thế lực vườn linh dược bên trong có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bên ngoài, cái khác địa phương cơ hồ không nhìn thấy linh khâu tung tích. Triệu Thăng giải thích nói, cái này đồ vật gọi linh khâu nó bài tiết vật gọi linh ngưỡng có thể nhất phì nhiều linh thổ triệu kim kiếm nghe được linh ngưỡng hai chữ lập tức bừng tỉnh đại ngộ rất mau trở lại nhớ lại có quan hệ linh khâu lẻ tẻ ký ức trung hoa linh khâu mặc dù hiếm thấy thế nhưng là đan đỉnh phái bên trong hẳn là cũng đã sớm có đi ngươi lấy nó đến đổi bách niên lệnh có phải hay không có chút ý nghi háo huyền bốn chữ còn chưa nói ra triệu thăng lại thần bí cười nói ta cái này cũng không là bình thường linh khâu yên tâm đan đỉnh phái nếu là biết hàng bách niên lệnh tất nhiên trốn không thoát chúng ta thủ trưởng hiện tại nhóm chúng ta trọng yếu nhất chính là muốn cân nhắc chọn lựa đây khối linh địa làm gia tộc tương lai trụ sở nói hắn thu khởi linh câu tiếp lấy lấy ra ghi chép linh mạch tin tức sổ mở ra phóng tới trên mặt bàn triệu kim kiếm bán tín bán nghi có thể thấy được gia chủ mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng không biết thế nào lòng tin của hắn trong nháy mắt tăng nhiều đấu giá hội trước một ngày triệu thăng ốn tại trong khách sạn khung ra mà triệu kim kiếm thì mang theo đồ vật một người đi hướng trong phường thị cửa hàng luyện khí tử chờ hắn khi trở về sắc trời đã tối triệu thăng trông thấy triệu kim kiếm mặt mũi tràn đầy vui mừng liền biết rõ nhất định thu hoạch tràn đầy quả nhiên không cần hắn hỏi triệu kim kiếm liền không kịp chờ đợi đem mấy thứ đồ vật bày ra đến trước mắt hắn một cái dài ba tấc phi kiếm, mặt ngoài choáng lên một tầng xích quang, một mặt huyền màu đen rắc thuận, hộ tâm kính lớn nhỏ, thuận thể trên ngâu nhiên ẩn hiện ra một cái màu đen cựu quy huyết tượng, ngoài ra còn có một cái hiện ra áo bào màu xanh lam, sợi tổng hợp như nước đồng dạng tơ lụa, phía trên có thêu vô số màu trắng vân vân, sờ lên lạnh leo thấu xương. Không đợi triệu thăng hỏi thăm, triệu kim kiếm liền hơi có vẻ đắc y đem ba loại bảo vật giải thích một lần. Nguyên lai phi kiếm tên là đỏ thấp kiếm, trung phẩm linh khí. Ngoại trừ phi kiếm giết người ngăn địch tác dụng bên ngoài, canh sáng sinh tự mang một loại kiếm đốn kỳ kỹ, có thể kiếm hóa đỏ thâm, một độ năng giảm. Huyền màu đen giáp thuẫn tên là Huyền Vũ Thuẫn, là một cái hạ phẩm linh khí. Nó không có gì đặc điểm, đúng quy đúng củ, duy nhất ưu điểm chính là lực phòng ngự cực mạnh, có thể so với xích lân giáp. Về phần thứ ba kiện hiện ra áo bảo màu xanh lam, thì là triệu kim kiếm đặc biệt vì triệu thăng chuẩn bị. Nó tên là tắt Vân Bảo, là một cái cực phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp khí lại được xưng là nửa linh khí, ngoại trừ không có đủ linh khí lớn nhỏ tự nhiên đặc tính bên ngoài, cái khác cùng đồng dạng hạ phẩm linh khí không kém được bao nhiêu. Cái này Tát Vân Bảo tác dụng rất đơn giản một, chính là gia tốc tụ long thủy hành linh khí, đồng thời chứa đựng tiếp theo bộ phận linh khí. Nhưng khi chủ nhân gặp được nguy hiểm lúc. Nó có thể trong nháy mắt sinh ra đại lượng mây mù, che đậy địch nhân ánh mắt sau khi bằng vào tự mang đẳng vân đột pháp, kịp thời giá vân phi đột, thoát đi địch nhân truy sát. Triệu Thăng yêu thích không buông tay sở lấy Tắt Vân Bảo, trong lòng thầm khen Triệu Kim Kiếm nhãn quang cao minh đem qua bất quá thuận miệng để mấy giờ yêu cầu, không nghĩ tới hôm nay liền nhận được cái này Tắt Vân Bảo. Cái này cực phẩm pháp khí thực tế rất thích hợp hắn. Không đề cập tới đẳng vân đột pháp, chỉ riêng tạo ra mây mù cái này một hạng tới nói, phối hợp Triệu Thăng chín tầng vụ kiếm phụ cùng một chỗ phóng thích, có thể nói đã có thể ngăn địch, hơn có thể giết địch tại trong lúc vô hình. Tống chi Tắc Vân bảo thế mà còn có một bộ phận tụ linh trận công hiệu, cái này nhưng có điểm ra Hồ Triệu Thang dự kiến. Phải biết tại tu tiên giới, tụ linh trận 10 điểm hiếm thấy, mà lại lấy đắt đỏ lấy danh. Nó là một loại tuyệt đối cấm truyền ra ngoài trận pháp, từ trước đến nay bị tất cả đại tu tiên thế lực lùng đoạn. Triệu Thang rất hiếu kỳ Triệu Kim Kiếm là như thế nào đạt được cái này Tắt Vân bảo. Hỏi một chút phía dưới, mới biết được trong này có chút vận khí thành phần. Nguyên lai like tại tòa nào đó luyện khí cửa hàng bên trong, một vị nhị giai luyện khí sư chọn trúng cây kia vân dao màướp, nhất định phải mua lại không thể. Triệu Kim Kiếm cáo giả, cố ý dụ cầm cô túng bày ra một bộ tuyệt đối không bán chỉ là luyện khí dùng riêng tư thế thành công hù dọa cái kia nhị giai luyện khí sư cuối cùng triệu kim kiếm giả bộ như bị mài đến không có biện pháp bộ dáng thuận thế đưa ra triệu thăng yêu cầu Vì đạt được vân giao máu ướt vị kia luyện khí sư lục tung lại không thể không liên hệ rất nhiều luyện khí đồng đạo mới tìm đến phù hợp yêu cầu cực phẩm pháp khí đây cũng là tát vân bảo rơi vào triệu thăng trong tay duyên cớ triệu thăng sau khi nghe xong, không khỏi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tán thanh nói cao thật sự là cao ngay tại triệu thăng hai người giám thưởng pháp khí thời điểm phường thị nơi nào đó trong sân giờ phút này cũng có người nói về bọn hắn Ngày mai đấu giá hội có mấy nhà tham gia, tổng cộng 12 nhà, nhưng chỉ có 7 viên bách niên lệnh, sói nhiều thì ti ta. Hừ hừ, vậy mà lại chen vào hai nhà, nhóm chúng ta mấy nhà thật vất vả làm ra cục diện, cũng không phải vì để cho người giành ăn đã sói nhiều, trước hết đem yếu loại ra ngoài. Ngày mai ngươi sắp xếp người, như vậy như vậy, nghe hiểu sao? Nghe hiểu, chỉ là như vậy làm, đã xúc phạm tông môn điều lệ, vạn nhất bị chấp pháp đường đệ tử phát hiện, vậy coi như nguy rồi. Yên tâm, gia tộc tại chấp pháp đường có mấy vị bằng hưu tốt, cho dù bị phát hiện, cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trong chi ngày mai cũng không chỉ là nhóm chúng ta một nhà xuất thủ, tối thiểu Chu gia, Vạn gia lão đầu tử cũng nhất định sẽ làm ám chiêu. Thì ra là thế, ta cái này đi an bài. Ừm, đi thôi. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm còn không biết một trận vây quanh đấu giá hội ám chiến ngay tại trầm trầm kéo ra màn che đã có người an bài cảm bấy chờ đợi bọn hắn nhảy xuống. Cái này thời điểm, Triệu Thăng hai người đem kế hoạch một điểm cuối cùng chi tiết định ra về sau, giễn phần mình mang theo đối tương lai Mỹ hảo chờ đợi, trở lại khách phòng nằm ngủ. Ngày mai đao quang kiếm ảnh, hai người có thể hay không đạt được cược luôn đâu. Mệnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu, vô sĩ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. chương 61, trên lê cờ hở thơ y gian ngày thứ 2 trước kia triệu thăng rửa mặt một phen mặc vào tát vân bảo về sau ra khách phòng cùng triệu kim kiếm tại lầu một tụ hộp hôm nay triệu kim kiếm cũng ăn mặc tinh thần phấn chấn đầu đầy tơ bạc buộc thành một cái nói tóc mai trôi này đỏ thâm kiếm cắm vào nói tóc mai bên trong xem như phát trâm hai người vừa thấy mặt đống nhiên đều sẽ tâm cười một tiếng cầm đêm qua triệu kim kiếm tới nói chính là hôm nay việc này thành bại tạm dừng không nói tối thiểu khí thế trên không thể thua triệu thăng lấy ra thư mời đưa tới triệu kim kiếm trước mặt tuấn hỏi chương này thư mời bằng không đặt ở ngươi chỗ nào không cần hôm nay ngươi là nhân vật chính lão phu phụ trách ép trận triệu kim kiếm đem thư mời đẩy sau khi trở về lại nói đi thôi đi trước phường thị dịch trạm. ân triệu thang gật gật đầu thu hồi thư mời trở ra nhà trọ hai người thẳng đến dịch trạm mà đi tại tu tiên giới tất cả đại tu tiên tông phái sơn môn đồng dạng không cho phép ngoại nhân tiến vào ngoại nhân nếu như muốn tiến vào sơn môn nhất định phải có người tiếp dẫn mới được cựu đỉnh phường thị dịch trạng bên trong quanh năm có đan đỉnh phái ngoại môn đệ tử đóng giữ chuyên môn phụ trách tiếp dẫn tu tiên giả đan đỉnh phái ở vào trung châu nam bộ tới gần nam cương thập vạn đại sơn cùng chấn thủ vô tận mãng lâm ngự thú tông cùng hàng nam bực song hùng hai phái cùng thuộc tại trung châu thập đại đỉnh tiêm tông phái một trong nam cương khí hậu nóng bức thôn quê thổ phong tỉnh cùng trung bộ động tiên thành khác lạ hai người đi hướng dịch trạm trên đường đục lỗ quét qua khắp nơi có thể thấy được người mặc áo ngực váy ngắn vóc người nóng bỏng nam cương mỹ nhân hơn có một ít cơ bắp đại hán rước quát ở trần trước ngực phía sau xăm lên gấu hổ long các loại sắc yêu thú đồ đạc trừ cái đó ra mặt đường bên trên đủ loại yêu thú vậy mà đường hoàng đi lại trong đám người cũng chính là có ngự chủ ở bên cạnh nhìn xem không phải vậy những này yêu thú sớm bị tu tiên giả làm thịt cùng cái khác tứ đại châu lục so sánh, trung châu mở sớm nhất, trên lục địa yêu thú cùng linh dược sớm đã ngày càng thưa thớt, nhất là tại một ít tu tiên giới vực, yêu thú đều sắp bị giết tuyệt chủng. cũng chính là nam cương địa hình đặc thù, có thập vạn đại sơn cùng vô tận mãng lâm hai nơi yêu thú thiên đường mới lấy nhìn thấy như thế phong phú yêu thú. trên đường đi chứng kiến hết thảy, nhường triệu thăng mở rộng tầm mắt, không khỏi cảm thán tu tiên giới chi lớn, không thiếu cái lạ. loại này mỹ lệ huyền bí khí tượng, phàm nhân liền nghĩ cũng không tưởng tượng ra được. sau nửa canh giờ, triệu thăng hai người vượt ngang hơn phân nửa phường thị, rốt cục đi tới dịch trạng, vừa tới cửa ra vào. Triệu Thăng bên tai bỗng nhiên chuyển đến một trận chiêm chiếp thanh âm, lập tức trông thấy một cái vàng miệng bạch vũ chim nhỏ theo dịch trạm bên trong bay ra, bay đến trên đỉnh đầu hắn, xoay quanh không đi. Triệu Thăng thấy thế trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, mà Triệu Kim Kiếm cũng là như thế đúng lúc này, một người mặc đan văn bạch bảo, lông mày nhỏ nhắn tăng thể diện tuổi trẻ tu tiên giả theo dịch trạm bên trong vội vàng đi ra. Hắn nhìn bốn phía, trông thấy Triệu Thăng hai người về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp bước nhanh đi đến trước mặt hai người, ngữ khí ôn hòa hỏi: "Xin hỏi hai vị đạo hữu thế nhưng là là đấu giá hội mà đến?" Triệu Thăng nghe xong cùng Triệu Kim Kiếm liếc nhau một cái, sau đó gật đầu nói: "Không tệ." Nhóm chúng ta chính là được mời tham gia đấu giá hội. Kia, hai vị có thể hay không đưa ra một cái thư mời? Triệu Thăng do dự một cái về sau, theo trong túi chữ vật xuất ra thư mời, tại trước mặt người tuổi trẻ phô bày một cái. Người trẻ tuổi nhìn qua về sau, mười điểm vui vẻ nói, rất tốt, tại Hạ Chu tứ Minh, hiện là đan đỉnh phái tiếp dẫn sứ giả. Chuyên môn phụ trách tiếp dẫn hai vị đạo hữu đi ra bên ngoài vật đường tham gia đấu giá hội. Mời đi theo ta." Nói, hắn làm ra một cái thỉnh động tác, tiếp lấy quay người hướng dịch trạm đi đến. Triệu Thăng hai người thấy thế lại đối xem một cái, sau đó song song đi theo. Một lát sau, một đầu rộng lưng hai chân, dương cánh vượt qua năm trượng độc giác phi tích, đống nhiên theo dịch chạm bên trong phóng lên tận trời, bay thẳng hướng chân trời đợi cho bay qua tầng mây. Đầu này phi tích một cái vỗ cánh với đuôi, chuyển hướng tây nam phương hướng bay đi. Đứng tại phi tích rộng lớn trên lưng, Chu Tứ Minh quay đầu nhìn về phía hai người, khuôn mặt ấm áp cười nói, còn chưa thỉnh giáo hai chức cao tính đại danh. Triệu Thăng cũng cười nói, ta hai người cũng họ Triệu, tại hạ họ Triệu, tên trùng hòa. Vị này là nhà ta trưởng bối. Hai vị đến từ nơi nào? Xem hai vị cách ăn mặc tuệ hồ không phải nam cương bên trong người. Chu Tứ Minh hiếu kỳ hỏi, Chu Đạo Hiếu, hảo nhã lực nhóm chúng ta xác thực không phải nam cương người, mà là đối mặt hiếu kỳ bảo bảo giống như Chu Tứ Minh, Triệu Thăng dự vững tinh thần, cùng hắn cười cười nói nói. Mà Triệu Kim Kiếm thì từ đầu đến cuối không nói một lời, bảo trì một bộ cao nhân phong phạm. phi tích tốc độ cực nhanh, hơn 200 trăm dặm lộ trình chỉ dùng một khắc đồng hồ. mắt thấy sắp đến đan đỉnh phái Sơn môn, Triệu Thăng cùng Chu Tứ Minh đối thoại đống nhiên ngừng lại, ba người tâm tình đều có khác biệt. Triệu Thăng hướng phía dưới quan sát đại địa, cái gặp phía dưới đều là dãy núi Tuấn Lĩnh Sơn cốc hồ lớn, những nơi đi qua trải rộng Lục Lâm Linh Thực, chân thú dị yêu mà ở mảnh này sinh cơ bừng bừng thế giới trung ương, lại là một mảng lớn diện tích rộng lớn Hoang Sơn đầm lầy, nhìn qua cùng xung quanh cực không cân đối. Triệu Thăng trông thấy Hoang Sơn đầm lầy mặt phía nam có một khối bằng phẳng địa phương, phía trên trải rộng đỉnh đài lầu các tháp cao cung điện, đúng là một mảng lớn khí thế rộng rãi quần thể kiến trúc. Nhưng mà nhường Triệu Thăng ngoài ý muốn chính là, đầu này phi tích không bay về phía kia phiến quần thể kiến trúc, lại vẫn cứ bay hướng Hoang Sơn đầm lầy. Chu Tứ Minh gặp hai người thần sắc khác thường, thế là giải thích nói, hai vị tuyệt đối không nên hiểu lầm. Kia Hoang Sơn đầm lầy chẳng qua là trận pháp huyền tượng mà thôi. Ta phái Sơn môn dấu ở phía sau đó còn có phía dưới kia phiến kiến trúc cũng bất quá là bên ngoài của lạc cũng không phải là ta đang định tông sơn muôn chỗ. Ừm, triệu thăng đối chu tứ minh gật gật đầu về sau, đong nhiên quay đầu hướng triệu kim kiếm hỏi, không sai biệt lắm đi. triệu kim kiếm nhìn một chút phía trước hoa sơn, lại túi đầu trong coi một cái, cuối cùng khẽ bước cằm, trầm giọng nói, không sai biệt lắm. nghe được câu này, triệu thăng mỉm cười đối có chút không nghĩ ra chu tứ minh, nói ra, đa tại chu đạo hưu đưa nhóm chúng ta đoạn đường, phía dưới đường chính chúng ta đi là được, cũng không nhọc đến phiền đạo hưu dẫn đường. chu tứ minh nghe vậy biến sắc, nhưng không đợi hắn làm như gì. Triệu Thăng bước ra một bước thần là lưng, thân thể tự do rơi về phía phía dưới quần thể kiến trúc. Mà lúc này, Triệu Kim kiếm tóc mai trên đỏ thẫm kiếm động nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân vang, lập tức hóa thành một đạo màu đỏ kiếm hồng bọc lấy Triệu Kim kiếm, phi nhanh thẳng xuống dưới. Chu Tứ Minh đơn giản đem Triệu Thăng hai cái xem như đồ đần. Thật coi bọn hắn không biết rõ bất kỳ một cái nào môn phái sơn môn cũng không thể tự tiện xông vào quy củ sao? Mặc dù có môn phái đệ tử dẫn, nhưng nếu như không có thông hành lệnh bài, đồng dạng bị xem như kẻ xông vào bắt giữ. Thiết kế một màn này đùa giỡn người kế hoạch rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu. Chỉ là muốn đánh một cái trên lệch thời gian thôi nếu như triệu thăng hơi phản ứng chậm một chút lấy phi tích tốc độ các loại hắn phát giác được không đúng lúc chỉ sợ đã bay vào huyễn trận bên trong đến lúc đó hết thể đã trễ rồi triệu thăng hai cái tất nhiên đổi không lên đấu giá hội rơi xuống một nửa lúc triệu thăng bị hóa hồng bay tới triệu kim kiếm tiết được hai người đạp ở đỏ thấm trên thân kiếm rất nhanh rơi xuống phía dưới quần thể kiến trúc một chỗ đường lát đá bên trên một rơi xuống đất hai người lại đột nhiên nghe được quát to một tiếng các ngươi người nào triệu thăng quay đầu nhìn lại cái gặp một đội áo bào đỏ mang kiếm tuần tra đệ tử từ nơi không xa hướng hai người bên này chạy tới dẫn đầu là một vị thân cao trí thước, đầu báo vòng mắt Tráng Hán vừa mới câu nói kia chính là hắn kêu đi ra Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt chương 62, gặp lại âm ưu các ngươi là ai lại dám xông vào ta phái còn không mau mau thúc thủ chịu chói Tráng Hán vọt tới Triệu Thăng trước mặt vượt lên trước cú hỏi Triệu Thăng lấy ra thư mời biểu hiện ra cho hắn xem đồng thời giải thích nói đạo hữu không nên hiểu lầm hai người chúng ta là được mời mà đến không phải không mời mà tới người Tráng Hán kiểm tra một cái thư mời thấy là thật sắc mặt hơi nguội nhưng vẫn nghi ngờ nói các ngươi tiếp dẫn sứ giả đâu? hắn đi nơi nào? Ha ha, ngươi nhìn hắn không phải tới nha. triệu thăng cười ha ha, tay phải một chỉ bầu trời. giờ phút này, chu tứ minh không chế lấy phi tích cấp tốc hướng bên này bay tới. nhưng không đợi được hắn theo phi tích lưng bên trên xuống tới, tráng hán đung nhiên mắng to, thứ năm diệu diệu, xem ngươi làm chuyện tốt. ngươi không hảo hảo tiếp dẫn khách nhân, chạy loạn cái gì? có phải hay không muốn đi chấp pháp đường đi một lần? chu tứ minh nghe được tráng hán thanh âm, thân thể chấn động, vội vàng chạy tới, liên tục thở dài nói, nhậm sư minh, ta biết sai rồi. cầu ngài lái một chút tân, tuyệt đối không nên báo cáo chấp pháp đường. Hừ, nể mặt chu sư tỷ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đợi đến tráng hán mang theo đội tuần tra đi xa, triệu thăng nhìn xem đầu đầy mồ hôi chu tứ minh, cười ha hà nói, ta nói chu đạo hữu, ngươi có phải hay không hẳn là mang nhóm chúng ta đi ngoại vụ đường. Lần này sẽ không lại đi lầm đường đi. Hừ, đi thôi. chu tứ minh không có tiếng tức giận hừ lạnh một tiếng, hung hăng khuét triệu thăng một cái về sau, xoay người rời đi. Lúc này chu tứ minh cũng không có âm thầm dở trò xấu. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, ba người liền tới đến một tòa cung điện kiểu dáng kiến trúc hùng vĩ phía trước, kiến trúc ở giữa bảng hiệu bên trên viết ngoại vụ đường ba cái thiếp vàng chữ lớn ngoại vụ đường là một tòa 6 tầng cung điện kiến trúc, chiếm diện tích gần 10 mẫu, độ cao siêu 20 trượng, vẹn vẹn cửa lớn liền nhiều đến năm tòa. Lúc này, rất nhiều người mặc các loại đan bảo đan đỉnh phái đệ tử cùng cái khác quần áo kiểu dáng tu tiên giả từ nơi này ra ra vào vào, nhìn qua 10 điểm bận ổn. Chu Tứ Minh mang theo hai người đi qua cổng trường, vòng qua cửa chính, đi vào ngoại vụ đường trong đó một đạo cửa hôm trước. Đến, chính các ngươi đi vào đi. Chu Tứ Minh lạnh lùng quẳng xuống một câu về sau, quay người liền rời khai. Triệu Thăng lơ đến cười cười, cùng Triệu Kim Kiếm cùng đi tiến vào ngoại vụ đường. Ai ngờ hai người vừa tới cửa ra vào, lại bị ngăn lại. Một cái bạch bào ngoại môn đệ tử canh giữ ở cửa ra vào, mặt không thay đổi quát hỏi, các ngươi là làm cái gì? Triệu Thăng gặp tình hình này thầm than một tiếng, thầm nghĩ, xem ra vô luận cái nào thế giới cũng một cái điều dạng. Cửa hàng lớn lớn khách, ngưỡng cửa cao, việc này liền khó làm, mặt cũng khó coi. Cứ việc trong lòng không thoải mái, nhưng Triệu Thăng vẫn là trung thực xuất ra thư mời, lần thứ ba lặp lại một lần lý do thoái thác. Lấy ra đi. Lấy ra cái gì? Triệu Thăng nghe vậy sửng sợ, vậy mà nhất thời không có kịp phản ứng. Lúc này, Triệu Kim Kiếm đi đến trước, phất tay đem một bình đan dược ném vào đối phương trong ngực. Ai ngờ vị này trực tiếp giận, một tay lấy đan dược giẫm lên trên mặt đất, nội giận mắng: "Phi, ngươi coi ta là người nào? Ta nói đúng thứ mời." Nghe hắn kiểu nói này, Triệu Kim Kiếm xấu hổ sau khi, trong lòng lại thầm giận mình. Không ăn hồng môn bao. Cái này tựa hồ không quá giống là đại môn phái ngoại môn đệ tử Tát Phong Nha, phải biết một chút không có theo hầu tán tu cùng tiểu gia tộc đệ tử đến môn phái làm việc. Nếu như không cho thủ vệ đệ tử hừ bao, bọn hắn liền môn đều không cho người đi vào. Trong ngàn năm đến nay, Loại này tập tục xấu đều nhanh thành tu tiên giới lệ cũ. Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay gặp gỡ một cái chính nhân quân tử, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, Triệu Kim kiếm trong lòng nghĩ như vậy, đang muốn mở miệng nhắc nhở gia chủ, đã thấy hắn không chút do dự đem thư mời thu hồi trong túi trữ vật. Người kia trông thấy một màn này về sau, nội giận đùng đùng nói: "Ngươi làm gì? Mau đem tới. Lấy cái gì?" Triệu Thăng cười mị mị hỏi lại đối phương. "Mời bốn tỉnh bốn văn kiện." Người kia cố nén cơn giận dữ cắn răng, hung ác tiếng nói. Triệu Thăng lắc đầu, chỉnh trọng được nói: "Thư mời không thể cho ngươi, nếu là cho ngươi, vạn nhất ngươi làm mất rồi đây." Kia nhân khí cười, nộ hỏi: "Không có thư mời, vậy các ngươi cũng đừng tiến vào." Triệu Kim kiếm thấy thế tiến lên một bước, thân vận linh lực thả ra chút cơ cảnh khí thế. "Ha ha, chúc cơ tu sĩ lại như thế nào? Ngươi còn dũng khí động thủ một cái thử một chút." Người kia không sợ chút nào, ngược lại chủ động khiêu khích nói: "Hắn không có sợ hãi đừng nhìn đan đỉnh phái môn quy sông nghiêm, nhưng phàm là quy cụ tất có lỗ thủng có thể chui. Qua nhiều năm như vậy, đan đỉnh phái quy cụ sớm bị môn hạ đệ tử mò thấy. Lại thêm các mặt ân tình quan hệ, ngoại nhân không biết lợi hại, mà muội đối đầu đan đỉnh phái đệ tử, cho dù bản thân chí lý, cuối cùng cũng phải ăn thiệt thòi." phải biết tu tiên không chỉ là chém chém giết giết, cũng là đạo lý đối nhân xử thế, như vậy, Triệu Kim Kiếm cùng Triệu Thăng hai người hiểu không biết được trong đó lợi hại đâu, một cái là trà trộn tu tiên giới mấy chục năm lão nhân, một cái khác thì là chuyện sinh bốn đời lão bất tử đã bán không cần nói cũng biết, Triệu Thăng tiến lên một bước, ra hiệu Triệu Kim Kiếm không muốn động thủ. Nhìn xem không có sợ hãi thủ vệ đệ tử, Triệu Thăng cười cười, đột nhiên la lớn, vì cái gì không đồng ý nhóm chúng ta đi vào? Ta nói qua không có thư mời hết thảy không được đi vào. Người kia không nhịn được nói, thế nhưng là nhóm chúng ta có a? Triệu Thăng thầm vận đan điền, thanh âm càng phát ra to. Lúc này, thủ vệ đệ tử trông thấy xung quanh có người hiếu kỳ nhìn qua, không chỉ có không hoàng hốt, ngược lại rêu cật nói: "Hô cái gì hô, ngươi sớm một chút lấy ra, ta sớm bảo các ngươi tiến vào." Triệu Thăng thấy cảnh này về sau, lông mày nhướng lên, trong lòng biết người này phía sau tất có chỗ dựa, mà lại chỗ dựa rất cứng. Mắt thấy tiểu thủ đoạn không thành, Triệu Thăng vừa chuyển động ý nghĩ, lại ra vẻ trẻ con miệng còn hôi sữa cùng người kia lớn tiếng cãi cọ vài câu. Lúc này, Triệu Thăng nơi này biến cố, đã thành công đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Triệu Thăng thở phì phò theo linh trùng trong túi móc ra một cái kim hoàn linh câu ném trên mặt đất, làm bộ muốn dâm đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên nổ vang, dừng tay. Một thoáng thời gian, trên trời phảng phất đánh một đạo sét đánh, chấn động đến người chúng quanh tim đau xót, khó chịu như muốn thổ huyết. Triệu Thăng chỉ cảm thấy hoa mắt, tập trung nhìn vào, đã thấy một cái dâu dài lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này mặt vương hai lớn, dâu dài qua ngực, người mặc một bộ thiên tản ti bảo, bảo trên mặt có treo sáu tòa ba chân hai thai đan đỉnh. Dâu dài lão giả đem kim hoàn linh khâu thu hút trong tay, một mặt nghĩ mà sợ nói, may mắn ta tới kịp thời, không phải vậy tốt bảo bối liền để ngươi tiểu tử trả đạm. Triệu Thăng nhìn người nọ xuất hiện trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, quả nhiên có biết hạng, không ngừng công ta một phen diễn trò, cuối cùng đưa tới một cái cá lớn. Thủ vệ đệ tử trông thấy người tới, mặt bị hù trắng bệ, vội vàng hốt hoảng hành lễ nói, đệ tử bái kiến Linh Sâm chân nhân. Đan đỉnh phái có một hạng 10 điểm thú vị truyền thống, đó chính là một khi có đệ tử thành công kết thành kim đan, không chỉ có tự động trở thành môn phái trưởng lão, mà lại đạo hiệu tất nhiên lấy một loại linh dược làm tên. Linh Sâm là tu tiên giới nổi danh nhất linh dược một trong. Dâu giải lão giả có thể sử dụng Linh Sâm làm đạo hiệu, có thể nghĩ hắn tại Đan đỉnh phái địa vị cao bao nhiêu mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. chương 63, mươi quỳnh thần chân nhân. lúc này, thủ vệ đệ tử sợ muốn chết, thân thể không cầm được run rẩy. trong lòng của hắn hung hăng cầu nguyện linh sông chân nhân không có lưu ý vừa rồi phát sinh sự tình. phải biết linh sông chân nhân không chỉ có là tông môn trưởng lão đơn giản như vậy, hắn lão nhân gia càng là kiêm nhiệm chấp pháp đường trước đường chủ. Mấu chốt nhất là, hắn lão nhân gia tính tình quá nóng nảy, chỉ sợ lần này chạy không khỏi một tiếp. người kia trong lòng nhịn không được kêu lên không thôi, đồng thời hận tấu sai sử hắn vạn gia tu sĩ. ai ngờ hắn sợ cái gì liền đến cái gì. Linh Sâm chân nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ vào hắn nói, ngươi ngay lập tức đi chấp pháp đường bảo đến, đến băng hỏa động nghỉ ngơi một tháng. Liên nói là Lão Phu phân phó. Nghe rõ ràng sao? Nghe, nghe rồi chứ. đệ tử cái này đi. Đa tạ chân nhân mở ra một con đường. Thủ vệ đệ tử nơm nớp lo sợ làm một cái đại lễ. mới vừa nói xong, liền giống đợi làm thịt chi cút, như một làn khói quay đầu liền chạy, sợ Linh Sâm chân nhân lại thêm phạt một cấp. xử lý xong cặn bề sau, Linh Sâm chân nhân khoẹt mắt thượng tiêu, ánh mắt đảo qua toàn trường. Ta đi, kim đan đại lao tử vong chi xem. Chậm, chậm. Tranh thủ thời gian tàn đám người thấy thế chấn động trong lòng trong nháy mắt giải tán lập tức một cái dọn bãi về sau linh sâm chân nhân quay đầu khuôn mặt hòa ái nhìn xem triệu thăng hai người triệu thăng cùng triệu kim kiếm hai người thấy thế vội vàng tiến lên thi lễ văn bối triệu trùng hòa gặp qua chân nhân long lý hồ triệu kim kiếm gặp qua chân nhân chân nhân ngàn thọ miễn lễ linh sâm chân nhân không thèm để ý khoát qua tay ngay sau đó phân phó nói hai người các ngươi theo ta đi triệu thăng cùng triệu kim kiếm hai người liếc nhau một cái trong chốc lát trao đổi rất nhiều tin tức triệu kim kiếm ngầm hiểu Lập tức trên mặt trồi lên một tia ngượng ngụ, bẩm chân nhân, chúng ta đang muốn tham gia một trận đấu giá hội, nếu là đi chậm, sợ là còn chưa nói xong, Linh Sâm chân nhân đã bừng tỉnh nói, nguyên lai các ngươi là đến tham gia Bách Niên lệnh đấu giá hội. Bất quá bây giờ các ngươi không cần đi, một mực theo ta đi là được. Lời còn chưa dứt, một đạo ôn nhuận giọng nữ đột nhiên tại ba người vang lên bên tai, chậm đã, ai nói bọn hắn không đi?" Triệu Thăng tìm thanh vọng đi, chỉ thấy một vị ung dung hoa quý, người mặc sáu đỉnh đan bảo mỹ phụ nhân, đang từ ngoại vụ đường 6 tầng phiêu nhiên mà xuống, rơi xuống ba người trước mặt. Mỹ phụ nhân hiện thân về sau, lúc này đối linh sâm chân nhân thi cái lễ cười tủm tỉm nói linh sâm sư minh bế quan 10 năm hôm nay gặp mặt pháp lực của ngươi lại có tinh tiến bây giờ sợ là đã tiến giai kim đan hậu kỳ a linh sâm chân nhân nhìn thấy người tới về sau trong lòng trầm xuống trên mặt lại không có chút nào dị dạng hắn buốt cằm nói quỳnh thần sư muội quá lời kim đan hậu kỳ nào có dễ dàng như vậy đột phá lão phu chỉ bất quá có chút tâm đắc mà thôi sư minh ngươi không tại cửu khúc phong bế quan hôm nay sao có nhàn tình nhã trí đến ta ngoại vụ được rồi ha ha đỏ lão phu chẳng qua là đi ngang qua thôi ai nghĩ đến lại có một điểm thu hoạch ngoài ý muốn sau đó hai vị kim đan chân nhân lại hàn huyên bài câu nghe hai vị đại lao đánh lời nói sắc bén triệu thăng cùng triệu kim kiếm hai cái tựa như cọc gỗ giống như không nhúc đích không dám có bất luận cái gì mạo phạm cử động mắt thấy không chiếm được thượng phong quỳnh thần chân nhân ánh mắt lóe lên rốt cục nghiêm mặt nói sư huynh vừa rồi làm có chút kém hai vị này rõ ràng là là bách niên lệnh mà tới vì sao không cho phép bọn hắn tham gia đấu giá hội đâu linh sâm chân nhân phai trò nói lao phu chưa hề nói qua không cho phép hai chữ không tin sư muội có thể hỏi một chút hai người bọn họ nhìn thấy hai vị kim đan chân nhân song song quăng tới ánh mắt triệu thăng trong lòng âm thầm kêu khổ Hắn có chút tính sai, không nghĩ tới Kim Hoàng Linh Khâu lại sẽ chọc cho ra hai vị kim đan chân nhân tới. Hai vị đại lão, hắn ai cũng treo chọc không nổi nha, treo lên hai đạo ý vị thâm trường ánh mắt, Triệu Thăng kiên trì, đáp, "Ách, chân nhân xác thực không có. Chưa nói qua không cho phép hai chữ." Ân Linh Sâm cùng Bình Thần hai người cảm giác thật ngoài ý liệu, bọn hắn vốn cho rằng vị kia trúc cơ sẽ mở miệng, không nghĩ tới đáp lời lại là vị trẻ tuổi kia. Quân Thần chân nhân một câu không thành, lại nói, "Các ngươi thế, nhưng là đến tham gia đấu giá hội." Hồi chân nhân, là Triệu Thăng nhẹ cảm ý thức được trong lời nói của đối phương ý tứ, lập tức đáp, Quỳnh Thần Chân Nhân hài lòng gật đầu, ôn hòa nói ra, các ngươi đi vào đi. Đấu giá hội lập tức bắt đầu. Triệu Thăng vừa định gật đầu trả lời, một đạo ôn nhuận mà pháp lực mạnh mẽ tùy tiện xâm nhập thân thể của hắn, trong nháy mắt phong kín động tác của hắn. "Chấm đã, sư mọi ngươi đây là ý gì?" Linh Sơn Chân Nhân sắc mặt không vui hỏi. "Sư minh chớ trách, sư mọi chỉ là tuân theo quy củ làm việc mà thôi. Mà lại kia kim hoàn linh khâu há lại một mình người có thể nuốt một mình." Quỳnh Thần Chân Nhân nói xong tay áo dài quét qua, một đạo hư lam quang mang không có vào Triệu Thăng thể nội, nhẹ nhõm thay hắn hóa giải xâm lấn dị chủng pháp lực. Thường, Linh Sâm chân nhân gặp lời nói đã bị làm rõ, không khỏi không vui hừ lạnh một tiếng, lát nữa nhìn về phía Triệu Thăng hai người, uống hỏi, "Ta hỏi các ngươi, các ngươi là muốn đem Linh Khâu bán cho lão phu, vẫn kiên trì muốn tham gia đấu giá hội?" Nói, một vị kim đan cảnh tu tiên giả khí thế bàng bạc không chút nào ẩn tàng phóng xuất ra. Không hề nghi ngờ, hắn đây là lấy thế để người đối mặt kim đan chân nhân khí thế áp bách, Triệu Thăng đau khổ trảo trống, mà Triệu Kim Kiếm cũng không tốt đến nơi đó đi. Không thành kim đan, hết thảy đều là sâu kiến, vô luận chúc cơ vẫn là phàm nhân, nhưng để cho người ta kỳ quái là Quỳnh Thần chân nhân thế mà không có xuất thủ ngăn cản ý tứ, chỉ là ở một bên bình tĩnh nhìn xem đúng lúc này, Triệu Thăng tâm niệm chớ động, phảng phất nghĩ tới điều gì, há to miệng, miễn cường nói, Thỉnh chân nhân thứ tội, nhóm chúng ta chỉ cầu bách nhi lệnh, cái khác không cầu gì khác. Triệu Thăng mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng ý tứ trong lời nói hiển lộ không thể nghi ngờ. Quỳnh Thần chân nhân thấy thế mỉm cười, lập tức thả ra tự thân khí thế, chặn linh sâm chân nhân khí thế áp bách. Sư Minh, xin đừng nên nhường sư muội khó xử. Công nhân đào tông môn chân tưởng, thế nhưng là chúng ta tối kỵ. Linh sâm chân nhân khí hất lên tay áo dài, nhưng vẫn là giải thích, sư muội ngươi nói quá lời. Lão phu vừa mới chỉ là gặp sân tâm hỉ mà thôi. Thôi được, hai người các ngươi đi vào đi. Lão phu vừa vẫn cũng nghĩ đi vào nhìn một cái nóng nhiệt. Sư muội ngươi xin cứ tự nhiên. Sư minh, ngươi hiếm thấy đến ta ngoại vụ đường một chuyến, sư muội tự nhiên muốn tự mình tiếp khách. Ngoại vật đường ba tầng, trong đó một gian phòng. Lúc này, phòng trên ghế ngồi đã thưa thớt ngồi không ít người. Theo những người này ăn mặc cùng vị trí phân bố đến xem, có thể phân biệt ra được bọn hắn đại khái chia làm 9 phương thế lực. Sơn Nam quốc thẩm gia, Trần quốc chu gia, Vạn hỷ sơn vệ gia, trở lên chín cái trúc cơ gia tộc chính là đến tham gia bách niên lệnh đấu giá hội lúc đầu tổng cộng có 12 nhà nhưng bởi vì một ít người âm thầm sử một chút thủ đoạn nhỏ thành công loại bỏ ba nhà có lẽ là phải đợi quá lâu trong thính đường có người nhận không được nói lầm bầm canh giờ đều đã đến làm sao còn không bắt đầu thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn khiến người khác nghe được lập tức trong thính đường vang lên trận trận nói nhỏ âm thanh vì để cho đan đỉnh phái khai ân thả ra bách ni lệnh những này gia tộc bỏ ra đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên nếu là đột nhiên xảy ra biến cố gì dẫn đến đấu giá hội sinh non đến lúc đó bọn hắn coi như thảm rồi thảm hại hơn chính là liền khóc lóc kệ lệ cơ hội cũng không có bởi vì bọn hắn dùng thủ đoạn có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng vạn nhất có kim đan chân nhân nghi ngờ môn phái tài sản sói mỏn, có người tham ô ăn hớt, một khi đàn đỉnh phái chăm chỉ thẩm tra, cuối cùng tất cả mọi người trốn không thoát. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hải Lao, chân là tình thế đại việt. chương 64, hối hận không trước đây. mắt thấy trong tính đường thanh âm càng lúc càng lớn, Lưu Khứ Tật không thể không đi đến quầy khách sạn, sắc mặt nghiêm túc cao giọng nói, tiên tĩnh. lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. gặp tình hình này, Lưu Khứ Tật hài lòng gật đầu, thẩm nghĩ ngoại vật đường không hỗ là tông môn hạch tâm đường khẩu một trong, cho dù là làm một tên tam đẳng chấp sự cũng so ngoại phái là một cái chủ quản mạnh hơn nhiều. Không hưởng công tự mình cầu tam thúc nửa tháng mới bị An phái tiến đến. Quay người xuống đài cao, Lưu Khứ tật lặng lẽ tìm tới Tam thúc Lưu Pháp đăng, nhỏ giọng hỏi, "Tam thúc, đấu giá hội làm sao còn không bắt đầu?" Người khác không đợi, người gấp cái gì? Lao tổ tông có việc chậm trễ, để ngươi các loại một, một lát, chẳng lẽ ngươi có ý kiến?" Tại hậu đường nhắm mắt dưỡng thần Lưu Pháp đăng, mở to mắt, trách cứ hắn nói, "Lưu Pháp đăng là ngoại vật đường một cấp chủ quản, có chút cơ ba tầng tu vi. Đồng thời hắn cùng Lưu Khứ tật đều là đan phật người của Lưu gia. Trừ cái đó ra, hai người vẫn là Quỳnh Thần Chân Nhân thân tộc hậu bối ân, Quỳnh Thần Chân Nhân cũng là người của Lưu gia, là Lưu gia ba vị Kim Dan Chân Nhân bên trong tuổi tác nhỏ nhất một vị. Lưu Khứ Tật giật nảy mình, liên tục nói không dám đúng lúc này, phòng trước đống nhiên vang lên một trận kẹt kẹt cái ghế xe dịch thanh âm. Ngay sau đó, hai người liền nghe được đám người cùng hô lên sơn nam thẩm ra. vạn hỷ sơn vạn ra. bái kiến Quỳnh Thần Chân Nhân, bái kiến Linh Sâm Chân Nhân, Chân Nhân ngàn thọ, Lão tổ thông đến, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Lưu Pháp đang trả hỏi một tiếng về sau, cấp tốc chạy hướng về phía trước sảnh, mà Lưu Khứ Tật theo sát phía sau lúc này bọn hắn lại không biết rõ phòng trước 9 cái tu tiên gia tộc trong lòng người là bực nào chấn kinh bọn hắn nhìn thấy cái gì bọn hắn tận mắt nhìn thấy đường đường đan đỉnh phái hai đại kim đan chân nhân vậy mà tự mình bồi tiếp hai cái mạo không kinh người tu tiên giả đi vào nơi này hơn nữa nhìn đi lên thái độ 10 điểm bình dị gần gũi đây là đan đỉnh phái kim đan đại lao diễn xuất sao những này gia tộc tu tiên giả không dám tin vào hai mắt của mình hơn đối hai người kia hâm mộ ghen ghét hận hận không thể lấy thân thay thế mà lúc này đuổi tới tiền sảnh lưu pháp đăng thúc cháu cũng nhìn thấy một màn này hai người hai mặt nhìn nhau kinh hãi sau khi cũng không biết nói cái gì bất quá Lưu Pháp Đăng vẹn vẹn sững sốt một cái, rất nhanh liền vượt lên trước chạy đến lao tụ tông trước mặt hạ bái hành lễ. Sau đó 10 điểm cung kính đối linh Sâm chân nhân hành lễ tham viếng. Lưu Khứ tật thoáng chậm một điểm, nhưng cũng kịp thời đổi tới, đi theo thúc thúc sau lưng hành lễ tỏ giái. "Miễn đi, Đầu giá hội có thể bắt đầu." Quân Thần chân nhân nói xong, theo trong túi chứa vật lấy ra một cái đầu lâu lớn thủy tinh cầu cùng 7 viên thanh đồng lệnh bài đưa cho Lưu Pháp Đăng. Làm xong những này, Quân Thần chân nhân nhìn về phía linh Sâm chân nhân, cười nói: "Sư huynh, không bằng nhóm chúng ta lại đi hậu đường, nhường phía dưới tiểu bối tùy cơ ứng biến. Ngươi xem như thế nào?" Ừm. Linh Sâm chân nhân gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía triệu thăng hai người, phân phó nói: hai người các ngươi đi trước ngồi xuống, chọn chúng đầu nào linh mạch cứ việc vỗ xuống. Nếu là chuẩn bị không đủ, có thể hướng Lão Phu thỉnh cầu. Mặt khác nói đến đây, Linh Sâm chân nhân trầm ngâm một cái, cuối cùng nhịn không được hỏi, nói cho Lão Phu, các ngươi trong tay có bao nhiêu đầu linh câu? Vừa dứt lời, Quỳnh Thần chân nhân nhân tiện nói: sư minh, ngươi phải uy. Linh Sâm chân nhân cười ha ha một tiếng, nói: sư muội chớ trách, Lão Phu chỉ là hiếu kỳ thôi. Lại nói ta tôn gia cùng các ngươi lưu gia thông gia mấy ngàn năm, hai đại gia tộc từ trước đến nay đồng khí liên trì thời giản xếp một cái cũng không có vấn đề đi. Quỳnh Thần Chân Nhân nghe xong lời này mặc chưa trả lời Đan Đỉnh Phái có một đỉnh hai thuốc tứ đại Đan bảy đại tu tiên thế gia. Linh Sâm Chân Nhân bản danh tôn nghĩ lui là thất đại thế gia dược vương tôn gia Kim Đan lão tổ. Trải qua mấy ngàn năm thông gia, Đan Đỉnh thất đại thế gia sớm đã trong ngươi có ta, trong ta có người, quan hệ đã xa lánh lại 10 điểm mật thiết. Mà tại thất đại thế gia bên trong, Đan Phật Lưu gia sắc thực cùng dược vương tôn gia đi gần nhất điểm này, Linh Sâm Chân Nhân ngược lại là không có nói sai. Gặp tình hình này, Triệu Thăng Trung thực nói ra, ván bối túi linh trùng bên trong có một tổ linh khâu, nhưng số lượng, cái gì? một tổ linh sâm chân nhân một tiếng kinh hô đột nhiên đánh gãy triệu thăng một giây sau linh sâm chân nhân vội vàng hỏi ngươi trong tay có hay không loại kia hình thể to lớn kim hoàn linh câu triệu thăng nhớ lại một cái không xác định đáp giống như có hai đầu vượt qua một trượng cho ta nói linh sâm chân nhân không để ý đến thân phận phóng thích pháp lực ngưng tụ thành một cái kim quang cự trường trực tiếp chụp vào triệu thăng bên hông túi linh trùng nào biết cự trường mới vừa bay đến một nửa liền bị một đạo lam quang đánh tan sư minh ngươi quỳnh thần chân nhân mặt biểu lộ ngưng trọng chỉ trích nói Linh sâm chân nhân sở dĩ thất thố như vậy, là bởi vì kim hoàn linh khâu cùng phổ thông linh khâu có rất lớn khác biệt. Linh khâu là một loại vô tính sinh sôi linh trùng, phẩm giai cũng không cao, cũng không có gì lợi hại thần thông dị năng. Chỉ vì nó bài xuất linh nưỡng có thể cải thiện cùng tăng lên chất đất, cho nên linh khâu rất được tất cả tu tiên thế lực truy phủng. Có thể nói linh khâu tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy, đại bộ phận tu tiên tông phái vườn linh dược bên trong đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Bất quá, linh khâu có đời tế thoái hóa quyết điểm, chia rẽ đời là nhiều, liền sẽ thoái hóa thành phổ thông côn trùng, lại không tạo ra linh nưỡng tác dụng điểm ấy nhường tất cả tu tiên thế lực mười điểm vào đầu. Kim Hoàn Linh Khâu làm linh khâu bên trong quý tộc, huyết mạch tiếp cận nhất núi long. So sánh phổ thông linh khâu, bọn chúng càng thêm hiếm thấy, nhưng thường thường có thể chia rẽ càng nhiều đời lần. Nhưng mấu chốt nhất không phải cái này, mấu chốt là chỉ có Kim Hoàn Linh Khâu mới có thể tiến hóa thành núi long. Núi long là linh khâu chi vương, có vạn thọ không chết đặc tính, sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, có thể xưng tu tiên giới thủy hùng trùng. Kim Đan chân nhân nếu như cùng một cái núi long ký linh khế, chẳng những có thêm một cái thực lực cường đại linh sủng, càng quan trọng hơn là tuổi thọ sẽ tăng mạnh đến 2000 tuổi, không chút nào kém hơn nguyên anh lão tổ. Cứ việc Kim Hoàn Linh Khâu tiến hóa thành núi long tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng là vạn nhất. Thanh đây, mặt khác, hóa long tỷ lệ cùng linh khâu triều dài thành có quan hệ trực tiếp. một cái vượt qua trưởng dài kim hoàn linh khâu so phổ thông kim hoàn linh khâu hóa long tỷ lệ càng cao hơn hơn gấp trăm lần không thôi. nhìn đến đây, liền có thể lý giải linh sâm chân nhân vì sao thất thố. cái này thời điểm, trong thính đường tu tiên gia tộc nhìn thấy hai vị chân nhân bởi vì một người thanh niên động thủ, tất cả đều khiếp sợ không tên. nhưng vô luận trong lòng bọn họ như thế nào chấn kinh cũng so không lên lưu thứ tận. lưu thứ tận, phải nói là lưu quản sự lúc này ruột đều nhanh hối hận thanh. bởi vì hắn đã nghe được người trẻ tuổi kia thân phận, đúng là hắn hảo huynh đệ triệu thăng. Tham dự bách niên lệnh đấu giá hội cũng liền như vậy mấy nhà, cái khác gia tộc đều là nam cương bản địa xuất thân. Triệu Thăng Cẩu Âm cùng Động thiên Thành cư dân giống nhau ý hệt, lại thêm niên kỳ tương tự. Lưu Khứ Tật nếu là lại đoán không ra Triệu Thăng thân phận đến, liền thẹn với hắn tại Động thiên Thành vài chục năm trải qua. Nếu là sớm biết rõ. Ai, hối hận không trước đây a. Cái này thời điểm, Lưu Khứ Tật rất muốn quất chính mình mấy cái miệng rộng. Mệnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất la sợ chết. Chương 65, cái này linh mạch ta muốn. Ngoại vụ đường, ba tầng trung đi giữa phút này, linh xâm chân nhân trong lòng cũng 10 điểm ảo não. Sớm biết rõ kia tiểu tử trong tay có vượt qua trượng dài kim hoàn linh câu hắn liền không nói lời vô ích gì trực tiếp trước bắt đi lại nói đáng tiếp nghĩ tới đây linh sâm chân nhân ho khan một tiếng khôi phục bình tĩnh nói sư muội nói đúng lắm lão phu cuối cùng định lực không đủ ngươi lại ở chỗ này chủ sự lão phu cái này đi băng hỏa động tinh tinh tâm nói hắn tay háo dài vung lên dưới chân tuôn ra một đoàn thanh quang nâng thân thể đống nhiên phiêu nhiên bay khỏi mà đi nhưng ở trước khi đi linh sâm chân nhân có nhiều tâm ý nhìn triệu thang một cái triệu thang khoẻ mắt liếc qua thoáng nhịn trong lòng đống nhiên run lên trở nên có chút bất an. Hẳn là mình bị Kim Đan đại lão đệ mắt tới rồi. Vẫn là có khác hẳn ý, nhưng không đợi hắn nghĩ lại, bên cạnh Cảo Tâm Cảo phổi Lưu Khứ tật rốt cục kìm nén không được tâm tư nhỏ, thử dò xét nói, "Triệu lão đệ." Triệu Thăng nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lưu quản sự, gặp đối phương một mặt thấp thỏm thần sắc, trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, cao hứng nói, "Nguyên lai là Lưu lão ca nhà. Mấy tháng không thấy, ngươi theo động thiên thành quay về quý phái rồi." Lưu Khứ tật gặp Triệu Thăng không có phủ nhận, mừng rỡ, tranh thủ thời gian nói ra, "Đúng vậy à, nắm lão đệ phúc của ngươi, ta mới bị Triệu hồi ngoại vụ đường." Triệu cũng không có dấu giếm thân phận ý tứ mà lại coi như dấu giếm nhất thời cũng không gạt được một thế, các loại đến triệu gia toàn tộc chuyển đến nam Cương ngoại nhân rất dễ dàng tra được hắn theo hầu. Trọng yếu nhất chính là triệu gia tương lai sẽ cùng theo đan đỉnh phái lan lụt, tại đan đỉnh phái có cái bằng hữu không tính chuyện xấu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nhà. Lúc này triệu thăng có vẻ như lơ đãng hỏi, đúng rồi, thẩm quản sự cũng quay về rồi sao? Lưu khứ tật nghe vậy trong lòng lụp bụt một cái, miên cương cười nói, thẩm quản sự còn tại động thiên thành. Ai, đáng tiếc. Triệu thăng thở dài một tiếng nói, người khác không biết được cái này âm thanh đáng tiếc chỉ là cái gì, lưu khứ tật dĩ nhiên đã có suy đoán. Quỳnh thần chân nhân trông thấy một màn này về sau, ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi, "Khứ tận, hai người các ngươi nhận biết?" Nghe được lão tổ tông cha hỏi, Lưu Khứ Tật lập tức cung kính nói, "Hồi lão tổ." "Triệu lão đệ, không, Triệu đạo hưu thư mời chính là cháu trai tự tay phát ra ngoài." Quỳnh thần chân nhân gật gật đầu, nói, "Ừm, ngươi làm không tệ." Tiếp lấy nàng nhìn về phía Lưu Pháp Đăng, phân phó nói, "Đấu giá hội có thể bắt đầu." "Vâng, lão tổ." Lưu Pháp Đăng cùng Lưu Khứ Tật thúc cháu khuôn mặt nghiêm chỉnh, cùng tê lên đáp. Nói xong, Lưu Khứ Tật sắc mặt thường hồng, cả người chóng mặt hướng quay khách sạn đi đến lúc này trong lòng của hắn bành trướng vạn phần kích động có nhịn Lão tổ tông vậy mà tán thưởng hắn làm không tệ ông trời của ta Lão Tử muốn lúc tới vận chuyển Thầm ra, lần này liền xin lỗi rồi Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người cũng không mình hành lễ nói chân nhân thứ lỗi chúng ta đi trước Quyền Thần chân nhân hướng hai người gật gật đầu sau đó nhẹ lướt đi trong thính đường chín đại gia tộc đám người trông thấy một màn này về sau trong lòng cùng nhau mắt lạnh không khỏi âm thầm ai thán thời vẫn không đủ vốn là sói nhiều thịt ít hiện tại tốt trong đó một cái linh mạch nhất định bị người chiếm chỉ cần lưu gia thúc cháu không lốc nên như thế nào làm còn cần nhắc nhở sao Cái này thời điểm, Triệu Thăng hai người tùy tiện tìm hai cái nhàn rỗi chỗ ngồi ngồi xuống. Người bên cạnh thấy thế nhau nhau lại gần chào hỏi, đồng thời âm thầm thăm dò thân phận của hai người Lai Lịch, cùng cùng hai đại kim đan chân nhân có quan hệ gì. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người đều là kẻ già đời, ứng phó điểm ấy chẳng diện, căn bản một bữa ăn sáng hai người tùy tiện nói vài câu lập lờ nước đôi, liền nhường cái khác gia tộc người cảm giác Triệu gia cao thâm mặt chắc, không khỏi đối Triệu Thăng hai người sinh lòng kính sợ đấu giá hội bắt đầu trước, Lưu Pháp đang đi đến quầy khách sạn nói một đoạn lời xa giao, tiếp lấy tuyên bố chính thức hai mặt. Tang Hà Khâu nhất giai trung phẩm linh mạch, có linh điền 50 mẫu, Thúy Kim linh mộ một tòa, nhân khẩu vượt qua 10 vạn, phạm vi theo theo lưu pháp đang giới thiệu lưu khứ tật hướng trong thủy tinh, cầu rốt vào linh lực. Một giây sau, chỉ thấy thủy tinh cầu đột phát ra mạng lớn ánh quang. Ba đầu đốn lượn quanh co dòng sông hội tụ đến một mảnh gò núi dưới, tràn đầy nét cổ xưa phồn hoa thành nhỏ, mạng lớn màu vàng kim óng ánh linh cốc. Từng màn sinh động như thật hình ảnh, trong nháy mắt bắn ra đến trong tĩnh đường. Trong thấy những này vô cùng chân thật cảnh tượng, đám người phảng phất có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Triệu Thăng thấy cảnh này, trong lòng âm thầm chấn kinh. Giống như thật như thế không gian ba chiều hình ảnh. Đơn giản có thể so với đời thứ nhất kỹ thuật hiện thực ảo, không, so với nó còn phải mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì Triệu Thăng rõ ràng người thấy linh tốc thành thục lúc tán phát mùi thơm ngát đợi đến lưu pháp đang giới thiệu xong, trong tĩnh đường trận kỳ quái lặng ngắt như tờ. Triệu Thăng đang cảm giác có chút cổ quái, lại phát hiện những người khác tất cả đều hướng bọn hắn nhìn bên này tới. Triệu Thăng trong lòng tưởng tượng, rất nhanh bừng tỉnh hiểu ra tới. Cái này rõ ràng là xem bọn hắn tuyển không chọn cái này linh mạch nha. Nếu là không chọn, những người khác mới dám thi triển thủ đoạn. Nếu là chọn chúng, những người khác cũng không cần phí lực khí tránh rảnh. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng khẽ lắc đầu. Lập tức đôi đám người lộ ra thận trọng nụ cười. Gặp tình hình này, trong đám người lúc này đứng lên một vị mặt đỏ lão giả, cất cao giọng nói, "Ta Chu gia có một bảo, tên là Cửu Diệu Linh Lung Tâm. Lưu chủ sự, xin ngài xem qua." Nói, lão giả nhanh chân tiến lên, lấy ra một cái sinh ra chín lỗ hình trái tim tinh ngọc, đưa tới Lưu Pháp đang trước mặt. 300 năm trước, Tử Dương Tông Bách Niên lệnh đấu giá hội chủ yếu là vì thu thập linh thạch, mà đan đỉnh phái giàu đến chảy mỡ, một điểm không thiếu linh thạch. Bởi vậy cuộc bán đấu giá này chủ yếu là lấy bảo đổi lệnh. Lúc này, lại có một nhà đứng dậy, "Ta cũng có một bảo, tên là Cổ Man Dụ Điển." Thỉnh lưu chủ sự xem qua. Rất nhanh nhà thứ ba, thứ tư nhà tranh nhau ra tranh đoạt tam hạ đổi linh mạch. Từ vừa mới bắt đầu đấu giá hội liền lâm vào gai cấn, sở dĩ như thế toàn bộ bái triệu thăng hai người ban tặng, trong lúc vô tình bọn hắn thành kẻ quấy rối. Một canh giờ sau, bảy đầu linh mạch đã có ba đầu bị đấu giá ra ngoài. Lúc này, Lưu Pháp đang nhìn một chút triệu thăng hai người, tiếp lấy cao giọng nói, phía dưới cái này linh mạch là một cái nhất giai thượng phẩm linh mạch, nơi tại Thái Uyển Sơn, theo mở đến nay đã vượt qua sáu năm. Chủ yếu sản xuất có theo huyễn cảnh hình ảnh dần dần hiện ra. Triệu Thăng rốt cục đứng lên, bình tĩnh nói, cái này linh mạch tam lớn. Lời này vừa nói ra, Vạn Hỷ Sơn vạn gia đám người như cha mẹ chết, bởi vì Thái Ô Sơn linh mạch là nhà hắn Lao tổ tỷ mỹ chọn chúng Long Hưng Chi Điệp. Hiện tại, Long Hưng Chi Điệp thành người khác. Sau hai canh giờ, Thẩm gia đám người sắc mặt xanh xám ly khai ngoại vật đường. Bọn hắn lần này thế mà liền một cái linh mạch cũng không có vỗ xuống, rõ ràng tự mình chuẩn bị bảo vật tại chín nhà bên trong chí ít sắp xếp trước ba. Nhưng mà, cái kia ghê tẩm lưu chủ sự thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Thẩm gia người nhất thời nghĩ không rõ, nhưng đoán chừng rất nhanh liền sẽ nghĩ thông suốt, bởi vì bọn hắn chọc một cái không nên dây vào người đấu giá hội kết thúc về sau. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người vừa định ly khai, liền bị Lưu Khứ tật cản lại. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 66, một khúc tất lại liền đài. Ngoại vật đường cửa ra vào, Lưu Khứ tật mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng Triệu Thăng nói ra. Triệu Lão đệ, ngươi may mắn Á Quỳnh Thần lão tổ muốn gặp ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đối Quỳnh Thần chân nhân muốn gặp hắn chuyện này, Triệu Thăng trong lòng đã có chuẩn bị, bởi vậy cũng không có cảm giác bất luận cái gì ngoài ý muốn. Triệu Thăng đem bách niên lệnh giao cho Triệu Kim Kiếm, sau đó liền đi theo Lưu Khứ Tận đi. Một lát sau bên ngoài vật đường 6 tầng triệu thăng gặp được gần cửa sổ mà đứng quỳnh thần chân nhân mà lúc này lưu khứ tật dị thường thức thời rời khỏi bên ngoài cũng xem chừng đóng kỹ cửa phòng gian phòng cửa lớn vừa đóng triệu thăng lập tức cung kính không mình hành lễ nói vạn bối triệu trùng hòa bãi kiến chân nhân trùng khí dị vi hòa danh tự lấy được tốt quỳnh thần chân nhân tán thưởng một câu về sau phất tay thả ra một đạo pháp lực đỡ dậy triệu thăng đồng thời vẻ mặt ôn hòa nói triệu thăng đứng thẳng người biểu lộ thản nhiên nói chân nhân mời văn bối gặp nhau thế nhưng là là kia kim hoàn lính câu quỳnh thần chân nhân cười cười không có trực tiếp hồi phục mà là bỗng nhiên hỏi Kim Hoàn Linh khâu thế, nhưng là người phát hiện. Triệu Thăng gật đầu nói, đúng thế. Kim Hoàn Linh khâu là vãn bối trên Tiên Trụ Sơn hái thuốc lúc tại một chỗ tuyệt bích lớn gốc tìm tới. Ngoại trừ nộp lên những cái kia, vãn bối trong tay còn có mười mấy đầu. Ha ha, ngươi ngược lại là rất thẳng thắn. Ta phái luyện khí đệ tử bên trong giống như ngươi thông minh không nhiều. Quân Thần chân nhân nhìn xem không tiêu ngạo không tự ti Triệu Thăng, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Triệu Thăng mỉm cười cũng không nói tiếp. Hắn chủ động lấy ra một cái túi linh trùng phóng tới trên mặt bàn. Tại đến đàn đỉnh phái trước đó, hắn đã tận khả năng suy tính tất cả khả năng phát sinh ngoài ý muốn tình trạng. Hiện tại loại này tình huống, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một cái đạt được kim hoàn linh khâu tu tiên giả sẽ đần độn toàn bộ nộp lên sao, không như thường tu tiên giả đều sẽ chủ động giấu kín một chút, mà lại là giấu lại phẩm chất tốt nhất một nhóm. Triệu Thăng cũng là làm như vậy. Quân Thần chân nhân đem túi linh trùng thu hút trong tay, thần thức dò vào trong đó, trên mặt rất nhanh trồi lên một tia kinh hỉ. Cái này túi linh trùng bên trong tổng cộng có kim hoàn linh khâu 12 đầu, ngắn nhất một cái cũng có dài 5 thước, trong đó hơn có một cái thân dài thế mà vượt qua 3 trượng. Phải biết kim hoàn linh khâu chỉ cần không phân liệt sinh sôi, liền sẽ một mực sinh trưởng xuống dưới dáng dấp vượt qua một trượng, liền đại biểu cho có phản tổ núi Long tiềm chất. Chiều dài càng dài, phản tổ tỷ lệ càng lớn. Dài ba trượng Kim hoàn Linh khâu phẩm dây tiếp cận nhị dây, được xưng tụng là hiếm thấy trên đời chân phẩm, phản tổ tỷ lệ cao tới một phần trăm. Chớ xem thường một phần trăm, cái này xác suất đã phi thường cao. Tu tiên giới có là Kim đàn chân nhân vì thu được một phần trăm này, khả năng lựa chọn dốc hết tất cả. Nhìn kỹ về sau, Quỳnh Thần chân nhân cổ tay khẽ đảo, đem túi linh trùng đặt vào ống tay áo, đồng thời nụ cười chân thành khen, rất tốt, ngươi có lòng. Triệu Thang Kim tồn nói, Van Bối không dám danh công, còn xin chân nhân tha thứ Van Bối ẩn nấp chi tội. Quỳnh Thần Chân Nhân nói, đây coi là tội lỗi gì, Nhân Chi thưởng tình thôi. Ngươi có cái gì yêu cầu có thể xét ra. Triệu Thăng nghe vậy tâm niệm ngàn tia bất chuyển, đung nhiên nghĩ đến một chuyện, thế là thử dò xét nói, Chân Nhân, Linh Sâm Chân Nhân giống như đối vãn bối vô cùng, cảm thấy rất hứng thú. Hắn không có nói thẳng Linh Sâm Chân Nhân cũng đánh nhóm này Kim Hoàn Linh khâu chủ ý, mà la huyền chuyển đổi một cái thuyết pháp. Quỳnh Thần Chân Nhân nghe xong lơ lửng nói, không cần lo lắng, Linh Sâm Chân Nhân nơi đó tự có ta đi ứng phó, liên lụy không đến trên người ngươi. Triệu Thăng nghe vậy núi lòng một hơi, tiếp lấy nói ra, ván bối không dám có yêu cầu xa vời chỉ cầu chân nhân ban thưởng một bộ đan kinh, kỳ thật đối với cầm những này linh khâu đổi cái gì, triệu thăng cũng sớm có dự án. trước kia hắn chỉ muốn đổi mấy chương đan vương, nhưng từ khi gặp được quỳnh thần cùng linh sâm hai người đối linh khâu coi trọng trình độ, triệu thăng âm thầm đem điều kiện để cao hai cái cấp bậc. tu tiên giới pháp tài lữ điệu tứ đại yếu quyết pháp là vị thứ nhất, thật vất vả có cái lừa đảo cơ hội tốt triệu thăng nếu không thuận thế để điểm hơi quá mức yêu cầu, liền sống giường phí mấy trăm năm. quỳnh thần chân nhân cười nói, ngươi đến ngược lại thật sự là dám mở miệng. triệu thăng nghe xong lời này, sắc mặt cũng thay đổi. thiếu kinh, triệu thăng biểu lộ bình tĩnh theo gian phòng ra nhìn ngay lập tức gặp canh giữ ở sáu tầng thang lầu cái khác Lưu Khứ Tật Triệu Lão đệ thế nào Lưu Khứ Tật thấy một lần Triệu Thăng liền nóng nảy hỏi cái gì thế nào ngươi là Hỏi Quỳnh Thần chân nhân sao Triệu Thăng tránh không đáp lại hỏi ngược lại Lưu Khứ Tật biến sắc đột nhiên quất tự mình một cái vào miệng Xin khoan dung nói ta vừa mới nói sai Lão đệ ngươi tuyệt đối đừng để ý Triệu Thăng cười nói Lưu Minh nói nói gì vậy chứ nếu không phải có ngươi tương trợ ta sao có thể đạt được loại này cơ duyên Quỳnh Thần Trân nhân đối ta rất thường thức cố ý đem nàng lúc tuổi còn trẻ một chút đang đạo bút ký ban cho ta cái gì Lão tổ tông vậy mà đưa nàng tự tay viết tâm đắc cho ngươi. Đây không có khả năng." Lưu Khứ tật hết sức kích động, hắn tình nguyện tin tưởng Triệu Thăng được một cái thượng phẩm linh khí, cũng không nguyện ý tin tưởng mình nghe được. Triệu Thăng không có giải thích, mà là yên lặng móc ra một quyển sách, ở trước mặt hắn giương lên. Nhìn xem sổ mặt ngoài kia một nhóm xinh đẹp trướng nghĩa, Lưu Khứ tật hâm mộ trong mắt đều đỏ. Triệu Thăng nhìn xem đối phương cái này bộ dáng này, trong lòng biết hắn bị tự mình hù dọa. Trên thực tế, một vị kim đan chân nhân luyện đang tâm đắc làm sao có thể bàn cho một ngoại nhân? Quỳnh thần chân nhân chỉ là tùy tiện cho hắn một chút tâm đắc bút ký mà thôi. Phía trên vẹn vẹn ghi chép mười mấy tấm đan phương, còn có nàng đối đan phương phân tích cùng tổng kết. Cho dù là dạng này, Triệu Thăng trong lòng cũng hết sức hài lòng. Một vị kim đan chân nhân bộ phận luyện đan tâm đắc đủ để cho Triệu gia thêm ra một phần đan đạo truyền thừa. Việc này bên trong tình hình thực tế, Triệu Thăng đương nhiên sẽ không nói cho Lưu Khứ Tật đối với xé ra hổ kéo dài cờ một bộ này. Triệu Thăng sớm đã xe nhẹ được quen, mỗi một lần sử dụng cũng hiệu quả nổi bật. Không phải sao? Trải qua chuyện này, Lưu Khứ Tật nhìn hắn nhãn thần cũng không đồng dạng, thần hàm kính sợ sau khi, ánh mắt càng lá xoăn ruột. Khi biết được Triệu Thăng muốn đi tiếp nhận Thái Uyển Sơn Lục, Lưu Khứ Tật Sùng Phong nhận việc phải bồi hắn đi một chuyến, cũng nói thẳng thay hắn giải quyết một chút việc vặt, tỷ như giao tiếp lúc một ít người làm khó dễ vân vân. Vô Dụng nói năng dườm dã ít tự. 4 ngày sau, tại Lưu Khứ Tật toàn lực trợ giúp dưới, Triệu Thăng hai người không hưởng phí một điểm lực ý, liền từ ngoại phái đóng giữ đệ tử trong tay tiếp quản Thái Uyển Sơn. Lại qua 10 ngày, Cựu Đỉnh Phường Thị Vân Chu biến tẩu. Triệu Thăng hướng Lưu Khứ Tật liên tục chia tay về sau, quay người cùng Triệu Kim Kiếm leo lên trở về động Thiên Thành bàn nhạc Vân Chu. Năm ngày sau, mặt trời chiều ngã về tây đưa mắt nhìn bàn nhạc Vân Chu lên không rời đi. Triệu Kim Kiếm phảng phất buông xuống một cái tuyệt đại cánh vác, đồng nhiên cười lên ha ha. Triệu Thăng thấy thế cũng giống như bị lây nhiễm, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn đợi đến cười đủ rồi. Triệu Thăng thu liễm biểu lộ, trầm giọng nói, đi thôi. Long Lý Hồ bên kia vợ kịch đã mở màn, lại không đi, chúng ta liền đuổi không lên kết thúc. Triệu Kim Kiếm nghe vậy khuôn mặt nghiêm một chút, gật đầu nói, có ít người huyên náo thực tế không tưởng nổi. Triệu Thăng biểu lộ lạnh nhạt nói, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, chỉ lần này mà thôi. Mạng tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô dĩ, sắp phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương sáu mươi bảy, Hải. Long Lý Hồ phía đông ngoài mười dặm có một cái huyện thành, tên là Đông Triệu, nhân khẩu vượt qua 10 vạn, trong đó có một nửa trở lên nhân khẩu họ Triệu. Toà này huyện thành lịch sử gần 300 năm, là Long Lý Hồ Triệu gia thế tục thân tộc chủ yếu khu quần cư. Gần nhất Đông Triệu thành bên trong không khí nặng dị thường, phảng phất trời muốn sập như vậy. Triệu thị các tộc nhân đều sắc mặt nặng nề, trong lòng lo nghĩ bất an. Một tháng trước, Đông Tâm Đường đột nhiên truyền lời xuống, nói là Tử Dương Tông muốn tại một năm sau thu hồi Long Lý Hồ, cũng yêu cầu Triệu thị tại đến kỳ sau chuyển ra Long Lý Hồ. Tin tức này như xét đánh trời nắng, trong nháy mắt phá hủy Triệu thị năm vạn tộc nhân sau cùng chờ đợi. 300 năm sống ăn nhàn sung sướng hậu đại sinh hoạt, triệu thị tộc nhân đã sớm đem long lý hồ coi là tổ địa cố thổ. Bây giờ lại bị đột nhiên cáo chi muốn rời xa cố thổ đổi lại bất luận kẻ nào cũng đón chịu không được cái này sự thật tàn khốc. Một thời gian, toàn bộ triệu thị lâm vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày hoang cảnh. Bất quá đến gần nhất mấy ngày một thì lời đồn đại tại triệu thị tộc nhân ở giữa nhanh chóng lưu truyền, sự tình tựa hồ có một loại nào đó tốt chuyển cơ đông triệu thành, nơi nào đó trong triển viện có người ngay tại trò chuyện. Đi thái tinh hải sao? Ai, không đi không được a? Ai bảo ta thái gia gia huynh đệ nhi tử là tu tiên giả đây? Cả nhà của ta cũng tại năm ăn vào bên trong, không đi đều không được. Ta nghe người ta nói toé tinh hải tại Trung Châu bên ngoài, rời chúng ta nơi này không biết bao nhiêu và rộng. Các ngươi chuyến đi này liền rốt cuộc không về được. Hồi không đến liền về không được thôi. Dù sao trời sập, có gia tộc tu tiên giả cheo lên. Lại nói không có tu tiên giả che gió che mưa, đông triệu thành triệu thị về sau còn không biết làm sao ra đây. Ta khuyên ngươi cũng cùng đại gia hỏa cùng nhau đi toé tinh hải được. Ai, cố thổ khó rời đây này. Lại nói ta còn có một đống lớn gia nghiệp không biết rõ xử lý như thế nào. Được rồi, không đi. Dù sao nhà ta đã sớm tại năm ăn vào bên ngoài, triệu thị trụ sở, gia nào đó nghị sự đường bên trong, triệu gia đại phòng mấy vị người chủ trì cũng mặt mày u rũ tập hợp một chỗ, nghị không ra cái gì tốt biện pháp. Thật lâu, triệu kim bằng đột nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng, nhị ca, tử dương tông chẳng lẽ thật quyết tâm muốn thu quay về long lý hồ? Triệu kim đỉnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, di chuyển làm cho cũng phát hạ tới, chẳng lẽ cái này còn có giả? Kia, vậy cũng không thể dọn đi toái tinh hải. Nghe nói toái tinh hải nơi đó mười phần nguy hiểm, ta xem nhị phòng người thật hồ đồ, làm sao tin vào trần tử xuyên chuyện ma quỷ? Một lòng một dạ muốn dọn đi Toái Tinh Hải. Triệu Kim bằng phản bác, Tử Dương Tông tại Toái Tinh Hải mới vừa mở chi nhánh, đang thiếu nhân khẩu đây. Chúng ta triệu ra lại xui xẻo đụng phải cái này ngay miệng. Như thật không đi Toái Tinh Hải, hẳn là muốn làm không có chỗ ở cố định tán tu. Tán tu thê thả ngươi cũng không phải không biết đến. Mà lại chúng ta triệu ra mấy vạn đinh khẩu dù sao cũng phải tìm một cái địa phương gián xếp lại đi. Trung Hoa cũng thật là, tại loại này khẩn yếu quan đầu thế mà bắt đầu chơi mất tích. Nếu là có hắn tại, nói không chừng có thể nghĩ ra cái gì tốt chú ý. Triệu Kim đỉnh nghe được có người phàn nàn, thần sắc trở nên hết sức phức tạp, trên mặt nếp nhăn càng thêm sâu. Triệu thị rời xa Long Lý Hồ đã thành kết cục đã định đối mặt loại này khó giải cục diện. Triệu Kim Định tự nhận không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chỉ ở Triệu Trung Hoa. Không, phải nói là Triệu Kim Kiếm trên thân đáng tiếc nửa tháng trước, hắn đi động Thiên Thành tìm hai người bọn họ thương thảo đối sách lúc, lại vô hụt. Liên Triệu Dụng Vũ cũng nói không rõ hai người đi nơi nào, hắn cái biết rõ tứ tổ ra sau khi xuất quan, lập tức cùng Thái gia ly khai động Thiên Thành. Triệu Kim Kiếm xuất quan, vậy hắn có hay không tấn thăng chức cơ đâu? Mang cái nghi vấn này trở về Long Lý Hồ Triệu Kim Định, trong lòng một mực cẩn thận sinh ra một loại nào đó chờ đợi. Nghi luận hồi lâu đám người vẫn còn không đầu tự. Triệu Kim bằng thấy thế, hét lên, lại như thế kéo dài thêm. Triệu thị tộc nhân đều bị nhị phòng người nói phục. "Ta nghe nói chúng ta đại phòng cũng không ít người bị thuyết phục, cũng muốn đi thoái tinh hải sông ra một mảnh thiên địa. Nếu không, rứt khoát chúng ta cùng nhau đi được. Dù sao chúng ta rời Long Lý Hồ cũng không có địa phương đi." Nghe hắn kiểu nói này, có người ẩn ẩn tâm động, nhưng cũng có người đối với cái này khịt mũi coi thường đúng lúc này, Triệu Trùng Vi đột nhiên xung tới, thở hồng hừ, hồ "Hai." Nhị phòng người đột nhiên yêu cầu tổ chức gia tộc đại hội. Cái này một lát bọn hắn đã đi đồng tâm đường. Nói là một canh giờ sau đại hội chính thức bắt đầu, quá thời hạn không đợi. Cái gì? Làm cản. Nhị phòng thế mà không thương lượng với chúng ta, liền tự tiện tổ chức gia tộc đại hội. Trong con mắt của bọn họ còn có hay không tổ tông quy củ. Đi một chút, nhanh đi đồng tâm đường. Lúc này, Triệu Kim Đình đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng nói, đi đồng tâm đường. Lão phu ngược lại muốn xem xem Triệu Kim Cương hắn đùa bỡn trò quỷ gì. Một canh giờ sau, tiền Nguyệt đảo đồng tâm đường, đồng tâm đường bên trong không khí khẩn trương, Triệu thị hai phòng trợn mắt nhìn nhau, Dương cung bắt kiếm. Phóng tầm mắt nhìn tới Cái gặp trong đại đường không chỉ có triệu ra 27 vị tu tiên giả toàn bộ đến đông đủ, thậm chí còn có hơn 10 vị thế tục thân tộc dít cao vọng trọng lão nhân. Mà tại nhị phòng một phương, Tử Dương Tông trúc cơ tu sĩ Trần Tử Xuyên cũng thình lình xuất hiện, lúc này hắn đang cùng Triệu Khoa cần lời nói thật vui, không, có chút nào một điểm câu nệ. Gặp người đều đến đông đủ, Triệu Kim Cương bỗng nhiên ho khan hai tiếng, còn lưng thân thể theo nhị phòng trong đám người đi đến trong hành lang, thanh âm khàn giọng mở miệng nói, người đều đến đông đủ. Lão phu có đại sự tuyên bố. Vừa dứt lời, luyện khí 6 tầng Triệu Khoa cường bỗng nhiên nhảy ra lớn tiếng nói, chẩm đã Triệu Kim Cương, ngươi không cùng nhóm chúng ta đại phòng thương lựa qua, nào có cái gì tư cách tổ chức gia tộc đại hội? Làm càn, lão phu tục danh há lại ngươi một tên tiểu bối có thể gọi? Triệu Kim Cương giận tím mặt, hai mắt như sói, toát ra ung tùn hàn quang. Lúc này, Triệu Kim Đỉnh đi đến hắn đối diện, túc tiếng nói: Triệu Lão Tam, ngươi không muốn dễ làm khó bỏ? Ngươi hôm nay tổ chức gia tộc đại hội có cái mục đích gì? Nếu là muốn khuyên mọi người dọn đi Toái Tinh Hải, liền không cần nói nữa. Lão phu đại biểu đại phòng biểu thị tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ha ha, Triệu Kim Đỉnh, ngươi nói ngươi có thể đại biểu đại phòng? Hỏi qua tất cả mọi người sao? về phần có đi hay không thoái tinh hải một mình ngươi nói không tính mặt khác lão phu dứt khoát nói cho ngươi ta đã đại biểu triệu gia tiếp nhận di dân chiếu lời này vừa nói ra triệu kim đỉnh còn có một số che tại thực chất bên trong triệu thị tộc nhân tất cả đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm di dân chiếu là tử dương tông gần nhất ban phát một tấm chiếu thư nó đại biểu tử dương tông uy nghiêm cùng danh dự một khi tiếp xuống liền tuyệt không có khả năng đổi ý nếu không chắc chắn sẽ lọt vào tử dương tông lôi đỉnh đả kích hủy nhà diệt tộc là tất nhiên hạ trạng ngươi ngươi triệu kim đỉnh sắc mặt hồng ngón tay run rẩy chỉ vào triệu kim dương tức giận đến bở môi run rẩy. Triệu Kim Cương, ta Triệu gia chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi nhất định phải đem gia tộc đưa đến tuyệt lộ mới bỏ qua. Triệu Kim Cương cười lạnh, nói: Triệu Kim Đỉnh, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lão phu làm như vậy tất cả đều là là Triệu thị suy nghĩ, mà Toái Tinh Hải mới là Triệu gia tương lai đầu ra. Nói hiệu nói vượng. Hừ, lão phu nói hiệu nói vượng. Triệu Kim Đỉnh, tầm mắt của ngươi cùng cách cục quá thấp, lão phu thật sự là xấu hổ tại cùng ngươi cùng là Triệu thị tộc lão. Triệu Kim Cương châm chọc hai câu về sau, vừa dặn lực toàn bộ triển khai, hung hổ dọa người chất hỏi. Từ Dương Tông thu hồi Long Lý Hồ về sau, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn xem toàn bộ Triệu gia chia năm sẻ bảy, tộc nhân biến thành tàn tu? Ngươi có thể xuất ra cái gì tốt biện pháp, lại có cái gì tốt chủ ý? Chẳng lẽ sẽ chỉ giống cho dại như thế xùa loạn? Triệu Kim Đỉnh bị hỏi nhất thời nhẹ lời, không khỏi sắc mặt xanh xám, biểu lộ khó xử cực điểm. Triệu Kim Cương câu câu đột tâm, nếu là hắn thật có biện pháp căn bản sẽ không nhường nhị phòng như thế cản rỡ đúng lúc này. Triệu Kim bằng đống nhiên nảy ra, cao giọng nói: Ta nói câu công đạo, Triệu Tộc lao nói một điểm không sai. Vì kế hoạch hôm nay đi tái Tinh Hải là nhóm chúng ta Triệu gia đường ra duy nhất mà lại nhóm chúng ta phải nhanh một chút khởi hành, vượt lên trước lựa chọn một khối bảo đảo. Nếu là đi chậm, cũng chỉ có thể chọn người khác còn lại. Đúng a? Đi trước chứ được, sau đi gặp nạn. Lục gia nói có lý. Nhị phong một vị tu tiên tộc nhân lập tức phụ hòa nói, chẳng lẽ thật muốn đi Thái Tinh Hải? Đầu tiên là gặp Triệu Kim đỉnh tộc lão tùy tiện bại phía dưới trận, sau lại nghe Triệu Kim bằng một phen mê hoặc. Trong đại đường Triệu Thị các tộc nhân trong lòng bỗng nhiên sinh ra cùng một cái ý niệm tới. Cái này thời điểm, Triệu Kim cương trông thấy mọi người vẻ mặt có biến, tựa hồ đã bị tự mình một độ ngôn từ đả động. Gặp tình hình này hắn nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, muốn hỏi triệu kim cương chẳng lẽ thật muốn nhường triệu gia dọn đi đi toái tinh hải? đáp án là chính hắn cũng không biết rõ, nhưng là hắn biết mình đã không thể quay đầu, bởi vì cái này 7-8 năm hắn vì long lý hồ tụ thuê sự tình đã bỏ ra cực kỳ đắt đỏ đắm chìm chi phí. theo nghe được trần tử xuyên đề nghị triệu gia dọn đi toái tinh hải vào cái ngày đó lên, triệu kim cương đã ý thức được tự mình đã rơi vào người khác cả mấy. nhưng mà càng đáng sợ chính là hắn đã bùn chân ham sâu, không thoát thân được, chỉ có thể một con đường đi xuống. may mà hắn thấy dọn đi toái tinh hải cũng không phải là một cái tuyệt lộ, ngược lại có thể là triệu gia nhất bản trọng sinh hy vọng. Trung Châu tu tiên giới âm ngũ đầy tử khí giai cấp cổ hóa, Toái Tinh Hải lại là một mảnh mới tinh thiên địa, không có trùng điệp công siêng, Triệu gia sẽ có rộng lớn hơn không gian phát triển. Húng chi, ngay tại Triệu Kim Cương lâm vào mơ màng hết bài này đến bài khác thời điểm, Đồng Tâm Đường cửa lớn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Theo một trận tiếng bước chân, Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm thân ảnh của hai người xuất hiện ở trước mắt mọi người đón kinh hỉ chấn kinh chán ghét chờ một chút khác biệt biểu lộ khuôn mặt. Triệu Thăng ung dung không vội đi tới Đồng Tâm Đường bên trong. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Ai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương sáu trở về cùng Thịnh Thế. Trung Hòa, gia chủ. A, hắn vậy mà trở về. Ha ha, gia tộc cần hắn thời điểm chơi mất tích. Hiện tại đại cục đã định, ngược lại lúc này hiện thân. Thật không hổ là Triệu Trung Hòa, thông minh quá mức. Đối tộc nhân nghị luận, Triệu Thăng mắt điếc tai ngơ. Câu nệ tại nhãn giới duyên cớ, những này Triệu gia người căn bản không biết rõ tự mình gia chủ vì toàn bộ Triệu gia tương lai bỏ ra cỡ nào tâm huyết đương nhiên, Triệu Thăng cũng không thèm để ý những này chỉ trỏ. Đều là tự mình đời đời con cháu, Lao tổ tông điểm ấy dung người độ lượng vẫn phải có. Triệu Thăng đi đến Triệu Kim đỉnh trước mặt, thông giọng nói, "Nhị gia gia, nhóm chúng ta trở về." Triệu Kim Đỉnh nhìn xem Triệu Thăng lại hơi liếc nhìn khuôn mặt đại biến Triệu Kim Kiếm, trong nháy mắt phảng phất ý thức được cái gì, hắn thần tình kích động, thanh âm khẽ run nói, Kim Kiếm, Hán thành. Công. Triệu Thăng cười gật gật đầu tiếp lấy Triệu Kim Kiếm tiến lên một bước, một bên thả ra trúc cơ cảnh khí thế, một bên nói ra, nhị ca, cực khổ ngươi lo lắng, lao tổ tông phù hộ, ta may mắn không làm được mệnh. Ông, theo một tiếng kiếm Minh, linh khí đỏ thâm kiếm phóng lên tận trời, quang hoa sáng rực điện cuồn phát ra đến dài bát thước, qua trong dây lát lại như thiểm điện quân trận ba vòng, cuối cùng lơ lửng tại Triệu Kim Kiếm đỉnh đầu. Linh khí, trúc cơ tu sĩ, Lão Thiên gia chẳng lẽ Triệu gia đám người trông thấy trước mắt một màn đều lấy lòng rung động kích động không thôi Triệu gia nguy cấp tổn vong chi thu vậy mà vậy mà ra một vị trúc cơ tộc nhân Lão tổ tông hiển linh A, lúc này Triệu Kim Bằng đột nhiên một mặt thường hồng vọt tới Triệu Kim Kiếm trước mặt kích động hô Đường Ca ngươi là ta Đường Ca Triệu Kim Kiếm giờ khắc này Triệu Kim Bằng trong lòng cái kia hưng phấn thì khỏi nói phải biết hắn cùng Triệu Kim Kiếm thế nhưng là thân nhất Đường huynh đệ quan hệ cha của bọn hắn là một đôi thân sinh huynh đệ đây này Triệu Kim Kiếm nhìn một chút trước mắt kích động khó nhịn lão đầu lúc này mới hồi tưởng lại hắn tựa như là tự mình Đường đệ Triệu Kim Bằng. Thế là, hắn gật đầu ra hiệu nói, nguyên lai là lao lục nha. Huynh đệ chúng ta thế nhưng là mấy chục năm không thấy. Chờ hôm nay việc này kết thúc, hai chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện. Ai, Đường ca nói đúng lắm. Triệu Kim Bằng liên tục phụ họa, qua trong dây lát lưng so trước đó vẫn đến căng thẳng. Khụ khụ, Triệu Kim Cương đột nhiên ho khan hai tiếng, mặt dạ bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng Triệu Kim Kiếm nói, lão tứ, ngươi cái gì thời điểm tấn thăng trúc cơ? Như thế lớn chuyện tốt làm sao không sớm một chút thông tri gia tộc. Triệu Kim Kiếm biểu lộ chuyển nhạn, bình tĩnh nói, Tam ca, so sánh gia tộc di truyền đến toái tinh hải loại đại sự này, Ta tấn thăng trúc cơ cũng không thể coi là cái gì. Triệu Kim Cương nghe vậy chỉ trệ, câu nói kế tiếp lại là rốt cuộc cũng không nói ra được, chỉ dùng một câu. Triệu Kim Kiếm liền tươi sáng biểu lộ tự thân lập trường, không thể không nói Triệu Kim Kiếm làm Triệu Thị duy nhất trúc cơ tu sĩ, hắn phân lượng quá nặng. Vẹn vẹn một câu nói như vậy, lập tức dao động hơn phân nửa người lập trường. Nhị phòng trong đám người, Trần Tử Xuyên đình chỉ cùng Triệu Khoa cần trò chuyện, ánh mắt nhìn về phía Triệu Kim Kiếm, nhưng hắn cũng không có ra mặt, mà là cho Triệu Khoa cần một cái ánh mắt. Triệu Khoa cần thấy thế trong lòng thầm than một tiếng, không thể không kiên trì đi ra không có biện pháp vì Trần Tử Xuyên cam kết chúc Cơ đan, hắn nhất định phải đem hết toàn lực, chúng chi hắn còn có đòn sát thủ nơi tay hắn đi đến trong hành lang nhìn thẳng Triệu Kim Bằng thi lấy một cái về sau vui vẻ nói chúc mừng tứ thúc Tấn Thăng chúc cơ ngài trở về vừa vặn gia tộc di chuyển đại sự đang muốn bởi ngài chủ trì Triệu Kim kiếm cười ha ha nói Khoa Cần mấy chục năm không thấy ngươi vẫn là giống khi còn bé như thế đưa thích tính toán nhu trí khôn ngoan lão phu cái gì thời điểm đồng ý chuyện này Triệu Khoa Cần thấy thế giải thích nói tứ thúc ngài khả năng không rõ ràng long lý ừ không cần nói nữa hết thể tiền căn hậu quả ta mười điểm rõ ràng gia tộc tuy nói muốn rời xa Long Lý Hồ nhưng không nhất định nhất định phải đi Toái Tinh Hải Triệu Khoa cần nghe xong lời này sắp mặt đại biến chất hỏi lời này của ngươi là ý gì Triệu Kim Kiếm coi nhẹ tại giải thích hắn lắc nữa nhìn một chút gia chủ tiếp lấy lui về phía sau một bước cái này vừa lui lập tức đem Triệu Thăng nổi bật ra đồng dạng là cái này vừa lui thình Linh biểu lộ trong hai người ai chủ ai thứ lúc này có thể xuất hiện tại đồng tâm đường Triệu gia người không có một cái nào là đồ đần ven vẹn từ nơi này động tác trên liền nhìn ra vô số máy quẹ chính vì vậy bọn hắn đều trong lòng tịch trấn nhìn về phía triệu thăng ánh mắt trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi triệu thăng mỉm cười tiến lên một bước cất cao giọng nói tử dương tông muốn thu quay về long lý hồ liền để nó thu hồi đi tốt nhóm chúng ta triệu gia sẽ không trôi dạt khắp nơi bởi vì gia tộc tại nam cương đã có mới linh điện lời này vừa nói ra lập tức anh động toàn trường triệu gia trong mọi người có người ung hỉ, có người nửa tin không nghi ngờ còn có người thẹn quá hóa giận triệu kim cương trợn mắt tròn xoe, chỉ vào triệu thăng chất hỏi nói hiệu nói vừa lão phu làm sao không biết rõ chuyện này ngươi một cái hoàng bao tiểu nhi dám ăn nói bừa bãi nếu như làm trễ mải gia tộc đại sự, ngươi triệu trùng hòa muôn lần chết khó tha thứ. triệu thăng gặp đối phương thất thố như vậy, thầm nghĩ ngươi không biết đến có nhiều việc. lao tử sinh ngươi tổ tông thời điểm, ngươi còn không biết rõ đang ở đâu. lao tổ tông ta đại nhân có đại lượng, không ba một chương thanh đồng lệnh bài vung ra triệu kim cương trên mặt, chờ to ngươi lao mắt thấy xem đây là cái gì. triệu thăng lạnh lùng nói, Tử dương tông cùng đan đỉnh phái bách niên lệnh mặc dù chi tiết hơi có khác biệt, nhưng trên đại thể nhất trí, mà lại bách niên lệnh là từ kim đan cấp luyện khí đại sư tự tay luyện thành, tuyệt đối không giả được. Triệu Kim Cương cầm tại trong tay liếc mắt một cái, lại sờ một cái, trong lòng của hắn đột nhiên trầm xuống. Khối này lệnh bài tính chất cùng xúc cảm cùng cung phụng tại từ đường khối kiết như đúc đồng dạng. Nói như vậy, hắn, hắn thế mà không có nói láo. Triệu Kim Cương đống nhiên hồi tưởng lại tự mình những năm này bị khúc cầu toàn, tự tay đưa ra đại bút linh thạch. Giờ khắc này, hắn cảm giác tự mình sắp điên rồ. Triệu Kim Cương gắt gao nắm bách niết lệnh, hai tay nổi gân xanh, mặt mao không tự giác lộ ra một bộ đáng sợ biểu lộ, nhìn qua giống như lệ quỷ. Triệu Khoa cần thấy cảnh này về sau, đột nhiên lộ bụng một cái, tâm đống nhiên chìm xuống dưới. Cùng lúc đó, Trần Tử Xuyên nhìn ra danh tiếng không đúng, trong lòng âm thầm lắc đầu, máng thầm, đều là phế vật. Xem ra ta phải tự mình xuất thủ. Hắn đẩy ra chặn đường người, nên ngang đi đến triệu thăng, triệu Kim Kiếm mấy người trước mặt, mỉm cười về sau, Trần Tử Xuyên mặt mũi tràn đầy ấm áp nói, đầu tiên là chúc mừng Triệu Đạo Hưu tấn thăng chúc cơ, Triệu gia lại phải 200 năm khí vận, thật sự là thật đáng mừng nha. Không dám. Trần Đạo Hưu là Tử Dương Tông cao đồ, lại là chúc cơ tiền bối, Triệu Mộ không dám sinh thụ Trần Đạo Hưu chúc mừng. Triệu Kim Kiếm nghe vậy sắc mặt biến hóa, chắp tay nói, Trần Tử Xuyên không có nói tiếp, mà là nói thẳng. Triệu gia tại Nam Cương được một khối mới linh địa, vốn là một cái đại hảo sự. Nhưng ta có mấy câu không nhả ra không thoải mái, không biết mấy vị có thể nguyện ý nghe ta một lời. Chân Tiên Bồi cứ nói đừng ngại. Triệu Thăng cười tiếp lời nói, hắn sớm đã đã nhìn ra giật dây nhị phòng dọn đi toái tinh hải người, ngoại trừ trăm phương ngàn kế Trần Tử Xuyên cũng không có người khác. Bất quá, cử động lần này mơ hồ phù hợp trong lòng của hắn cái nào đó kế hoạch. Nghĩ lại ở giữa, Triệu Thăng trong lòng sinh ra vô số ý niệm. Bắc đánh Minh, Nam bình chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương sáu cái này toái tinh hải các ngươi không đi cũng phải đi. Trần Tử Xuyên cố ý nhìn Triệu Thăng vài lần, nghị thẩm chính là cái này bao đầu tiểu tử. Mấy năm trước phá hủy hắn lưu đồ. Bất quá, chuyện lần này không giống với di vãng, nó là một cọc Dương Nhiu. Từ xưa Dương Nhiu khó khăn nhất phá, một người coi như lại thông minh lại năng lực xuất chúng, cũng nan địch đại thế. Mà Tử Dương Tông tại Toái Tinh Hải mở chi mạch chính là huy hoàng đại thế. Trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm, Trần Tử Xuyên trên mặt lại nói, ngươi Triệu gia tuy được một khối linh địa, nhưng cũng đành phải trăm năm chậm thì. Chục năm sau chắc chắn sẽ tái nhập hôm nay tình thế. Đến lúc đó, các ngươi lại muốn dọn đi chỗ nào đâu? Nếu là đem đến Toái Tinh Hải. Tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Bản phái Khai sáng Thiên Dương kiếm phái Thiên Dương lão tổ đã chính miệng hứa hẹn, phàm là có gia tộc chiếm cứ bất luận cái gì linh mạch hòn đảo. Từ đó về sau linh đảo vĩnh viễn thuộc về chiếm cứ gia tộc. Một cái linh mạch có được quyền, chẳng phải là so thời khắc lo lắng tông phái thu hồi bách niên lệnh, gia tộc trôi dạt khắp nơi mạnh hơn vô số lần. Không thể không nói Trần Tử xuyên khẩu tại cao minh, ngắn ngủi mấy câu liền hoàn toàn thay đổi thế cục. Hắn nói rất đúng, so sánh binh kiệu chiếm cứ một cái linh mạch, chỉ là trăm năm thời hạn mướn đơn giản không đáng giá nhất tới. Mặt thấy triệu gia đám người bị người tùy tiện mê hoặc, triệu thăng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ thấy lợi tối mắt. Trần Tử Xuyên chỉ nhắc tới đến chỗ tốt, lại đối Phong Hiểm không nhắc tới một lời. Toái Tinh Hải Linh Đạo không phải dễ dàng như vậy chiếm cứ. Lại nói dù cho Triệu gia có thể chiếm trước một tòa Linh Đạo, nhưng có thể thủ ở sao? Ngấp lại Toái Tinh Hải bên trong vô số trong biển yêu thú cùng tứ ngược Ma Tu yêu đạo. Triệu Thăng không thể nào xem trọng nhị phòng tương lai. May mắn Triệu gia không chỉ hắn một người thông minh, Triệu Kim Kiếm lập tức phản bác. Trần Đạo Hưu nói dễ nghe, lão phu nghe nói Toái Tinh Hải Ma Tu hung hăng ngang ngược, Hải thú trải rộng, nguy hiểm không nói mà lại chém giết tranh đấu thảm liệt. Ta Triệu gia thân đơn lực mỏng, tộc nhân từ trước đến nay không giỏi tranh đấu. Căn bản không phải đám ác nhân kia hung yêu đối thủ, cho dù linh đạo cho dù tốt, cũng phải có mạng hưởng thụ mới được a." Chân tử xuyên nghe vậy lông mày nhíu lên, chuyển lại khôi phục như thường. Hắn nhìn quanh một tuần sau, nhìn lại Triệu Kim Kiếm, hơi trầm trọng nói, "Triệu đạo hưu thật sự là nói ngoa. Toái Tinh Hải nào có ngươi nói nguy hiểm như vậy? Nhớ ta Tử Dương Tông Thiên Kiếm lao tổ là mở Thiên Dương kiếm phái, thành hậu kỳ một người một kiếm, lao tới Toái Tinh Hải. 30 năm ở giữa Tung Hoành Nhức Vạn giẫm hải vực, giết đến Toái Tinh Hải ngàn vạn ma tu yêu đạo sợ hãi, đã đánh xuống vạn giẫm hải cương, dưới trướng linh đạo quá ngàn, Bây giờ Thiên Dương Kiếm Phái vừa lập, đang gấp đón đỡ có biết chi tộc gia nhập. Nói đến đây, Trần Tử Xuyên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, đột nhiên đề cao âm điệu, cao giọng nói: Ta Thiên Dương Kiếm Phái hiện hữu nguyên anh lão tổ một người, Kim đàn chân Nhân Qua Ba, chúc cơ kiếm tu mấy chủ. Như thế thực lực cường đại tọa chấn cương vực, thử hỏi có cái nào mà tu dám đến mạo phạm ta Thiên Dương Kiếm Phái, mà lại các ngươi nếu là dọn đi Thái Tinh Hải, đúng lúc là nhóm đầu tiên nguyên lão gia tộc, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, càng sớm đi đoạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Trần Tử Xuyên chân chân đả động một nhóm người có chút gan lớn thích cờ bạc xúc động triệu thị tộc nhân chân chính bắt đầu cân nhắc dọn đi toái tinh hải phát triển khả năng chân tử xuyên không cho đám người suy nghĩ cơ hội lại tăng thêm một mũi lửa lại cố ý cường điệu nói không nói những cái khác ta thiên dương kiếm phái vừa lập không đủ 5 năm trong môn phái đệ tử thiếu thốn mấy năm gần đây đang muốn tuyển nhận số lớn luyện khí đệ tử ta có thể làm chủ cho phép ngươi triệu gia hai cái ngoại môn đệ tử danh lệnh linh căn tiêu chuẩn lưới lỏng đến tứ linh căn cái này hứa hẹn là hắn tạm thời thêm bởi vì có chút cơ cung không có chút cơ triệu gia hoàn toàn là hai khái niệm không thể nghi ngờ chân tử xuyên coi trọng triệu kim kiếm chớ nhìn hắn mặt ngoài nói rất hay, cái gì có nguyên anh láo tổ, kim đan chân nhân toạ trần hải cường, không người dám mạo phạm thiên uy. Trên thực tế thiên dương láo tổ vì mở thiên dương kiếm phái, sớm đã tại táo tinh hải gây thù hận vô số, cương vực nội bộ thường có ma tu quấy rối, hải thú cũng bạo loạn không thôi, mà lại vạn dặm hải cương diện tích quá lớn, phòng ngự 10 điểm khó khăn. Cho dù thiên dương kiếm phái trúc cơ trở lên chiến lược toàn bộ ra, cũng là cứu hỏa không kịp, lúc nào cũng giật gối và vai, bận bịu sấp đầu mẹ chán. Bây giờ thiên dương kiếm phái tới lúc gấp rút cần tu tiên giả bổ sung, trúc cơ tu sĩ xem như tu tiên giới lực lượng trung tiên, thu hộ một phương thủy vực dư sải nếu như nói Trần Tử Xuyên nửa trước đoạn lời nói vẹn vẹn đả động một chút người như vậy hai cái ngoại môn đệ tử danh ngạch lại là đưa tới khắp nơi vang động phải biết Tử Dương Tông các loại có nguyên anh láo tổ trấn giữ cỡ lớn tông phái thu đồ cực kỳ khắc nghiệt tiêu chuẩn thấp nhất cũng muốn ba linh căn mới được Thiên Dương Kiếm phái cũng có nguyên anh láo tổ tọa trấn đã mò tới cỡ lớn tông phái ngưỡng cửa lần này thế mà khai ân chủ động giảm xuống ngưỡng cửa nếu là bỏ qua loại này trăm năm khó gặp cơ duyên Triệu gia mới thật là buồn nha đỡ không lên tưởng gỗ mục khó điêu điều kiện như thế ưu việt hả là Triệu Thăng nghĩ lại liền mò tới Trần Tử Xuyên tâm tư. Nghĩ đến đối phương có ý đồ với Triệu Kim Kiếm, Triệu Thăng không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, xin lỗi rồi, Triệu gia duy nhất chúc cơ tu sĩ không thể đi theo ngươi Toái Tinh Hải. Nhìn thấy tình thế lần nữa bị lệnh, Triệu Thăng quả quyết tế gia đại điều, đột nhiên cao giọng nói, "Trần Tiền bối như thế hậu đãi ta Triệu gia, vạn bối 10 điểm cảm kích. Nhưng cái gọi là người có chí riêng, không phải tất cả mọi người nguyện ý ly biệt quê hương, đi hướng chân trời xa Toái Tinh Hải." Nói đến đây, Triệu Thăng ngứ khí dừng một chút lại nói, "Vì vẹn toàn đôi bên, ta lấy Triệu Thị Đường đại gia chủ danh nghĩa đề nghị, muốn đi Toái Tinh Hải, ngươi đứng tại ta bên tay trái, nguyện ý đi nam cương vùng đất mới đứng ở bên tay phải của ta." Lời này vừa nói ra, Triệu thị đám người nhao nhao châu đầu ghét hai. Có ít người lúc này mới ý thức được, Triệu Thăng lại còn là Triệu thị đương đại gia chủ. Cứ việc trước đó chỉ là trên danh nghĩa, nhưng nhìn thấy Triệu Kim Kiếm lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng về sau, tất cả mọi người ý thức được đối phương đã xưa đâu bằng nay. Từ hôm nay trở đi, Triệu thị gia chủ tên cùng quyền đều rơi xuống Triệu Trùng Hòa trên tay. Nhưng mà có người cuối cùng không muốn đối mặt hiện thực. Triệu Kim Cương đột nhiên nổi giận hô to, "Không được, lão phu tuyệt đối không đồng ý phân gia." Triệu gia lúc đầu thực lực liền yếu, thật vất vả mời Thiên Chi may mắn ra một vị trúc cơ bây giờ lại muốn hô lấy phân ra, đây quả thực đảo nhị phòng cái. một khi gia tộc chia rẽ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ, triệu kim kiếm cùng đại phòng nhất định sẽ lựa chọn đi nam cương. nhị phòng tu tiên tộc nhân bất quá giải rác mười mấy, chút cơ lực không, dù cho dọn đi toái tinh hải, vậy cũng tiền đồ đáng lo, quật khởi chi thế xa đời. triệu khoa cần cũng nói, tộc lao nói cực phải, dựa theo tổ hấn, ta triệu thị không thể phân ra. đúng, muốn đi cùng nhau đi. triệu gia muốn đoàn kết, tuyệt không thể chia rẽ. nói hay lắm, có ít người không vì gia tộc tương lai suy nghĩ, ngược lại tập trung tinh thần chia tách gia tộc. giống như vậy gia chủ nhóm chúng ta tuyệt đối không nhận. Đối với nhị phòng cấp tộc nhân ồn ảo nhiễu ai, triệu thăng giống như gió xuân hữu hiệu, mắt điếc thay ngơ. nhị phòng tộc nhân ý kiến không trọng yếu, dù cho triệu kim cương cùng triệu khoa cần nôn từ kháng nghị cũng không hề có tác dụng. chỉ cần có triệu kim kiếm cùng đại phòng ủng hộ, cái nhà này hắn điểm định. bất quá triệu thăng đề nghị lại chọc giận một người. chân tử xuyên hít sâu một hơi, đem trong lòng bực bội đè xuống. hắn âm thầm lưu đồ vài chục năm, thật vất vả mới đưa triệu ra ép lên lương sơn cái này toái tinh hải, bọn hắn không đi cũng phải đi. bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập ai lao, chân lạc. thịnh thế đại việt chương bảy Có thể từng nhớ kỹ. Chân tử Xuyên không thể trợn mắt nhìn xem một khối lớn thịt mỡ bị người cắt đi hơn phân nữa. Phải biết Thiên Dương lão tổ từng hứa xuống hứa hẹn, bất luận cái gì đệ tử nếu có thể thành công lôi kéo một nhà tu tiên gia tộc toàn thể di chuyển đến Toái Tinh Hải, đều sẽ đạt được một số lớn tiền công. Lúc đầu tại Tử Dương Tông, Chân tử Xuyên đã tuyệt tấn thăng kim đan tâm tư. Bây giờ lại nhìn thấy kết đan hy vọng. Nhiều đốc xúc mấy nhà tu tiên gia tộc dọn đi Toái Tinh Hải, hắn chưa chắc không thể để dành được đại bút tiền công, hối đoái một cái kết kim đan. Mắt thấy mềm không được, hắn chỉ có thể tới cứng. Ha ha. Kết quả là Trần Tử Xuyên đột nhiên phình bụng cười to đợi đến đám người ánh mắt nhìn về phía hắn bên này, Trần Tử Xuyên tiếng cười đột ngột ngừng, sắc mặt chuyển lạnh, nghiêm nghị nói, "Muốn chiêu nhà? Hỏi qua ta không có." Triệu Kim Kiếm thấy thế sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, chất hỏi, "Trần Đạo Hữu, lời này của ngươi là ý gì? Phân ra chính là ta Triệu thị chuyện riêng, làm gì dùng ngươi đến xem bảo. "Hừ," Trần Tử Xuyên hừ lạnh một tiếng, ngón tay đối Triệu Kim Cương ngắc ngắc, ra lệnh, "Dì dân chiếu đâu? Đem nó đưa cho hắn nhìn xem." Nói đi, Trần Tử Xuyên lắc nữa, ánh mắt đảo qua Triệu Hằng, Triệu Kim Kiếm bọn người, tiếp theo cười lạnh nói, "Chờ cười." Ta tử dương tông di dân chiếu, há lại các ngươi nghĩ lợi dụng sơ hở liền có thể chui. Triệu Kim Cương giật mình một cái, trên mặt vậy mà hiện hiện vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian lấy ra di dân chiếu đưa tới Triệu Kim kiếm trong tay. Di dân chiếu vẻ ngoài là một quyển màu vàng kim óng ánh kỳ dị ra, dài một thước, rộng tám tấc, bên ngoài trên có thêu một khóa màu tím mặt trời, mặt trời trên ẩn hiện ra một cái tam túc kim ô bóng đen. Triệu Kim kiếm mở ra di dân chiếu tinh tế nhìn một lần, sắc mặt biến hóa, lập tức đem di dân chiếu chuyển đến Triệu Thăng trong tay. Triệu Thăng cấp tốc xem hết phía trên chiếu văn, trong lòng lại là bừng lòng. Di dân chiếu trên viết là triệu gia di chuyển đi Toái Tinh Hải, nhưng không nói không thể phân gia. Tuy nói phân gia có lừa gạt Tử Dương Tông ý tứ, đồng dạng tu tiên gia tộc tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng mà triệu thăng dám nhắc tới phân gia hai chữ, tự nhiên có mấy phần ý vào. Hắn chưa từng đánh không hề có một chút niềm tin cẩm. Thưa, các ngươi triệu gia như là đã tiếp nhận Di dân chiếu, cũng đừng nghĩ đường nghịch hoa rằng gì, đàng hoàng cho ta dọn đi Toái Tinh Hải. Nếu người nào còn dám nhắc tới phân gia, đừng trách ta Trần Tử Xuyên không nể tình. Trần Tử Xuyên hung hăng nói, có Tử Dương Tông tại, hắn mười điểm rõ ràng triệu gia căn bản không dám chống lại Di dân chiếu mệnh lệnh. Lúc này, Triệu Kim cương mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, "Lão phu đã sớm nói nhà này nhất định không thể điểm. Bây giờ thấy đi. Ừ, còn muốn chia rẽ Triệu gia, ngươi là bực nào dụng ý khó dò. Vạn nhất chọc giận Tử Dương Tông, ngươi một cái Hoàng mau tiểu nhi cho dù để mạng lại bồi thường, cũng đều đảm đường không nổi." Bên cạnh Triệu khoa cần cũng phụ họa nói, "Tộc lão nói không tệ. Lão tổ tông tại sao muốn đem nơi này lấy tên đồng tâm đường? Tự nhiên là có huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim ý tứ, cho nên phân ra tuyệt đối không thể lấy." Lúc này, Triệu Kim bằng cũng không cam Triệu Thịnh, nhảy sắp xuất hiện đến hô, ta lại nói lời công đạo. Triệu gia hợp tác xa lạ thì chết. Triệu Trung Hoa cử động lần này rõ ràng là có chủ tâm không tốt. Mọi người tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Lão Lục, ngươi nói là cái gì nói nhảm, còn không tranh thủ thời gian lùi xuống đi. Triệu Kim Kiếm nghe vậy nghiêm khắc khiển trách. Thứ ca, ta cũng là vì Triệu gia tốt. Lại nói đi Thoái Tinh Hải lại có cái gì không tốt? Triệu Kim bằng rất là ủy khuất phàn nàn nói. Ngươi lại nói, cũng đừng trách ta trở mặt không nhận huynh đệ. Triệu Kim Kiếm giận dữ hết, không nói liền không nói, cũng không biết do hắn đổ cho ngươi cái gì mê muội dưỡng. Mọi chuyện cũng nghe một cái Hoàng Mao Tiễu Nhi. Triệu Kim bằng một bên lẩm bẩm một bên chân chu trở về nơi cũ đáng người. Nghe đến đó, Triệu Thang hước lượng trong tay Di dân chiếu, nhìn một chút nhị phòng tộc nhân, lại nhìn một chút Trần Tử Xuyên. Hắn bỗng nhiên trên mặt ý cười hỏi, "Trần tiên bối, quý phái nhưng có một vị tính vượt tên Thanh Hàn Kim Đan chân nhân." "Đúng, nàng giống như tiên bối, cũng là là một tên kiếm tu." Trần Tử Xuyên nghe vậy trong lòng kinh hãi, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại, năm đó Tử Dương chi đỉnh trên vị kia tiên tư tuyệt thế, thừa lòng quy tới đương đại kiếm tử. Việt Thanh Hàn, biến dị Kim Linh căn, kiếm đạo kỳ tài, Thiên Dương lão tổ truyền nhân Y bác, trong năm trước quật khởi tại Đoái Tinh Hải. 16 tuổi trước đó, chỉ là một vị phổ thông ngư dân nữ năm đó thiên dương lão tổ thử kiếm tái tinh hải lúc, tại một hòn đảo trên một lần tỉnh cờ phát hiện tâm linh thuần túy thiên tư chắc tuyệt việt thanh hàn thế là thu làm bế quan đệ tử tiếp xúc tu tiên về sau việt thanh hàn tuyệt thế thiên tư lộ rõ từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản 30 tuổi luyện khí đại viên mãn cùng năm tấn thăng trúc cơ không đến trăm tuổi liền bước vào kim đan chi cảnh năm năm trước việt thanh hàn tấn thăng kim đan hậu kỳ đi theo thiên dương lão tổ trở về từ dương tông cùng năm tử dương thi đấu nàng lấy một thanh tẩy tâm kiếm kiếm chọn tử dương mười phòng liên tiếp đánh bại chín vị cùng thế hệ kim đan khiến cho Tử Dương Nguyên anh trở xuống tận túi đầu, cuối cùng thắng được quảng hàn kiếm tiên thanh danh tốt đẹp. Hồi tưởng đến thanh hàn sư thúc tổ đủ loại truyền kỳ cố sự, Trần Tử Xuyên thở hồn hệ mấy hơi thở hng hục, hồ, thanh âm khẽ run hỏi, "Ngươi, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Hẳn là ngươi biết ta sư thúc tổ." Triệu Thăng trông thấy Trần Tử Xuyên thất thố biểu hiện về sau, không khỏi nhếch miệng lên. Hắn theo túi trữ vật lấy ra một thanh ngọc kiếm, tại Trần Tử Xuyên trước mặt dương lên, thần sắc tự nhiên nói, "Ngươi có thể nhận biết chuôi này ngọc kiếm." Trần Tử Xuyên bỗng nhiên mở to hai mắt, "Làm sao có thể không biết chuôi này ngọc kiếm, nó rõ ràng cùng sư thúc tổ ép mẹp váy viên kia sức kiếm nhất mô hình đồng dạng." mà lại làm trúc cơ kiếm thu, hắn mười điểm rõ ràng cảm ứng được ngọc kiếm bên trên tán phát ra từng tia từng tia kiếm ý, vậy mà cùng việt sư thúc tổ trạm thần kiếm ý cực độ tương tự. Ngươi, ngươi, hô, trôi này ngọc kiếm, ngươi là từ đâu đặt được? Trần Tử Xuyên vội vàng hỏi. Triệu Thăng mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút việt chân nhân, hỏi nàng, có thể từng nhớ kỹ năm đó thiên trụ sơn trên họ triệu tiểu hữu. Trần Tử Xuyên nghe vậy trong lòng bị chấn, cũng không dám lại khinh thường trước mắt vị này người trẻ tuổi đã hàn dám nói như thế, tự nhiên không dám nói lão. Trần Tử xuyên tuyệt đối không nghĩ đến người này lại cùng Việt sư Thúc Tổ quen biết, mà lại tựa hồ từng có một đoạn duyên phận. "Tốt, ngươi câu nói này, Trần Mỗ nhớ kỹ. Sau khi trở về, ta tự sẽ hướng Việt sư Thúc Tổ chứng thực." Triệu Thăng chậm rãi mà đàm đạo, Trần Tiền Bối cứ việc đến hỏi. Mặt khác, Văn Bối không có tại di dân chiếu trên nhìn thấy bất luận cái gì không cho phép phân ra hạng mục công việc. Pháp không cấm đều có thể. Cho nên ta Triệu thị phân ra cũng không trái với di dân chiếu lệnh. Trần Tử xuyên liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Thăng, không còn nhắc lên vừa rồi uy hiếp sự tình. Trần Tử Xuyên sinh tính cẩn thận, tại không có biết rõ người này cùng sư thúc tổ quan hệ trước, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện làm việc. Cùng viên sư thúc tổ thái độ so sánh, triệu ra một chút gần bóng việc nhỏ, lại coi là cái gì, Trần Tử Xuyên đi, đi 10 điểm dứt khoát, không để ý chút nào cùng nhị phòng đắng người khổ sở cầu khẩn đã mất đi chỗ dựa, Triệu Kim Cương cùng Triệu khoa cần bọn người tự nhiên ngăn cản không được Triệu thị phân ra đại thế. Thế là tại Triệu Kim kiếm chủ chỉ dưới, Long Lý Hồ Triệu gia toàn tộc năm vạn đinh khẩu bắt đầu ranh ren liệt liệt phân ra các nghề. Cùng lúc đó, Triệu thị từng cái chi nhánh cũng lần lượt triển đội đứng bên cạnh. Có chi nhánh muốn đi toái tinh hải liệu mờ phen có chi nhánh cảm thấy di chuyển đến có chút cơ chấn giữ nam cương tốt hơn, nhưng còn có tương đương một bộ phận Triệu thị thân tộc không nguyện ý rời xa Long Lý Hồ đối với những này khó rời cố thổ tộc nhân, Triệu Thăng dứt khoát nói thẳng, phản tu tiên tộc nhân năm ăn vào bên trong trực hệ nhất định phải rời xa Long Lý Hồ. Về phần đi toái tinh hải vẫn là nam cương, mặc kệ tự do lựa chọn ân Triệu Thăng hoàn toàn không có ngăn cản tộc nhân di chuyển đi toái tinh hải ý tứ. Giạo hoạt thảo ba hăng mà, Triệu gia huyết mạch phân chia một chút, càng có lợi hơn với hắn chuyển thế tu tiên. Cũng mất hắn luôn luôn lo lắng Triệu gia bị người một mẹ hút gọn. Mấy mấy ngày trôi qua, Triệu thị phân ra công việc tiến hành hừng hực khí thế mà Tử Dương Tông bên kia cũng không có truyền xuống đôi câu vài lời, Chân Tử Xuyên càng là một đi không trở lại, cái này đủ để cho thấy Tử Dương Tông hoặc là nói là Thiên Dương Kiếm Phái đã chấp nhận triệu gia phân gia tiến hành. Thêm lời thừa thái không cần giải thích, việc Thanh Hàn Tôn này đại phật tất nhiên tại hắn lên tuyệt tác dụng lớn, nếu không Tử Dương Tông sẽ để cho tất cả mọi người biết rõ mạo phạm Thiên Uy Hạ Tràng. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương bảy nhân gian tứ nguyện mùi thấp tận, quá phòng đào hoa bắt đầu nở rộ. Trong ngay mắt một tháng trôi qua, hôm nay sát trời vừa vặn long lý hồ bờ tiền nguyện đạo trước, theo tứ phía bốn phương tám hướng lần lượt có hàng ngàn hàng vạn già trẻ lớn bé, thanh trắng niên vợ chồng mang theo nhà mang miệng hội tụ ở đây. ngay thượng tiên thời điểm, nhiều đến hơn một vạn người triệu thị tộc nhân đã toàn bộ đến đông đủ, hình thành đen nghị một đám người lớn biển. phái tinh hải là không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm không biết địa vực, lần này đi tiền đồ chưa biết, cho nên triệu thị các tộc nhân trên mặt viết đầy nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, trong đám người lúc nào cũng có tiếng khóc truyền ra. Cùng phàm tục thân tộc lo lắng sầu nuối các biệt, nhị phòng triệu kim cương cùng triệu khoa cần bọn người lại là thỏa thuê mãn nguyện, từng cái kích động tưởng tượng lấy đến phái tinh hải đại triển hoành đồ, khai sáng một phen sự nghiệp. Triệu thị đại phòng lấy Triệu Kim kiếm cầm đầu, cũng toàn bộ đến đây, tiễn biệt nhị phòng người. Mắt thấy ly biệt sắp đến, lần này đi mỗi người một nơi. Phản phất tự nhiên mà vậy, hai phòng mấy trăm năm qua tích lũy mâu thuẫn xung đột, bỗng nhiên tại sắp chia tay một khắc hoàn toàn tiêu tán. Có chỉ còn lại đồng tộc huyết mạch ở giữa thực chất bên trong chạy sôi thân tình. Ngay tại Triệu thị hai phòng nhất tiếu mận ân cựu thời điểm, Triệu Kim bằng lại là như cha mẹ chết. Quanh hắn lấy Triệu Kim kiếm, mặt mũi tràn đầy khóc tang khẩn cầu lấy, "Đường ca, ngươi thế nhưng là ta thân đường ca nha. Van cậu ngươi hướng chúng hòa lấy cái thể diện, tuyệt đối không nên đem ta xung quân đến toái tinh hải." "Ta ta muốn theo các ngươi đi làm cương nha. Đường ca, ngươi chỉ cần vừa mở kim khẩu, triệu trùng hòa tuyệt đối không dám ngỗ nghịch ngươi. Cha của chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ, ngươi không thể không quản ta à? Hắn đây là công báo tư thủ, ngươi, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Triệu Kim Kiếm bị hắn trách móc phiền, không có tiếng tức giận nói, trước ngươi không phải một mực la hét đi toái tinh hải sao? Hiện tại thừa dịp ngươi ý, ngược lại muốn đổi ý, trên đời không có như thế đạo lý, mà lại gia chủ đã cùng ta thông qua khí. Triệu thị hai phòng đồng khí liên trì, đại phòng không thể không ai đi toái tinh hải mặt khác nhị phòng không phải cũng là có một chi tộc nhân phái đi nam cương mà ngươi phải hiểu ra tộc khó xử thế nhưng là thế nhưng là triệu kim bằng lấp bắp nhưng mà cái gì ngươi tốt xấu cũng là một cái luyện khí hậu kỳ nhị phòng thực lực yếu tại thái tinh hải rất khó đứng vững gốc chân ngươi đi cũng coi là một sự giúp đỡ lớn thế nhưng là ta tuổi già sức yếu thực lực lớn không bằng trước triệu kim bằng nghĩ nửa ngày rốt cục tìm ra một cái lý do Ừ. ngươi nửa tháng trước mới nạp một cô tiểu thư đi lão phu xem ngươi rất long tinh mánh hổ triệu kim kiếm trực tiếp trọng thủ nói Ngay tại hai huynh đệ nói dốc thời khắc, một chiếc vân trùng như chậm mà nhanh từ phía trên bên cạnh bay về phía Long Lý Hồ Bờ. Một lát sau, bàn nhạc vân trùng vô thanh vô tức hạ xuống mặt đất bên trên. Nó kia to lớn như núi cao thân tàu, nổi bật lên phía dưới đám người hơi nhỏ như kiến cỏ. Không thể không nói, Tử Dương Tông, không, Thiên Dương kiếm phái thủ bút lớn đến đáng sợ. Hạo Nhiên Tông tổng cộng mới 10 chiếc bàn nhạc vân trùng. Thiên Dương kiếm phái vì di chuyển nhân khẩu đi hướng Toái Tinh Hải, thế mà bỏ giá trên trời thuê một chiếc. Triệu Thăng trong lòng âm thầm chấn kinh, vẻn vẹn chuyến này tiền mướn sợ là ít nhất lấy trăm vạn linh thạch khởi bược. Rất nhanh, một đạo rộng 10 trượng chất gỗ thông đạo theo bản nhạc Vân Chu bong tàu trên nô gia, dọc theo hơn 300 trượng xa, cuối cùng nghiêng nghiêng dựng tới trên mặt đất. Bởi vì nên làm chuẩn bị sớm đã làm tốt, là lấy không cần triệu thăng hao tâm tổn trí chỉ huy, triệu ra một vạn tộc người dựa theo trình tự bắt đầu chậm rãi lên thuyền. Mà Triệu Kim Bằng cũng bị chế trụ sau cương ép đưa đi lệ ngoại này thời điểm, Trần Tử Xuyên bỗng nhiên theo Vân Chu trên bay xuống, phiêu nhiên rơi xuống Triệu Thăng trước mặt. "Trần tiên bối, có gì chỉ giáo?" Triệu Thăng trên mặt ý cười mở miệng nói. Trần Tử Xuyên biểu lộ bình tĩnh, trầm giọng nói, "Viên sư thúc tụ hỏi ngươi, khi nào đi Tử Dương Tông?" Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, thu liễm lại nụ cười, chấm tư thật lâu, cuối cùng cũng không nói ra một tuần lễ hạn. Sau nửa canh giờ, bàn nhạc vân chu chậm rãi thoát ly mặt đất, bay lên không, trong nháy mắt co lại thành một cái điểm đen, cuối cùng biến mất xa xôi chân trời. Đi thôi, hiện tại giờ đến phiên chúng ta động thân. Triệu Thăng quay đầu lại hướng thần sắc khác nhau Triệu Kim Đỉnh, Triệu Kim Kiếm bọn người chào hỏi một tiếng, tiếp lấy dẫn đầu hướng đồng tâm đường đi đến. Triệu gia không có Thiên Dương Kiếm phái như vậy tài đại khí thô, mà Triệu thị còn lại hơn bốn vạn nhân khẩu, đại phong vẹn vẹn năm đời bên trong trực hệ thân tộc nhiều đến hơn ba người. Như thế nào đem cái này 3000 gần tộc Bình An rời đến Nam Cương Thái Ô Sơn, thành bày ở Triệu gia đại phòng trước mặt lớn nhất nan đề. Thu Thiên Dương kiếm phái dẫn dắt, Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm, Triệu Kim đỉnh nhiều lần bàn bạc về sau, hung ác quyết tâm theo bán gia sản lấy tiền có được linh thạch bên trong xuất ra hơn phân nửa, hướng Hạo Nhiên tông thuê một chiếc thiên bằng cấp vân chu. Giếng này một bút thuê chi ra liền vượt qua 10 vạn linh thạch. Cũng chính là Triệu gia 300 năm đến công việc quản gia có đạo, gia nghiệp còn tính toán phấp phú, miễn cưỡng thanh toán xong khoản này phí tổn. Dư thừa nói năng rườm rà ý tự. 2 tháng sau, Tiễn nguyệt đạo đồng tâm đường trì hệ Thăng bọn người bái tế qua Ti Tổ đem triệu thị lịch đại tiên tổ bài vị thu nhập trong túi trữ vật, sau đó cả đám leo lên đỗ trên điện nguyệt đảo thiên bằng vân chu. chốc lát, một chiếc hơn trăm trượng dài, cao mười trượng trắng bạc cự thuyền gào thét lên vạch phá chân trời, hướng phía nam mau chóng đuổi theo. thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. trong ngay mắt đã qua năm năm, thái úc sơn giữa sườn núi, vô danh tiểu trúc. trong tinh thất triệu thăng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đều nắm lấy một khối to bằng đầu nắm tay ưu lam tinh thạch. mở túi bối cảnh dưới, ưu lam tinh thạch xuyên suốt ra từng tia từng sợi lam quang, tiếp theo lam quang một chút xíu bị hấp xả nhập triệu thăng thể nội, cuối cùng dung nhập đan điển khí hải bên trong cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe răng rắp răng rắp hai tiếng lây động. triệu thăng trong tay búa lam tinh thạch đống nhiên vỡ thành một đống tinh hạt. mấy hơi thở về sau, triệu thăng chậm rãi mở mắt, đống nhiên cái gặp hắn một đôi trong con mắt một vòng màu lam thoáng qua liền mất. dừng lại tu luyện về sau, triệu thăng trên mặt hốt nhiên mà không ức chế được lộ ra nụ cười. lan nước thạch không hổ là phẩm linh thạch, hiệu quả vượt qua dự liệu của hắn. chỉ dùng hai cái, liên nhương hắn thành công tăng lên tới luyện khí tầng năm cảnh giới. theo tinh thất đi ra, triệu thăng chậm rãi đi qua tiểu trúc tiền viện xuống đi ra cửa viện, đầu tiên đập vào mi mắt là cách đó không xa một thao tĩnh mịch tĩnh mịch bích đầm lúc này, dót rách suối nước theo trên núi cuốn lượn chạy xuống, tụ hợp vào bích trong đầm, tràn đầy ra nước suối lại theo một đạo thạch mương chạy qua trong núi, cuối cùng chạy đến chân núi ngọc trong nước. Ngọc nước là một cái rộng ba trượng sông nhỏ, theo tây bắc dãy núi ở giữa xuôi dòng mà xuống, vòng quanh Thái úc sơn lộn ra ba đạo khúc sông, cuối cùng dĩ lệ hướng chạy ngoài trăm dặm bích la giang. Triệu Thăng dạo bước đi đến sơn yêu biên giới, quan sát dưới núi phong cảnh. xa xa ngắm thấy dưới núi ngọc nước dĩ lệ khúc chết, đem Thái úc sơn ở dưới Bình Nguyên Thung lũng chia cắt thành lớn nhỏ hai mảnh khu vực ngoài núi một bên thổ địa san bằng thật chỉnh tề phân ra trăm mẫu linh điền linh điền bên trong trở đầy linh cốc hoàng kim nhị ba màu hoa linh sâm các loại linh lương dược thảo lân cận thái ốt sơn bên này theo chân núi đến đỉnh núi đầy dây thúy sắc xanh um tươi tốt rừng đào lượn bố sơn lâm trong bụi cây có đóa đóa đỏ nhạt phấn hồng màu tím nhạt đào hoa tô điểm ở giữa trong núi gió mát trận chợt quét từng sợi nồng đậm hương hoa theo gió tung bay đến không ngừng tràn vào triệu thang chót núi một thời gian hắn chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản tâm tình thư sướng có thơ có thể chứng nhận nhân gian tứ nguyện mùi thơm tận qua phòng đào hoa bắt đầu nở rộ trương hận linh cảnh không chỗ tìm không biết đi vào này tới. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 72, đời chữ Huyền Sơ đang tràng. Nhìn qua trong núi cảnh đẹp, Triệu Thăng tâm hưu sở xúc, lập tức chậm rãi lâm vào hồi ức. 5 năm trước, Triệu gia cưới Thiên Bằng Vân Chu đến Thái Ô Sơn. Ngày đầu tiên liền gặp được một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thái Ô Sơn trên kiến trúc có hạn, tuyệt đối ở không dưới 3000 người đối mặt khó khăn, Triệu Thăng lực bại chúng nghị, xuất ra cuối cùng một bút linh thạch tích xúc, Thuê Thiên công phường linh tượng chỉ dùng nửa tháng thời gian, cứ thế mà tại Thái Ô Sơn ngoài 50 dặm trải đất bình nguyên khởi công xây dựng một tòa thành trì cuối cùng lấy tên Triệu An Thành, chỉ là chỉ có ở địa phương còn chưa đủ. Tu tiên giả có Thái Ốc Sơn linh mạch sản xuất tài nguyên, đủ để cung cấp hắn dùng để tu luyện. Thế nhưng là 3000 phạm nhân thân tộc tương lai như thế nào sống qua đâu? Cái gọi là tu tiên cũng không phải đoạn tình tuyến nghĩa. Cùng là Triệu thị tộc nhân, Triệu Thăng các loại tu tiên giả không thể đổ cho người khác nhất định phải gánh vác lên cái nợ 3000 thân tộc tương lai. Vì thế, Triệu Kim kiếm các loại đại phẩm 16 vị tu tiên tộc nhân liền tu luyện cũng không để ý tới, liền ngự không ngừng vò bãi phỏng xung quanh tất cả tu tiên gia tộc cùng môn phái thế lực, là gia tộc khai thác không gian sinh tồn. Triệu Thăng thì trực tiếp đi hướng Đan đỉnh phái, tìm tới Lưu Khứ Tật, thẳng thắn đem Triệu gia khốn cảnh nói ra. Hắn sở dĩ như thế ngay thẳng thẳng thắn, là trải qua tỉ mỉ cân nhắc, có thời điểm, hướng bằng hưu xin giúp đỡ hơn có thể xúc tiến quan hệ giữa hai cái cùng tình cảm. Lúc đó, Lưu Khứ Tật đang có cùng Triệu Thăng thân cận ý tứ. Nghe được Triệu Thăng đến đây xin giúp đỡ về sau, Lưu Khứ Tật hết sức cao hứng, thế là phát động toàn bộ nhân mạch quan hệ, là Triệu gia đáp cầu rắp mối thành công lấy được mấy thứ lâu dài hợp tác mua bán. Có thể nói, Triệu gia 3000 tộc nhân có thể thuận lợi dàn xếp lại, Lưu Khứ Tật tại hắn làm ra đại tác dụng. Triệu Thăng cũng bởi vậy có qua có lại. Toàn thế đem Thái Ô Sơn sản xuất linh đảo, linh cốc, linh dược, hơn phân nửa thông qua lưu khứ tật trì thủ bản đi, bởi vì có lợi ích liên lụy. Một tới hai đi, Triệu Thăng cùng Lưu Khứ tật quan hệ càng ngày càng thân thuận. Chính là mượn nhờ đan phật Lưu Gia gia hộ, Triệu Gia mới vừa đem đến Thái Ô Sơn không mấy năm, liền nhẹ nhõm dung nhập nơi đó tu tiên hoàn cảnh, cùng xung quanh mấy nhà tu tiên thế lực thuận lợi ký kết quan hệ. Thái Ô Sơn hoàn cảnh mạnh hơn Long Lý Hồ Gia rất nhiều, không chỉ có núi cảnh đẹp đẹp linh khí nồng đậm, mà lại sản xuất linh đảo các loại tu tiên tài nguyên sơ so bán linh ngư hơn kiếm tiền. Lại thêm Triệu Gia đại phòng tu tiên giả tổng cộng mới không đến 20 vị mấy năm xuống tới, triệu thăng bọn người ngạc nhiên phát hiện, vẹn vẹn thái úc sơn linh đảo một hạng cũng đủ để cung ứng triệu thị tất cả tu tiên giả dùng để tu luyện. Thái úc sơn lấy linh đảo hưởng dự xung quanh, núi có mấy trăm mẫu rừng đào, hắn ba trăm năm trở xuống linh cây đào bốn mươi thắng quả, ba trăm năm trở lên ngàn năm trở xuống linh cây đào bảy viên. trừ cái đó ra, tại thái úc sơn đỉnh còn có một khỏa chấn sơn linh đào thụ, thụ linh vượt qua ngàn năm. cái này khỏa ngàn năm linh cây đào cắm rễ ở linh mạch hạch tâm linh thiếu, mười năm nở hoa một lần, mười năm kết trái một lần, mười năm vừa thành thụ, ba năm bên trong vẹn vẹn sinh mười tám linh đào mường thọ, có kéo dài tuổi thọ công hiệu thần kỳ năm đó, triệu thăng sở dĩ tuyển thái úc sơn, có hơn phân nửa nguyên nhân phải quy công cho cái này khoảng ngàn năm linh tây Đạo. nói câu để lời nói với người xa lạ. năm đó triệu thăng tuyển đi thái úc sơn về sau, nhà kia cạnh tranh thất bại tu tiên gia tộc là một đường khóc trở về. bỏ ra giá tiền rất lớn, cuối cùng lại hai tay trống trơn, cũng không đến khóc trở về mà, bởi vì tu tiên tài nguyên đầy đủ điểm, triệu gia không khí trước nay chưa từng có hài hòa. mỗi vị tu tiên tộc nhân sĩ khí dị thường cao, tu luyện mất ăn mất ngủ đợi đến hai năm trước khó khăn thời kỳ thoáng qua một cái, triệu gia dẫn đầu nên đón một đợt hải nhi triệu. mấy năm này, triệu gia phảng phất khổ tận cam lai ngắn ngủ mấy năm thời gian, liền liên tiếp sinh ra nhiều đến bảy vị có được linh căn đứa bé. Cái này bảy hài tử chính là triệu thị đời chữ huyền nhóm đầu tiên tu tiên tộc nhân. triệu thăng nhớ rõ, hắn cho vị thứ nhất đời chữ huyền đặt tên là triệu huyền tĩnh, có triệu thị từ đây bình an tĩnh liền ngủ ý đang lúc triệu thăng lâm vào hồi ức thời điểm, hắn bên thai bỗng nhiên chuyển đến một trận hài đồng đùa dớn thanh âm. triệu thăng ngẩng đầu theo danh vọng đi, cái gặp hai cái củ cải đầu, một trước một sau hướng hắn bên này chạy tới đằng trước cái kia lướt trưởng ba bốn tuổi lớn, mặc trên người cái yếm đỏ, mặt tròn mắt to, tay chân non như liên ngó sen, nhìn một cái phảng phất tranh tết trên béo ba ba. lúc này đứa nhỏ này mặt mày hớn hở trong ngực ôm một khỏa đỏ đỉnh đại mật đảo, một bên chạy còn một bên không quên ôm linh đảo gặm. cùng cái này linh đồng giống như đứa bé so sánh, đằng sau đuổi theo lại là kém rất nhiều. hắn thân cao cùng 7-8 tuổi đứa bé không kém bao nhiêu, làn da sơ lục vàng, tay chân trắng thiện, mày rậm mắt to miễn cưỡng xem như đoan chính, nhưng lại trời sinh là một bộ khổ tướng. nhị đệ, ngươi mau đưa linh đảo còn cho ta. cô cô nói qua khỏa này về ta, ngươi xấu. ha ha, ngươi đuổi kịp ta, ta liền đem linh đảo trả lại cho ngươi. đuổi theo không lên cũng chỉ có hậu đảo. triệu thăng thấy cảnh này về sau, lông mày thưa tiêu, mi tâm nhíu chặt. Lúc này Nghiêm Nghị nói, "Triệu Huyền An, ngươi tới đây cho ta." Kia Linh Đồng ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc nghiêm khắc Triệu Thăng, hồn kém chút dọa bay đứa nhỏ này, tranh thủ thời gian dừng lại bước chân, thành thành thật thật tiến đến Triệu Thăng trước mắt. "Thất Úc, Huyền An biết sai rồi." Vừa dứt lời, bốn tuổi Triệu Huyền An phủ phù một cái quỳ rạp xuống đất, hai tay đem gặm đến mấp mô linh đảo cao cao nâng qua đỉnh đầu. Lúc này, phía sau đứa bé cũng chạy tới, nhìn thấy Triệu Thăng về sau, lập tức rất cung kính hành lễ, nói, "Huyền Tính gặp qua thất Úc." Triệu Thăng hướng hắn gật gật đầu, sắc mặt dừng một chút, hỏi, "Tinh Nhi, có phải hay không Huyền An lại ức hiếp ngươi rồi?" Năm tuổi Triệu Huyền Tĩnh vụng trộm nhìn thoáng qua Triệu Huyền An, đúng lúc đón nhận một đôi tội nghiệp mắt to. Trong lòng của hắn không đành lòng, chi ngô đạo, thất thúc, hai. Nhị đệ không có, không có ước hiếp ta. Chính là, chính là Triệu Huyền Tĩnh trời sinh tính tình trung thực chất phác, ngay cả nói láo cũng không biết, mí đỏ bừng cả khuôn mặt, dạ nửa ngày cũng không nghĩ ra một cái lý do tốt. Triệu Thăng thấy thế hừ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói ra, hừ, ngay cả nói láo cũng không biết, cùng cha ngươi đơn giản một cái khuôn đúc ra. Triệu Huyền Tĩnh cha không phải người khác, chính là Triệu gia duy nhất luyện đan sư Triệu Khoa Nhữ lại nói 5 năm tiền triệu Thăng đem Quỳnh Thần chân nhân luyện đan tâm đắc tự tay giao cho triệu khoa như lúc hắn lập tức tiến vào phòng luyện đan bên trong vùi đầu khổ độc, liền vừa ra đời Nhi Tử cũng không để ý tới nhìn một chút Thăng đến đứa bé đều nhanh mãn nguyện hắn mới lần thứ nhất ôm vào Nhi Tử đơn giản rời lớn bài bản quay đầu triệu Thăng nhìn xem trong mắt sách loạn chuyển triệu Huyền An nghiêm khắc nói cho ta lưng một lần triệu Dung Nhường Lê nếu là đưa lưng về phía hôm nay việc này coi như qua nhưng phải kém hơn một chữ liền cút cho ta đi tổ tử quỷ trên hai canh giờ định cư Thái Uất sơn về sau làm trọng cả gia phong triệu Thăng không chỉ có sửa lại một chút tổ hấn Còn tự tay biên soạn mười mấy cái tiên tổ cố sự. Triệu Dung Nhường Lê chính là thứ nhất thì ngụ ngôn cố sự. Triệu Huyền An nghe xong lời này, như được đại xá, miệng nhỏ một tấm, mấy trăm chữ cố sự lưu loát công ra, vậy mà một chữ không kém. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong lòng không khỏi thầm than, cùng là Triệu thị đời chứa Huyền tộc nhân, rõ ràng Triệu Huyền Tĩnh so Triệu Huyền An lớn một tuổi, lại dài vóc dáng, luận tâm trí so đệ đệ kém không chỉ một tòa thái ốc sơn. Nếu như hai người đổi một cái liền tốt Triệu Thăng nhịn không được trong lòng nghĩ đến. Mệnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất la sợ chết. Chương 73 vô lượng hậu thổ quyết cùng học đường mới lập đứng lên đi lần sau còn dám đoàn huynh đệ đổ vật xem chừng ngươi cái mông nở hoa thất thúc an nhi về sau cũng không dám nữa triệu huyền an chân chu đứng lên lời mặc dù nói rất thành khẩn nhưng trong mắt lại nhanh như chớp nháy một cái Ừm, triệu thăng gặp tình hình này cũng cầm cái này nhỏ cơ linh quỷ không có gì tốt biện pháp thất thúc kia nhóm chúng ta có thể đi rồi sao triệu huyền an cẩn thận nghiêm túc hỏi triệu thăng gật đầu phát tay ra hiệu hai người có thể đi triệu huyền an cùng triệu huyền tinh hai cái nghe vậy đều lối lòng một hơi quay người hướng trên núi chạy tới đúng lúc này một đạo tràn ngập cơn giận dữ giọng nữ đột nhiên từ phía dưới truyền đến triệu huyền an ngươi đứng lại đó cho ta triệu thăng nghe thấy đạo thanh âm này một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía dưới núi cái gặp dáng vóc đây đã rất nhiều triệu trùng vi nổi giận đùng đùng đang hướng bên này đuổi đi theo ai nha mẹ ta đến rồi triệu huyền an vừa nhìn thấy mặt doa đến hồn phi phách tán nào dám dừng lại vung ra chân như một làn khói chạy xa triệu trùng vi đuổi theo đến triệu thăng bên người, móc ra một cái ngọc tịnh bình nhét vào trong ngực hắn trùng hòa đây là ngươi muốn từ hàng ngọc lộ phân lượng đại khái một lít khoảng chừng nếu như không đủ nhận lộ trong ngâm còn có một số Linh tây đạo tắm rửa thần gian luồng thứ nhất ánh nắng về sau, thỉnh thoảng sẽ trên lá nhọn ngưng tụ ra một giọt đần chứa sinh cơ linh lộ. Loại này linh lộ chính là Tử Hà linh lộ, mặc dù không tính quá hiếm thấy, nhưng thu thập lại 10 điểm phiền phức. Triệu Thăng thu hồi ngọc tĩnh bình, trầm giọng nói, còn thiếu rất nhiều, tối thiểu muốn hơn gấp 10 lần. Triệu Trùng Vi nghe vậy sửng sợ, vội vàng nói, dạng này ít nhất cũng phải 10 năm khả năng thu thập được ngươi muốn phân lượng. Ngươi muốn nhiều như vậy Tử Hà ngọc lộ có làm được cái gì? Ngươi lại không biết luật đan. Triệu Thăng khoát khoát tay, nói, ta tự có tác dụng, chỉ bất quá muốn tạm thời giữ bí mật. Được, ai bảo ngươi là Triệu thị gia chủ đây? ta sẽ đốc thúc hướng ngóánh mấy cái thu thập. Trùng Vi, ta đã từ nhiệm. Hiện tại kiếm ba mới là triệu gia nhất tộc chi chủ. Triệu Thăng bất đắc dĩ giải thích nói, cũng đồng dạng. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn muốn đuổi theo cái kia thẳng giành con đây. Tuổi con nhỏ không học tốt, lúc này lao nương không phải đập nát cái mông của hắn không thể. Nói xong, Triệu Trùng Vi liền giận đùng đùng hướng trên núi đuổi theo, chỉ để lại Triệu Thăng tại nguyên chỗ dở khóc dở cười. Nghĩ năm đó Triệu Trùng Vi là cỡ nào khéo hiểu lòng người thấu tình đạt lý nữa nhân a, nhưng khi mẹ về sau, không nghĩ tới nàng sẽ trở nên như thế mạnh mẽ. Ba nhìn xem sát trời, Triệu Thăng quay người hướng dưới núi phòng luyện đan đi đến. Triệu đại luyện đan sư đang ở nơi đó chờ lấy hắn đây. Từ khi biết được hắn tiên thiên khíức giác siêu phàm về sau, Triệu khoa nhữ liền quấn lên hắn. Phân biệt linh dược nơi sản sinh, dược tính cùng coi trường linh đan hỏa hầu chờ một chút cũng không thể rời đi hắn cái mũi. Triệu khoa nhữ thường thường cảm thán, nếu là hắn tu luyện không phải huyền linh công mà là hỏa viêm quyết liền tốt đến lúc đó Triệu gia liền lại nhiều thêm một vị luyện đan sư đáng tiếc. Xuân đi thu đến, thời gian như nước. Lạnh xương xuống phía dưới thời điểm, Thái Uất Sơn ở dưới mười mấy mẫu Linh Cốc đã bị hoàn chỉnh thu hoạch, mà trên núi mấy chục quả Linh cây đào trên Linh đảo cũng bị cẩn thận hái xuống, để cạnh nhau nhập chuyên môn trong túi trữ vật. Sáng sớm ngày hôm đó, chân trời vừa lộ ra một kia bùng bạch, một cái mộc diên đột nhiên theo Thái Uất Sơn hút bay ra, sông lên cao ngày sau, vu cánh đông bắc phương hướng bay đi. Sau ba cách giờ, đan đỉnh phái bên ngoài Sơn môn, ngoại vật đường. Triệu Thăng thu hồi mộc diên, đi lại vội vã đi vào bên trong. Một khắc đồng hồi về sau, tại tầng hai một gian đại khách trong phòng, Triệu Thăng cùng Lưu Khứ tật hai người phân loại mà ngồi. Mới vừa ngồi vững, Triệu Thăng phát giác trên người đối phương khí tức khắc thường không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói vui vẻ nói, "Chúc mừng Lưu huynh tấn thăng trúc cơ." Sau đó tiên lộ mở rộng, Kim Đan có hy vọng. Ta nào dám hy vọng xa vời kết thành Kim Đan, có thể thành công trúc cơ cũng là mời thiên chi may mắn. Nói đến còn phải nhờ có người gốc kia Sích Hỏa chi. Lưu Khứ Tật đã đắc ý lại cảm khái nói. Triệu Thăng nghe vậy cười nói, "Ai, Lưu huynh lời ấy sai rồi. Sích Hỏa chi bất quá dạy hoa trên gấm mà thôi, nói cho cùng vẫn là Lưu huynh ngươi cần cơ thâm hậu." Ha ha, không nói cái này. Lão đệ ngươi tới vừa vặn. Vài ngày trước ngươi nắm ta siêu tầm tổ hành công pháp tìm được. Mau nhìn xem phù hợp không phù hợp tâm ý của ngươi. Nói, Lưu Khứ Tật theo túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới Triệu Thăng trong tay. Ngọc giản, Triệu Thăng thấy thế trong lòng giật mình. Cái đồ chơi này cũng không phổ biến, xem ra công pháp này nhất định không thể coi thường. Triệu Thăng đem ngọc giản dán đến Mi Tâm, thần ý thăm dò vào trong ngọc giản. Một thoáng thời gian, đại lượng tối nghĩa không biết tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Một lát sau, Triệu Thăng kêu lên một tiếng đau đớn, đem ngọc giản theo cho Mi Tâm dịch chuyển khỏi. Hắn lao đi cái chán mùi hôi, thần sắc ngoại ý muốn hướng Lưu Khứ Tật nói ra, Lưu Minh, công pháp này vậy mà như thế ca minh có phải hay không có chút quá mức chân quý trong ngọc giản ghi lại là một môn tên là vô lượng hậu thổ quyết thổ hành công pháp bên trong nội dung kỹ càng tọa điểm thế mà đem theo luyện khí nhập môn đến trúc cơ đại viên mãn nuôi cái giai đoạn cũng trình bày rõ ràng đơn giản không rõ chi tiết cái này môn công pháp rõ ràng là trải qua vô số thế hệ tiếp sức tu luyện mới bị phân tích đến như thế cẩn thận tình trạng giống vô lượng hậu thổ quyết loại này hoàn toàn thành thụ công pháp từ trước đến nay là tán tu cùng đồng dạng tu tiên gia tộc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trí bảo chỉ có đồ đần mới có thể đối bên ngoài bán ra lưu khư tận mỉ cười hơi có vẻ đắc ý nói. Triệu Lao Đệ không cần lo lắng. Cái này môn công pháp xuất từ Điệu Tàng Tông, tuyệt đối không có vấn đề. Điệu Tàng Tông? Triệu Thăng bên trong miệng tái diễn ba chữ này, trên mặt như có điều suy nghĩ, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc bừng rỡ. Hắn nhớ tới tới Điệu Tàng Tông tại tu tiên giới được xưng là ẩn thế tiên tông, từ trước đến nay không đối ngoại công khai chiêu thu đệ tử. Truyền thừa của nó phương thức cùng cái khác tu tiên tông phái rất là khác lạ, bình thường sẽ chủ động tại tu tiên giới các nơi giới vực tản môn phái chuyên môn công pháp. Phàm là có tu tiên giả tu luyện Điệu Tàng Tông công pháp, cũng tính toán Điệu Tàng Tông ngoại môn đệ tử đồng dạng đợi đến bọn hắn tu luyện tới chốc cơ đại viên mãn về sau liền sẽ phát hiện tu vi dừng bước không tiến, vô luận như thế nào cũng không thể kết đan. mà lúc này địa tàng tông thường thường sẽ thông qua bí pháp chủ động tìm tới cửa đối mặt loại này tình huống, người tu luyện bình thường có hai lựa chọn, một là tu vi vĩnh viễn đỉnh chỉ tại trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, hai là bái nhập địa tàng tông thu hoạch được nửa bộ sau công pháp. bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào, còn không cần nhiều lời sao? Nghĩ minh bạch những này về sau, triệu thăng rốt cuộc yên lòng, hắn không cho rằng tự mình đệ tử có thể tại trong vòng mấy trăm năm chạm đến kim đan hà rào, hắn thấy có thể tấn thăng trúc cơ đã tính toán công đức viên mãn. Lưu huynh, xin hỏi cái này môn công pháp như thế nào hồi đoái? không quý năm nay linh đảo sản lượng bảy thành liền có thể hối đoái sụn tới dù sao nó là địa tàng tông cố ý truyền bá ra cũng không hiếm thấy tốt liền theo cái này giá cả tới triệu thăng nghe xong sắc mặt vui mừng lập tức không chút do dự đáp ứng một nén nhang về sau triệu thăng bái biệt lưu khứ tận mang theo dùng linh đảo linh cốc đổi lấy công pháp đan dược cùng các loại tài nguyên tu luyện thừa mộc viên theo ngoại vụ đường rời đi thu đi đông lại xuân lại đến lại là một năm đào hoa mở một năm này triệu thị tu tiên học đường chính thức thành lập tu tiên học đường xây dựng vào thái úc sơn dưới bắc lân cận ngọc nước trung quanh đều là rừng đảo Tiền viện bên trong có một gốc 700 năm thụ linh linh cây đào, chấn áp học đường khí vận đã tuổi tròn 6 tuổi Triệu Huyền tĩnh cùng 5 tuổi Triệu Huyền An một năm này thành học đường nhóm đầu tiên học đồng. Bác Đại Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân lạ. Là... Thịnh Thế Đại Việt. Chương 74, độc môn tuyệt học. Mặc dù tạm thời vẹn vẹn hai cái học sinh, nhưng là Triệu gia lại vạn phần coi trọng, quang lão sư liền trang bị mấy vị. Triệu Thăng tự mình đảm nhiệm sân trưởng, đồng thời phụ trách dạy dỗ phù văn cùng vẽ bữa Triệu khoa nhự phụ trách phân biệt thuốc luyện đan cùng trồng khoá trình. Nam cao Đức Thiệu Triệu Kim đỉnh hướng bọn nhỏ giảng thuật tu tiên giới các nơi kiến thức cùng phong thổ, còn có tu tiên tông phái các loại tin tức. Triệu Trùng Vi hơn giống như thầy chủ nhiệm, ngoại trừ thời khắc chú ý hai đứa bé tu luyện bên ngoài, hơn phụ trách tráchốn nắn bọn hắn nhân sinh quan cùng giá trị quan, phòng ngừa dẫm vào Triệu thị hai phòng vết xe đổ. Ngoài ra, còn có mấy vị Triệu thị tộc nhân thỉnh thoảng sẽ tới truyền thụ kinh nghiệm. Có thể nói, tu tiên học đường ký thác Triệu thăng đối Triệu gia tương lai mỹ hảo chờ đợi đáng tương là, Triệu Huyền Tính hai anh em tuổi còn nhỏ liền rơi vào nước sôi lửa bỏng học tập sinh hoạt. Sau đó mấy năm, theo đời chữ Huyền lần lượt tiến vào học đường. Triệu Thăng tu luyện cùng vết bùa bên ngoài nhàn rỗi thời gian, hơn phân nửa cũng bị đám này không bất lo tiểu gia hỏa chiếm cứ. Cùng lúc đó, Linh đan, phù lục, linh Tiểu, hoa linh mật, gỗ đào pháp khí chờ đã thái ốc sơn đặc sản cũng tại Triệu gia người đồng tâm hiệp lực phía dưới, dần dần tại xung quanh vang dội danh hào. Triệu gia thời gian một năm so một năm náo nhiệt, Triệu thị tu tiên giả thực lực cũng tại từng ngày đẩy cao. Hôm nay sáng sớm, Triệu Huyền Tĩnh liền tới đến học đường. Hôm nay, thất thúc hiếm thấy núi lẩm miệng, muốn truyền xuống hắn sở trường tuyệt học, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bước vào học đường, nơi này sớm đã sắp xếp đi 17 tấm bàn thấp, phía dưới trang bị tinh tâm bồ đoàn, bồ đoàn bên trên phần lớn đã ngồi lên người. Triệu Huyền Tĩnh hơi chút quan sát, liền hướng phía trước nhất một loạt bồ đoàn đi đến. Đại ca, nhanh cho ta mượn ngươi bút ký chép chép, ta việc học còn chưa làm đây. Thính ca ca, ngươi đã tới. Ngươi bằng lòng ta ngọc lâu đâu? Đại ca, ta cho ngươi mượn linh thạch, có thể hay không chậm mấy ngày trả lại? Triệu Huyền Tĩnh một bên ứng phó đệ đệ muội muội, vừa đi đến đằng trước, thuần thục ngồi vào hàng thứ nhất rất tới gần giảng bộ đoàn bên trên. Cái này thời điểm, tại bên cạnh hắn bộ đoàn bên trên, sớm đã ngồi một vị làn da trắng nõn giáng góc thon dài thiếu niên, cái này thiếu niên tướng mạo anh tuấn, mắt sáng ngập tinh, trong ánh mắt tràn ngập linh động cùng thoải mái, lan da ố vàng, tướng mạo càng phát ra sầu khổ triệu huyền tĩnh cùng hắn hình thành tươi sáng so sánh. vị này anh tuấn thiếu niên không phải người khác, chính là đã 15 tuổi triệu huyền an. nhìn xem tứ chi phát triển, cao lớn uy mạnh giống như tiểu cự nhân đồng dạng triệu huyền tĩnh, triệu huyền an cười ha ha một tiếng, treo kẹo nói, đại ca, ngươi tại sao lại là người hiền lành? nói một chút những năm này người cũng dựng ra ngoài bao nhiêu đồ tốt, làm sao còn không tăng trí nhớ đây? triệu huyền tĩnh gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nói, đều là đệ đệ muội muội bọn hắn cầu đến ta nơi này, ta khả năng giúp đỡ liền giúp một cái, cũng không có gì á. Trợ trợ, làng người tốt một cái. Ngươi nói một chút, vì cái gì bọn hắn không tìm ta đến giúp đỡ đâu? Triệu Huyền An xem thường nói, Triệu Thật Tha cười cười, ánh mắt thoáng nhìn, vừa vặn trông thấy một đạo quen thuộc bóng người theo hậu đường đi ra. Hắn tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở, thất thúc đến rồi. Triệu Huyền tĩnh trời sinh vóc người khác hẳn với thường nhân, giọng cũng so với người bình thường cao hơn không biết bao nhiêu. Hắn cho dù tận lực hạ giọng, cũng cùng người bình thường nói chuyện bình thường kinh hắn một nhắc nhở, trong học đường lập tức một hồi náo loạn đợi đến triệu thăng đi đến bục giảng bước lúc triệu thị 17 vị đời chữa huyền tộc nhân đã ngồi đàng hoàn tốt. mười năm về sau hôm nay triệu thăng tuổi tác đã gần đến 40. lúc này trên mặt hắn xúc lên cần, nơi khỏe mắt tẩn ẩn có thêm mấy đạo nhạt văn đứng tại trên giảng đài triệu thăng biểu lộ nghiêm túc, đảo mắt một tuần sau, nữ khí bình thản nói hôm nay ta nói điểm phụ thuận. trường bối thêm sư trưởng uy nghiêm nhường học đường lập tức tĩnh lặng xuống tới, một đám tiểu bối không dám thầm mệnh, hết sức chăm chú nghe huyền tĩnh vẽ bừa khẩn yếu nhất chính là đây ba câu nói triệu huyền tĩnh tranh thủ thời gian đứng lên trung thực áp phù lục bố tinh khí thư đồ tượng lấy thông thần người khí thông thiên thật riêng có hắn thần nhưng vì phù khiếu khiếu tương thông mà linh quang rực rỡ phù thành vậy cái này ba câu vẽ bừa yếu quyết triệu thị một đám tiểu bối một điểm không xa lạ gì theo tiếp xúc phù lục ngày đầu tiên lên bọn hắn liền bị từng lần một cáo chi phải nhớ cho kỹ trong lòng chỉ là bọn hắn không minh bạch chính là hôm nay thất thúc vì cái gì lại cố ý điểm ra cái này ba câu nói triệu thăng không làm giải thích tiếp tục nói ra thiên địa tự nhiên vạn sự văn vật cũng không thể rời đi một cái lý chữ cái này lý là pháp là nói cũng là khiếu biết điều mà đúng phương pháp phù lục cũng thế trong lời nói co chuyện à triệu huyền an ngộ tính hơn người, vậy mà bật thốt lên hỏi phù lục chi lý ở chỗ biết điều hẳn là điệp phụ thuật là xếp khiếu chi thuật lời này vừa nói ra triệu thị tiểu bối cùng nhau hướng hắn xem ra trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh người bên ngoài ánh mắt triệu huyền an là không quan tâm thế nhưng là triệu thăng lại không đồng dạng thất thúc tại toàn bộ trong gia tộc hết sức quan trọng liền liền lao tổ cũng phi thường trọng thị hắn triệu huyền an mười điểm coi trọng hắn tại thất thúc tâm địa vị một tìm tới cơ hội liền sẽ biểu hiện mình triệu thăng ánh mắt nhìn tới nhang thần sắc bén như kiếm phảng phất chọc vào đến đáy lòng của hắn Triệu Huyền An một thời gian đúng là hít thở không thông, ngay sau đó bên tai lại truyền đến một tiếng lời khen nói hay lắm. Triệu Thăng ngữ điệu tựa hồ dơ lên một chút, nhưng rất nhanh lại bình thản xuống dưới. Hắn đối với cái này không nhiều làm giải thích, ngược lại nói tới một vấn đề khác, các ngươi những năm này có thể học sẽ vẽ được rồi. Lời này hỏi được có phần không tầm thường, liền xem như đáp án rõ ràng, bọn tiểu bối cũng không có một người có can đảm đáp lại. Cuối cùng vẫn Triệu Huyền Tĩnh tính tình trung thực. Hắn đáp, ta học không được, nhưng Huyền An đã biết luyện chế bốn loại nhất giai phù lục. Triệu Thăng khẽ miệng có chút run rẩy, cũng không để ý tới Triệu Huyền Tĩnh ngôn ngữ, phối hợp mà nói, hôm nay ta dạy cho các ngươi như thế nào vẽ phù. Nói đi, hắn giỗi xuất thủ, thon dài ngón tay ở trước mắt hư không tung hoành chuyển hướng, vung viết mấy chục bút. Đương nhiên, trong hư không linh quang chợt hiện, một bộ tản gia nhàn nhạt quang hoa phù tượng hiện hiện tại trước mặt mọi người, tổ hợp thành một cái ngắn gọn mà trừu tượng phù hình. Thấy cảnh này, Triệu Thị Tiểu Bối kinh dị sau khi, nhao nhao nhận ra, đây là Xuân Phong Hóa Vũ Phù. Năm đó, bọn hắn cái thứ nhất vẽ phù lục chính là nó. Như thế cơ sở phù lục, Triệu Thị Tiểu Bối đại bộ phận đều đã nắm giữ. Nhưng chuyện kế tiếp, liên ngừng bọn hắn trợn mắt hốt hoồm, hai mắt đăm đăm. Một phù đã thành, Triệu Thăng bắt đầu lại từ đầu vẫn như cũ là xuân phong hóa vũ phủ nhưng không có vẻ ở địa phương khác mà là ngay tại vừa mới hoàn thành trên bổ chú một lần nữa phát hỏa một lần lúc này đám người không nhìn ra cùng lúc trước có cái gì khác biệt nhưng đợi đến triệu thăng không chậm trễ chút nào từng lần một lặp lại hai lần ba lần bốn lần thậm chí chín lần mười lần cuối cùng chọn vẹn xóa vẽ lên mười tám lượng lúc này mới ngừng tay lúc này huyền không xuân phong hóa vũ phủ đã tính không được nhất dài phụ lục phú như là sáng rực linh quang trở nên mơ hồ hùng hậu linh quang tụ mà không tiêu tan tại phụ lục bên ngoài hình thành một vòng sáng loáng vầng sáng nhìn qua giống một khóa sán lạng minh châu lơ lửng tại học đường trên không trong học đường chết đồng dạng yên tĩnh tài năng như thần triệu thị 17 vị đời chữ huyền đại khái cũng chỉ còn lại ý nghĩ này triệu thăng lúc này mới nói đây là điệp phù thuật là triệu thị độc môn tuyệt học các ngươi chiếu vào luyện liền thành chiếu vào luyện luyện thế nào nhìn vô cùng kỳ diệu kỹ xảo làm cho tất cả mọi người cũng vò đầu bứt tai không nghĩ ra lúc này tất cả mọi người mắt ba ba nhìn tới chờ lấy tự mình trưởng bối tiến một bước dài dài nhưng mà triệu thăng cái lấy một câu trả lời này thuật không đường tắt có thể đi duy quen tay hay việc nội tính cao 1-2 năm liên thành, nội tính kém đợi kiếp sau đi. trong học đường hoàn toàn tĩnh mịch, triệu huyền tinh thì cảm thấy tê cả da đầu. hắn chính là thuộc về trời sinh nội tính cực kém một cái, mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. chương 75, nhân tuyển cùng đoạn nhánh. khóa thôi, triệu thăng đem triệu huyền tinh cùng triệu huyền an hai người lưu lại, những người khác tán đi đi vào hậu đường. triệu thăng ngồi tại phủ sau cái bàn, cũng không để ý tới hai người, mà là không nhanh không chậm vẽ lấy một tấm lại một tấm nhất dài phủ lụm. phủ trước bàn, triệu huyền tinh nơm nớp lo sợ đứng đấy, không dám ngẩng đầu nhìn tất túc mặt. Mà Triệu Huyền An thì chăm chú nhìn Triệu Thăng vẽ bữa toàn bộ quá trình, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Dạng này không khí an tĩnh, kéo dài suốt một canh giờ. Ngay tại Triệu Huyền Tĩnh khẩn trương đầu đầy mồ hôi, Triệu Huyền An đột nhiên mở miệng. "Thất thúc, ta đã hiểu. Ngươi đây là khảo nghiệm hai chúng ta." Triệu Thăng nghe thấy lời này về sau, trong lòng thầm than, ngừng động tác trong tay. "Không tệ, An Nhi quả nhiên có ngộ tính." Hai thứ này đồ vật ngươi cầm đi đi. Triệu Thăng tán thưởng hắn một câu về sau, lấy ra một sách một quyển đưa cho Triệu Huyền An. Triệu Huyền An mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhận lấy xem xét, nhịn không được kinh hô, "Thai ất linh văn chú giải!" còn có đây là cái gì? hẳn là phía trên ghi lại là địa phủ thuật. Triệu Thăng gật đầu nói, không tệ, kia lụa trắng trên ghi lại đúng là địa phủ thuật. môn này phù đạo bí thuật là theo thái ớt linh giới lưu truyền xuống. mười điểm chân quý, ngươi muốn thu tốt, đừng cho ngoại nhân học được. nói đến đây, Triệu Thăng ánh mắt đảo qua bên cạnh Triệu Huyền Tĩnh, cái gặp hắn tràn đầy hâm mộ, trên mặt lại không có chút nào vẻ đê mê. thấy thế, Triệu Thăng lâm thầm gật gật đầu, trong lòng đã có quyết định. tốt, ngươi ra ngoài đi. về sau nếu có không minh bạch địa phương có thể hướng ta thỉnh giáo. nhưng mà Triệu Huyền An lại không đi. Ngược lại, Đỗ Nghiêm mặt cười hì hì lấy lòng nói, "Thất thúc, ngươi là phủ đạo đại gia, cho ta mấy chương phủ lục bảo mệnh thôi." Hắc hắc, thì như Nguyễn Ảnh đột phủ cái gì liền không tệ. An Nhi một điểm không chê, "Đến cái ba, bốn tấm là được." "Lan, còn mấy chương? Ngươi cho rằng nhị giai chân phủ là dễ dàng như vậy vãi nha." "Liên một tấm, có thêm không có." Triệu Thăng cười mắng vài câu, phất tay ném cho Triệu Huyền An một tấm mặt ngoài bụi phát phát hình vương phủ lục. "Ai, đả tạ thất thúc." Triệu Huyền An một phát bắt được Nguyễn Ảnh Độn phủ, cười đùa tí từng túi người hạ thấp người, tiếp lấy xoay người chạy, động tác lưu loát cực điểm. Triệu Huyền Tĩnh đang muốn đi theo chuẩn đi, lại bị Triệu Thăng gọi lại. Huyền Tĩnh, ngươi lưu lại. Thất Thúc, ngài. Ngài có chuyện gì không? Triệu Huyền Tĩnh vẻ mặt đau khổ xoay người lại, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Triệu Thăng thấy thế âm thầm lắc đầu, hỏi, ngươi bây giờ luyện khí mấy tầng rồi? Thất Thúc, ta trước mấy ngày vừa vặn đột phá đến luyện khí ba tầng. Ồ. Triệu Thăng nghe vậy mười điểm ngoài ý muốn, Triệu Huyền Tĩnh tu luyện được không chậm đây này. 16 tuổi đã đột phá đến luyện khí ba tầng, cho dù là ba linh căn cũng coi là tốt biểu hiện. Triệu Thăng đứng dậy, theo sau cái bàn chuyển ra, vừa chạy ra ngoài đi. Một bên hướng Triệu Huyền Tĩnh nói, theo ta đi. Triệu Huyền Tĩnh gặp tình hình này, trong lòng rất là buồn bực, nghĩ thầm, chẳng lẽ thất thuốc đổi tính? Lần này làm sao không mắng ta rồi? Mặc dù nghĩ như vậy, hắn không dám chần chừ, lập tức đuổi theo Triệu Thăng bộ pháp. Hai người ra học đường, hướng Thái Úc Sơn đỉnh đi đến. Dọc theo đường bên trên có tộc nhân ngẫu nhiên gặp gỡ hai người, nho nho tiến lên cùng hai người chào hỏi. Triệu Thăng nhất nhất gật đầu ra hiệu, mà Triệu Huyền Tĩnh thì gặp người là được lễ. Không có biện pháp, ai bảo hắn bối phận nhỏ nhất đây, đi ước chừng một khắc đồng hồ. Hai người leo lên ba trượng cao Thái Ô Sơn đỉnh đi vào đỉnh núi, trước hết nhất đập vào mi mắt chính là một gốc cảnh lá rầm rạp cầu khúc cứng cáp, cao tới 9 trượng ngàn năm cổ đào thụ. Cái này gốc tiếp cận tam giai linh đào cổ thụ, tán cây cao vút như dù đón, ba bốn mẫu lớn nhỏ to lớn bóng cây hoàn toàn che khuất cả ngọn núi. Mà tại cổ đào thụ dưới bóng cây, một tòa chiếm diện tích hai mẫu ruộng đá xanh viện lạc đem thân cây vây quanh ở bên trong. Nơi này chính là triệu thị duy nhất trúc cơ tu sĩ triệu kim kiếm nơi ở chính như cùng cái khác triệu thị tu tiên tộc nhân lựa chọn. Triệu kim kiếm sở dĩ ở chỗ này, đã là vì thủ hộ linh cây đào, lại là mượn nhờ nơi này nồng đậm linh khí hoàn cảnh tu luyện. Thái úc sơn mấy trăm mẫu rừng đào, vì cái gì linh cây đào lại không đủ trăm quả? Nguyên nhân rất đơn giản. Cái khác cây đào cũng không có sinh trưởng ở linh mạch tiết điểm phía trên. Tiến đến sân nhỏ, Triệu Thăng một cái trông thấy áo đỏ tóc bạc Triệu Kim Kiếm đang đứng tại cổ đảo thủ dưới, ngưỡng vọng tán cây. Tìm ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Thăng trông thấy tại tán cây um tùm lá cây ở giữa, ẩn ẩn lộ ra từng quả lông mềm như nhung, như hạnh lớn nhỏ ngây ngô tiểu đào. Triệu Huyền tĩnh vừa thấy được Triệu Kim Kiếm, vội vàng tiến lên cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi, tĩnh nhi gặp qua tứ tổ gia. Triệu Thăng cũng đi đến bên cạnh hắn. Triệu Kim Kiếm không để ý hai người. Hắn ngửa đầu nhìn qua linh đảo, than nhẹ một tiếng, nói: "Ai, đáng tiếc. Đáng ra không?" Triệu Huyền Tính không nghĩ ra, Triệu Thăng lại gật đầu nói, "Đáng giá." Lúc này, Triệu Kim Kiếm mới quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng, lại liếc một cái Triệu Huyền Tính, đột ngột hỏi, "Ngươi quyết định chính là hắn?" Triệu Thăng gật gật đầu, "Ta quan sát hai người bọn họ đàng đẵng 10 năm. Huyền An thông minh hơn người, độ tính thật tốt, nhưng tâm nhãn quá linh hoạt, không chịu nổi tình mịch. Tính Nhi mọi thứ không bằng hắn, nhưng có khả năng chịu được tính tình, càng quan trọng hơn là tâm tính đơn thuần." Triệu Huyền Tính nghe đến đó, tuy có nhiều ngây thơ, nhưng cảm giác có cái gì chuyện quan trọng liên quan đến hắn. "Thất thúc, các người đang nói cái gì a?" Tính Nhi nghe không hiểu. Không nên gấp, qua mấy ngày Ngươi liền minh bạch." Triệu Thăng trấn an hắn một câu, sau đó biểu lộ nghiêm túc hướng Triệu Kim Kiếm nói, "Phiền toái, có thể lập thủ." Triệu Kim Kiếm cũng thần tình nghiêm túc gật đầu. Một giây sau, hắn quanh người quang mang phun trào, thân thể nhẹ nhàng bay khỏi mặt đất, rất nhanh bay lên cổ đảo thủ đỉnh. Triệu Thăng nhìn về phía đỉnh cây, cái gặp nơi đó có ánh sáng xanh lấp lánh, từng đợt mùi thơm nồng nặc theo đỉnh cây trôi phát ra. Triệu Huyền tĩnh cái mũi run run, nghe tứ tán mùi thơm, cảm giác tâm thần thư sướng, thể nội linh lực trở nên càng thêm hoạt bát linh động. Một lát sau, Triệu Kim Kiếm vác lên một cái một người cao, cánh tay to nhắm cây, phiêu nhiên trở xuống mặt đất cái gặp căn này nhánh đảo, toàn thân xanh tươi rỡ rác, cành lá ở giữa thanh mang lấp lóe, thân cành mặt ngoài nổi lên điểm điểm bích quang, đồng thời ẩn chứa lấy nồng đậm tinh điểm, gần như ngưng thực sinh cơ. cho ngươi, triệu thăng tiếp nhận căn này nhánh đảo, xem chừng đem để vào đặc chế linh thực trong túi. phanh phanh phanh, đúng lúc này, ba quả ngây ngô tiểu đảo đột nhiên không có dấu hiệu nào theo tán cây bên trong rớt xuống, phanh phanh lăn xuống đến ba người bên chân. triệu kim kiếm thấy thế mặt mũi tràn đầy đau lòng, lập tức nhặt lên quả đảo, quèm mà nói, tổng cộng mới sinh mười tám quả, hiện tại ngược lại tốt, chỉ còn lại mười viên. triệu thăng an ủi, tự gia, ngươi đừng đau lòng các loại đến cái kia địa phương ta cam đoan sẽ không để cho người người thất vọng trung hòa cái này thế nhưng là ngươi nói a triệu kim kiếm biểu lộ nghiêm túc nhìn xem triệu thăng sớm mấy năm hắn liền mười điểm nghi hoặc đối phương vì cái gì có thể xuất ra nhiều như vậy chân quý linh dược nhưng hắn một mực nghiện xuống không có hỏi thẳng đến đoạn trước thời gian đối phương chủ động tìm tới hắn thấu một tia ý bởi vậy lúc này mới có cử động hôm nay triệu thăng ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra sắc trời không còn sớm chúng ta lập tức khởi hành không cần cùng khoa nhữ lên tiếng chào hỏi sao huyền tĩnh dù sao cũng là con của hắn không cần ta đã sớm thông báo hắn lại nói Huyền Tĩnh về sau cũng không phải không thể trở về tới nghe được thất thúc cùng tứ tổ ra đối thoại Triệu Huyền Tĩnh càng nghe càng hồ đồ hắn muốn cũng không phải là nhanh trí người cái này thời điểm trong đầu trở thành bộ não cái mơ hồ phát hiện tự mình giống như muốn ly khai Thái Uyển Sơn đi hướng cái nào đó địa phương mà lại muốn thật lâu mới có thể trở về đi thôi bản nhạc Vân Chu sắp tới chấm thêm liền đuổi không lên lội nói xong Triệu Thăng thả ra một diên một lát sau một cái một diên trở hai cái thân ảnh bay nhanh mà lên rất nhanh cách xa Thái Uyển Sơn một đạo kiếm quang cũng theo sát phía sau. Rống chân trời bay đi, ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 76, quay về ruộng dốc cùng bảy trận. Năm ngày sau Thiên Trụ Sơn, động Thiên Thành Vân Chu biến đầu. Triệu Thăng ba người theo bản nhạc Vân Chu sau khi xuống tới, qua động Thiên Thành mà không vào, trực tiếp dọc theo Thiên Trụ Sơn vết đá, bay lên trên đi. Sau hai canh giờ, Thiên Trụ Sơn 18 giảm độ cao, Triệu Thăng khống chế lấy một diên rơi xuống một khối nô ra đá xanh lớn bên trên. Mà ở đối diện hắn không xa, chính là âm diện phụ hải. Triệu Kim kiếm tùy theo rơi xuống đất, thu hồi Xích Hồng kiếm về sau, sát mặt ngưng trọng nói, hẳn là cái kia địa phương ngay tại Tử Vong Bảo Địa bên trong. Không tệ. Trở ra, các ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ." Triệu Thăng vừa nói, một bên lấy ra ẩn thân phù cùng huyền ảnh độn phù phân phát cho hai người, cuối cùng lại đem Xích Lân Giáp bộ trên người Triệu Huyền Tĩnh. Mắt thấy thất thúc trịnh trọng như vậy việc, chưa hề được chứng kiến Tử Vong Bảo Địa nguy hiểm Triệu Huyền Tĩnh trong lòng đột nhiên lung cuống. Nhìn thấy Triệu Huyền Tĩnh khẩn trương bộ dáng, Triệu Thăng an ủi, "Không cần lo lắng. Nơi này ta đã ra vào qua đến mấy lần, còn không phải hảo hảo?" lại nói còn có người tứ tổ ra đây. Ừm, triệu huyền tĩnh gật gật đầu, trong lòng hơi đã thả lỏng một chút đem ẩn thân phủ ra chỉ đến trên thân về sau. triệu thăng mang theo hai người chậm rãi chen vào trong vũ hải. hai ngày về sau, triệu thăng lôi kéo triệu huyền tĩnh thở hổn hển một đầu đâm vào độ dốc vườn linh ruộng tiếp lấy trốn vào vách núi trong huy động mới dừng lại chạy trốn bước chân. hai người dựa vào vách đá ngồi xuống thở hồng hộc sau khi lại mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh. ba người tiến vào tử vong bảo địa về sau chưa hơn phân nửa đoạn lữ trình mười điểm thuận lợi nhưng đến cuối cùng một đoạn lộ chính lúc. Lại phi thường xui xẻo bị một đầu mắt vàng giao mãng để mắt tới đầu này, mắt vàng giao mãng sống mấy trăm năm, sớm đã tiến giai nhị giai yêu thú, không chỉ có chiến lực địch nổi chốc cơ trùng kỳ, một đôi yêu dị mắt vàng càng là trực tiếp nhìn ra ba người hành tích. Ba người lại là bị đánh lén một phương. Nếu không phải khẩn yếu con đầu, Triệu Thăng kịp thời kích phát huyền ảnh đột phụ, huyền hóa ra chín đạo chạy trốn hư ảo bóng người, tạm thời mê hoặc giao mãng. Này mới khiến ba người hiểm hiểm trốn qua một kiếp. Bất quá, mắt vàng giao mãng rất nhanh lại đuổi đi theo. Trong lúc đó ba người lại liên tục thả ra hai đạo huyền ảnh đột phụ cuối cùng Triệu Kim Kiếm hơn không tiếc lấy thân mạo hiểm, chủ động đem giao mạng dẫn đi. Triệu Thăng mới lấy lôi kéo Triệu Huyền Tĩnh chạy trốn tới ruộng dốc vườn linh dược. Thở dốc một lát, Triệu Huyền Tĩnh đột nhiên một mặt lo lắng hỏi, "Thất thúc, tứ tổ gia cuối cùng có thể an toàn thoát thân sao?" Triệu Thăng niết miệng cười cười, nói, "Yên tâm đi, ngươi tứ tổ gia trà trộn tu tiên giới gần trăm năm, cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua." Điểm ấy nguy hiểm không làm gì được hắn. Lời tuy nói như vậy, Triệu Thăng trong lòng cũng âm thầm gấp. Rất nhanh, hắn tay lấy ra dẫn đường phù, rót vào linh lực. Dẫn đường phù trong nháy mắt đốt thành một đoàn cho bụi, tiếp theo sinh ra một đạo huy quang bay nhanh mà ra, bay vào nồng đầm vụ hải về sau, biến mất không thấy. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, ngay tại Triệu Thăng trong lòng thầm kêu không ổn thời điểm. Một đạo kinh hô đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Triệu Thăng nghe xong mừng rỡ, vội vàng chạy ra hang động, liền gặp trên thân tràn đầy máu gián Triệu Kim kiếm đứng tại ruộng dốc biên giới. Lúc này, hắn đứng ở nơi đó không nổi, một mặt ngạc nhiên nhìn cách đó không xa vườn linh dược. "Hô, không có việc gì liền tốt." Triệu Thăng thấy thế rốt cục nỗi lòng một hơi. Triệu Huyền Tĩnh cũng rất nhanh xông ra hang động, trông thấy Triệu Kim kiếm về sau, Lập tức 10 điểm lo lắng tiến lên hỏi ý nói: "Tứ tổ ra, ngài không có bị thương chứ?" "Không có việc gì." "Ha ha, ta rất tốt." Triệu Kim kiếm một cái xóa đi máu trên mặt dấu vết, ha ha cười nói: "Trung Hoa, ngươi thật sự là cho lão phu một niềm vui vô cùng to lớn. Ta rất hiếu kỳ nha, khối này linh tú chi địa, ngươi là thế nào tìm tới?" Triệu Thăng nghe vậy cười cười, nói: "Có thể là lao tổ tông phù hộ, để cho ta trong lúc vô tình được một tờ bạo đồ. thế là tìm tới nơi này. Ngươi là gan không nhỏ, năm đó ngươi mới luyện khí 3 4 tầng đi." vậy mà liền dám xông vào tiến vào cái này tử vong bạo địa hơn nữa còn thật làm cho người tìm được xem ra ta triệu gia khi vẫn chưa suy nha triệu kim kiếm tràn đầy phấn khởi đi tới dược điền bên trong túi lượn mình dưới bắt đầu một gốc một gốc vuốt ve những này chân quý linh dược kiếm long quả quỳnh thần hoa cựu khúc sâm tử khí chi đúng lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi trung hoa gốc kia xích hỏa chi hẳn là cũng là từ nơi này tìm tới triệu thăng gật đầu nói phải đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc nói ra không phải một gốc mà là hai gốc còn lại một gốc còn tại ta trong tay khi thật triệu thăng hái ba cây xích hỏa chi, chỉ bất quá có một gốc dùng tại lưu khứ tật trên thân điểm ấy không tiện triệu kim kiếm lộ ra, bất hắn đến lúc đó oán trách. triệu kim kiếm nghe vậy, một bước lẻn đến triệu thăng bên cạnh, đoạt lấy hộp ngọc, mở ra xem, cái gặp bên trong là một gốc xích hỏa như lửa, chi đóng ngọc hóa linh chi. không tệ, chính là xích hỏa chi. ha ha, lần này khoa nhữ trúc cơ có hy vọng rồi. triệu kim kiếm xác nhận về sau, sắc mặt hưng phấn hô. triệu gia hơn 10 vị tu tiên giả bên trong, ngoại trừ tuổi tác đã cao triệu kim đỉnh bên ngoài, tạm thời chỉ có triệu khoa nhữ một người tu luyện tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn. không thể không nói, có luyện đan môn này kỹ nghệ. Tu tiên giả tu vi tăng lên chính là nhanh, triệu khoa như chính là trong đó rất tươi sáng ví dụ. Triệu Kim Kiếm căn bản không có đề cập triệu thăng trúc cơ sự tình đến một lần triệu thăng mới luyện khí bảy tầng, các loại đến hắn tấn thăng luyện khí đại viên mãn, ít nhất cũng phải 2-30 năm thời gian. Nếu như chờ đến lúc đó, sinh hỏa chi dược tính tất nhiên sẽ sói mòn không ít dược tính, căn bản tính không ra. Thứ hai căn bản không cần nhiều lời, các loại đến triệu thăng đạt tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn về sau, triệu gia cho dù phá không vô liếng, cũng sẽ trợ hắn trúc cơ điểm này căn bản không cần nói rõ. Triệu gia trên dưới đã sớm đạt thành trung nhân thức nghe được tứ tổ ra nói như vậy, bên cạnh triệu huyền tĩnh ngốc ngốc cười sắp nổi tới. triệu khoa như là hắn cha ruột, cha ruột có thể tấn thăng trúc cơ, hắn không cao hưng tráng váng mới là lạ. triệu thăng nhìn xem một già một trẻ cười thoải mái, chỉ có thể im lặng chờ lấy hai người bình tĩnh trở lại. tới một mút lát, các loại đến hai người không cười, triệu thăng mới từ trong túi chứa vật lấy ra một lớn trồng chất ngọc bìa. những này ngọc bài dài một thước hoàng trường, rộng cao đều ba tấc, chỉnh thể tựa như từng khối hình hộp chữ nhật lệ bài, mặt ngoài linh quang lấp lóe, chính phản bia mặt khắc lấy vô số vân vân. triệu kim kiếm trông thấy ngọc bài về sau, kinh dị hỏi, trung hòa. Những này trận cơ là từ đâu tìm tỏi trở về? Trận pháp gì? Nhất giai vẫn là nhị giai. Triệu Thăng đem ngọc bài đưa tới Triệu Kim kiếm trên tay, đồng thời giải thích nói, đây là nhị giai lưu vân huyền trận trận cơ. Thứ ra, nhờ ngươi đem tòa này pháp trận bố trí đến rỗ đốc. Trận pháp là tu tiên bách nghệ bên trong khó khăn nhất một loại, từ trước đến nay khó học khó tinh. Trận pháp không phải tùy tiện liền có thể bày ra, muốn dựa theo địa thế cùng linh mạch khác biệt biến hóa tùy cơ ứng biến. Tu tiên giả tấn thăng trúc cơ về sau, đản sinh thần thức, đối địa mạch cùng linh khí biến hóa độ mẫn cảm viễn siêu luyện khí tu tiên người, tự nhiên là bố trí trận pháp tốt nhất nhân tuyển bởi vậy tại tu tiên giới chỉ có tấn thăng trúc cơ sau tu tiên giả mới có thể lần đầu trải qua trận pháp chi học hắn ngưỡng cửa chi cao có thể thấy được chút ít triệu thăng chưa trúc cơ chỉ có thể từ triệu kim kiếm làm thay. triệu kim kiếm tiếp nhận ngọc bài về sau nhắm mắt cảm ứng một phen sau đó bắt đầu ở ruộng dốc trên bốn phía công việc lưu đủ lên một canh giờ sau theo triệu kim kiếm đem cuối cùng một cái ngọc bài vùi sâu vào trong địa mạch đột nhiên chỉ thấy ruộng dốc trên trên không xương mù cực tốc lưu động bắt đầu tiếp theo mảng lớn nồng vụ hướng nơi này tụ tập mấy hơi thở về sau cái kiến giải trên mặt một trận ánh sáng hoa phun trào thăng nhập trong xương mù cấp tốc tỏ khấp không thấy Ruộng dốc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ cùng trước đó không có thay đổi gì. Nhưng lúc này, nếu có ngoại nhân nhìn về phía ruộng dốc nơi này, sẽ chỉ nhìn thấy một mảnh nồng đậm sương mù, dù cho đến gần cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bằng phẳng vết núi. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chưn 77, quật khởi chi địa cùng linh thực án. Cái này, a, không đúng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết sơn long? Sơn long trong động quật, triệu kim kiếm đối đầy động quật dễ cây làm như không thấy, ánh mắt toàn bộ nhìn về phía như núi cao to lớn sơn long di hải, thần sắc chấn động không gì sánh nổi. Hắn vội vàng chạy tới tự tay vớt về sơn long hóa đá to lệ ra thật biểu lộ qua trong dây lát trở nên vạn phần tiếc vời đáng tiếc nếu là nó còn sống thật là tốt biết bao à. bên cạnh triệu thăng nghe nói như thế lòng tràn đầy hoan hỉ nghĩ thầm nếu là sơn long còn sống chúng ta ra bà chết sớm cầu ngược lại là triệu huyền tĩnh không có quá chú ý sơn long nghiên kỷ của hắn nhỏ chưa từng nghe qua sơn long uy danh hiển hách hắn ngược lại là đối những cái kia tiến vào chui ra linh khâu hết sức cảm thấy hứng thú hắn hí ha hí hực chạy tới bò lên một cái cánh tay to đặt ở trong tay thưởng thức vung sở chơi quên cả trời đất thất thốt đây là cái gì nha có vẻ giống như phóng đại con jun còn có nơi này linh khí tốt nồng đậm a mạnh hơn thái úc sơn nhiều lắm triệu thăng giải thích nói huyền tĩnh đây là linh câu xem như cùng con jun là họ hàng gần linh câu trời sinh tính ôn hòa không có tính công kích mặc cho triệu huyền tĩnh như thế nào đồ mẫn cũng phảng phất không có cảm giác gì ngược lại cùng hắn càng thêm thân cận triệu thăng thấy thế trong lòng kỳ quái thầm nghĩ không phải là thuộc tính tương cận duyên cớ triệu huyền tĩnh là đất kim một ba linh căn chủ tu vô lượng hậu thổ quyết một thân thủ hành linh lực mười điểm tinh chuẩn kinh triệu huyền tĩnh một nhắc nhở triệu kim kiếm lúc này mới bừng tỉnh phát giác trong động cuột nồng độ linh khí cực cao. Đơn giản so sánh nhị giai linh mạch linh khiếu chi địa, hắn thần sắc cuồng hỉ, không khỏi kích động nói, lão tổ tông phù hộ, ta triệu gia quật khởi có hy vọng rồi. Thái Ô Sơn tuy tốt nhưng nhiều nhất chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng ra trúc cơ tu sĩ, nhưng chỗ này động quật lại đủ để tu tiên giả một mực tu luyện tới kim đan cảnh giới. Càng quan trọng hơn là, chỗ này linh huyệt là triệu gia độc hữu, mà không giống Thái Ô Sơn như thế là muốn được linh mạch, mỗi hơn trăm năm đều muốn lo lắng bị người đuổi đi điều này đại biểu cái gì? Triệu Kim kiếm trong lòng vạn phần rõ ràng đây là triệu ra sau cùng đường lui đại biểu cho cho dù gia tộc suy sụp thậm chí luân lạc tới diệt vong bên linh giới, nhưng chỉ cần chỗ này linh huyệt không bộc lộ ra đi, Triệu gia sớm tối có quật khởi lần nữa một ngày. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên tìm hiểu được trùng hòa gần nhất vài chục năm vì sao nhiều lần làm ra đủ loại không hợp với lẽ thường tự động. Trùng hòa, ngươi cái này, cái này, ngươi là tốt. Đối mặt kích động đến khoái ngữ vô luân lần Triệu Kim Kiếm, Triệu Thăng cười không nói. Sớm tại phát hiện Sơn Long động quật vào cái ngày đó, hắn liền đã quyết định đem nơi này làm Triệu thị bí phủ, đồng thời cũng làm làm ám bộ hạch tâm nhất trụ sở bí mật. Mà Triệu Huyền Tĩnh chính là hắn tốn hao 10 năm thời gian mới tuyển định đời này ám bộ thủ lĩnh. Trước đó mấy năm, hắn làm vô số công tác chuẩn bị, chính là vì cái này một ngày. Lúc này, Triệu Kim Kiếm đột nhiên mặt mũi tràn đầy sốt ruột hỏi: Trung Hoa, Sơn Long Long Châu có phải hay không còn tại ngươi trong tay? Ừm. Triệu Thăng nghe vậy sắc mặt một quíng Long Châu, hắn giống như quên nào. Ba ngày về sau Triệu Kim Kiếm nắm lên từng thanh từng thanh linh ngưỡng, cẩn thận đều đều vung tiến vào dược điển bên trong. Những này linh ngưỡng một nửa là linh khâu bài tuyết vật, còn có một nửa là nghiền nát nhiều vi sơn rồng di hải mảnh vỡ có được. Ba ngày trước bị Triệu Kim Kiếm điểm tỉnh về sau. Triệu Thăng ra ba dùng linh kiếm pháp khí Mở Sơn Long Di Hải, xin xinh bỏ ra hai ngày thời gian, tại Sơn Long thể nội tác ra một cái thông đạo, cuối cùng tại hắn phần bụng tìm được một khóa cao cỡ một người quả cầu đá. Quả cầu đá chính là Long châu, chỉ tiếc tuyệt đại bộ phận đã hóa đá. Triệu Thăng cẩn thận đem Long châu từng tầng từng tầng bóc ra, cuối cùng được đến một cái đầu lâu lớn hoàng ngọc hạt châu đại hạnh trong bất hạnh. Châu tử thượng có mở mị hoàng quang bước lên lưu động, điều này đại biểu lấy nội bộ còn sót lại một điểm cuối cùng Sơn Long tinh hoa ầm ầm, từng đợt doanh minh bạo hưởng theo vách núi trong huy động truyền ra. Một lát sau, Triệu Thăng từ bên trong đi tới, đi đến phá địa biên giới, chống ra túi trữ vật đem một đống lớn đá vụn ngã xuống vực sâu và trượng. Một ngày trước, hang động bắt đầu vòng thứ hai đại quy mô cải tạo thăng cấp, phòng thu luyện, phòng nghỉ, tinh thất, chế phủ phòng, luyện đan thất, phòng chứa đồ chờ đã một nhóm lớn động phủ kiến trúc toàn bộ đều muốn mở ra tới. Triệu Thăng tính qua muốn đem Triệu Thị Bí phủ mở thành hình, đại khái muốn một tháng thời gian. Bất quá hắn dự định sắp mở tích động phủ trách nhiệm giao phó cho Triệu Huyền Tĩnh, mà hắn cùng Triệu Kim Kiếm có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Triệu Thăng dưới chân điểm nhẹ, thân hình phiêu nhiên nhí khởi, bay đến vách núi cao ba trượng chỗ một khối đất lõm bên trên. Khối này đất lõm đã bị đào vào vách núi bốn trượng dư sâu mặt đất đá vụn bị thanh trừ sạch sẽ, lộ ra lồi lõm bất bình vàng màu trắng chất gỗ mắc cắt, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy phía trên vậy mà trải rộng lít nha lít nhít vòng hình dáng vòng tuổi. cái này rõ ràng là một cái đường kính vượt qua bốn trượng to lớn của gỗ. thứ ra triệu thăng hướng triệu kim kiếm xa xa hô một tiếng. triệu kim kiếm sau khi nghe thấy, ngồi thẳng lên, vỗ tới trong tay linh nhưỡng đất vụn, đồng thời đáp lại nói: cái này tới. nói xong, triệu kim kiếm thả người bay lên, trong ngay mắt bay qua sáu trưởng cự li xa, rơi xuống triệu thăng bên cạnh. trung hòa, ngươi có nắm chắc không? hắn ân cần hỏi. Triệu Thăng lắc lắc đầu nói, nhiều nhất một phần mười niềm tin, nhưng đây đủ đánh cược một phen. Triệu Kim Kiếm nhìn về phía căn này to lớn gốc cây, lại hồi tưởng trong động quật những cái kia vượt qua tưởng tượng tráng kiện dễ cây, hắn trầm mặc. Nếu là xong rồi, hắn không dám tưởng tượng, đến lúc đó sẽ dựng dục ra cỡ nào hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Triệu Thăng lấy ra một bình tử hà ngọc lộ giao cho Triệu Kim Kiếm, tiếp lấy lấy ra tiểu chu thiên phù bản, cái gặp phù bản thượng linh ánh sáng mắt, vẫn sáng trung điệp. 72 tấm 18 xếp xuân phong hóa vũ phù cùng 9 cái nhị giai mưa rào trân phù, hình hình la bố trên đó. Triệu Thăng hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, tứ thúc, động thủ đi. ân triệu kim kiếm gật gật đầu, trên tay lật một cái, có thêm một thanh xích hồng kiếm. một giây sau, chỉ thấy xích hồng kiếm bạo ra một đạo màu đỏ kiếm quang, qua trong dây lát không có vào gốc cây bên trong. giang giác, một tiếng lây động, gốc cây mặt ngoài nứt ra một đạo khẽ hẹp, dài lại bất quá ba tấc. sớm tại một ngày trước, hai người liền hãi nhiên phát hiện cọc gỗ này chất liệu khác thường, đơn giản cứng rắn vượt qua tưởng tượng. lấy triệu thăng luyện khí bảy tầng tu vi, cầm trong tay thượng đẳng pháp kiếm, vậy mà không gây thương tổn được nó mảy may. vẹn vẹn từ một điểm này bên trên. Hai người liền biết căn này gốc cây okay, tối thiểu có thể dùng đến luyện chế linh khí, nhưng cũng tiếc, dùng nó đến luyện chế linh khí đơn giản phung phí của trời. Phanh răng rắc, kiếm quang xoáy lên xoáy diệt, Triệu Kim kiếm liên tiếp chém ra gần trăm kiếm, rốt cục đem cọc gỗ bổ ra một đạo một thước dư sâu khe hở. Tốt, Triệu Thăng nhìn đến đây, vội vàng ngăn cản Triệu Kim kiếm. Triệu Kim kiếm thấy thế lui lại một bước, tránh ra địa phương, đồng thời hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào Triệu Thăng đến tiếp sau động tác. Triệu Thăng đi đến khe hở trước, phất tay theo linh thực trong túi lấy ra kia đoạn linh nhánh nào. Mờ tối hoàn cảnh dưới, Linh nhánh đào toàn thân lõe thúy bích huy quang, tiểu diễm ướt át phía dưới càng có vẻ sinh cơ rạt rào. Triệu Thăng cẩn thận nghiêm túc đem đào nhánh phần dưới cắm vào trong cái khe. Sau đó, hắn vội vàng lại lấy ra một bình tử hà ngọc lộ rót vào trong cái khe một bình ngược lại tận, trông thấy chưa đầy, hắn lại đổ nửa bình xuống dưới. Thẳng đến khe hở chỗ linh ba dập dồn, không vui phun trào, nâng ra đoá đoá mờ mịt, không cầm được bút lên, lên ra. Triệu Thăng mới lui lại một bước, hai mắt chăm chú nhìn nơi đó, không chút nào buông tha một điểm dị dạng. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương bảy thần bí linh thụ khôi phủ. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp bảy tám cái hô hấp đi qua, linh nhánh đào cùng cọc gỗ tựa hồ yên tĩnh như lúc ban đầu, không có biểu hiện ra bất kỳ khắc thường gì chỗ. nhìn đến đây, triệu kim kiếm trong lòng búng lên, nhịn không được hỏi, trung hòa, có phải hay không thất bại rồi? vì phối hợp cái này ý nghi háo huyền thí nghiệm, triệu gia đã bỏ ra không ít đại giới, từ hang ngọc lộ không đề cập tới, chính là kia ba khỏa rơi xuống thanh đào, thành thuộc sau một khỏa liền có thể hối đoái một lượng vạn linh thạch. đừng nóng nổi, đợi thêm một chút. triệu thăng lời này mới vừa nói xong đột nhiên mặt đất một trận rung động, ẩn ẩn có vụ vụ âm thanh từ dưới đất truyền ra. lúc này chỉ thấy gốc cây khe hở chỗ tử Hà ngọc lộ cấp tốc rơi xuống xuống dưới, phản phất kia có một tấm vô hình miệng rộng lớn từng ngụ lớn. xong rồi, triệu thăng ngạc nhiên hô to, nhưng mà lúc này kia xanh biêng biết linh nhánh đảo thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống, liền giống bị rút lấy đại lượng sinh cơ, nhanh rót ngọc lộ. triệu thăng sắc mặt đại biến, lời còn chưa dứt, triệu kim kiếm tay phải một dẫn, liền gặp trên tay ngọc tịnh bình bên trong tử Hà ngọc lộ trong nháy mắt bay ra, hình thành một đạo ngư nước tinh chuẩn rơi vào trong cái khe. triệu thăng cũng một cái bước xa sông lên trước, còn thừa nửa bình ngọc lộ liệu linh rót đi vào. Chỉ là hai người bọn họ vẫn khinh thường một gốc yên lặng chết héo vô số năm thần bí linh thụ khôi phục lúc, đối nhau cơ linh khí lớn đến mức nào khát vọng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chọn vẹn ba bình tử hà ngọc lộ phân lượng liền bị hắn tiêu hóa hầu như không còn. Triệu Thăng thấy thế cắn răng một cái, đem còn lại bảy bình tử hà ngọc lộ toàn bộ lấy ra, cũng giao cho Triệu kim kiếm. Mà hắn thì biểu lộ ngưng trọng nâng lên tiểu Chu Thiên phù bản, theo tâm niệm chớp động, đàng đẵng 9 cái 18 xếp xuân phong hóa vũ phụ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Một thoáng thời gian, lấy ruộng dốc làm trung tâm trong phạm vi 10 dặm vụ hải đột nhiên bốc lên, lên ra một đạo siêu cấp đại tuyển qua theo đạo đạo linh quang bắn vào vụ hải trong về sau như chậm thực nhanh thành hình hai cái hô hấp về sau một cái lôi thùng hình dáng phảng phất khổng lồ vòi rồng đại tuyển qua chậm rãi dáng lâm đến triệu thăng đỉnh đầu theo hắn tâm trí chợt lóe sáng vòng xoay phía dưới rất nhanh tạo ra một đóa tản ra mãnh liệt không vui linh vân tiếp theo linh vân rơi ra tí tách tí tách giọt mưa dầu có lấy rồi rào sinh cơ giọt mưa rơi xuống trên mặt cỏ gỗ phảng phất rơi xuống trên sa mạc trong chớp mắt liền bị hấp thu đi vào thấy cảnh này về sau triệu thăng sắc mặt lại biến tiếp theo một cái chớp mắt lại có chín cái mười xếp xuân phong hóa vũ phủ hóa thành cho bụi sau đó nhóm thứ ba nhóm thứ tư triệu thăng khả năng không biết rõ cũng có thể là biết rõ lại không để ý tới theo hắn đại lượng phóng thích phụ lục, đạo kia vòi rồng vòng xoáy phạm vi trở nên càng lúc càng lớn cuối cùng vậy mà lan đến gần ngoài trăm dặm lần này làm ra đến động tĩnh quả thực có chút lớn một thời gian không biết kinh động đến bao nhiêu yêu cầm hung thú càng thậm chí hơn một ít bị lan đến gần tu tiên giả cũng bị cái này một dị tượng kinh động đến một chút lựa chọn tránh ra thật xa nhưng có gan lớn không muốn mạng lại chạy tới nơi đây đi tới nửa đường bọn hắn không thể tránh khỏi cùng tìm nhếp tới đàn yêu thú đụng phải thế là Từng trang nhân yêu đại chiến tại ruộng dốc trong phạm vi trăm dặm liên tiếp buộc phát đối với ruộng dốc bên ngoài đủ loại dị biến. Triệu Thăng hoàn toàn không để ý tới. Theo 72 tấm Xuân Phong Hóa Vũ phủ phóng thích hầu như không còn. Triệu Kim Kiếm trên tay tử hàng ngọc lộ cũng rông sáu bình. Nếu là cuối cùng một bình đổ vào, còn chưa đủ, hắn trong tay chỉ còn lại cuối cùng 9 cái nhị dai cam lâm phủ. Nhưng nói thật, Triệu Thăng từng thí nghiệm qua, cam lâm phủ hiệu quả so 18 xếp Xuân Phong Hóa Vũ phủ mạnh không được bao nhiêu. Tiếp tục ngược lại, Triệu Thăng chắc rằng, quả quyết ra lệnh Triệu Kim Kiếm sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, lập tức đem cuối cùng một bình ngọc lộ rót vào trong cái khe. Triệu Thăng đang muốn phát động cuối cùng một đợt phụ lục đột nhiên, hắn trong mắt tuân ra kinh người dị sắc trên mặt lộ ra vạn phần sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì lúc này, cỏ gỗ rốt cục có loại thứ hai phản ứng. Cái gặp chỗ kia khe hở đột nhiên một trận nút ních, trong ngay mắt khép lại, mà kia linh nhánh đào rốt cục cùng cỏ gỗ dài đến cùng một chỗ. Mà lúc này, cỏ gỗ vòng tuổi trên dần dần sinh ra từng vòng từng vòng nhàn nhạt, nhạt bạch quang, linh nhánh đào cảnh lá cũng hiện ra một tầng vầng sáng, có vẻ không gì sánh được thần dị. Sống, trung hòa, nó rốt cục sống. Triệu Kim Kiếm hưng phấn đột nhiên nhảy dựng lên, thần sắc hết sức kích động. Những năm này bỏ ra lớn như vậy lại dối. Hiện tại rốt cục thấy được một tia thử quang, Triệu Thăng nhịn xuống kích động, vận chuyển linh lực, tiếp tục duy trì linh vân hiện trạng. Chậm rãi, linh vũ càng rơi xuống càng lớn. Có gỗ không còn cũng không bằng như vậy bụng đói ăn quẳng. Những cái kia giọt có sinh cơ giọt nước lăn xuống đến linh cây đào dưới, cuối cùng hình thành một mảnh nho nhỏ vùng nước. Cái này thời điểm, Triệu Huyền Tĩnh bỗng nhiên hoảng hoảng trương trương chạy ra hang động, ngửa đầu hướng hai người hô to, "Thất thúc, tứ tổ ra, động quật. trong động vật những cái kia dễ cây sống." Ừm, biết rõ. Triệu Thăng hơn phân nửa tâm tư đặt ở linh cây đào bên trên, không để ý gật gật đầu thần bí linh thụ khôi phục tiểu gì cũng sẽ sinh ra một ít dị tượng, điểm này không hiếm lạ. triệu huyền tinh nghe vậy gãi gãi sau gáy, vuột một nói, thế nhưng là trong động vật linh khí vừa mới bị hút đi hơn phân nửa, nồng độ linh khí đại suy. cái gì? triệu thăng nhướng mày, không tốt, có yêu thú xông vào huyễn trận bên trong lúc này, triệu kim kiếm đột nhiên biến sắc, xích hồng kiếm bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, không có vào ngoại tầng trong mây mù. một giây sau, xích hồng trên thân kiếm mang theo tinh hồng tiên huyết, bay ngược mà quay về, treo ở triệu kim kiếm đỉnh đầu. trung hòa, nhanh đình chỉ thi pháp. chập, liền đến đã không kịp. Triệu Thăng nghe nôn tâm đầu chấn động, lập tức phất tay thả ra bảy tám đạo linh lực, rất nhanh quấy tản trên đỉnh đầu Linh Vân Đạo kia vòi rồng vòng xoáy một thời gian không có linh lực trèo chống, cũng rất nhanh bình phục tiêu tán xuống dưới. Thứ ra, bên ngoài hiện tại là cái gì tình huống? Lưu Vân Huyễn trận có thể hay không chống đỡ được? Triệu Kim Kiếm thần thức đã sớm khuyết trương đến phạm vi lớn nhất, hơn 10 trượng bên trong động tĩnh đều đang nắm giữ. sắc mặt hắn âm trầm nói, trận pháp còn có thể trèo chống, Tam giai trở xuống yêu thú chỉ cần không mê đầu xung loạn, liền dòm không phá huyễn tượng hư thực. Nhưng bây giờ tại ruộng dốc Trung Quanh Du đang yêu thú rất nhiều, vạn nhất dẫn tới một đầu đại gia hỏa, vậy liền không ổn. Triệu Thăng biết rõ cái gọi là đại gia hỏa là chỉ Kim Đan cấp đếm được cường đại yêu thú. Kim Đan cấp yêu thú đã sinh ra cùng loại thần thức như thế yêu biết, chỉ là nhị giai lưu vân huyễn trận tạo ra huyễn tượng rất khó mê hoặc bọn chúng. Trước trốn vào trong huyệt động đầu, còn lại giao cho lão thiên ra đi. Triệu Thăng biết rõ lần này hắn có chút đi hiểm, nhưng cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, tu tiên lộ trên gian nan hiểm trở vô số. Nếu là liền điểm ấy hiểm cũng không dám mạo hiểm, vậy cũng không cần tu tiên. Lập tức ba người thần sắc khác nhau đi tới trong huyễn động, Triệu Thăng hai người chủ động lui ra phía sau, mà Triệu Kim kiếm nghiêng người hang động bên dưới, xích hồng kiếm linh ánh sáng trầm tĩnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khắc đồng hồ về sau, Triệu Kim Kiếm ra kiếm tam lần, dẫn đi hai đầu yêu thú. Ba khắc đồng hồ, xuất kiếm hai lần, giết chết một đầu nhất dài bỏ cạp đá. Một canh giờ sau, trung quanh yêu thú chậm rãi tán đi. Rộn róc tuy có nhỏ việc gì, nhưng đại thể không tổn hao gì. Một tháng sau, Triệu Kim Kiếm mang theo tràn đầy một túi chứa vật linh nhuễn cùng ba cây tinh tiêu tế tuyển linh dược, mừng rỡ theo rộn róc rời đi ông chủng trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt. Mời xem chương bảy mươi được buông tay cùng tân sinh trúc cơ. Thời gian như nước, hai năm thời gian thoáng qua liền mất. Dũng dốc, linh cây đào dưới, Triệu Thăng Khuynh chân ngồi tại cọc gỗ mặt cắt bên trên, nhắm mắt vận công tu luyện, lúc này quanh người hắn mây mù bao phủ, thỏ khắp không đi. Sau lưng hắn, gốc kia linh cây đào đã dài đến hai trượng dư cao, toàn thân linh quang rực rỡ, cánh tay to thân cảnh mặt ngoài trải rộng tinh mịn bảy văn, đào lá như bích ngọc, tản ra điểm điểm bạch quang. Hai năm qua, theo thần bí linh cây đào dần dần khôi phục sinh trưởng, đã mang cho Triệu Thăng Khuynh nhỏ kinh hỉ. 1 năm trước, động vật nồng độ linh khí chậm rãi khôi phục như thường, mà liền tại khi đó Triệu Thăng đột nhiên phát hiện cái này khỏa gắn sau linh, cây đảo vậy mà trời sinh có thể tụ long một hành cùng thủy hành linh khí. Ngay từ đầu chỉ là nồng độ linh khí có một chút tăng lên, nhưng đến gần nhất, Triệu Thăng lại mừng rỡ phát hiện, tại linh cây đảo ba trượng phạm vi bên trong, nồng độ linh khí đã không chút nào kém hơn nhất giai linh mạch. Nhất là linh cây đảo chủ yếu hấp thu một hành linh khí, còn lại hơn phân nửa thủy hành linh khí ngược lại tiện nghi Triệu Thăng. Lại thêm Tắc Vân Bảo cũng có bộ phận tụ linh trận tác dụng. Cả hai một chung thêm, Triệu Thăng tu vi tốc độ tăng lên thế mà so Thái Ô Sơn còn nhanh hơn mấy phần. Một canh giờ sau, Triệu Thăng chậm rãi thu công, mà Triệu Huyền Tĩnh phảng phất vừa lấy điểm, đi vào lình cây đào hạ. Triệu Thăng mở to mắt, nhìn xem Triệu Huyền Tĩnh, hỏi: việc học làm xong sao? Triệu Huyền Tĩnh mặt mày u rũ, nhỏ giọng nói: Còn, không, ta, ta lại thất bại. Triệu Thăng nghe vậy nhíu mày, khiển trách: Ba tháng quan phủ giấy liền lãng phí hàng trăm tấm, ngươi liền một tấm cũng không thành công, để cho ta nói như thế nào ngươi tốt đâu? Thất thúc, Tiêu Nham tương phủ rất khó khăn vẽ lên, còn không bằng không học được rồi. Triệu Huyền Tĩnh hiếm thấy kháng cự nói: Không học vẽ bừa, ngươi có thể làm gì? Luận ký ngươi không được. Luyện đan loại này tinh tế sống thì càng không cần phải nói. Chẳng lẽ cuối cùng học những cái kia linh tượng chuyên làm khai phủ tạo phòng khổ hoạt. Triệu Huyền tính hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu nói: thất thuốc, ta rất ưa thích mở đồ phủ, nhà ta chỗ này bí phủ đều là ta mở ra tới. Mặt khác xây nhà cũng được a, ta cảm thấy là linh tượng cũng không tệ. Triệu Thăng đột nhiên nhảy dựng lên, một bàn tay đập vào hàn eo bên trên, quát lớn: không tệ cái dám! Lao tử phí hết nhiều như vậy tâm huyết là vì để ngươi chút cơ, không phải để ngươi làm thợ thủ công. Lại nói những cái kia linh tượng có mấy cái có thể chút cơ? Triệu Huyền tính ra dày thịt béo, một bàn tay đánh ở trên người hắn, căn bản không có cảm giác. Hắn mới 18 tuổi, thân cao vậy mà tiếp cận một trượng, khôi ngô giống như cột điện thân thể khổng lồ, nhìn qua như là cự nhân. Triệu Thăng đứng tại bên cạnh hắn, thấp giống một đứa bé. Rất khó nói đây là trời sinh thể chất vấn đề, vẫn là tu luyện vô lượng hậu thủ quyết nguyên nhân. Kỳ thật đến cái này một lát, chính Triệu Thăng cũng mau thả bỏ. Triệu Huyền tính ngoại trừ tốc độ tu luyện còn có thể, còn có thể mấy tay thủ hành pháp thuật bên ngoài, cái khác cũng rối tinh rối mù. Nói hắn dần là xem như khen hắn, quả thực là dư một đầu. Được rồi, đã ngươi học không được Về sau cũng không cần vẫy bùa. Trong Tảng Kinh Các có hai môn luyện thể thuật, trong đó một môn là Huyền Hoàng Chiến Thể Tản Thiên. Ngươi học cái kia tốt, bất lãng phí ngươi cái này dị bẩm thiên phú thân thể. Thất thúc, kỳ thật ta đã học qua. Triệu Huyền tinh nói xong, thân thể tăng vọt ba điểm, trần trụi bên ngoài lản ra trong nháy mắt có thêm một lớp đuổi bạch nham giáp, bên ngoài thân tuân ra một tầng màu vàng vầng sáng, nổi bật lên hắn giống như như cự linh thần. Tốt tiểu tử, ngươi cũng học được dấu diếm ta. Triệu Thăng thấy thế cười mắng. Ta không phải sợ ngươi mang sao? Triệu Huyền Tính sở sờ đầu, ngượng ngùng nói. Mắng ngươi là nhẹ. Đã ngươi học luyện thể thuật nhanh như vậy, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta, cũng ít để cho ta sinh mấy lần khí. Thất Túc, Huyền Tĩnh biết sai rồi. Ngươi không sai, là ta sai rồi." Triệu Thăng vô vỗ Triệu Huyền Tĩnh cánh tay, cuối cùng cảm thán nói. Từ đó về sau, Triệu Thăng ngoại trừ chú ý Triệu Huyền Tĩnh tu luyện bên ngoài không khi theo liền can thiệp hắn cái khác hành vi đối với Thất Túc buông tay, Triệu Huyền Tĩnh kém chút không có mừng như điên, thế là ruộng rốc lại bắt đầu vòng thứ ba đại quy mô động phủ cải biến. Từng ngày đi qua, đại lượng mới thay thất, bàn đá, văng rề đá, thậm chí thạch nhân thạch điêu bị Triệu Huyền Tĩnh mở cùng tạm nên lên ra. Lấy tới cuối cùng Triệu Thăng nhìn xem tính ra hàng trăm không tịch thách thất, thần sắc dị thường bất đắc dĩ. Lại qua một tháng, ruộng dốc bên ngoài Huyễn Trận đột nhiên một cơn chấn động, tiếp lấy hai đạo bóng người từ bên ngoài xông vào ruộng dốc bên trong. Linh thụ dưới, Triệu Thăng đột nhiên mở to mắt, nhìn xuống dưới, trên mặt trong nháy mắt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Triệu Kim Kiếm cùng Triệu Khoa Nhữ. Triệu Thăng phiêu nhiên rơi xuống trước mặt hai người, nhìn xem biến tuổi trẻ rất nhiều Triệu Khoa Nhữ, hưng phấn hỏi: Ngươi thuốc, ngươi tấn Thăng chút cơ. Triệu Khoa Nhữ nhịn không được cười gật đầu nói: Đúng vậy a, may mắn mà có người gốc kia xích hỏa chi, quá tốt rồi dạng này gia tộc liền có hai vị trúc cơ tu sĩ, rốt cục không cần lo lắng suy sụp phong hiểm. triệu thăng vừa mới dứt lời, cửa động bên kia bông nhiên truyền đến triệu huyền tĩnh kinh ngạc la lên: cha, sao ngươi lại tới đây? thăng danh con, xem ngươi lão tử tới, ngươi có phải hay không không cao hứng nhá? không có a. triệu huyền tĩnh vội vàng chạy tới, hết sức cúi người, lấy lòng chính nhìn xem cha ruột. triệu khoa nhữ vô vô đầu của hắn, cảm thán nói: hơn hai năm không thấy, ngươi tiểu tử thế mà đã cao như vậy rồi. cha, ta đã luyện khí tầng bốn. triệu huyền tĩnh hơi có vẻ khoe khoan nói: ha ha, luyện khí tầng bốn tính toán cái bóng. Cha người ta đã chúc cơ. Triệu Khoa Nhữ cười mắng, thật. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong lời này, con mắt lóe sáng cùng bóng đèn giống như. Một ngày sau, rộn rốc rực điển. Ai, đây là ai loại này? Son sao có thể cùng tương sinh cõi loại này một khối đây? Không biết rõ cả hai tương sinh tương khác nha. Ai, xích hỏa chi loại này như thế dày đặc, quả thực là ngoài nghề. Tiếm Long quả thích nước, ngươi xem cũng dịu xịu thành dạng gì? Cũng chính là nơi này linh địa đặc thủ, nếu không hơn phân nửa linh dược đã sớm chết héo. Triệu Thăng ngồi tại linh cây đảo phía dưới làm bộ tu luyện. Hắn nghe phía dưới Triệu Khoa Nhữ một tiếng liền hô một tiếng lại nhảy ra mặt từ đỏ. năm đó hắn đối dược lý hoàn toàn không biết gì cả những cái kia linh dược đều là tùy ý cắm xuống những năm này gặp linh dược tình hình sinh trưởng không tệ hắn cũng vô dụng tâm quản lý bất quá đây không tính là cái gì sai lầm lớn nho nhỏ sơ hở mà thôi có chuyên nghiệp luyện đan sư kiêm dược sư không chỉ có dụng dốc vườn linh dược bị quy hoạch đổi mới hoàn toàn liên liên sơn long động Quật cũng bị triệu khoa nhưỡng trở thành một tòa dược viên trồng lên son, ưu linh ấm trường sinh bù sáu huyền châu các loại hỉ âm không thích dương linh dược mới ngày sau triệu thăng nhìn thấy triệu khoa nhưỡng hoàn toàn thích thú thế là yên tâm đi theo triệu kim kiếm ly khai bí phủ trở về thái âu sơn Hơn hai năm không có về nhà, Triệu Thăng nghe nói tu tiên học đường bọn tiểu bối nguyên náo có không giống nhiều lời nói, học tập tập tục một ngày không bằng một ngày. Hắn lần này trở về, nhất định phải nhanh sát hạ trận này bài phong ta khí, không phải vậy một khi hình thành tập tục, lại đi bốn năm sẽ trễ. Bảy ngày sau, là Triệu Thăng lần nữa đi đến Bục Giáng lúc, phía dưới mười sáu vị đời chữa huyền cả kinh trận mắt hốc mù, thân thể lập tức cứng tại tại chỗ, phảng phất hóa đá. Lên lớp, một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 80, mạng phạm đào hoa. Ách. Trong tĩnh thất, Triệu Thăng đột nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn cố nén tinh thần bị chém rách đau đớn, đem chạm Thần Châu theo Mi Tâm bên trên lấy xuống. Nhìn trước mắt Ngọc Châu bên trong lần hiện bóng người, Triệu Thăng thần sắc hơi có vẻ phiền muộn. "Ai, Việt Thanh Hàn a, Việt Thanh Hàn, ngươi đưa ta một cái không dùng đến đồ vật, rốt cuộc là ý gì nha?" Triệu Thăng nhịn không được ai thán một tiếng, tiện tay đem chạm Thần Châu đưa về trong túi trữ vật. Hơn 30 năm trước, Thiên Trụ Sơn vừa gặp. Hắn theo Việt Thanh Hàn trong tay nhận lấy chạm Thần Châu đã nhiều năm như vậy, hắn mỗi lần thần ý thăm dò vào Ngọc Châu nội bộ, đối diện đều là một đạo kiếm quang bổ tới vô luận hắn làm sao chối tránh, cho dù dùng tới từ đoạn thời gian nhưng vẫn cũ tránh không khỏi một cái chớp mắt. qua trong giây lát, thần ý liền bị một kiếm chặt đứt, tiếp lấy liền đầu đau muốn nước, tinh thần tổn hao nhiều rời khỏi ngọc châu. lấy về phần những năm gần đây, hắn kiếm pháp trên không nhiều lắm tiến bộ, ngược lại là thần ý cường độ tăng cường rất nhiều. cái này cũng biến tướng tăng lên hắn vẽ đuổi chế lục trình độ. chậm một hơi về sau, triệu thăng lấy ra một bình hoàn thần đan, đổ ra một khỏa đưa vào bên trong miệng nuốt xuống. rất nhanh, trong đầu của hắn một mảnh mát lạnh, kịch liệt đau đầu lập tức giảm bớt rất nhiều. hoàn thân đan là ghi chép tại quỳnh thần chân nhân luyện đan tâm đắc trên một loại nhị giai linh đan. triệu khoa như tấn thăng trúc cơ về sau. Luyện đan trình độ đột nhiên tăng mạnh, tại bí phủ bế quan năm thứ ba thành công luyện ra một lò. Triệu Thăng biết được sau như nhặt được trí bảo, những năm này hắn thần ý bị chém vô số lần cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ nhờ vào hoàn thần đan, tinh thần rất là chuyển biến tốt đẹp về sau. Triệu Thăng gọi ra bách thế thư, lật đến thư tư trang, số liệu bảng tùy theo hiện hiện trong tim tính danh, Triệu Trung Hòa, Triệu Thăng, Thọ Nguyên sáu mươi cảnh giới, luyện khí chín trường nghiệp, chuẩn nhị giai phụ sư, tháng 7- năm một thể chất tứ linh căn, hoàng cấp, sơ cấp tự lảnh, phàm cấp, thiên vũ, linh cứu, hoàng cấp, tử đạn thời gian, hoàng cấp bản thạch chi thủ, phàm cấp, kỹ năng công pháp, huyền linh công, lôi hỏa thuần thanh, địa phủ, thuật, tiểu thành, 18 xếp, pháp thuật, thiên ti kiếm vũ, đại thành, chiết quan thuật, lôi hỏa thuần thanh, thủy long ngâm, tiểu thành, thủy lôi pháp, tiểu thành, đốt thủy thuật, nhập môn, chế phủ, tần thân phủ, xuất thần nhập hóa, lưu vân kiếm phủ, xuất thần nhập hóa, liêm thần phủ, nhị giai, đại thành, cam lâm phủ, nhị giai, tiểu thành, huyền ảnh đột phủ, đại thành, huyền chân phủ, nhị giai, lôi hỏa thuần thanh, võ công, vân long cửu biến, nhìn xem bảng trên số liệu Triệu Thăng trong lòng cảm thán thời gian cực nhanh sau khi đối với mình tiến độ tu luyện cảm giác coi như hài lòng còn có thể dù sao chỉ là tứ linh căn thôi cho dù đan dược linh thạch cũng không thiếu nhưng luyện hóa hấp thu hạn mức cao nhất còn tại đó hắn nghĩ nhanh đều nhanh không nổi vừa qua khỏi giáp vỏ coi như có ba lần sung kích chút cơ cơ hội ân đầy đủ nghĩ tới đây Triệu Thăng trên mặt lộ ra mỉm cười thu hồi bách thế thư về sau đứng dậy đi ra tinh thất mới vừa ra tinh thất hắn bỗng nhiên mày nhăn lại sầm mặt lại quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh nghiêm khắc nói Huyền An ngươi giấu cái gì giấu nhanh lăn tới đây cho ta ai nha. Thất đúc, ta liền biết rõ không thể gạt được ngài lão nhân ra. Triệu Huyền An bị gọi ra hành tích về sau, vội vàng từ nơi hẻo lánh bên trong chuyển ra, đi chậm chậm đến Triệu Thăng bên cạnh, A Duân định hôm nói. Lúc này, Triệu Huyền An đã qua tuổi 30 tuổi, đã theo một cái anh tuấn tiêu sái thiếu niên tiến hóa thành phong trào độ nhẹ nhàng thành thuộc tuấn lãng nam thần, nhìn qua vẫn hết sức trẻ tuổi, nhiều nhất 20 mấy tuổi bộ dáng. Triệu Thăng gặp đối phương vẫn là bộ kia lang thang không bị trói buộc bộ dáng, không khỏi giận không chỗ phát tiết, khiển trách: "Ngươi nhìn một cái ngươi cũng hơn 30, tâm tính làm sao còn chưa thành thủ? Ngươi trốn đến ta chỗ này, có phải hay không lại gặp được phiền toái?" Triệu Huyền An nghe vậy liền tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên, "Táng Dương, thất thúc, ngài là cái này. Hôm nay mẹ ta lại thúc ta tranh thủ thời gian thành thân, ngài cũng biết rõ tính tình của ta. Không phải sao, ta tạm thời đến ngài nơi này tránh đầu gió." Triệu Thăng cao mày, quả quyết nói, "Không đúng. Nếu là vẻn vẹn dạng này, ngươi tuyệt không có dũng khí tiến đến ta trước mặt. Nói đi, lại có vị kia ngươi giao hảo nữ tính Đạo Hữu tìm tới Thái Ốc sắp tới." Triệu Thăng sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì Triệu Huyền An tiền khoa từng đống. Cái này tiểu tử theo 16 tuổi mới biết yêu về sau, phong lưu tính tình rất nhanh bại lộ không thể nghi ngờ cũng không biết rõ hắn gì chuyển chính là ai. trời sinh một tấm nhanh mồm nhanh miệng, dáng dấp tuấn không nói lại hiểu được để thấp nhỏ. theo 18 tuổi theo tu tiên học đường sau khi tốt nghiệp, triệu huyền an liền vùng ra hoan, mười mấy năm qua trêu ra vô số phong lưu nợ, hơn sông ra đảo duyên quân danh hảo. có thời điểm, triệu thăng ngẫu nhiên đang suy nghĩ có phải hay không thái ốc sơn trên cây đào nhiều lắm, khiến cho triệu huyền an mạng phạm đào hoa. bây giờ nhìn là số đào hoa, về sau không biết rõ có thể hay không diễn biến thành đào hoa tiếp. triệu thăng nghĩ như vậy, liền nghe triệu huyền an buồn bực nói, thất thúc, ngươi đến giúp ta một chút nha. ta thế nhưng là ngươi duy nhất thân truyền đệ tử. Mẹ ta bên này thuốc dục gấp, hết lần này tới lần khác tiểu Phượng bây giờ lại tìm tới cửa. Ta cũng làm cho không có biện pháp. Triệu Huyền An không sai. Toàn bộ Triệu thị có thể truyền thừa Triệu Thăng phù đạo y bát bây giờ chỉ có hắn một cái. Những năm gần đây, Triệu thị đời chữ huyền tộc nhân tăng trưởng đến 2 3 người, trong đó 4 người phù đạo thiên phú còn có thể nhưng mà, Triệu Thăng truyền xuống điểm phù thuật sau nhiều năm như vậy, lại chỉ có Triệu Huyền An một người tu luyện thành công. Vẹn vẹn từ điểm đó xem, Triệu Thăng tất nhiên mười điểm coi trọng Triệu Huyền An. Nhưng nhường Triệu Thăng không thể chịu đựng chính là, Triệu Huyền An thế mà. Triệu Thăng chộp cho Triệu Huyền An một cái bạo lật, phẫn nộ quát: Tiểu Phượng lại là nhà ai tiểu thư? Trước kia Tiểu Lan, Tiểu Hoa còn không có giải quyết đây, ngươi lại chọc Phong Lưu nợ. Ngươi có phải hay không muốn chọc dẫn chết ngươi mẹ nha? Triệu Huyền An sở lấy sọ não, ủy khuất nói, thất thúc, ta cùng Tiểu Lan, Hoa Hoa nàng nhóm đều là yêu mến, mà lại ta là Phong Lưu không tệ, nhưng không hạ Lưu nha. Nhưng lần này Tiểu Phượng không đồng dạng, nàng là quấn quyết chặt lấy, ta nhớ được rõ ràng không có trêu chọc nàng a. Không bằng Triệu Thăng mang nữa, Triệu Huyền An vừa khóc tang nghiêm mà nói, lần này ta thảm rồi. Cái kia Tiểu Phượng thế, nhưng là dược tiên cắt ra đích tiểu thư. Nghe nói gia gia của nàng là một vị kim đan chân nhân. Triệu Thăng nghe xong trong lòng chấn động, lập tức truy vấn, mau nói, ngươi là thế nào trong nàng? Ngươi cái này rõ ràng là cho Thái Úy Sơn chiêu thay nhạ ngọa nha. Đan Thánh cắt ra tại Nam Cương Lừng lấy nổi danh, nó không là bình thường tu tiên gia tộc, mà là cùng đan Phật lưu ra, dược tiên tôn ra các loại nổi danh đan đỉnh thất đại thế gia một trong. Gia tộc tuy nói không có nguyên anh lão tổ tọa chấn, nhưng chỉ kim đan chân nhân liền vượt qua năm vị, Triệu gia cùng hắn so sánh quả thực là gà đất chó sành. Triệu Huyền An hồi tưởng một cái, ủy khốt nói, hai tháng U Lan tiểu trúc tụ hội lúc, ta giống như cho nàng vẽ qua một tấm tạ chân phủ. Nhưng cái khác muội muội cũng có a, lại không riêng nàng một người. Triệu Huyền An cuối cùng cố ý nhấn mạnh một câu. Triệu Thăng nghe xong lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tả chân phủ tên như ý nghĩa là một loại có thể biến hóa ra nhân vật đồng tiến một bước mỹ hóa hắn hình tượng phù lực nào là Triệu Thăng tại 8 năm trước kết hợp lệ lao đầu xuân cung phủ cùng bí phủ kinh trên nhị giai huyền chân phủ, thành công thôi diễn ra một loại kiểu mới nhất giai phù lục. Năm đó vì dạy dỗ huyền chân phủ, hắn thuận tay đem Tả chân phủ dạy cho Triệu Huyền An. Ai biết do hắn vậy mà dùng để câu nữ, phi, cái này bất tại tiểu tử. Nhưng Triệu Thăng rất nhanh tỉnh táo lại, lần này không giống với Di Vãng, một cái ứng đối không tốt, chỉ sợ thật có thể cho Triệu ra rước lấy lại họa thực tế không được. Triệu Thăng nhìn nhìn Triệu Huyền An, trong lòng âm thầm quyết tâm. Mau nói, các ngươi là thế nào nhận biết, lại như thế nào quan hệ qua lại, đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Triệu Huyền An hồi ứng nói, Tiểu Phượng tên là Cát Phượng Nhi, nửa năm trước, ta đi cựu đỉnh phường thị một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. chương 81, ba bước trúc cơ. năm tháng sau, Thái Uyết Sơn trên răng đèn kết hoa. theo sáng sớm lên, một ba ba tu tiên gia tộc hoặc tông phái sứ giả mức hàng bán ra giống như chạy tới nơi này, chúc mừng Triệu Thị lại có một đôi người mới vui kết liên cảnh. Triệu Thị trúc cơ lão tổ Triệu Kim Kiếm càng là tự thân xuất mã, đứng Thái Uyết Sơn dưới chân nên đón từng vị trúc cơ đồng đạo đến, mà tại bên cạnh hắn cùng nên lại là cắt ra một vị trúc cơ vòng tròn lớn mãn thục người. Một ngày này, theo cắt ra một vị kim đàn chân nhân đích thần tới, Thái Uất Sơn vui mừng không khí trong nháy mắt đạt đến cao trào. Từ đó về sau, Thái Uất Sơn phương viên trong ngàn dặm tất cả tu tiên thế lực cũng biết do triệu gia leo lên dược thánh cắt ra cảnh tới cao. Cùng năm, triệu kim kiếm rơi xuống vị trí gia chủ, từ triệu huyền an thuận lợi tiếp nhận. Hai năm sau, triệu thăng tấn thăng luyện khí đại viên mãn. Mà tại một năm này, triệu huyền an có thêm một tử lấy tên triệu thông tiên, thiên trụ sơn triệu thị bí phụ là triệu thăng lần nữa bước vào ruộng dốc thời điểm trước hết nhất đập vào mi mắt là một gốc ba trượng dư cao cành lá rậm rạp linh đảo cổ thụ nó toàn thân linh quang nhấp nháy ngọc lá bích nhánh trung quanh mây mù lờ lờ nhìn một cái liền biết này thụ thần dị phi phàm tựa như trong truyền thuyết linh giới tiên thụ triệu khoa như đang trong dược điển bận rộn ngẩng đầu nhìn thấy triệu thăng liền trêu ghẹo nói trung hoa ngươi cái này người bận rộn làm sao lúc rảnh rỗi đến bí phủ triệu thăng đi đến dược điển bên cạnh cười nói ta tới cấp cho ngươi đưa đồng dạng bà bối bảo đảm ngươi đưa thích cái gì bà bối tranh thủ thời gian lấy ra triệu khoa như hai mắt tỏa sáng lập tức thuốc dụng nói. Hắn biết rõ triệu trùng hòa người này tầm mắt cực cao, có thể để cho hắn xưng là bảo bối nhất định không đơn giản. Triệu Thăng mỉm cười cụt tay một phen, trên lòng bàn tay lập tức có thêm một tôn ba chân lục nhĩ, mặt ngoài trải rộng linh văn xích kim tiểu đỉnh, linh khí đan đỉnh. Triệu Khoa nhử một tiếng kinh hô, ánh mắt đóng đinh ở đan đỉnh trên rốt cuộc không thả ra. Hắn mới bước sông ra rìu điện, đoạt lấy linh khí đan đỉnh, yêu thích không buông tay vứt ve. Đỉnh này tên là cựu tức, là một cái trung phẩm linh khí, trong đỉnh ẩn chứa chín sợi tát gió, có thể tẩy luyện đan dược tạp chất, nâng thăng linh đan phẩm giai. Triệu Thăng mỉm cười giới thiệu nói tôn này cựu tức linh đỉnh là cát phượng nhi của hồi môn đồ cưới một trong bởi vì triệu gia nhị gia luyện đàn sư chỉ có triệu khoa nhữ một người cho nên triệu thăng lần này tới bí phủ trúc cơ thuận tiện cũng đem nó mang đến ngươi chờ một lát ta trước luyện ra một lò lại nói triệu khoa nhữ nói xong quay đầu vừa đi nguyên vẹn đem triệu thăng quên ở một bên triệu thăng lắc đầu cười cười trong lòng cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết rõ triệu khoa nhữ là đàn sư si, có cử động như vậy bình thường vô cùng vẹn vẹn sau một lúc lâu triệu huyền tĩnh đột nhiên chạy ra han động nhìn thấy triệu thăng liền cao hưng nói thất thuốc ngươi có thể tính tới à ngươi gấp gáp như vậy Hẳn là tại động thiên thành có nhân tình đúng không? Triệu Thăng thấy thế treo gẹo nói. Triệu Huyền Tĩnh tại chỗ náo loạn một cái đại hùng kiệm, cái chảy cái cối nói, thất thúc, ngươi ngoan đuổi người. Ta chỉ là gặp đến ngươi cao hứng thôi. Ha ha. Triệu Thăng cười không nói. Cùng Phong Lưu Thành tính Triệu Huyền An so sánh, Triệu Huyền Tĩnh thuần túy là một cái ngây thơ nam hải. Thương hại hắn cũng hơn ba mươi, nhưng bởi vì quanh năm đóng giữ bí phủ, đến bây giờ liền nữ nhân tư vị cũng không có hưởng qua. Gặp Triệu Huyền Tĩnh càng phát ra cuốc bách, Triệu Thăng thu hồi ý cười, dặn dò, Huyền Tĩnh, ngươi tại động thiên thành muốn lưu nhiều mấy cái tông nhãn? Ngươi người này quá chân chất coi trường bị người lừa nói triệu thăng đem ẩn thân phụ liêm thân phụ huyết ảnh độn phụ các loại một đống phụ lục nhét vào triệu huyền tĩnh trong tay đồng thời vô vu cánh tay của hắn nói đi thôi đừng quên một tháng sau kịp thời trở về Ừm. triệu huyền tĩnh gật gật đầu đột nhiên hắn phảng phất vừa định lên cái gì vội vàng nói thất thuốc viên kia long châu có thể cho ta sao tiểu kim nói nhanh thay biến ta nghĩ có long châu tướng trợ nó có thể thuế biến càng nhanh một chút triệu thăng nghe vậy sững sờ lập tức lắc đầu cự tuyệt nói không được viên kia long châu ta có tác dụng lớn khác a triệu huyền tinh có chút thất vọng Hắn trong miệng tiểu kim là một cái dài hơn 7 trượng kim hoàn linh khâu, xem như linh khâu trong đám tiềm lực một cái lớn nhất. Nếu là lần lộ sát này thành công, nó thân dài liền có thể vượt qua 10 trượng cực hạn, thành công tiến giai nhị giai linh trùng. Nếu là có thể liên tục thuế biến xuống dưới, các loại đến tiểu kim thân dài vượt qua trăm trượng lúc, một cái mới sinh sơn long liền từ đây theo thời thế mà sinh. La triệu huyền tĩnh trên mặt thất vọng ly khai bí phủ về sau, triệu thăng phiêu nhiên bay đến linh đảo thủ dưới, ngồi xếp bằng, cảm ứng đến trung beng đồng động tinh tú thủy linh khí, triệu thăng hải lòng gật đầu, lập tức hai mắt nhắm lại, vận chuyển huyền linh công, bắt đầu một chút xíu luyện hóa trung quanh linh khí. Một tháng sau, là Triệu Huyền Tĩnh trở về bí phủ kia một ngày, Triệu Thăng rốt cục đạt đến tự thân cực hạn, linh lực tu vi đã tiến vào không thể tiến vào. Cái này một ngày, hắn đem túi trữ vật giao cho Triệu Khoa Như cùng Triệu Huyền Tĩnh phụ tử, lại giao phó xong tất cả mọi chuyện. Cuối cùng khoanh chân ngồi tại linh đạo thủ dưới, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Triệu Thăng không có lập tức đột phá, mà là không ngừng hồi tưởng đến trúc cơ tam đại chính tự. Căn cứ tiền nhân ghi chép, luyện khí tiến giai trúc cơ có khí, thể, thần ba bước, bước đầu tiên là linh lực chất biến hóa lỏng, bước thứ hai là linh lực dự thân, thọ nguyên tăng nhiều, một bước cuối cùng là phá tự phụ ngưng thần biết. Ba bước đều thành mới xem như chúc cơ thành công. Trong đó phá tử phụ là hung hiểm nhất một bước, 10 cái chúc cơ có 9 cái đổ vào một bước này. Vạn nhất thất bại, tại linh lực trùng kích vào, tu tiên giả nhẹ thì tinh thần tổn hao nhiều, nặng thì thần trí chí thất thường biến thành lưỡng ngẩn. Triệu Thăng khép kín hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt phản chiếu lấy không thành công thì thành nhân tín niệm. Hắn không sợ chết, thất bại cùng lắm thì đời sau lại đến. Lấy ra chúc cơ đan, Triệu Thăng không chút do dự nuốt vào bụng đi. Vành đến một tiếng, hắn đan điền khí hải bên trong phảng phất có một tòa núi lửa bộc phát. Một thoáng thời gian, một cỗ không gì sánh được tinh thuần linh khí chen chúc tràn vào đan điền khí hải không hề đứt đoạn dung nhập vòng xoáy linh lực. Vốn đã nở lớn đến cực hạn vòng xoáy linh lực trong nháy mắt lộ ra bên ngoài cơ thể, không chỉ có lần nữa bành trướng hơn phân nửa, vận tốc quay càng là tăng lên gấp đôi không thôi. "Ồ." No. Triệu Thăng không khỏi rên lên một tiếng, nhưng hắn xa so với phổ thông tu tiên giả cường đại tinh thần lực, lập tức khống chế được sắp mất khống chế vòng xoáy linh lực, bắt đầu toàn lực luyện hóa ngoại lai linh khí. Cũng không biết xoay tròn bao nhiêu vòng, thời gian dần trôi qua, mây mù hình dáng vòng xoáy linh lực phía dưới rốt cục ngưng ra một dọt trong suốt linh dịch. Là đệ nhất tích dịch hóa linh lực sau khi xuất hiện, linh lực chất biến không thể nghịch chuyển bắt đầu. Trong nháy mắt giọt thứ 2, giọt thứ 3 Vô số tích thể lòng linh lực cấp tốc ngưng tụ thành hình đến một bước này, trạng thái khí vòng xoáy linh lực gầm vang sụp đổ. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, đang điền chỗ sâu một cái rút nhỏ vô số lần linh lung linh dịch vòng xoáy đột nhiên thành hình. Là linh lực chất biến sau khi hoàn thành, Triệu thăng yên lặng một lần lại một lần vận chuyển huyền linh công, theo thể lòng linh lực lần lượt chạy khắp toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại linh lực không ngừng thấm vào dưới, tế bào đang tăng cường, kinh mạch xương cốt tại tăng cường, huyết dịch cốt tủy càng phát ra đỏ tươi. Triệu Thang biết rõ đây là tại phạt mao tủy tủy, thoát thai hoán cốt ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương 82, kiếm chém tử phụ trúc cơ thành một ngày hai ngày ba ngày thời gian một chút xíu trôi qua triệu thang bên ngoài thân chậm rãi trồi lên một tầng thật dày màu vàng sẫm vết máu kia là trong cơ thể hắn chỗ sâu tạp chất cùng đã từng tích lũy tổ chức cám thương. tu tiên giả tu luyện mục đích cuối cùng là vì trường sinh bất lão mà tại trong quá trình tu luyện tố chất thân thể sẽ tự nhiên mà vậy không ngừng tăng lên đến trúc cơ cảnh thì là lần thứ nhất chất biến lột xuống phạm nhân thân thể tiến hóa đến sinh mệnh tầng thứ cao hơn thật giống như một khối ngón thạch đang rèn luyện luyện chế phía dưới từng bước một biến thành mỹ ngọc. Bài trừ thể nội tạp chất thì tương đương với tại rèn luyện bản thân, gia tốc thành ngọc quá trình. Biến hóa như thế rất nhỏ bé, nhưng hiệu quả lại rõ ràng không gì sánh được. Cũng không biết đi qua nhiều thời gian dài trong cõi u minh, Triệu Thăng bỗng nhiên cảm giác não rõ ràng mắt sáng, tư duy chuyển động như như ánh chớp ngoe lẹ không gì sánh được. Cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên có một loại hiểu ra, trúc cơ bước thứ hai đã thành. Triệu Thăng không buồn không vui, tâm thần tăng lên tới cực hạn, yên lặng điều động đan điền bên trong linh lực, một luồng thể lượng linh lực bắt đầu dọc theo 12 trọng lâu kinh mạch đi ngược dòng nước. Tại thân ý dẫn dắt dưới, cái này sợi linh lực rất nhanh chạm đến tử phủ bình chứa. Mà liền tại giờ khắc này, triệu thăng trong lòng linh quang chợt hiện, một đạo kiếm quang đống nhiên hiện hiện trong lòng, kia đã từng vô số lần bị chém trải qua, trong nháy mắt này toàn bộ ngưng tụ làm một đạo sáng chói kiếm quang. Kiếm quang như điện, tùy tiện liền đem tử phủ bổ ra. Một thoáng thời gian, hắc ám yên lặng tử phủ phảng phất thành một phương mới sinh thế giới, kiếm quang phá vỡ mà vào hắc ám, đốt sáng lên tuyên cổ luồng thứ nhất thần quang. Thần quang tượng như một hạt hạt giống, theo càng nhiều linh lực tràn vào tử phủ, nó tại nảy mầm, tại khỏe mạnh trưởng thành, sau đó liền không tự chủ được đột phá tử phủ trốn ra phía ngoài kịch liệt huyết trương. Ngay mắt sau đó, Triệu Thăng Đông nhiên nhìn thấy chung quanh 14 trượng bên trong tất cả sự vật, lớn đến xa xa nhìn chăm chú nơi này Triệu Huyền Tĩnh phụ tử, nhỏ đến trong không khí hơi nước hạt tròn, giống như xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng rành mạch. Tử phủ mở thần thức hiện, trúc cơ bước thứ 3 viên mãn thành công, Triệu Thăng một chút xíu đem linh lực thu nhiếp quay về đan điền, thần thức tùy theo thu liễm. Cùng lúc đó, hắn quanh người đột nhiên bỗng dưng ngưng tụ ra từng đoàn từng đoàn thủy vân, hóa thành một cái thác nước bay chảy thẳng xuống dưới, không ngừng quọ giữa thân thể của hắn. Tiếp theo, mang theo đại lượng vết máu thác nước lại cuốn lượn chuyển hóa làm một cái thô to như thùng nước. Dài năm sáu trượng thủy long, thủy long lắc nhẹ đuôi rồng, long đầu ngẩng lên, gấp bay ra ruộng dốc về sau, ầm vang nổ tung, cuối cùng rất xuống vực sâu văn trượng. Cái này thời điểm, Triệu Thăng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nổ bắn ra một tức có thừa, qua trong dây lát mẫn diệt vô tung. Thì ra là thế, ha ha. Triệu Thăng thần sắc cuồng hỉ, đột nhiên đứng lên, kìm lòng không được cười lên ha ha. Truyền sinh bốn đời, hắn rốt cục tấn thăng trúc cơ. Cái này thời điểm, Triệu Khoa nhử vẻ mặt tươi cười bước nhanh đi đến trước, "Táng Dương, trùng hòa, chúc mừng tấn thăng trúc cơ." "Thất phúc, ngài quá lợi hại." Một lần liền thành công. Triệu Huyền Tính cũng lại gần nhịn không được kinh thán không thôi. Ba, Triệu Khoa Như nghe vậy một bàn tay đập vào trên đùi hắn, quát lớn, "Thôi tiểu tử, ngươi nói cái gì đây? Không biết nói chuyện, đừng nói là." Triệu Thăng Thu liễm nụ cười, nhìn xem hai cha con, khuyên nụ, "Ngươi thúc, không cần lấy náo, tính nhi tính tỉnh từ xưa giờ đã như vậy, không cần quá mức trách móc nặng nề." Triệu Huyền Tính vội vàng nói, thất thúc nói rất đúng. Ta gần đây ăn nói vụ bè, cha ngươi không cần luôn luôn đánh ta đi. Lại nói ta cũng hơn ba 10 tuổi người, ngươi số tuổi lại lớn cũng là nhi tử ta. Lão tử đánh nhi tử tiên kinh điểm đi. Triệu Khoa Như nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vừa nói xong ba, lại cho Nhi tử một trượng. "Cha, ngươi nói đúng." Triệu Huyền Tĩnh đàng hoàng nói. Hắn một thân cương cân thiết cốt, điểm ấy lực đạo giống như gió xuân hiu hiu, may may cảm giác không thấy đau đớn. Bên cạnh, Triệu Thăng nhìn xem hai cha con có một phong cách riêng ở trùng phương thức, không khỏi buồn cười mỉm cười không nói. Chốc cơ về sau, tu tiên giả thực lực sẽ có một cái phi tốc trưởng thành kỳ, Triệu Thăng cũng không ngoại lệ. Thoáng buông lỏng một ngày sau, hắn lập tức lần nữa tiến vào bế quan trạng thái tu luyện mới vừa vận chuyển huyền linh công, triệu thăng đan điền khí hải phảng phất thành một cái không chỗ không thôn vệ hất động, linh đảo thụ phía dưới tràn ngập vân vụ linh khí bị hắn cực nhanh hút vào. Nếu có ngoại nhân ở đây, có thể trông thấy một cái mây mù hình dáng vòi rồng vòng xoáy rất nhanh tại triệu thăng đỉnh đầu tạo ra, vòng xoáy cuối cùng trực chỉ hắn đan điền khí hải. Mà lúc này, linh đảo thụ cành lá bỗng nhiên không gió mà bay, vừa đi vừa về lắc lư thời điểm, lá nhọn tung xuống vô số điểm điểm thần bí quan điểm. Một thoáng thời gian, duồn dốc trên rất nhanh gió nổi mây phun, vụ hải bên trong có càng nhiều thủy linh khí đều bị hấp dẫn mà tới. Ngó một cái hai năm qua đi, linh đảo thụ dưới. Triệu Thăng khoanh chân nhắm mắt, thần thức dò vào đàn điện, cái gặp khí hải châu sâu đã tích xúc lên một tầng nhàn nhạt, nhạt vũ nước, thủy dịch bên trong không ngừng bốc lên ra lượn lờ hơi nước, hơi nước mang theo mạng lớn xương ngủ hình dáng linh lực, tiếp theo bị vòng xoáy hút vào, lại hóa thành tích tích linh vũ, một lần nữa tụ hợp vào trong vũ nước. Triệu Thăng hài lòng mở hai mắt ra, trải qua hai năm khổ tù, hắn không chỉ có vững chắc trúc cơ cảnh giới, tu vi cũng tăng lên đến một tầng trung kỳ. Lại có cái 7-8 năm, rất có thể đột phá chút cơ tầng 2. Tu tiên giả tấn thăng chút cơ về sau, tu vi tăng lên càng phát ra dần an. Có khi 10 năm 8 năm cũng để cao không được một tầng cảnh giới cũng rất bình thường càng nhiều hơn chính là là đến cái nào đó cảnh giới về sau tu vi rất có thể vĩnh viễn dừng bước không tiến tạo thành cái này nguyên nhân có rất nhiều tẩu hỏa nhập ma công pháp thiếu hụt kinh mạch nhục thân bị hao tổn trầm luân hưởng lạc tuổi tác quá lớn chờ chút may mắn triệu thăng chủ tu huyền linh công công chính bình thản mặc dù tinh tiến chậm chạp nhưng nếu như kiên trì bền bỉ tu luyện có thể thuận lợi tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn chi cảnh triệu thăng cảm thấy lấy tự mình loại kém tư chất đương thời chỉ sợ liền tu đến trúc cơ hậu kỳ cũng khó khăn hầu như không cần cân nhắc trúc cơ viên mãn sau kết kim đan sự tỉnh Thu Công đứng dậy triệu thăng tay bấm chỉ quyết, lập tức trước mặt trong không khí một đạo cánh tay to vi hình thủy long vậy và móng rõ ràng rất sống động nổi lên. Cẩn thận phân biệt có thể nhìn thấy đầu này thủy long vậy mà cùng vài thập niên trước đầu kia vân giao cơ hột như đúc đồng dạng. Bởi vì ký ức quá mức khắc sâu triệu thăng tu thành thủy long ngâm pháp thuật về sau theo bản năng đem vân giao phủ khắc ra. Đi quát khẽ một tiếng về sau thủy long bay nhanh đến linh đảo thụ dưới linh hoạt thon dài thân rồng vòng quanh thân cây cực tốc lượt vòng. Cùng lúc đó mảng lớn mây mù tại hàn dưới thân cấp tốc hiện lên. Những này giàu có linh khí mây mù không ngừng làm dịu linh đảo thụ khiến cho cảnh lá càng phát ra thui bích mà có linh tính. gặp tình hình này, triệu thăng hải lòng gật đầu. từ khi trúc cơ về sau, hắn mỗi ngày 3 lần thi triển khác biệt thủy pháp, đổ vào linh đảo thụ. sở dĩ làm như vậy, một là là tu luyện pháp thuật, tăng lên thi pháp tốc độ cùng ý lực pháp thuật; hai là là tăng tốc linh đảo thụ trưởng thành. 3 ngày về sau, triệu thăng ngay tại linh đảo thụ phía dưới tu luyện đúng lúc này, một trận tư tư phản phất đồ vật bị ăn mòn thanh âm, đột nhiên từ bên trên truyền đến. triệu thăng đột nhiên mở to mắt, ngửa đầu nhìn lại, cái gặp tại ruộng dốc trên không năm trượng dư cao trong mây mù. Có một khối trậu giữa mặt đại khu vực lại bị nhuộm dần thành huyết sắc ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem, chương 83, quỷ dị vết máu. Thấy cảnh này, Triệu Thăng trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn 10 điểm rõ ràng, kia cao năm trượng mây mù chính là Lưu Vân Huyền trận biên giới, cũng không biết rõ cái quỷ gì đồ vật, thế mà có thể vô thanh vô tức đi qua Lưu Vân Huyền trận, mắt thấy là phải ăn mòn tiến vào ruộng dốc tới. Triệu Thăng vỗ mặt đất, thân thể đột nhiên bay ra đất lõm, không trung thân thể nhẹ nhõm mở rộng ra, hai cước rơi xuống phía dưới ruộng dốc bên trên. 3, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một đoàn vết máu đột nhiên theo mây mù trên rơi xuống, ngã xuống cự ly triệu Thăng không xa trên mặt đất. Lúc này triệu Thăng con ngươi co rụt lại, trông thấy đoàn kia vết máu lại như vật sống đồng dạng không ngừng chập trùng vặn vẹo, mà lại mặt ngoài thỉnh thoảng đột hiện ra từng cái con vật, thần lằn, rắn các loại khác biệt sinh vật, thậm chí còn có đầu người mặt tới. Triệu Thăng thấy trong lòng một trận buồn nôn, nhịn không được mắng, đây là cái quỷ gì đồ chơi. Lời còn chưa dứt, kia vết máu phản phất cảm ứng được triệu Thăng nhân khí, đột nhiên kéo thành một cái dài nhỏ giống như rắn quỷ dị sinh vật, gấp nhào về phía triệu Thăng bên này, lôi đến. Triệu Thăng quát khẽ Xoay tay phải lại, một khỏa điện quang sáng rực thủy cầu trong nháy mắt phù hiện ở lòng bàn tay, đồng thời cực tốc bắn trướng đến cùng sọ lớn nhỏ. Đi. Từ từ điện quang bên trong, thủy lôi rời khỏi tay, bay nhanh ra hai trượng về sau, cùng cái kia quỷ dị vết máu đụng đầu. Veng, một tiếng to lớn lôi minh ầm vang nổ vang, trong chốc lát điện quang vàng khắp nơi, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên truyền đến rất nhanh, một cỗ hôi thối nương theo cuốn ngược trở về cung phòng, không ngừng tràn vào Triệu Thăng chóp mũi. Ngô, Triệu Thăng bản năng bịt lại miệng mũi thời điểm, thần sắc bỗng nhiên hiện hiện một tia chấn kinh. Bởi vì nhận một kích thủy lôi trọng kích, đoàn kia vết máu thế mà còn chưa có chết, chỉ là thể tích rút lại hơn phân nửa. Nó hạ rơi xuống mặt đất về sau, cấp tốc chút bỏ cháy hơn phân nửa thân thể, còn lại nắm đấm thân thể tàn phế hóa thành một cái máu con rít, không lương đột nhiên bắn ra, ly khai mặt đất, bắn nhanh về phía Triệu Thăng diện mạo. "Hừ," Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, tay phải năm ngón tay đại trường, vung về phía trước một cái, trong nháy mắt chỉ thấy thật dậy một tầng màn nước sinh ra, đông nhiên che ở trước người hắn. Vết máu phanh đụng vào màn nước bên trong. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, màn nước cấp tốc ngưng tụ thành một khoảng nửa người cao đại thủy cầu. Đem đoàn kia vết máu gắt gao vậy ở chính giữa. Vết máu trong chớp mắt hiện hóa ra trăm loại sinh linh hình tượng, nhưng cũng không cách nào đột phá thủy cầu bình thường. Nhìn xem thủy cầu bên trong không ngừng giãy giụa hiện hóa vết máu, Triệu Thăng trong lòng rất hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết rõ, cái này đoàn vết máu là một loại kỳ dị sinh linh đâu? Vẫn là một loại nào đó tà ma ngoại đạo sản phẩm, Triệu Thăng vận chuyển linh lực, một chút xíu cắt chém vết máu. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn điểm tám đợi đến cắt chém đến chỉ còn lại sợi tóc phẩm chất thời điểm, còn sót lại vết máu vậy mà đồng thời đã mất đi sức sống, sụp đổ là điểm điểm máu đen. Cho dù dạng này Triệu Thăng vẫn đối hắn cực độ ngoan cường sinh vật quái dị lực mười điểm rung động. Triệu Thăng vắt hết óc, cũng không nhớ tới tu tiên giới phải chăng từng có bậc này quỷ dị sự vật. Nó đến cùng là cái gì đây? Triệu Thăng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dũng Dốc bây giờ chỉ có hắn một người, Triệu Khoa như hai cha con tháng trước trở về Thái Ốc Sơn, làm cho hắn muốn tìm cái người bạn bạc cũng không có. Triệu Thăng đem trên mặt đất máu đen sặc khởi, thịnh nhập một cái hộp ngọc bên trong, dự định xuống núi động thiên thành tìm hiểu tin tức. Chính hắn không biết rõ, cũng không đại biểu những người khác cũng không biết rõ quỷ này đổ chơi lai lịch. Từ từ, Triệu Thăng đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đột biến. Ừm lúc này cái gặp trên không trong mây mù vậy mà lại xuất hiện ba mảnh huyết sắc diện tích nhỏ bé đường kính không đủ nửa thước lớn lại vượt qua một trượng phương viên một khắc đồng hồ về sau triệu thăng sắc mặt ngưng trọng đem một đoàn nhỏ vết máu thu nhập pháp khí ngọc tịnh bình bên trong cùng sử dụng phong ấn phụ lục phong kín miệng bình cùng thân bình đó lấy triệu thăng vận khởi linh lực rót vào tắt vân bảo bên trong qua trong dây lát mảng lớn mây mù cấp tốc theo tắt vân bảo trên tuân ra rất mau đem triệu thăng bao bọc vây quanh cuối cùng bao phủ thân hình sau một khắc cái này đoàn mây sương mù phiêu nhiên thăng nhập trên không trong mây mù rất nhanh biến mất không còn tâm tích xuất ra lưu vân đối trận triệu thăng hiện thân tại trong vũ hải Hắn dán trên vách núi, thân thể ẩn tàng tại trong mây mù. Triệu Thăng thần sắc cảnh giác quan sát chu vi, đồng thời thần thức huyết trương đến cực hạn, thời khắc lưu tâm lấy chung quanh bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua, chỉ cứ hơn phân nửa tầm mắt nồng đậm sương mù vẫn yên lặng như lúc ban đầu, ngoại trừ chung quanh ngẫu nhiên chuyển đến tiếng giống tê mình, Triệu Thăng không nghe thấy cũng không thấy được một điểm dị dạng. Ngoài ra, Triệu Thăng có thể nghe được trong không khí tỏ khắp lấy bùn đất mùi tanh, đáng trách cỏ vị, lại không nghe được một tia huyết tinh. Phảng phất vừa mới xâm nhập ruộng dốc vết máu không có xuất hiện qua. Triệu Thăng trong lòng rất là bực hắn quan sát trên không, cái gặp trên vách núi đá lồi lõm cái hố trải rộng đất đá cùng cỏ xì rêu hắn nghĩ nghĩ tâm niệm chuyển động một tấm liềm thần phù thoáng hiện giữa ngón tay tiếp theo hóa thành cho bụi triệu thăng toàn thân khí tức lập tức thu liềm như đất thạch tiếp lấy hắn quanh người mây mù chậm rãi bay lên dọc theo vách núi một chút xíu hướng lên vương vân hải phi đi một canh giờ sau thiên trụ sơn đệ nhị trọng trên biển mây 23 bên trong độ cao chỗ triệu thăng cẩn thận nghiêm túc trốn ở một chỗ lồi ra ngoài vách núi dưới mặt đá mặt thần thức mò về phía trên lúc này phía trên hắn xa sáu bảy trượng trên vách đá nằm một bộ ngực bụng nát giữa hơn phân nửa máu đen không ngừng tràn ra thi thể bên cạnh thi thể đất đá trên cắm ngược lấy một thanh cổ đồng phi kiếm, mà ở bộ này thi thể phụ cận lại có càng nhiều tàn phá thi thể hoặc treo ở hoặc ghé vào trung canh núi đá cảnh tây trong cái đá có thể những thi thể này không đủ để đường triệu thăng cẩn thận như vậy hắn sở dĩ như thế là bởi vì những thi thể này bên trong chảy ra máu đen vậy mà giống như vật sống tại trong thi thể tiến vào chui ra liền cùng triệu thăng tại ruộng dốc trên nhìn thấy vết máu cơ hồ đồng dạng khác biệt duy nhất chính là những này vết máu mặt ngoài treo lên một tấm mặt không thay đổi mặt người thoáng phân biệt liền có thể nhận ra cái này lần lượt từng cái một mặt người cùng những thi thể này khuôn mặt như lúc đầu dạng tiên lặng quan sát một một lát về sau triệu thăng kinh dị phát hiện những thi thể này thế mà bị vết máu một chút xíu hòa tan thôn vệ thi thể bị thôn vệ hầu như không còn về sau vết máu không chỉ có thể tích có cực lớn tăng trưởng mà lại chủ động dung hợp thành một đoạn cái này thời điểm nó phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán rất nhanh nhân biến thành một mảng lớn máu thảm, dọc theo vách núi cấp tốc hướng lên phía trên leo lên rồi đi trong nháy mắt vượt ra khỏi thần thức dò xét phá vi triệu thăng gặp tình hình này hơi do dự một cái cuối cùng lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong cho mình thả ra hai tấm ẩn thân phù cùng liễm thần phù về sau triệu thăng nâng lên tiểu chu thiên phù bản lập tức truy tung mà đi. Một lát sau, Triệu Sinh trong lòng càng ngày càng thất vọng, bởi vì hắn phát hiện đi lên truy tung một đoạn lộ trình về sau, trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, hào không có sự sống tồn tại dấu hiệu. Cái này mười điểm không bình thường, bởi vì thiên trụ sơn âm diện sinh linh đông đảo, nếu không phải ra một loại nào đó biến cố lớn, tuyệt đối sẽ không như thế. Một lát sau, Triệu Thăng trong thần thức bỗng nhiên ngẫu nhiên xuất hiện cái khắc vết máu thân ảnh. Theo hành động quỹ tích trên xem, những này vết máu tựa như là tuôn hướng hướng cùng một cái địa phương. Theo độ cao hơn đi lên, Triệu Thăng thần thức phạm vi bên trong vết máu xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều đến cái này thời điểm. Triệu Thăng trong lòng đã bắt đầu có thoái ý mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp vun ra trường đều chương 84, to lớn gương mặt cùng luyện huyết phủ la truy tung đến cao 30 mươi giảm độ lúc Triệu Thăng bước chân dừng lại đột nhiên ngừng lại trên mặt hắn biểu lộ biến hóa không ngừng trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại nào đó dự cảm bất tưởng dừng ở đây đi nhìn trước mắt giống như che trời vân tường biển mây thiên cường Triệu Thăng do dự mãi cuối cùng từ bỏ tiếp tục truy tung xuống dưới thiên trụ sơn tam trọng trên biển mây rộng lớn khu vực là trúc cơ tu sĩ chủ yếu phạm vi hoạt động ngẫu nhiên cũng có kim đan xuất hiện. Triệu Thăng mặc dù đã tân thăng chúc cơ, nhưng đối mặt quỷ dị như vậy vết máu, hắn cuối cùng không có cầm tính mạng đi mạo hiểm. Không phải hắn không dám, mà là hắn còn có chuyện trọng yếu hơn chưa làm thành. Triệu Thăng quay người khống chế vũ khí, cấp tốc hướng dưới núi tật hạ xuống. Nhưng mà hắn không có chút nào phát giác được, trong khi quay người rời đi một sát na kia, một tấm to lớn khuôn mặt đột ngột phù hiện ở vân trên tường. Không có cái mũi lỗ tai lông mày, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lạnh lùng không gì sánh được trong mắt màu đỏ ngỏm, cùng màu đỏ sầm nội bộ phảng phất có nham tương phun trào miệng máu, đang đắng bao trùm mấy chục dặm biển mây, phảng phất giống như vô tình thần đế quan sát phía dưới vũ hải. Còn có kia nhỏ bé như bụi bóng người. Hai ngày về sau, Động Thiên thấy nhở Vạn Bảo các ba tầng một gian nhã trong phòng, Triệu Thăng cùng một vị khuôn mặt hòa khí, thân mang màu trắng áo sợi trung nhân nhân, phân loại mà ngồi. Lúc này ở trước mặt hai người trên mặt bàn, nhiều như rừng trưng bảy bảy tám dạng linh quang loé loại, loại đao, kiếm, tháp, bài các loại bên trong thượng phẩm pháp khí. Triệu Thăng bưng một bát linh trà tinh tế thưởng thức, trung nhân nhân thì từng loại cầm lấy pháp khí, cẩn thận giám định. Một lát sau, trung nhân nhân buông xuống cuối cùng một cái pháp khí tự kim bài, lại cười nói, "Nhường Triệu tiền bối đợi lâu." Những pháp khí này phẩm tướng còn tốt, nội bộ cấm chế không tổn hao gì. Ta vạn bảo các thu hết, không biết quý cấp có thể ra bao nhiêu linh thạch. Triệu Thăng buông xuống chén trả hỏi, trung niên nhân lập tức nói ra, tổng cộng 8.000 linh thạch đóng gói như thế nào. Tốt, liền theo cái này giá cả. Triệu Thăng sảng khoái đáp ứng, những pháp khí này chỉ là hắn lần trước thu hoạch ngoài ý muốn một phần nhỏ, có thể bán nhiều như vậy linh thạch đã ngoài dự đoán của hắn. Trung niên nhân nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng đối phương sẽ có kẻ mặt cả một phen, nào biết Triệu Tiền Bối chờ một lát, tại hạ đi đi liền quay về. Trâm đã, Triệu Thăng gọi hắn lại. Triệu Tiền Bối, ngài có gì phân phó. Trung niên nhân xoay người lại hỏi. Triệu Thăng nói: Ta cần một bộ nhị giai pháp trận phòng ngự, quý các hiện tại nhưng có hàng tồn. Trung niên nhân nghe vậy cười nói: Ta vạn bảo các lưng tựa bách luyện tông, nhị giai pháp trận tự nhiên không thiếu. Ngài xin chờ một chút, tại hạ lấy mấy bộ trở về cho tiền bối xem qua. Một lát sau, Trung niên nhân cầm hai cái túi chứa vật trở về nhà gian. Tiền bối mời xem, ta chỗ này có ba bộ nhị giai pháp trận phòng ngự. Cái này bộ thứ nhất là ất mục đại trận, trận này có thể sinh ra vô số thiết mục, chỉ cần ất mục chi khí không tiêu tan, liền có thể vô số lần khôi phục, nhất là lương nhánh bất quá. Triệu Thăng đối với cái này từ chối cho ý kiến. Trung niên nhân thấy thế lại đổ ra mấy chục khối màu vàng kim trận cơ giới thiệu nói đây là lịch kim trận pháp am hiểu lấy công làm thủ một khi nhận ngoại lai like công kích liền sẽ sinh ra vô số lịch kim tiễn phản sát đi đến kế tiếp đây là nhị giai tường đá trận có thể sinh ra bách đạo thạch tường bức tường cứng rắn so kim thiết nếu có thể kết hợp thổ hành linh mạch trận này phòng ngự cường độ chỉ ít gấp bội triệu thăng nghe vậy hai mắt tỏa sáng lập tức đuổi theo hỏi trận này muốn bao nhiêu linh thạch trung nhiên nhân thấy thế cười tủm tỉm nói một điểm không quý chỉ cần một vạn linh thạch triệu thăng cùng hắn có kệ mặt cả một phen cuối cùng lấy chín linh thạch cầm xuống ra vạn bảo cắt Triệu Thăng thay đổi một thân phù bảo, đi qua hai cái phường thị, đi vào bảo phủ phường. Sân nhỏ vẫn là cái nhà kia, nhưng chủ nhân đã đổi một gốc dạng. Canh giữ ở cửa ra vào mỹ mạo nữ hầu nhìn thấy Triệu Thăng đến, vội vàng tươi cười nói: Triệu tiền bối Vạn An, ngài tới khả xảo lần này tụ hội vừa mới bắt đầu. Triệu Thăng hướng nàng gật gật đầu về sau, đi vào sân nhỏ bên trong. Động Thiên thành tán tu vô số, thịnh hành các loại vòng tầng giao lưu. Phù đạo hội yêu thích chính là một đám phù sư tụ hội giao lưu phạm vi. Hai mười mấy năm qua, Triệu Thăng mỗi lần đi vào động Thiên Thịnh đều sẽ tới nơi này nhìn xem. Một mặt là là giao lưu vẽ bùa kinh nghiệm, một phương diện khác cũng vì thu thập các loại đặc biệt ly kỳ phù lục. Dù sao phù lục một đạo bác đại tinh thâm, nhắm mắt làm liệu là tuyệt đối không thể lấy. Tu hội đại sảnh bài trí cùng vài thập niên trước không sai biệt lắm, nhưng người chủ trì đã đổi lại một vị nhị giai phù sư, ban đầu chủ nhân ủy lao sớm đã tại 13 năm trước đây tọa hóa. Những năm này, Triệu Thăng tại phù tu hội yêu thích xem như một cái danh nhân, không chỉ có xuất thủ hào phóng, mà lại trong tay phù lục chủng loại phong phú. Rất nhiều trong tay túng quận phù sư thường thường sẽ chủ động cùng hắn giao dịch. Triệu Thăng cùng một đám người quen Hàn Huyên một một lát về sau, thuần thục đi vào đại sảnh cái khác nhã trong phòng, chờ đợi tìm kiếm giao dịch phụ sư tới cửa. Không chờ lâu một mẩu lát, cửa lớn liền bị gõ vang. Mời đến. Triệu Thăng cất cao giọng nói. Vừa dứt lời, một cái dáng vóc thoát đẩy, tăng thể diện mày dậm tiểu lão đầu, tựa nghiêm mặt mở cửa trượt tiền đến, đồng thời cười đùn nói, Triệu tiền muối, làm phiền. Triệu Thăng trông thấy người tới, lông mày lơ đạm chớp chớp, nhưng vẫn là đại cười nói, nguyên lai là ngụy đạo hiu, mời ngồi. Người tới tên là ngụy Hưu Toản, luyện khí sáu tầng tu tiên giả. Năm đó ngụy lão sau khi chết. Con hàng này tự xưng cùng Ngụy lão có quan hệ thân thích, đánh lấy kiện tang phúng viếng tên tuổi, đột nhiên xâm nhập Ngụy gia, sau đó lại chiếm đoạt Ngụy gia sản nghiệp. Cũng thua thiệt hắn cơ linh, kịp thời tìm chỗ dựa, dâng ra hơn phân nửa gia sản, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ còn lại non nữa. Ngụy hưu Toàn làm người dân hoạt, bất học vô thuật, những năm này Ngụy gia sản nghiệp sớm bị hắn bị bại bảy tám phần. Mấy năm gần đây, Triệu Thăng theo hắn trong tay tìm tòi đến không ít hiếm thấy phụ lục, nhất giai phụ lục nhiều nhất, liền nhị giai chân phù cũng có ba bốn loại này. Mặc dù là khách hàng cũ, nhưng Triệu Thăng vẫn không chào đón đối phương. Ngụy Hữu Toàn đi tới gần, nhanh chóng ngồi xuống. Triệu Thăng hỏi, Ngụy Đạo hiếu, hôm nay đến thế nhưng là có mới phụ lục muốn xuất thủ, vẫn là theo quy củ cũ. Ngụy Hưu toàn cười lấy lòng liên tục gật đầu, nói, theo quy củ cũ đổi linh thạch liền tốt, dù sao ta cũng sẽ không vẽ bừa. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một tấm đỏ như máu, lớn chừng bàn tay lá bừa, đưa tới Triệu Thăng trước người, đồng thời đưa tới còn có một tấm tràn ngập chữ viết trang giấy. Triệu Thăng nghe trên bùa chú nồng đậm mùi máu tươi, ánh mắt ngưng tụ, cũng không có tiếp nhận, mà là túc cơm thanh hỏi, đây là cái gì phụ lục? Ma đạo vẫn là tà đạo. Ngụy Hiếu toàn nghe vậy sững sờ, tranh thủ thời gian đáp, Triệu tiền bối, không nên hiểu lầm này phù tên là luyện huyết phù, có ngưng luyện tinh máu tác dụng, cũng không phải là hậu hoạn vô tận tà ma đạo phù lục. ngài xem xét liền biết, nói, hắn đem viết phương pháp luyện chế trang giấy lại đi trước đưa tiễn. triệu thăng nghĩ nghĩ nhận lấy, nhìn kỹ một lần, phía trên vẹn vẹn viết có một nửa phương pháp luyện chế, nhưng cũng không cổ quái, ngược lại đúng quy đúng củ mang theo rõ ràng đạo môn phong cách, không chút nào giống tà ma đạo hòa phong. trọng yếu nhất chính là vẽ này phù, chỉ cần vẽ bừa người với dịch, không cần thu thập những người khác tiên huyết. mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường, sắp vun, ra chương đều. chương tám quy nguyên chân nhân cùng luyện huyết đoán thể quyết. Triệu Thăng trong lòng đung lòng, lộ ra một tia xin lỗi nói, nguyên lai là Triệu Mỗ hiểu là Ngụy Đạo Hưu. Ân, đạo phụ lục này ta nhận. Đạo Hưu muốn bao nhiêu linh thạch? Kỳ thật nhất giai phụ lục bản thân cũng không quý, quý chính là phương pháp luyện chế. Ngụy Đạo Hưu mừng rỡ xoa xoa đôi bàn tay, thử dọ xét nói, một ngàn linh thạch như thế nào? Triệu Thăng dứt khoát nói, hơi đắt. Ngụy Hưu toàn sắc mặt cứng đờ, mặt mũi tràn đầy khoa trương nói, một điểm không quý, cái này luyện huyết phụ không phải những cái kia phổ thông nhất giai phụ lục có thể so, nó có thể cô động tinh huyết đây này, tinh huyết cái đồ chơi này đối chúng ta tu tiên giả tới nói, thế nhưng là dùng một dọt thiếu một tích không nói đến đi luyện thể chi đạo đồng đạo nhóm, ngài ngẫm lại tế luyện huyết khí, tăng phúc phủ lũy lực, cho dưỡng linh trùng. có đây đồng dạng ít tinh huyết. hắn nói khoa trương, nhưng triệu thăng lại không để mình bị đẩy vòng vòng. lập tức phản bác, đầu tiên ta không đi luyện thể con đường, luyện huyết phủ đối ta cũng không đại dụng. mặt khác có được tất có mất. phú này tuy nói có thể cô động tinh huyết, nhưng tất nhiên sẽ hao tổn nguyên khí. không phải vậy phẩm giai sẽ không chỉ có nhất giai. gặp lừa gạt không được đối phương, ngụy hưu toàn không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, lại thử dò xét nói, kia, triệu tiên bối có thể ra giá bao nhiêu tiền? nhiều nhất ba không được, ít nhất tám khối. Ngụy Hưu Toàn đỏ bừng cả khuôn mặt la lớn. 500, không thể nhiều. 700 linh thạch, không phải vậy ta liền không bán. Nói, Ngụy Hưu Toàn một bà nhấc lên phù lục cùng trang giấy, đứng lên làm bộ muốn đi bộ dáng. Triệu Thăng cũng không ngăn cản, chỉ là cười mỉm nhìn xem. Gặp tình hình này, Ngụy Hưu Toàn tròng mắt dạo qua một vòng, lại ngồi trở xuống. Triệu Tiên Bối, ngài cho câu thống khoái lời nói. Đến cùng có thể ra bao nhiêu linh thạch? Hán mặt mũi tràn đầy buồn bực hỏi. Triệu Thăng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, vì vậy nói, bảy linh thạch không phải là không thể được Ngụy Hưu Toàn nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà lúc này. Triệu Thăng lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, nhưng ngươi nhất định phải trung thực nói cho ta, cái này luyện huyết phủ ngươi là từ đâu lấy được? Ngụy Hưu toàn cười hì hì nói, chỉ cần triệu tiền bối giao xong linh thạch, Ngụy Mô tự sẽ cáo chi này phụ chân tướng. Triệu Thăng nghe xong đếm ra 700 khối hạ phẩm linh thạch, đẩy lên trước mặt đối phương. Ngụy Hưu toàn nhanh chóng cất kỹ linh thạch, lại lấy ra viết có hậu một nửa phương pháp luyện chế trà giấy, tính cả trước mặt kết giao Triệu Thăng trên tay. Dạng này về sau, hắn rất mau đem luyện huyết phủ lai lịch toàn bộ nói ra. Nguyên lai luyện huyết phủ là hắn theo quy nguyên chân nhân môn hạ một vị đệ tử đợi ba trong tay đạt được. Cùng phụ lục cùng nhau còn có một bản tên là Luyện Huyết Đoán Thể Quyết Công Pháp Luyện Thể. Quy Nguyên Chân Nhân là động thiên thành tứ đại kim đan đại viên mãn cự đầu một trong. Gần nhất hai năm, động thiên thành có truyền ngôn sư Quy Nguyên Chân Nhân đã bí mật tấn thăng Nguyên Anh, đồng thời sắp thoát ly động thiên thành, mở xây thuộc về mình môn phái thế lực. Cứ việc những này truyền ngôn cũng không có đạt được chứng thực, cứ việc Quy Nguyên Chân Nhân đã bế quan 20 năm, nhưng nó môn hạ bắt đầu âm thầm chiêu thu đệ tử, không ngừng khuyết trương thế lực sự tình, lại là vô cùng sát thực không thể nghi ngờ. Triệu Thăng đối với cái này cũng hơi có nghe thấy, nhưng hắn không nghĩ tới luyện huyết phù thế mà xuất từ Quý Nguyên Chân Nhân môn hạ nói như vậy ngươi là lựa chọn gia nhập quy nguyên chân nhân một phương triệu thăng hỏi cũng không tính đi chính là có tiện nghi không dính là vương bất đản đã có chỗ tốt đưa tới cửa ta không thu mới là đồ ngốc ngụy hưu toàn biết miệng cười một tiếng rất lưu manh buông tay nói a hẳn là không phải ngươi cầu tới môn đi mà là người khác chủ động tìm tới ngươi triệu thăng con ngươi lấp lóe có vẻ như hiếu kỳ hỏi hắc hắc nếu không phải là như thế ai có thể để ý ta một cái hỏng bét lao đầu từ lấy này ngụy hưu toàn nói như vậy ngược lại là phi thường có tự mình hiểu lấy triệu thăng dựa vào quay về thành lễ thử hỏi kế luyện huyết đoán thể quyết, có thể hay không nhường triệu mỗi nhìn qua. Ngụy Hưu toàn con người đảo một vòng, trực tiếp đưa tay nói, không cần nhìn, trực tiếp bán cho ngươi được. Không quý, 500 linh thạch là được. Ừm, dễ dàng như vậy. Triệu Thăng trong lòng ý niệm đầu tiên mới vừa hiện hiện, lập tức cảm thấy không đúng. Công pháp so phù lục đắt hơn, vừa mới kia luyện huyết phù liền muốn 700 linh thạch. Không có đạo lý chân quý hơn công pháp chỉ cần điểm ấy linh thạch, trong đó tất có kỳ quặc. Nhưng không bằng Triệu Thăng truy vấn, Ngụy Hưu toàn liền giải thích nói, triệu tiền bối không cần hoài nghi. Cái này môn công pháp chỉ là tản thiên, chỉ có luyện khí thiên nội dung mà lại truyền ta công pháp người cũng đã nói mười điểm hoan nên càng nhiều cùng đạo tu luyện cái này môn công pháp nói đến đây hắn cười hắc hắc giơ ngón tay cái lên tán Dương uy nguyên chân nhân hắn lao nhân, nhân ra không hổ là tán tu xuất thân cho dù Nguyên Anh sắp đến cũng muốn nhớ kỹ chúng ta tán tu rất có một fan hưu giáo vô loại đại gia khí độ chốc lát Ngụy Hưu toàn xoay người liên tục cảm tạ lấy rời khỏi nhã phòng lập tức hài lòng đi phiêu tiên tầng trong nhã thất Triệu Thăng từng tờ từng tờ đảo trên tay sổ thần sắc mười điểm nung trọng thế nhưng là tại lặp đi lặp lại nhìn ba lần về sau Triệu Thăng rất mê hoặc buông xuống sổ cái này luyện huyết đoán thể quyết phong cách tràn ngập đạo gia sát thái phương pháp tu luyện lấy ăn thuốc luyện ba pháp làm chủ cũng không có gì kỳ hiểm quái tuyệt địa phương nhìn qua 10 điểm như thường thế nhưng là triệu thăng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào về sau có chút hoài nghi lấy kiến thức của mình cùng kinh nghiệm sợ là không phát hiện được bên trong kỳ vật hắn đang dạng này hoài nghi ra đây phanh phanh phanh nhã phòng cửa lớn lại bị gõ tiến đến có mới khách đến triệu thăng suy nghĩ lập tức bị đánh gãy mắt thấy có người đi tới hắn không thể không ngâm xuống suy nghĩ bắt đầu tiếp đại khách nhân một canh giờ sau triệu thăng liên tục đưa tiến ba ba cầu giao dịch đồng đạo nhìn thấy trinh lệch thời gian không nhiều lắm, triệu thăng đứng dậy, thu dọn xong xuôi, cùng chủ nhân bắt chuyện qua về sau, rời khỏi nơi này. chốc lát, triệu thăng đi qua thành cửa ra vào, thả ra mục diên, đang muốn rời đi, tu tiên giả trúc cơ về sau, liền có thể ngự khí phi hành, triệu thăng cũng không muốn trưng giường, cho nên như cũ lựa chọn thừa mục diên thay đi bộ đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía cửa thành một bên, đã thấy hai bên cửa thành môn có thêm hai vị người mặc đại hồng bảo cửa thành thủ vệ. hai người này hồng quang đầy mặt, tinh khí thần chặt chẽ, một thân bưu hán dương cương, huyết khí tràn đầy đến cơ hồ tràn ra bên ngoài cơ thể, hắn con ngươi lấp lóe về sau không có hỏi nhiều, thuận thế nhảy lên một diên về sau, ngựa sử hắn đằng không mà lên, hướng thiên trụ sơn phía trên bay đi. Thời gian như nước, nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua. Triệu thị bí phủ, linh đào thụ dưới, linh khí mở mịt. triệu thăng ngồi dưới tàng cây, nhắm mắt tu luyện, trong đan điền vòng xoáy linh lực từng vòng từng vòng chuyển động, trung quanh linh khí đều bị hút vào, linh khí mang động vần xương mù phung trào, quay chung quanh hắn thân thể thật lâu không thấy tán đi. Sau một nén nhang, một đạo dài ba thước khí trụ đống nhiên theo triệu thăng trong miệng tuốt ra, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt lộ ra một chút vui mừng. Trải qua nửa năm khổ tu, hắn tu vi lại có nhất định tình tiến. Thần thức phạm vi khuếch trương tăng một trưởng khoảng trường, đã đạt đến 15 triệu xa. Hôm nay tu luyện kết thúc về sau, Triệu Thăng từ bên trên nhảy xuống, đi vào dược điển bên trong, bắt đầu cho linh dược sôi đất, cũng phóng thích xuân phong hóa vũ phủ, hóa ra một mảnh linh vũ, vì đó tới nước. Bận rộn gần nửa canh giờ, điểm ấy công việc cũng rất nhanh bị hắn làm xong. Triệu Thăng đứng người lên, nâng ra một đoàn nước sạch rửa sạch hai tay về sau, đột nhiên cảm giác một trận tịch mịch. Từ khi tao ngộ quỷ dị vết máu sự kiện về sau, nửa năm qua này Tiền Trụ Sơn gió heo sóng lặng, rốt cuộc không có phát sinh một điểm chuyện quỷ dị. Triệu Thăng nguyên bản tâm lý dần dần buông lỏng đến, tập tư rất nhanh chuyển rời đến một chuyện khác tới. Thời gian đều nhanh đi qua một năm, Triệu Khoa Như cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người thế mà còn không có trở về. Loại này tình huống, những năm gần đây vẫn là lần đầu. Cái này khiến Triệu Thăng cảm thấy hết sức kỳ quái, nhịn không được luôn muốn hẳn là Thái Ô Sơn bên kia xảy ra biến cố gì, làm trễ nải hai người đường về, tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bở UF bẩn, đến ngày chương 86, sắp đến mở đất chiến tranh. Một tháng sau, luồng không khí lạnh sắp xảy ra. Triệu Thăng tâm tình dị thường bực bội, ngay tại hắn nhịn không được muốn khởi hành trở về Thái Ô Sơn thời điểm. Triệu Khoa Như ngoài ý liệu một người về tới bí phủ. Triệu Thăng theo Linh Đảo thủ dưới, tung bay đến trước mặt hắn, thấy thế hiếu kỳ hỏi, Tĩnh Nhi làm sao không có trở về? Triệu Khoa Nữ một bên sát mồ hôi lạnh trên chán, một bên đáp, Trung hòa, lần này không riêng Huyền Tĩnh không trở lại, ngươi cũng muốn lập tức cùng ta quay về Thái Uyển Sơn? Triệu Thăng lập tức trong lòng du lên, lập tức đuổi theo hỏi, ngươi thúc, trong nhà hẳn là xảy ra chuyện rồi. Triệu Khoa Nữ nghe vậy sững sờ, vội nói, ngươi yên tâm, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, chỉ là trong nhà bây giờ có chuyện lớn chờ ngươi trở về thương nghị. Nghe được trong nhà không có xảy ra việc gì, Triệu Thăng yên lòng, cười nói, trong nhà có chuyện gì? nhất định phải ta trở về khả năng quyết định, không phải là tĩnh Nhi muốn kết hôn rồi, chớ có nói đùa, Huyền Tĩnh cái kia du một đầu nếu là có Huyền An một nửa cơ linh, ta chỗ nào dùng sầu hôn sự của hắn nha. Triệu Khoa Nhữ liên tục khoát tay nói, nói chuyện đến con của hắn, Triệu Khoa Nhữ là một mặt bất đắc dĩ, nhan thoại việc nhà nói đi, hắn thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói, ta nói việc này không có quan hệ gì với Huyền Tĩnh, lại liên quan đến gia tộc tương lai mấy trăm năm khí vận, lại là mấy trăm năm khí vận, nghe xong lời này, Triệu Thăng chấn kinh sau khi trong lòng vô ý thức hiện hiện cái nào đó ý niệm kỳ quái. Khí vận cái này từ có phải hay không sắp bị nổ nát. Đè xuống cái này không rời đầu ý niệm, Triệu Thăng thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Không cần hắn hỏi lại, Triệu Khoa nhữ nhân tiện nói, ngươi tại Thiên Trụ Sơn nơi này, cũng không biết rõ Đan đỉnh phái có một vị Kim Đan chân nhân công hành viên mãn thành công tấn thăng nguyên anh cảnh. Triệu Thăng nghe xong, trong lòng đầu tiên là giật mình tiếp lấy vui mừng. Triệu Khoa nhữ cái này một lát công phu còn có tâm tư thừa nước đục thả câu, nói rõ việc này đối Triệu gia là vui không phải buồn. Chính là không biết rõ gia tộc cùng vị kia mới tấn nguyên anh lão tổ có quan hệ gì, chẳng lẽ là cắt ra vị kia rốt cục thành công đi ra một bước này? nghĩ đến cắt Gia cũng có một vị Kim Đan đại viên mãn, Triệu Thăng trong lòng âm thầm mừng rỡ. Ngươi thúc, Thiến Giai thế nhưng là cắt Gia vị kia. Không phải. Triệu Thăng nghe xong trong lòng lạnh một nữa. Lúc này lại nghe Triệu Khoa Như đắc ý nói, nhưng cũng kém không nhiều. Tuấn Thăng Nguyên Anh láo tổ vị kia là cắt Gia cảnh vàng chân nhân đạo lữ. Triệu Thăng vô ý thức nói, Ngọc Diệp chân nhân. Ừ, chính là người này. Triệu Khoa Như gật gật đầu cười nói. Triệu Thăng thấy thế trong lòng mừng rỡ. Phải biết Kim Chi Ngọc Diệm chuyện này đối với Kim Đan đạo lữ không gần như chỉ ở Dan đỉnh phái tiếng tâm lừng lẫy, mà lại tại toàn bộ trụ trời giới cũng là nổi tiếng bên ngoài. Năm đó Ngọc Diệp chân nhân là tán tu xuất thần, mà Cảnh Vàng chân nhân lại là cắt gia đại tiểu thư. Hai người thân phận rõ ràng ngày đêm khác biệt, nhưng Cảnh Vàng chân nhân lại có mắt nhìn người, một cái chọn chúng chưa triển lộ cao chót vót Ngọc Diệp chân nhân. Tự mình đại tiểu thư chọn chúng một cái nghèo túng tán tu, chuyện này đối với tới nói cắt gia quả thực là vô cùng nhục nhã. Năm đó cắt gia liền nhiều lần chen ép cùng làm khó dễ Ngọc Diệp chân nhân, nhiều lần ý đồ chia rẽ cái này đôi đạo lữ. Nhưng mà thế sự khó liệu, vận mệnh khó lường. Cắt gia càng là nghĩ chia rẽ hai người, chuyện này đối với chữ danh đạo lữ tình cảm càng, càng là kiên trì không đổi. Càng thâm trì hơn, Ngọc Diệp chân nhân không chỉ có không có ở cắt ra chèn ép phía dưới đổi phế, ngược lại tu vi đột nhiên tăng mạnh, kỳ ngộ liên tục, tuổi gần 130 tuổi liền thành công tấn thăng kim đan đến lúc này, cắt ra không thể không túi lầu xuống, thừa nhận Ngọc Diệp chân nhân người con rể này đến tận đây, hai vị chân nhân tình so kim kiên thanh danh truyền khắp Nam Cương. Gần trăm năm nay, theo Kim Chi Ngọc Diệp hai vị chân nhân song song tấn thăng kim đan hậu kỳ, hai người cố sự đã thành tu tiên giới một đoạn nói chuyện say sưa chuyện điện. Sắp nhận tin tức về sau, Triệu Thăng không khỏi cảm khái nói, Ngọc Diệp chân nhân thật có thể nói là là chúng ta mẫu mực, tiến bộ dũng mãnh như vậy, quả thực là tán tu bên trong dị số bên cạnh triệu khoa nhữ cũng lòng có cảm giác liên tục gật đầu cảng khai về sau triệu thăng thu liễm biểu lộ tỉnh táo hỏi ngọc diệp chân nhân tấn thăng nguyên anh lại cùng gia tộc đại sự có quan hệ gì quan hệ lớn gia tộc di chuyển đến nam cương nhiều năm như vậy đừng nói cho ta ngươi chưa nghe nói qua khai hoang chiến tranh khai hoang chiến tranh nghe được cái từ ngữ này triệu thăng trong lòng chấn kinh sau khi trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ ngươi thúc ngọc diệp chân không ngọc diệp lao tổ hẳn là thật có này hùng tâm trang trí muốn tại nam cương hoang vực mở mang mở cõi hắn lựa chọn phương hướng là thập vạn đại sơn hay là vô tận mãng lâm triệu khoa nhữ nói Ngọc Diệp lao tổ lựa chọn đây chỗ địa giới tạm thời không biết, nhưng đại khái dẫn đầu là khuynh hướng thập vạn đại sơn. Dù sao vô tận mãng lâm là ngự thú tông địa bàn. Triệu Thăng trong lòng mặc dù có vô số nghi ngờ không giải, nhưng không tiếp tục hỏi mà là biểu lộ nghiêm túc nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành trở về. Thôi chờ một cái, ta còn có sự tình không có làm. Triệu Khoa nhử thấy thế vội vàng nói chuyện gì? Hai chuyện, một là ta lần này muốn ngắt lấy một nhóm linh dược, hai là muốn đem Tiểu Kim mang về Thái Uyển Sơn. Triệu Thăng nghe xong nhướng mày, ngắt lấy linh dược có thể lý giải, Triệu gia muốn tham dự khai hoàng chiến tranh. Tốn hao nhất định to lớn, dùng linh dược hối đới linh thạch đan dược các loại tư nguyên, còn có thể lý giải. Nhưng tiểu kim lại là một cái to lớn thai hoàng ẩm, mang về Thái Ốc Sơn về sau, vạn nhất không xem chừng bộc lộ ra đi, đối triệu gia có thể xưng một trận tai nạn. Trước đó mấy năm, hắn chỉ dám lén lút lấy một chút linh nhưỡng trở về, cũng không dám mang đi một cái kim hoàn linh câu. Chính là sợ hãi không xem chừng lộ trận tướng, nhờ người hưu tâm tra được sơ hở. Ngươi thúc, là Huyền Tĩnh để ngươi đem tiểu kim mang về a. Chẳng lẽ hắn không biết rõ làm như vậy vô cùng nguy hiểm sao? Triệu Thăng nghi ngờ nói. Triệu Khoa nhíu gãi gãi tay, Đàng hòa nói, ta cũng khuyên bà cái này tinh nhi, nhưng hắn kiên trì như thế, còn nói lần này khai hoang chiến tranh, tiểu kim có thể có tác dụng lớn. Triệu Thăng nghe vậy trầm tư một lát, quả quyết gật đầu nói, đã như vậy, liền theo Huyền Tĩnh ý tứ xử lý. Triệu Thăng là nhìn xem Triệu Huyền Tĩnh lớn lên, biết rõ hắn bản tính, đã hắn kiên trì như vậy, nhất định có dụng ý của hắn. dù sao Huyền Tĩnh không phải ăn nói bừa bãi, đại ngôn lớn thế cái chủ loại kia người. Sau hai canh giờ, hai người thu dọn xong xuôi về sau, lập tức bước lên về nhà lữ trình. nói ngắn gọn, không nói chuyện đi qua. Bảy ngày sau, hai đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh chạy nhanh đến bay đến Thái Ứ Sơn trên không lúc, như như lưu tinh tật rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào trên đỉnh núi đá xanh trong sơn. Nửa tháng sau, sơn điều tiểu trúc. Tiểu trúc trong sơn, Triệu Thăng khuôn mặt tỉnh táo đứng tại một mặt vách tường trước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên. Lúc này phía này trên vách tường lít nhá lít nhít đinh đẩy tờ giấy trên tờ giấy ghi lại đều là Triệu gia gần nhất thu thập tới tình báo. Nhỏ đến gần nhất trên thị trường phụ lục đan dược luyện tài các loại giá cả biến hóa, lớn đến đan đỉnh phái nội bộ điều động, các mặt cũng có liên quan đến. Cứ việc Triệu gia thực lực có hạn, thu thập tới tình báo phần lớn là một chút rêu rịa tin tức, tình báo quan trọng rất rất ít tập hợp xong tất cả tin tức về sau, triệu thăng bỗng nhiên nhạy cảm ý thức được gió em sóng lặng nam cương, sắp bởi vì mở đất chiến tranh mà gió nổi mây phun, mang theo hực xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 87 mở đất chiến tranh trước chuẩn bị, tự có đến nay chiến tranh đều là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. mở đất chiến tranh tin tức chưa truyền ra, nam cương mấy lớn trong phường thị đang ăn dược, phù lục, pháp khí, pháp trận các loại tư nguyên giá cả đã có khác biệt trình độ dâng lên. triệu gia nhờ vào cùng cắt ra kết thân quan hệ, thành đợt thứ hai biết nội tình gia tộc. triệu thăng rất rõ ràng, tin tức căn bản lừa không được bao lâu, nhiều thì một tháng, ít thì bảy tám ngày. Ngọc Diệp Lao tổ muốn phát động mở đất chiến tranh tin tức, tất nhiên chuyển khắp toàn bộ Nam Cương. Nam Cương đã đem gần 500 năm không có phát động mở đất chiến tranh. Triệu Thăng có thể tưởng tượng, một khối thơm nào ngạt lớn bánh gà Tô đột nhiên đặt tới Nam Cương vô số tu tiên giả trước mặt, nhất định sẽ dẫn tới vô số khát vọng ăn vào chiến tranh tiền lãi người tham dự đây là tông phái, tu tiên gia tộc cùng đám tán tu cộng đồng cùng hoan thịnh yến đến lúc đó, nhất định có không ít tu tiên gia tộc thừa cơ quật khởi, cũng sẽ có một chút thế lực tương vong thảm trọng, từ đây không ngựa dậy nổi thậm chí tiêu vong. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc, tu tiên giới chiến tranh nhất là như thế. Yêu thú lãnh địa ý thức phá lệ mãnh liệt, tu tiên giả muốn tại Nam Cương mở ra một khối mới người nói đất mộng mỡ, tất nhiên muốn cùng ngàn vạn yêu thú triển khai một trận lễ mề, ngươi chết ta sống chiến tranh đối triệu ra tới nói, mở đất chiến tranh là một trận ngàn năm một thừa kỳ ngộ. Bởi vì mở đất chiến tranh có một hạng công nhận truyền thống, đó chính là ai đánh xuống, ai chiếm lĩnh, ai khai thác, ai có được đơn giản tới nói chính là, nếu như ngươi có thể chiếm cứ một khối linh địa, đồng thời thành công mở ra tới, như vậy, khối này linh địa liền thuộc về ngươi. Sở dĩ có cái này truyền thống, là bởi vì một cây làm chẳng nên non. Khai phát một mảnh đất vực, xưa nay không là một hai người thậm chí một hai cái thế lực liền có thể tùy tiện làm được. Dù cho đan đỉnh phái thực lực đủ mạnh có thể làm được, nếu như lựa chọn ăn một mình, cũng sẽ phạm trúng nộ. Ngọc Lâm Láo tổ cắt xuống lớn nhất một khối bánh gà tổ về sau, thường thường sẽ thả ra còn lại bên cạnh cạnh góc sừng, cung cấp thế lực khác cấp đoạn. Chỉ bất quá nam cương tu tiên gia tộc cùng tông phái thế lực vô số, đến lúc đó lựa chọn nào thế lực tham dự trong đó, cái này muốn nhìn Ngọc Lâm Láo tổ cái người ý kiến, mà cái này chính là triệu gia cơ duyên chỗ. Sớm tại hắn trở về trước đó, triệu huyền an liền dẫn phu nhân cắt phượng nhi quay về cắt ra tham người thân đi. Rõ ràng là thăm người thân, kỳ thực tìm hiểu tin tức. Một khi đạt được bất luận cái gì hữu dụng tình báo, liền sẽ lập tức chuyển về Thái Ô Sơn. Triệu gia có 3 vị trúc cơ tu sĩ, Triệu Thăng tọa trấn Thái Ô Sơn, phụ trách tập hợp cùng phân tích tình báo, cũng bất cứ lúc nào điều động cùng hướng tộc nhân hạ đạt các loại chỉ lệnh đã là trúc cơ 3 tầng Triệu kiếm kiếm, thực lực mạnh nhất. Hiện tại người tại Cửu đỉnh phương thị, một bên là gia tộc chọn mua đan dược các loại vật tư, một bên bảo hộ tộc nhân cùng vật tư an toàn. Vì vụng trộm sưu tập vật tư, Triệu gia hơn 30 vị tu tiên tộc nhân, đã có hơn phân nửa phân chia đến Cửu đỉnh trong Phường thị. Triệu Khoa Nhũ thì một đầu đâm vào luyện đan thất, bắt đầu không biết ngày đêm luyện chế phá chúng đan, hồi xuân đan các loại đan dược. Nam Cương hoang vực nhiều núi sâu rừng rậm, trải rộng chướng khí cổ trùng, phá chướng đan là thiết yếu đan dược. Hồi xuân đan là liệu thương đan dược, không cần nhiều lời. Vì thu hoạch được một khối linh địa quyền sở hữu, Triệu Gia lần này có thể nói vận dụng toàn bộ lực lượng cùng nội tình. Thời gian từng ngày đi qua, Triệu Thăng trước mặt kia vách tường trắng, có vô số quá thời hạn tình báo bị vô tình dán xuống, nhưng lại sẽ có càng nhiều tờ giấy bị dán đi lên. Lam ở đất chiến tranh ầm vang truyền khắp Nam Cương kia một ngày, Triệu Gia vật tư dự trữ làm việc mới vừa vặn lắm gần một nửa. Triệu Thăng trong lòng mười phần lo lắng, cũng không phải bởi vì vật tư không đủ, mà là hắn phát hiện gia tộc có một cái rất khó bù đắp được điểm. Trọng yếu nhất chính là, nhược điểm này rất có thể quyết định gia tộc sau cùng thành bại. Sáng sớm hôm sau, Triệu An trong thành khói bếp lờ lờ, một mảnh yên tĩnh tương hòa. Nhưng ở nội thành trung ương trong thành trụ phủ, không khí càng là dị thường thần trương, trong phủ hạ nhân thị nữ không dám thở mạnh một cái. Triệu Thăng ngồi tại trên đại sảnh bài, yên lặng nhìn chăm chú vào phía dưới bảy vị Triệu thị tộc nhân. Triệu An thành xây thành gần 30 năm, Triệu thị thân tộc cũng theo hơn 3000 người xin xôi đến gần vạn người có thể gần đây vạn tộc trong đám người tổng cộng mới ra bảy vị tiên tiên võ giả chuyện này đối với dùng võ lập nghiệp triệu thị tới nói nhân số có chút ít phải biết triệu gia hàng năm đều sẽ ban thưởng không ít tinh khí đan tại tăng thêm triệu thị lịch đại tiên tiên võ giả lưu lại đông đảo kinh nghiệm bán chép tay triệu thị xa không nên chỉ có bảy vị tiên tiên. theo triệu thăng trí ít cũng hẳn là vượt qua mười mấy mới là cái gọi là sinh tại gian nan khổ cực chết bỡi yên vui ai xem ra triệu thị những năm này lại trở nên lười biếng triệu thăng trong lòng thở dài trong lòng song khuôn mặt trở nên dị thường băng lãnh Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lo sợ bất an triệu thị phạm tộc đương đại tộc trưởng lạnh giọng ra lệnh, ta bỏ mặc ngươi dùng phương pháp gì. Trong vòng một năm nhất định phải gom góp tề nhị mười vị tiên thiên, thiếu một vị, ngươi tộc trưởng vị trí liền để cho người khác ngồi đi. Nghe được cái này khắc nghiệt yêu cầu, vị này làm lấy thông minh tháo vắt lấy xương triệu thị tộc trưởng kém chút khóc lên. Tiên thiên tông sư cũng không phải cậy trắng lớn, sao có thể nói dài liền có thể mọc ra? Hắn đang muốn mở miệng xin khoan dung, nhưng gặp triệu thăng vẻ mặt nghiêm túc về sau, đem phun bên bên miệng nuốt trở vào, đành phải liên lặng gật gật đầu. Triệu gia bây giờ có một cái rất khó giải quyết nhược điểm. Một cái bình thường tu tiên gia tộc, tộc nhân thực lực cao thấp từ trên xuống dưới thường thường hiện lên kim tự tháp hình. Mà Triệu gia lại vẫn cứ hiện lên hai bên cao chúng ở giữa thấp tạ tay hình, luyện khí trung hậu kỳ lực lượng trùng kiên nghiêm trọng kham hiếm. Theo Triệu gia Triệu Kim đỉnh các loại thế hệ trước lần lượt mất đi, Triệu gia khoa chữ cùng hướng chữ lót cộng lại mới 12 vị, luyện khí hậu kỳ chỉ có 2 người, trung kỳ 6 người, còn lại 4 cái là luyện khí tiền kỳ, sắp xếp không lên tác dụng lớn đến đời chữ huyền, nhân số ngược lại là nhanh 30, nhưng tu vi cao nhất Triệu Huyền tính bất quá luyện khí 8 tầng, tiếp theo Triệu Huyền An mới luyện khí 6 tầng, còn lại đại đa số chỉ có luyện khí 1 2 tầng. Triệu Thăng từng âm thầm tính toán qua gia tộc ba vị trúc cơ tu sĩ bên trong mạnh nhất cũng bất quá là trúc cơ ba tầng tu vi. Đồng thời Triệu Khoa nhỡ không giỏi chiến đấu, lấy bọn hắn lực lượng của ba người đánh xuống một khối linh địa không phải là không được, nhưng rất khó khăn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hơn khó khăn là như thế nào tại ngoại nhân cùng yêu thú rình mò phía dưới ra sức bảo vệ linh địa không mất. Bất quá Triệu gia hiện tại khó giải quyết nhất lại là có thể dùng nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Phải biết tại Nam Cương hoang vực mở mới linh địa, người bình thường căn bản sắp xếp không lên công dụng, thấp nhất cũng muốn là tiên thiên võ giả bởi vì người bình thường tuyệt khó thích đường hoang vực cực độ ác liệt hoàn cảnh có khi một điểm trường khí liền có thể lấy đi một người tính mạng càng không cần nói những cái kia hung tàn yêu thú cùng cổ trùng đáng tiếp triệu ra vốn liếng quá mỏng xa so với không lên cái khác uy tín lâu năm chúc cơ gia tộc phong phú thuê không dậy nổi tán tu trợ quyền cùng cái khác gia tộc liên thủ triệu thăng không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lựa chọn làm như vậy bởi vì lẫn nhau tín nhiệm là một đại vấn đề Người vĩnh viễn không thể đánh giá thấp một cái tu tiên gia tộc đối với mình chủ linh địa khát vọng đồng dạng ngươi cũng không thể lẫn nhau tín nhiệm hà gia tộc hứa hẹn cho dù ký huyết khế cũng không được lại đẳng cấp xâm nghiêm trung châu tu tiên giới, một cái tu tiên gia tộc nếu như không có thuộc về mình linh địa, vĩnh viễn ở vào tu tiên giới tầng dưới chót, mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 88, hoa vực bản đồ địa hình. Sáng sớm, chân trời mới vừa sáng lên màu trắng bạc. Triệu An thành đông thành một tòa nhà cao cửa rộng cửa chính bên cạnh một thất thân cao gần trượng, khắp cả người sinh vật thanh giao mã tại mã phu kiệt lực trấn an dưới, lại là không ngừng ngang đầu với đuôi, bốn cái to bằng cái bắt gót sắt 10 điểm không nhịn được đá đạp lung tung mặt đất. Sau đó, theo một tiếng quẹt, cửa phụ chậm rãi bị người mở ra, tiếp lấy một vị dáng vóc cao lớn Phương diện quát hai trung niên nhân bị một đám người vây quanh đi ra. "Phu nhân, các ngươi trở về đi." Triệu Sóc giữ chặt cương ngựa, quay người đối phu nhân nói, "Lao ra, ngươi có thể không đi được không a?" Vàng không nhường ngang mà đi vàn cầu thái gia. Hắn thế nhưng là tu tiên giả, nhất định có thể để ngươi miễn đi lần này phân công. Nhìn thấy tự mình phu nhân khóc sướt mướt bộ dáng, Triệu Sóc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, tốc tiếng nói, "Phu nhân góc nhìn, chính là bởi vì ngang mà là tu tiên giả, ta cái này làm cha mới càng phải đi. Mà lại vì Triệu thị ngàn năm cơ nghiệp, ta Triệu Sóc thân là Triệu thị tiên tiên, không thể đổ cho người khác." Thế nhưng là, Vạn nhất Triệu Sóc khoát tay chặn lại, đánh gậy phu nhân, chém đinh chặt sắt nói, "Không, có Vạn nhất, cho dù ta lần này chết tại Nam Cương Hoang vực bên trong, cũng là vì gia tộc đại nghiệp mà chết, cũng coi như chết hắn chỗ." Nói cho hết lời về sau, Triệu Sóc đột nhiên trở mình lên ngựa, kéo một phát dây cương, quay đầu ngựa lại, lát nữa nhìn xem phu nhân, cuối cùng nói, "Phu nhân, bảo trọng." Nói xong, Triệu Sóc thúc vào bụng ngựa, thanh dao mã thụ đau phía dưới, móng trước đột nhiên cao cao dựng lên, tiếp lấy mảnh liệt vọt ra ngoài, lao ra. Ô ô. Nhìn qua trưởng phu đi xa bóng lưng, Từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng triệu gia nữ chủ nhân bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Một lát sau, Triệu Sóc khống chế ra mã, nhanh chóng tiếp cận cửa thành Đông. Cái này thời điểm, hắn xa xa trông thấy cửa thành bên cạnh đã có 12 vị cưỡi trên gia mã bóng người ngày tại yên lặng chờ đợi. Những người này phần lớn là tóc trắng thương thương láo giả, giống hắn dạng này chính vào đỉnh phong tráng niên chỉ có một cái đến thành cửa ra vào. Triệu Sóc giữ chặt đầu ngựa, khống chế lấy thanh gia mã, trầm mặc gia nhập trong đó. Qua một, một lát, theo Triệu An thành các nơi, lại lần lượt chạy đến 8 vị Triệu thị tiên tiên lão giả. Mắt thấy người đến đông đủ, trong đám người lớn tuổi nhất Triệu Ôn Hi bỗng nhiên trầm giọng nói, "Chư vị lúc này ta triệu thị có thể nói khuynh xào toàn bộ ra, bởi vậy lần này nam cương chuyến đi, nhóm chúng ta chỉ có thể thành công không thể thất bại. mặt khác, lão phu nếu lại nhắc nhở một câu, cho dù là muốn chết, nhóm chúng ta đám này lao cốt đầu cũng muốn chết tại gia tộc tu tiên tộc nhân đằng trước. nghe rõ chưa? tam gia, yên tâm, đây là tự nhiên. ha ha, tam ca, cái gì nhẹ cái gì nặng, nhóm chúng ta vẫn là phân luân rõ. một đám triệu thị tiên tiên thần thái hoặc là ngưng trọng, hoặc là thoải mái nhau nhau đáp lại nói. triệu ôn hi mặt lộ vẻ ý cười gật gật đầu, tiếp lấy kéo căng cương ngựa, cất giọng nói, xuất phát. vừa dứt lời dưới người hắn thanh giao mã đi đầu liền sông ra ngoài cái khác triệu thị tiên tiên thấy thế nhau nhau rờ ròi cái bụng 21 thất giao mã tuần tự phóng lên tướng thái úc sơn mau chóng đuổi theo ba ngày về sau sơn yêu du đường bên cạnh triệu thăng nhìn qua dưới núi dần dần đi xa hai chi đội kỵ mã khuôn mặt không hề bận tâm hồi lâu không phát một lời đứng ở bên người hắn triệu viễn an thấy thế nhịn không được hỏi thất thục việc này phải chăng có chút quá vội vàng rồi triệu thăng lát nữa nhìn về phía triệu thị đương nhiệm gia chủ nửa khí bình thản nói đây là một trận thí luyện cũng là một lần rèn luyện nếu như bọn hắn liền vụ cận quỷ vụ lĩnh cũng không thích ứng được đến nam cương hoang vực chẳng phải là hơn phái không lên công dụng. Triệu Huyền An nghe xong, trong lòng mặc dù không quá tán đồng thất thúc làm phép, nhưng cũng không tiếp tục nghi ngờ. Trong hai năm qua, hắn một mực đợi tại Cắt Gia tìm hiểu tin tức, theo đối mở đất chiến tranh nội tình hiệu do càng sâu, Triệu Huyền An càng phát ra thanh tỉnh nhận thức đến mở đất chiến tranh tàn khốc. Thất thúc quyết định tuy có nhiều tàn khốc bất cận nhân tình, nhưng đối gia tộc tới nói lại là lựa chọn tốt nhất. Huyền An, lần này Nam Cương chuyến đi, ngươi cùng Phượng Nhi thì không nên đi phụ trách tọa trấn thái ốc sơn. Nghe nói như thế, Triệu Huyền An vội vàng nói, như vậy sao được? Gia tộc bây giờ nhân thủ không đủ, ta cùng Phượng Nhi cũng đều là luyện khí 6 tầng. Há có thể khoanh tay đứng nhìn. Triệu thang khoát tay nói, gia tộc tất cả mọi người, bao quát ta đều có thể chết, nhưng các ngươi vợ chồng ai cũng không thể chết. Ngươi hiểu chưa? Triệu huyền An trầm mặc không nói, hắn hiểu được thất thúc trong lời nói chưa hết ý tứ, lại nói các ngươi vợ chồng tọa chấn thái ốc sơn đối gia tộc cũng phi thường trọng yếu. Một bên muốn chặt đứt không có hảo ý người thăm dò, một bên lại phải coi chừng tốt đời chữa huyền những này luyện khí một hai tầng tiểu quỷ đầu. Trọng yếu nhất chính là gia tộc hậu cần chức trách lớn cũng muốn rơi xuống trên người của ngươi. So sánh nhiều hai vị luyện khí sáu tầng chiến lực, những chuyện này mới càng trọng yếu hơn a. Triệu Huyên An nghe đến đó tâm duyệt thành phục gật gật đầu, trong lòng uục cục trong nháy mắt mở ra, đúng rồi, phượng nhi còn có mấy ngày trở về. lúc này triệu thăng đống nhiên hỏi, triệu huyền an suy nghĩ một cái, nói, tính toán lộ trình cũng nhanh trở về, nhiều nhất một hai ngày. ừm, triệu thăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. hai ngày về sau, thái úc sơn đỉnh đá xanh trong sân, triệu kim kiếm, triệu khoa nhữ, triệu thăng, triệu huyền an các loại triệu thị mấu chốt nhân vật một cái không rơi xuất hiện ở đây. sở dĩ như thế người tệ, là bởi vì cát phượng nhi mang về một phần cực kỳ trọng yếu tình báo. cát phượng nhi vóc người không cao, dáng dấp xinh xắn linh lung tính cách lại sáng sủa đại khí, nàng xinh đẹp đứng ở trượng phu bên cạnh, cười mỉm nhìn xem các vị triệu thị thuốc bá trưởng bối phận, khí chẳng thế mà mơ hồ đè ép triệu huyền an một đầu. phượng nhi, mau đưa đồ vật lấy ra đi. lúc này triệu huyền an thúc dụng nói, cắt phượng nhi hành động ngang trượng phu một cái, theo trong túi chứa vật lấy ra một cái to bằng đầu người thủy tinh cầu về sau, lại cười nói, chư vị thuốc bá trưởng bối phận, phượng nhi may mắn không làm được mệnh. đem bức chân dung bóng mang về, bên trong ghi chép một bộ phận hoàng vượng địa hình. nói xong, nàng lại lấy ra một quyển địa đồ, đưa tới trượng phu trên tay đồng thời nói ra, đây là ta theo trong gia tộc sao chép ở dưới một tấm giản lược địa đồ, đại thể màng bao lần này mở đất chiến tranh phạm vi. nghe nói như thế, triệu kim kiếm khó nén vui mừng, lập tức tiến lên tiếp nhận bước chân rung bóng, đồng thời liên tục khen, phượng nhi, có lòng. coi là thật là ta triệu gia lập xuống hán mã công lao. nếu là lần này công thành, ngươi làm lập làm công đầu. phượng nhi, không dám danh công. đã đã gả vào triệu gia, liền nên lấy gia tộc làm trọng. cắt phượng nhi khiêm tốn nói, lời nói này thật tốt, an nhi có thể cưới ngươi làm vợ, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. triệu thăng cũng tán dương, thất tuất, nói quá lời. Ai bảo ta năm đó chọn chúng cái này hoa tâm đại la bạc đây nói, Cát Phượng Nhi trợn nhìn trượng phu một cái. Triệu Huyền An gặp ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia số khổ. Thời gian nói mấy câu, Triệu Kim kiếm phận lợi khởi động pháp khí bức chân dung bóng. Lúc này chỉ thấy, bức chân dung bóng mặt ngoài đột nhiên hiện ra một tầng quang mang, tiếp lấy một mảnh sinh động như thật hình ảnh bà triệu theo hình cầu nội bộ bắn ra đến giữa không trung. Hình ảnh góc nhìn là ở trên không, tựa như có một người đang ngự khí cực tốc bay về phía trước, ánh mắt hướng phía dưới nhìn xuống, ven đường cảnh vật địa hình, đều thu nhập trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, Đại địa bên trên đều là liên miên cao thấp chập trùng núi non đồi núi, sơn cốc hồ triệu đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 89, đợi cho thu đến tháng 9. Lướt qua phía dưới, cái gặp dãy núi đồi núi trên trải rộng che trời của mục, ở giữa rừng cây dây leo liền quấn lan tràn đủ mọi màu sắc trướng khí không chỉ có tràn ngập trong rừng, hơn tại trên không hình thành từng đoàn từng đoàn kịch độc mây mụ. Non núi đồi núi cùng cây rừng cỏ từ đó, thường thường trông thấy hung thú yêu cầm ẩn hiện. Hơn có các loại cổ quái kỳ lạ cổ trùng lúc tụ lúc tán, hình thành từng mảnh từng mảnh trùng vân, cùng núi rừng đầm lầy bên trong tứ ngự hình hành. Nhìn thấy trước mặt cấp tốc biến ảo hình hành, Triệu Thăng không khỏi vẻ mặt tươi cười, hắn biết rõ những này là hoang vực bên trong chân thật hình những hình ảnh này, mười điểm chân quý bởi vì bọn chúng là một vị nguyên anh lão tổ chân thực ký ức hình ảnh, đây là Ngọc Diệp lão tổ tự mình dò xét qua hoang vực về sau, lấy cường đại thần niệm đem ven đường chứng kiến hết thảy, toàn bộ lạc gần đến bức chân dung bóng bên trên. Mặc dù cái này mai bức chân dung bóng trên chỉ là trong đó một phần sao chép, nhưng cũng là bình thường tu tiên gia tộc muôn phàn khó khăn đạt được bảo vật. Vẹn vẹn quan sát một, một lúc, Triệu Thăng lập tức phân phó Triệu Huyền An mở ra địa đồ. Triệu Huyền An gật đầu, đem trong tay địa đồ hướng về phía trước ném đi. Một quyển địa đồ chậm chậm triển khai, Trong khoảnh khắc một tấm gần tam bình phương to lớn địa đồ treo ở trước mặt mọi người, Triệu thị đám người nhao nhao đi tới gần, nhìn xuống nhìn lại, cái gặp trên bản đồ núi non sông ngòi, rừng rậm đầm lầy đều đủ, cũng tiêu ký lấy các loại tên. Chỉ bất quá phía trên có một phần nhỏ địa hình bị đen, bụi, đỏ, vàng, xanh các loại màu sắc khác nhau bao trùm địa đồ trung ương nhất bị nhuộm thành một mảnh bụi màu đen, nhìn qua một mảnh diện tích không nhỏ sơ lĩnh, phía trên tiêu ký lấy trừ hoàng lĩnh ba chữ. Cát Phượng nhi tiến lên, chỉ vào địa đồ, giới thiệu nói, "Chư vị thúc bá mời xem, này tấm địa đồ diện tích gần hơn 7000 dặm, mức độ nguy hiểm cao thấp dùng nhan sắc biểu thị." Màu đen là tuyệt địa tử địa, thuộc về nguy hiểm nhất cấp bậc, cho dù Nguyên Anh tiến vào cũng cựu tử nhất sinh. Màu xám khu vực đại biểu có hóa hình đại yêu ẩn hiện. Tiếp theo màu đỏ đối ứng Kim Đan yêu thú, màu vàng đối ứng trúc cơ yêu thú. Còn lại đại bộ phận màu xanh lá khu vực không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, mà là biểu thị không biết, chỉ bất quá bây giờ chưa rõ xét đến có trúc cơ trở lên yêu thú ẩn hiện. Triệu Thăng cẩn thận nhìn trước mắt địa đồ, phát hiện càng là cự ly chư hoàng lĩnh gần, màu đỏ cùng màu vàng khu vực càng nhiều, tương phản tại địa đồ biên giới tuyệt đại bộ phận là không biết màu xanh lá. Không cần các vượm nhi lại thêm giải thích. Triệu thị đám người rất nhanh hiểu ra đến những cái kia yêu thú chiếm cứ chi địa rất có thể chính là linh mạch chỗ. Nhan sắc đại biểu mức độ nguy hiểm cũng thường thường biểu thị linh mạch đẳng cấp, màu xám chư hoàng lĩnh vô cùng có khả năng có một cái tam giai linh mạch, mà màu vàng khu vực đại khái dẫn đầu là nhất giai linh mạch, kém nhất cũng là lẫn lộn linh chi địa. Màu đỏ trở lên khu vực không phải triệu gia có thể thăm dò, triệu thăng trực tiếp lướt qua, ánh mắt chuyển hướng những cái kia màu vàng khu vực. Cẩn thận quan sát một, một lát, triệu thăng trong lòng âm thầm chọn chúng mấy chỗ khu vực. Hắn mở đầu đối đáp người hỏi, nhìn qua địa đồ, các ngươi có thể từng chọn chúng mấy chỗ hướng dẫn chi địa. Ta cảm thấy Hoàng Phong cốc không tệ, địa hình quang đạn, thích hợp làm ruộng. Không phải vậy, ta đến cho rằng năm Long Hà càng tốt hơn, nơi này năm nước hội tụ, tự nhiên hình thành một chỗ long huyệt, nhất định có thể dựng dục ra chọ bảo. An toàn vi thượng, chỗ này thanh tùng núi chung quanh tất cả đều là màu xanh lá, tính nguy hiểm không cao, thích hợp gia tộc hướng dẫn. Đám người nói bảy tám chỗ địa phương về sau, Triệu Thăng quay đầu nhìn về phía Triệu Kim Kiếm, nói: "Tứ gia, bước chân rung bóng." Ân, Triệu Kim Kiếm gật gật đầu, vung nước khởi động bước chân rung bóng, theo mảng lớn quang ảnh cực tốc biến huyễn, hình ảnh rất nhanh dừng ở tại một chỗ địa hình nhẹ nhàng, trải rộng đỏ Hoàng Phong cây tung lúng phía trên. Ừm, Hoàng Phong Cốc. Triệu Kim Kiếm bình tĩnh nói. Bước chân dung bóng xuất từ Nguyên Anh Lão tổ chi thủ, hình ảnh là từ thần thức hình ảnh chuyển hóa mà thành. Cứ việc Hồng Phong Cốc chỉ là trong thần thức thoáng nhìn, nhưng nhận thức vẫn được cao, cây rừng địa hình thấy rất rõ ràng. Mà lúc này, Cát Phượng Nhi đúng lúc lấy ra một cuốn sách, liền lật mấy chục trang, rất nhanh dừng ở trong đó một tờ bên trên. Nàng thi thầm, Hoàng Phong Cốc, trải rộng linh phong, trong rừng có đỏ đôi phi thử đàn yêu thú ẩn hiện. Hiển hữu nhị dai đỏ đôi phi tử một cái. Gặp nàng không còn đọc tiếp, Triệu Thăng kinh ngạc nói, không có, không có, Ngọc Diệp lao tổ vẹn vẹn khẩu thuật cái này vài câu nghĩ đến tại hắn lao nhân ra trong mắt, nhị giai yêu thú trở xuống, căn bản không đáng giá nhất tới. Triệu Thăng nghe 10 điểm tức hận, đành phải bất đắc dĩ nói, mọi người cảm thấy hoàng phong cốc thế nào? Vì gia tộc đại nghiệp, mời mọi người nói thoải mái. Ta cảm thấy, sau 2 canh giờ, sắp trời dần dần ảm đạm xuống, Thái Ô sơn trong sân đá xanh, Triệu thị đám người thảo luận nhiệt liệt hướng lên trời, vì nơi nào đó linh địa, thỉnh thoảng liền chuyển ra kịch liệt tranh luận. Lúc này, trên bản đồ đã có 3 4 chỗ màu vàng khu vực bị đánh phía dưới sinh hảo, hoàng phong cốc, năm long hạ các loại khu vực bởi vì đủ loại thiếu hụt bị Triệu gia từ bỏ. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lại nhìn mọi người một cái, đột nhiên mở miệng nói: Ta nâng một chỗ địa phương đi. Lạc Đào Sơn, mọi người cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người lập tức an tĩnh lại, Cát Phượng Nhi vội vàng tìm kiếm sổ. Thì thầm, lạc Đào Sơn, trong núi mọc ra nát đào vô số, cũng trải rộng đào hoa trương khí. Có cánh tay dài bạch viên quần tụ ở nơi này, lại có nhị giai bạch viên công mẹ hai cái, trời sinh tính hung manh hiếu chiến. Triệu Kim Kiếm điều ra Lạng Đào Sơn hình ảnh về sau, nhìn xem hình ảnh bên trong, núi rừng trên không phiu đã mỏ lớn màu hồng nhạt trương khí vân. Hắn không khỏi cau mày nói đào hoa chướng lấy mê tâm kịch độc lấy xương đồng dạng tránh chướng đan sợ là không có tác dụng đồng thời còn có hai đầu nhị gia yêu viên và con số không biết bạch viên khuẩn loại này hung hiểm địa phương gia tộc rất khó ăn được nha nghe hắn kiểu nói này triệu huyền an triệu khoa như bọn người nhao nhao gật đầu tiếp lấy nhìn về phía triệu thăng triệu thăng ánh mắt đảo qua đám người lại cười nói ta sợ dĩ tuyển nơi này nguyên nhân có rất nhiều nhưng chủ yếu có 3 điểm nguyên nhân thứ nhất là đào sơn phương viên 600 phòng trong có không ít giai nhị gia linh địa nói rõ nơi đây nồng độ linh khí nhất định không thấp các loại tương lai khai phát sau khi ra ngoài, xung quanh khu vực nhất định là một chỗ phồn hoa tu tiên địa vực. thứ hai, là đào sơn trên cây đào vô số, linh đảo tất không hiếm thấy. cái này cùng thái ốc sơn rất tương tự, về sau vô luận là gì chuyển trao đổi, vẫn là cấy ghép linh đảo, cũng 10 điểm thuận tiện. thứ ba, ta nhìn chúng đợi đến triệu thăng đem 3 điểm nguyên nhân nói xong, triệu kim kiếm bọn người đơn giản thương nghị một phen, quyết định đem lạn đào sơn tạm thời định vì chuẩn bị tuyển chi địa, còn muốn tiếp tục thảo luận có hay không thích hợp hơn địa phương đối với cái này, triệu thăng cũng đều lấy. bởi vì can hệ trọng đại, mọi người chuyện đương nhiên muốn cân nhắc và toàn. Nếu là Dâm bà câu liền tùy tiện định ra địa phương đến, Triệu Thăng ngược lại rất thất vọng đối với lựa chọn nơi nào khai hoang, Triệu gia đằng đang thảo luận 3 ngày, cơ hồ đem tất cả màu vàng khu vực cũng thảo luận một lần về sau, rốt cục tuyển ra 2-3 khu thích hợp địa phương, trong đó liền bao quát Lạn Đảo Sơn. Sau đó, Triệu gia đám người là hoang vực khai thác trước chuẩn bị công việc, một thời gian bận điệu xoay quanh đối mặt một trận nhân yêu đại chiến, Triệu Thăng không dám vớ lở. Hắn bị đem Triệu thị 23 vị luyện khí 3 tầng trở lên tu tiên giả cùng 21 vị tiên tiên võ giả pha trộn thành 3 cái tiểu đội, cũng lấy thế tục quân đội luyện binh chi pháp tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. 1 tháng sau, Đang lúc Triệu thị đám người bị Triệu Thăng dạy dỗ dục tiên dục từ thời điểm, một đạo tin tức đột nhiên theo cắt gia truyền đến Thái Úc Sơn. Triệu Thăng nhìn xem chủ động đến nhà Cát Phượng Nhi, hỏi mở đất chiến tranh thời gian định. Cát Phượng Nhi gật gật đầu. Cái gì thời điểm? Đợi cho thu đến tháng 9 tháng Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 90, huyện Lương muốn dẫn kiếp. Mùng 8 tháng 9, bắp địa đã là kim cúc khai biến, xương giết bách thảo thời tiết. Nam cương nơi này vẹn vẹn nhiệt độ không khí hơi hạng, như cũ mười điểm ở bất ngờ. Hôm nay sáng sớm, Cửu Định Vương thị mặt đường bị toàn bộ phong tỏa. Người không có phận sự hết thảy không được xuất hành, mà tại phường thị trên không trung lơ lửng một tòa to lớn mà hoa mỹ tam trọng cung điện. Tòa cung điện này kiểu dáng xưa cũng nguy nga, cái bệ đường kính vượt qua trăm trượng, phía dưới cùng nhất có hai mươi mấy chỗ lỗ thủng, trong lỗ thủng rối ra từng cây thô to hào thảo, mà bên ngoài thì bao phủ một tầng thật dậy lồng ánh sáng màu trắng, lồng ánh sáng bên trên có vô số thần bí phủ văn lấp lóe du tẩu. Tòa này bay hành cung điện chu vi vây quanh bảy tám cái thể tích không đồng nhất cỡ lớn phát ký, có vân chu cũng có ngọn núi, vỏ so các loại kiểu dáng phi hành pháp bảo, thể tích lớn nhất người gần như trăm trượng, nhỏ nhất cũng vượt qua ba trượng. Những này trung tâm hình phi hành pháp khí phía trên cũng cắm từng đạo kỳ phiên cờ trên mặt treo lên thẩm trần lưu trương các loại chữ lớn mà một cái cũng mang ý nghĩa một nhà thế lực cường đại kim đan gia tộc. Lúc này tại bọn chúng bên ngoài lại có rất nhiều thể tích nhỏ hơn vân chu. Những này thường thường thực lực hơi yếu chút cơ gia tộc. Cái này thời điểm thỉnh thoảng có mới vân chu hoặc cái khác hình dạng phi hành pháp khí theo tứ phía bốn phương tám hướng hướng nơi này tụ đến. Mặt trời lên cao giữa bầu trời lúc cựu đỉnh vương thị trên không đã một mảnh đen kịt giờ phút này triệu gia ngồi dài mười trượng cỡ nhỏ vân chu cũng lặng yên tụ hợp vào trong đó. Thừa dịp chưa lên đường. Triệu gia giao hữu phổ biến nhất, thực lực mạnh nhất Triệu Kim Kiếm lập tức đi bãi phòng trung quanh cái khác Tu Tiên gia tộc. Một là vì nắm chặt thời gian giao lưu tình báo, xác định riêng phần mình mục tiêu, tận lực phong ngừa nhiều cái gia tộc cũng chọn chúng cùng một chỗ mục tiêu. Hai là thành lập một cái tạm thời liên minh, là về sau gặp được nguy hiểm lúc có thể kịp thời cầu cứu, lẫn nhau hỗ trợ cũng có lợi. Tu Tiên giả không có người nào là đồ đần, Triệu gia ý nghĩ kỳ thật cũng là tuyệt đại đa số gia tộc ý nghĩ. Bởi vậy căn bản không cần Triệu Kim Kiếm đề nghị, một chút nhiệt tâm Tu Tiên gia tộc đã sớm sớm thu xếp mở. Một canh giờ sau, Triệu Kim Kiếm lo lắng trở về gia tộc Vân Chu cỡ nhỏ vân chu chỉ có dài mười trượng, gần 50 vị triệu thị tộc nhân toàn bộ ngồi vào bên trong về sau, vân chu nội bộ trở nên 10 điểm trợn trội. cho dù triệu thăng, triệu khoa như hai vị đều là trúc cơ tu sĩ, kỳ thật cũng không tốt gì, nhiều nhất không gian lớn một chút thôi. vân chu tầng 2 bong tàu bên trên, triệu kim kiếm vừa thấy được triệu thăng, liền ai thản nói, trung hòa, lần này có chút khó giải quyết ta. triệu thăng hỏi, làm sao? hẳn là chúng ta chọn chúng địa phương, cũng bị cái khác gia tộc nhìn chúng. đúng là như thế. triệu kim kiếm gật đầu nói, ha ha, kỳ thật những này không cũng tại nhóm chúng ta trong dự liệu nha qua vực linh địa cứ như vậy nhiều, nào đó một chỗ đồng thời bị nhiều nhà trọng chúng, một điểm không hiếm lạ. Triệu Kim Kiếm trông thấy Triệu Thăng một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, trong lòng vừa sợ vừa vội. Hắn mặc dù qua tuổi trăm thọ, nhưng nếu bàn về dưỡng khí công phu nhưng lại xa xa không kịp Triệu Thăng. Trung Hoa đã vừa mới có chí ít hai nhà uy tín lâu năm chúc cơ gia tộc đối bên ngoài bàn tiếng, nói đúng thập Lam Sơn cùng Hỏa Diễm Linh hai nơi linh địa nhất định phải được. Nghe xong những này, chẳng lẽ ngươi không nóng này sao được? Triệu Thăng cười nói, sốt ruột hữu dụng không, mà lại, cái gọi là thật thật rả rả, rả rả chân chân. Người ta nói không nhất định là nói thật, cũng có thể là chỉ là một cái nhụi trang thôi. Không đến xem hư thực thời điểm, ai sẽ đem át chủ bài toàn bộ ném đến trên mặt bàn đâu? Triệu Kim Kiếm nghe vậy sững sờ, sau đó âm thầm hổ thẹn không thôi. Tâm chính nói thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, vậy mà không bằng tiểu bối thấy minh mạch. Triệu Thăng nói xong, liền hỏi, tứ gia, có hay không lạn đảo sơn tình báo? Triệu Kim Kiếm lắc đầu, không có, tạm thời không có gia tộc bán tiếng. Triệu Thăng nghe xong khoe miệng xít sao nhất lên, trong mắt như có điều suy nghĩ. Trung Hoa, hẳn là ngươi cho rằng có người cũng tối trung tướng bên trong lạn đảo sơn? Triệu Kim Kiếm thử hỏi. Triệu Thăng ngữ khí hơi nặng, trầm ngâm nói: Tình báo quá ít, phân tích cũng không được gì. Bất quá tốt nhất sớm làm nhiều chuẩn bị, để phòng bất chắc. Ngay tại Triệu Thăng bọn người vì gia tộc đại nghiệp khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỳ thời điểm, ở vào thập vạn đại sơn chỗ sâu, Trư Hoàng Lĩnh bỗng nhiên nên đón một vị khách không mời mà đến. Trời nắng trăng trăng, Trư Hoàng Lĩnh trên không một mảnh xanh hạm, vạn dặm vô vân đột nhiên, cao trăm trượng không trên một chỗ không gian, có chút vặn vẹo về sau, một đạo nhỏ bé là lướt bóng người theo hư không bước ra đạo này bóng người, thân cao chỉ có ba thước, làn da trắng non như ngọc giáng góc tinh tế có độ nhan nhan yêu kiều, một tấm hoàn mỹ hoàn mỹ gương mặt, đơn giản mê sét ngàn vạn chúng sinh. A nha, người nào? Dám. A, Thiên Huyễn Nương Nương. Một tiếng chấn thiên giống to về sau, một vị thân người đầu heo, thể trắng như núi cường tráng đại hán, bọc lấy màu đen yêu phong, một hơi súng lên cao tiền, hướng về phía người tới mới vừa giống lên nửa câu, liền im bặt mà dừng. Ha ha, tiểu tăng cự, mấy trăm năm không thấy, hẳn là không biết Huyễn Nương rồi. Huyễn Nương Vũ Mị cười một tiếng sau mỉm nói, Thiên Huyễn Nương Nương lại tên Huyễn Diệp Nương Tử, nguyên hình là một cái thất giai thiên Huyễn Linh Diệp. Nàng là nam cương thập vạn đại sơn tứ đại yêu vương một trong, tại Trung Châu tu tiên giới có thể nói tiếng tâm lừng lẫy. Thiên nữ nương nương tha tội, tiểu chu cho dù quên cha, cũng không dám quên ngài nha. Không biết nương nương đến chư Hoàng Lĩnh, cần làm chuyện gì? Chu Tam Cự cười dạng dỡ, liên tục không lưng cười nói. Theo lớn đại hán tên là Chu Tam Cự, bản thân là một đầu lục giai chư yêu, nguyên hình là thượng cổ dị trùng cự nha cháy heo. Yêu thú theo kết thành yêu đan bắt đầu, phẩm giai liền cùng kim đan chân nhân cùng cấp. 3, 4, ngũ giai đối ứng kim đan tiền trùng, hậu kỳ. Lục giai yêu thú đối ứng lại không phải kim đan đại viên mãn, mà là dạ ảnh cảnh. 200 năm trước, Chu Tam Cự thụ chư hoàng chỉ điểm, tu luyện tiên yêu hóa hình thuật tản thiên, có thể rút đi yêu thân, luyện hóa hoành xương, hóa hình thành bộ dáng như vậy. Nhưng bởi vì không có chân chính vượt qua hóa hình kiếp, Chu Tam Cự hóa hình không hoàn toàn, vẫn lưu lại một quả đầu heo. Huệ Nương sóng mắt lưu truyện, bỗng nhiên hỏi, "Chư hoàng tiền bối, còn không, có thức tỉnh sao?" Chu Tam Cự nhãn hạt châu nhất chuyện, cười bồi nói, "Còn không phải sao. Đại nhân đang ngủ say, không tiện bị người quấy dậy." Nương Nương nếu không có đại sự, tốt nhất đừng tỉnh lại đại nhân. Bởi vì chư hoàng đại nhân phiền nhất người khác đánh thức hắn, vạn nhất rời giường khí đi lên, đến lúc đó thương tổn tới Nương Nương sẽ không tốt. Hừ, ngươi cứ việc đi tỉnh lại chưa hoàng, Đến lúc đó có chuyện gì tự có nô ra chịu trách nhiệm. Ai, được. Thiếu yêu cái này đi, nương nương đợi một lát. Thiên Huy nương nương mị lực quá kinh người, Chu Tam Cự không dám phản bác, cũng không dám nhìn nhiều đối phương một cái, rụt cổ một cái, lên tiếng về sau, cuốn lên một mảnh hất phong, vô cùng lo lắng lao xuống không trung, nhanh đến mặt đất về sau, hắn bỗng nhiên đầu dưới chân trên, đột nhiên đâm đầu thẳng vào trong đất, động tác tơ lụa thông vận, điểm bùi không dậy nổi, chốc lát âm ầm, âm ầm. Chư hoàng linh trên liên miên đổi núi đột nhiên chấn động, mảng lớn mặt đất đông nhiên chập trùng không chừng, đã nứt ra vô số sâu không thấy đáy lỗ hổng. Trong nay mắt chỉ thấy linh trên một khối phạm vi vượt qua 10 dặm tầng đất cấp tốc cao cao nổi lên. Mà lúc này không biết là duyên có gì, mới vừa rồi còn vạn dặm vô vân bầu trời, đột nhiên bỗng dưng ngưng tụ ra mảng lớn thật dày đen nhánh dày tầng mây trong chốc lát lôi đỉnh trận trợn, thiểm điện lôi quang lan tràn. Trong tầng mây một cỗ cực rõ ràng hủy diệt khí tức, cấp tốc hướng trời cao dưới mặt đất, từ phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Huyễn Nương nhìn thấy trên không mây đen ngưng tụ ra một sát na, sắc mặt đại biến, thân hình cực tốc biến hóa trong nháy mắt biến mất hư không. Mảnh này mây đen là lôi kiếp dáng lâm trước dấu hiệu, mà lôi kiếp lại là thế gian tất cả yêu vật tuyệt đối thiên địch. Cho dù thất giai đại yêu cũng đối lôi kiếp tránh như tránh gián giết, chỉ sợ không tránh kịp lúc bị kiếp lôi tác động đến. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, ăn trong tháng, đến ngay. Chương 91, ngọc diệp sơ hiện thân cùng chiến tranh như đổ dỡ. Nhìn thấy kiếp vân về sau, huyện nương mới bừng tỉnh minh bạch. Vì sao gần nhất ba năm đến, chưa hoàng một mực gần, cư chưa hoàng lĩnh không xuất thế, mà lại luôn luôn ngủ mê không tỉnh? Nguyên lai like là vì tránh né lôi kiếp gia thần. May mắn, kiếp vân đến nhanh đi cũng nhanh hai cái hô hấp về sau, đẩy trời mây đen cấp tốc tán đi, bầu trời trong nháy mắt lại là một mảnh xanh thẳm tuyệt hoa. đống nhiên một đạo thuần hậu thanh âm đồng thời tại huyễn nương cùng bàng vương vang lên bên thay, nguyên lai like là thiên huyễn nha, mời đến lĩnh trên thấy một lần. lao chư ta hiện tại có chút không tiện. một giây sau, huyễn nương theo trong hư không bước ra, một lần nữa hiện thân tại lĩnh bên trên. chư hoàng, nô gia huyễn điệp hữu lễ. lúc này, phía dưới đại địa khẽ chấn động, đạo kia thuần hậu thanh âm theo thật dày trong lớp đất truyền ra. ha ha, mấy trăm năm không thấy, huyễn nương ngươi tu vi lại có tinh tiến, bản hoàng rất là vui mừng, chỉ là ngươi không trong vạn hoa cốc làm mưa làm gió. Hôm nay đến ta Trư Hoàng lĩnh làm gì? Huyễn Nương làm một cái nghiêng người lễ về sau, ngự khí khẩn thiết nói, Trư Hoàng hẳn là không biết, đám tiên nhân tộc tu tiên giả hiện tại sắp đánh lên ra một tới, biết rõ như thế nào, không biết rõ lại như thế nào. Huyễn Nương trong mắt lưu quang biến ảo, hơi có vẻ vội và nói, Trư Hoàng, ngài lãnh địa thế nhưng là thập vạn đại sơn, cửa ra vào, nếu để cho nhân tộc tiến đánh tiến đến, đến lúc đó khó tránh khỏi lại là một trận hạo kiếp. Trung Châu nhân tộc thế lớn, nhong chúng ta yêu tộc bây giờ quật mình một góc, kéo dài hơi tàn, nếu là còn như vậy phong tung xuống dưới, mấy trăm hơn ngàn năm sau. Trung Châu chỉ sợ không còn có yêu tộc đất lập thân. vì yêu tộc tương lai, vì vô số tiểu yêu có sống sót cơ hội, còn xin chư hoàng xuất thủ cho nhân tộc một cái khắc sâu giáo huấn. Vừa dứt lời, đại đệ lập tức rung động không ngừng, chư hoàng cười to nói, ha ha, tiểu bối cũng nói thiên huyễn nương nương miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay bản hoàng cuối cùng thấy được, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút, lao chư ta hiện tại trạng thái này có thể xuất thủ sao? Huyện nương nghe vậy, rất không cam tâm cắn môi một cái, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, đã chư hoàng không tiện xuất thủ, có thể hay không nhường nô gia làm thầy? Đến lúc đó hy vọng ngài không muốn đoán trách nô gia xuất thủ ngăn động. Ha ha, Huyễn Nương cứ việc xuất thủ là được. Lãnh địa bên trong chết lại nhiều tiểu yêu, lão trừ cũng không cần đau lòng. Nhưng có một chút, không muốn đem lão trừ bản tộc lừa gạt đi, nhất là đầu kia gặp sắc vong hình Chu Tam Cự. Sao tại lúc này, Chu Tam Cự lén lút theo trong đất trồi ra, ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Nương giở bẫy, một mặt sắc mị mị heo giống, khóe miệng chảy nước miếng chảy ra, cũng nguyênẹn không biết. Huyễn Nương cười duyên một tiếng, mị quang bắn ra bốn phía nói, "Chư hoàng yên tâm, nô gia sẽ không đối với hắn thi triển Huyễn Mộng Mê Thần đại pháp." Chốc lát, Huyễn Nương đặt thành tới đây mục đích, hài lòng rời đi đợi đến chư Hoàng Lĩnh vắng vẻ không người lúc, trên trời bỗng nhiên lại vang lên chư Hoàng Thanh âm. Lần này ngươi hài lòng à? Lời còn chưa dứt, một vị Ngọc Thụ Lâm Phong, dung mạo tuấn mỹ vô song tuổi trẻ đạo sĩ trong nháy mắt xuất hiện tại chư Hoàng Lĩnh bên trên. Hài lòng, chư Hoàng Tiền Bối thành ý, tại hạ đã cảm nhận được. Hừ, ngươi bằng lòng lao chư đồ đâu? Tuổi trẻ đạo sĩ mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay lập tức có thêm một quyển kỳ dị lý lở. Ngay tại lúc đó, hắn mở miệng nói, một nửa các quyển Thiên yêu luyện hình pháp ở đây, chỉ là Trư Hoàng đã đáp ứng tại hạ. Một khi đạt được phương pháp này, liền lập tức nhường ra cái này bảy ngàn giặm hoàng vực. Là thận trọng lý do, còn xin chư hoàng lập xuống chân linh kiếp thể. Ngọc Diệp tiểu quỷ, bản hoàng cũng không giống như các ngươi nhân tộc nói như vậy không giữ lời. Đã ngươi tiểu tử không tin được, lão chư lập xuống chân linh kiếp thể là được. Bản hoàng đỏ thám sùng sơn, lấy thái cổ chân linh sùng sơn máu heo mạch bản nguyên thể, đạt được. Nếu có trái với, ác gặp huyết mạch phản vệ, thiên lôi toái linh mà chết. Hừ, lần này ngươi yên tâm đi. Mới tấn nguyên anh đại tu ngọc Diệp lão tổ, khẽ không người, xin lối nói, Thỉnh chư hoàng tiền bối thông cảm, tại hạ cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Dù sao ngươi ta tộc loại có khác, nếu không có cam đoan rất khó tín nhiệm lẫn nhau." Nói, hắn tiện tay đem Thiên yêu sách cổ ném mặt đất. Sách cổ mới vừa tụt tay, liền bị một trận hắc phong cuốn qua, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau, giữa thiên địa vang lên chư hoàng hài lòng thanh âm, "Không tệ. Ngọc Diệp tiểu quỷ, ngươi quả nhiên không có lựa gạt lão chư." Ngọc Diệp cười nói, "Tại hạ sao dám lựa gạt chư hoàng?" Ngài thế nhưng là sắp đúc thành chân linh chi thể Cửu giai đại yêu vương, ta đang đỉnh phái tuyệt đối tiếp nhận không được lên tiền bối lôi đình giận dữ. "Ha ha, ngươi không cần cùng ta mang mũi cao, lão chư nói qua không đụng tay vào." Liên Tuyệt sẽ không ngầm hạ ngáng chân. Ngươi vẫn là lo lắng lo lắng Huyễn Nương kia tiểu nhi tử đi. Nàng đối nhân tộc hận thấu xương nha. Ngọc Diệp không thèm để ý chút nào nói, tại hạ có dũng khí phát động mở đất chiến tranh, tự nhiên đối Thiên Huyễn Nương Nương từng có phòng bị. Nàng mặc dù rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Tại hạ đã có hoàn toàn kế sách. đã như vậy, Lão Trư lời nhắc các ngươi để ý tới đám này tiểu bối phá sự. Hoa vực ngươi cứ việc đi công chiếm, nhưng cái này trừ Hoàng Lĩnh muốn chờ bản hoàng vượt qua chân linh kiếp. Ngọc Diệp nói, tại hạ không nhất thời vội vã. Bất quá là ngăn chặn Thiên Hạ Ung dung Miệng, còn xin chư hoàng cùng nô mỗ gặp dịp thì chơi trải qua. Diễn trò mà thôi, đơn giản rất. Tiểu Tam tử ra. Lời còn chưa dứt, chư đầu nhân thân Chu Tam Cự bỗng nhiên theo trong đất chui ra, lái hấp phòng, bay đến Ngọc Diệp lao tổ đối diện. Hắn cung kính hướng phía dưới hở ra chỗ, hô, đại nhân, có gì phân phó? Tiểu Tam tử, ngươi cùng hắn chơi mấy trận đi. Thiên điệu tiếng oanh minh tái khởi. Hắc hắc, cẩn tuân đại nhân lệnh. Chu Tam Cự nghe xong lời này, lập tức vui vẻ ra mặt đáp lại nói: vừa chiều giờ thân khi tất cả tham dự khai thác chiến tranh thế lực đến đông đủ ở vào trung ương lơ lửng cung điện hắn bên ngoài thân phòng ngự lồng ánh sáng bỗng nhiên liên tục sáng tối chuẩn chín lần cái này phản phất là một cái tín hiệu về sau lơ lửng cung điện chậm rãi thăng nhập thiên cương tầng khí quyển bên cạnh vân chu các loại phi hành pháp khí giống như con cá nhau nhau đi theo chốc lát lơ lửng cung điện từ chậm đến nhanh quay một tiếng tuôn ra một vòng âm bạo vân trong nháy mắt gạt ra đại khí tầng mây hồi hạ bay về phía tây nam chân trời phía sau phi hành bay khí cũng cực nhanh khởi động tuần tự đuổi kịp đi bởi vì tốc độ phi hành khác biệt ngắn ngủi một lát Trên bầu trời rất mau đỡ ra một cái thật dài hùng lưu, mà Triệu Thăng cấy cỡ nhỏ Vân Chu tính năng kém nhất, từ vừa mới bắt đầu liền bị quăng đến cuối cùng một đợt đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý tuy nói tới trước người có thể chiếm trước tiên cơ, nhưng ở một trận trong chiến tranh, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Một ngày sau, 5000 dặm đường trình đã đi đến. Mặt trời mới mọc dần dần dâng lên, Triệu Thăng đứng ở đầu thuyền, tối nhìn đại địa. Lúc này, đại địa trên mặt đất nhân loại hoạt động vết tích dần dần thưa thớt, cuối cùng tiêu tích. Thay vào đó là liên miên bất tuyệt đối núi cùng màu xanh nâu mãng hoang cổ lâm, mà yêu thú cổ vân cũng càng ngày càng nhiều xuất hiện tại trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Triệu Thăng chỉ cảm thấy vô tận cuồng gia tàn khốc man hoang khí tức nhào tới trước mặt, thủ hắn lây nhiễm, hắn nguyên bản tỉnh táo tâm tư vậy mà trở nên buông thả bắt đầu. Cái này thời điểm, bắt đầu lần lượt có Vân Chu các loại phi hành pháp khí thoát ly đội ngũ, phân chia hướng hoang vực các nơi bay đi. Có một mình thành hàng, cũng có tốp 5 tốp 3. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay. Chương 92, Hỏa Diễm Linh gặp nạn, lại đi lạc đạo sơn. Ước chừng sau nửa canh giờ, toàn bộ đội ngũ trở nên thơ thớt. Cái này thời điểm, Triệu Kim kiếm đi đến Triệu Thăng bên cạnh, lấy ra địa đồ triển khai về sau, tuấn hỏi: nhóm chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái địa phương triệu gia lúc trước tuyển định thập lam sơn hỏa diễm lĩnh lạng đào sơn ba khu mục tiêu nhưng cũng không có làm ra cuối cùng quyết định bởi vì muốn chờ thực địa dò xét qua về sau khả năng chân chính đạt được đây chỗ linh địa thích hợp nhất bọn hắn triệu gia triệu thăng lập tức nói đi trước hỏa diễm lĩnh lại đến lạng đào sơn lưỡng địa vừa lúc ở một đường thẳng bên trên tốt trước hết đi hỏa diễm lĩnh chốc lát triệu thị vân chu đầu thuyền đỗ nhiên lệch ra thân thuyền đột nhiên bảy mươi độ cong chuyển rất nhanh theo trong đội ngũ thoát ly hướng phương đông chân trời bay đi sau nửa canh giờ 600 dặm lộ trình bỏ lại đằng sau đúng lúc này, Triệu Kim kiếm đột nhiên hô, "Trung Hòa, có người đi theo nhóm chúng ta đằng sau." Triệu Thăng nghe vậy quay người hướng về sau nhìn lại. Con mắt có chút nheo lại, xa xa có thể thấy được cuối chân trời có một cái điểm đen như ẩn như hiện. Quan sát một lát, Triệu Thăng xác định kia là một chiếc cỡ nhỏ vân chu, thể tích chiều dài cùng hắn dưới chân chiếc này không sai biệt lắm. Không cần phải để ý đến hắn, nói không chừng chỉ là tiện đường." Là Triệu Thăng nói ra câu nói này thời điểm, phía sau bọn họ kia chiếc vân chu trên đang có người đàm luận bọn hắn triệu ra. Vẻ mặt giản mua thầm đang huy, nhìn xem gia tộc chúc cơ tu sĩ, hỏi, "Đại bá nhóm chúng ta cứ như vậy theo dõi xuống dưới sao? Thẩm Dương ngao là Thẩm Gia Duy hai trúc cơ tu sĩ, Tu Vi đã đạt trúc cơ trung kỳ. Hắn một bên nhìn chăm chăm phía trước vân Chu, một bên nói ra: Thái Uy Sơn Triệu ra mấy năm gần đây mới vừa cùng Đan Thánh cắt ra kết thân. Lần này tất nhiên biết rõ rất nhiều nhóm chúng ta không hiểu rõ nội tình. Cùng hắn mùi quãng lựa chọn địa phương, không bằng đi theo Triệu gia đi. Bọn hắn tuyển định linh địa nhất định không tệ. Ân, nói có lý. Mà lại ta đánh sướng nghe rõ ràng. Triệu gia hai vị trúc cơ bên trong Tu Vi cao nhất mới ba tầng cảnh giới, căn bản không cần đại trưởng lao xuất thủ, ta một người liền có thể ứng phó. Thẩm Dương Nho cũng không biết do Triệu gia còn có thứ ba vị trúc cơ tu sĩ. Triệu Thăng trúc cơ sau một mực đợi tại Thiên trụ Sơn bí phủ, thẳng đến gần nhất bởi vì mở đất chiến tranh mới trở về Thái Uyết Sơn. Bởi vì hắn cố ý điệu thấp nguy nhân, ngoại nhân căn bản không biết do Triệu gia lại vẫn cất giấu thứ ba vị trúc cơ tu sĩ. Một khắc đồng hồ về sau, Triệu Thăng lông mày dần dần nhăn lại, sau lưng kia chiếc Vân Chu một mực đúng là âm hồn bất tán đi theo, cái này đã không thể dùng trùng hợp giải thích. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên cao giọng nói, ngươi thúc giảm tốc. Toàn viên cảnh giới, Vân Chu lên tiếng tốc độ chợt giảm, mà Triệu thị tộc nhân nhao nhao móc ra phi kiếm ngạnh nỏ nhóm vũ khí, thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lê biện cạnh triệu kim kiếm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dự định cùng phía sau va vào. triệu thăng trầm giọng nói, đi trước chào hỏi, nhìn qua tình huống rồi nói sau. một bên khác đại bá, triệu gia giảm tốc, không có gì lớn nên đón là được. một lát sau, thẩm triệu hai nhà vân chu ở trên không ăn ảnh cách trăm trượng, đứng đối mặt nhau. triệu thăng tạm không ra mặt, triệu kim kiếm bước ra đầu thuyền, tự sử xích hồng kiếm, bay đến hai trong thuyền ở giữa, cất cao giọng nói, thái úc sơn triệu gia ở đây, xin hỏi đối diện là phương nào quý khách. ha ha, sơn nam thẩm gia, thẩm dương ngao gặp qua triệu đạo hữu. Thẩm Dương Ngao thả người bay ra Vân Chu, đồng thời ha ha cười nói. Triệu Kim Kiếm biểu lộ nghiêm túc nói, Quý gia vì sao muốn theo dõi ta Triệu Thị? Theo dõi. Ha ha, cho cười. Mảnh này bầu trời như thế khoảng không, ta Thẩm gia ưa thích làm sao bay liền làm sao bay, làm phiền ngươi Triệu gia chuyện gì? Thẩm Dương Ngao cười lạnh nói. Triệu Kim Kiếm dừng một chút, nói, đã như vậy, Thỉnh Quý gia đi đầu một bước như thế nào? Hả, Thẩm Dương Ngao nghe vậy, trong mắt Hàn Quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Không có gì, chỉ là nhà ta Vân Chu vừa vặn ra một điểm nhỏ vấn đề, tạm thời đến dừng lại sửa một chút. Triệu Kim Kiếm bất động thanh sắc nói, Thẩm Dương Ngao nghe xong thần sắc âm tình bất định dừng ở không trung, không có lập tức mở miệng. Lúc này, Triệu Khoa Nữ đống nhiên theo Vân Chu trên bay ra, chạy đến cùng Triệu Kim Kiếm đứng sóng vai đối mặt hai vị trúc cơ tu sĩ. Thẩm Dương Ngao sắc mặt quyết tâm, đang muốn động thủ đột nhiên, thân hình hắn chỉ trệ, nghiêng thai lắng nghe bắt đầu. Mấy hơi thở về sau, Thẩm Dương Ngao gật gật đầu, sau đó không chút do dự xoay người bay trở về Vân Chu. Rất nhanh, Thẩm gia Vân Chu ra tốc vượt qua Triệu gia, hướng chân trời nên ngang rời đi. Trở lại Vân Chu, Triệu Kim Kiếm lập tức tìm tới Triệu Thăng, khó hiểu nói, Thẩm gia đến cùng đang dở cho quỷ gì thành tiệu. Làm sao đột nhiên không nói một lời chạy trốn? Hẳn là nhóm chúng ta đoán sai rồi. Triệu Thăng không trả lời ngay, hắn tại trên bản đồ bút họa một cái về sau, mới cười nói, "Tứ gia, chúng ta lần này có chút coi thường." "Ngươi đến xem." Nói, Triệu Thăng tại trên bản đồ vẽ một đường thẳng, đồng thời giải thích nói, "Theo thoát ly đội ngũ về sau, nhóm chúng ta liền dọc theo một đường thẳng hướng Hỏa Diễm Linh bay đi. Chúng ta bây giờ vị trí cự ly Hỏa Diễm Linh đã không đủ 200 dặm. Người ta hơi dùng điểm tâm, rất dễ dàng biết rõ mục tiêu của chúng ta." Triệu Kim kiếm túi người xem xét, quả nhiên cự ly Hỏa Diễm Linh đã rất gần. Hắn thần sắc siết chặt, lập tức nói, "Vậy còn chờ gì?" Mau đuổi theo nhà, đừng để Thẩm Gia vượt lên trước đi. Triệu Thăng lắc đầu nói, không cần đuổi, Hỏa Diễm Linh tạm thời từ bỏ, trực tiếp đi Lạn Đạo Sơn. Hỏa Diễm Linh có một cái địa hỏa mạch, đối luyện đan luyện khí cũng có tác dụng lớn. Cái mục tiêu này quá dễ thấy, Thẩm Gia muốn cầm xuống nó cũng không dễ dàng. Hiện tại không chừng có mấy nhà ngư ông chờ lấy nhặt có sẵn đây này. Chúng ta thuận tiện là một làng ngư ông cũng không sao. Một khắc đồng hồ về sau, Triệu Thị Vân Chu phi hành đi qua thật dày đám mây, tầng mây phía dưới là một tòa thảm thực vật tươi tốt, ở giữa lom thành hình cái vòng sơn cốc màu nâu đỏ mờ núi. Giờ phút này Thẩm Gia Vân Chu đã rơi xuống tòa này núi lửa chết trên đỉnh núi. Qua hỏa diễm lĩnh, Vân Chu lại bay được chừng 400 dặm. Triệu Thang hướng phía dưới nhìn ra xa, trông thấy phía trước sơn lĩnh trên không thỉnh thoảng dâng lên từng đoàn từng đoàn màu hồng nhạt mây mù ân, Lạn Đảo Sơn cuối cùng đã tới. Lúc này, Vân Chu bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống đi, cuối cùng hạ xuống cự ly Lạn Đảo Sơn 20 dặm bên ngoài một chỗ sân cốc. Rơi xuống đất về sau, mọi người căn bản không cần Triệu Thang phân phó, Triệu thị tộc nhân lập tức nhảy xuống Vân Chu, dựa theo trước đó làm tốt dự án, bắt đầu tay thành lập doanh điệu tạm thời. Luyện ký 7 tầng Triệu Trùng Vi dẫn một đội tiên tiên võ giả Đi hướng phụ cận rừng rậm đi săn, tìm vòi hoang cảnh. Luyện khí 8 tầng Triệu Huyền Tĩnh mang theo mấy cái luyện khí tục nhân, rất mau tìm đến một chỗ ổn định vết đá, phát động hóa đá thành bụi pháp thuật, bắt đầu tạc sơn đào hang. Triệu Huyền Tĩnh trên Thiên trụ sơn đào hang kiến tạo động phủ một đám chính là gần 20 năm. Bây giờ có thể xưng đào hang đại sư cấp nhân vật, xây cái tạm thời động phủ, cùng chơi giống như. Ngắn ngủi 2 canh giờ, là hoàng hôn dần dần phủ xuống thời giờ, một tòa có được hơn 20 ở giữa thạch thất, đại sảnh, chứa vật phòng đều đủ động phủ đã thành hình. Triệu gia đám người chuyển vào động phủ về sau, Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người rất nhanh tại phía ngoài động phủ bày ra một tòa cảnh giới pháp trận. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 93, ta thật không muốn làm ngươi ông. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Thăng phân phó những người khác tạm tại động phủ nghỉ ngơi chờ lệnh đo lấy, hắn cùng Triệu Kim Kiếm, Triệu Huyền Tính ba người, lặng yên sở về phía Lạn Đảo Sơn. Chiến tranh đánh chính là tình báo. Triệu gia đang tấn công Lạn Đảo Sơn trước đó, nhất định phải đem trong núi tình huống sở sắp xếp rõ ràng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lạn Đảo Sơn đến nhìn trước mắt Hồng Phấn Diễm Lộng lấy đào hoa trương khí ba người sáng suốt dừng lại bước chân Triệu Thăng móc ra một cái túi chữ vật giao cho Triệu Huyền Tĩnh trên tay trong túi chữ vật chứa ẩn thân phụ liễm thân phụ huyễn ảnh đột phụ thiên ti kiếm vũ phụ các loại phụ lục Triệu Thăng lân cần hỏi Huyền Tĩnh không có vấn đề đi. Triệu Huyền Tĩnh vỗ bên hông túi linh trùng một cái thân dài bảy trượng phản phất giống như cự mãng kim hoàn linh câu trong nháy mắt rơi xuống ba người phụ cận trên mặt đất kim hoàn linh câu một khi xuất thế liền thân mật vây quanh Triệu Huyền Tĩnh đảo quanh Triệu Huyền Tĩnh vỗ vỗ linh câu đầu hướng Triệu Thăng cười nói thất thủ có tiểu thất bại ta an toàn rất Triệu Thăng gật gật đầu, biết rõ hắn không nói khoác lác. Trước đó, Triệu Huyền Tĩnh một ý kiến chỉ muốn dẫn quay về tiểu thất, quả nhiên cho Triệu gia mang đến một cái kinh hỉ lớn. Triệu Huyền Tĩnh cùng cái này Kim Hoàn Linh Khâu phối hợp khắc kít, vậy mà ngoài ý liệu sinh ra thổ độn thần thông, có thể tại trong lớp đất tùy ý ghé qua không ngại. Thổ độn thần thông tác dụng chi lớn, tự nhiên không cần nhiều lời. Lựa số toàn bộ Triệu gia, bao quát ba vị trúc cơ tu sĩ, Triệu Huyền Tĩnh đều là dọ xét lạn đảo sơn không có hai nhân tuyển. Tứ tổ gia, thất thúc, ta đi. Bắt chuyện qua về sau, Triệu Huyền Tĩnh ôm Kim Hoàn Linh Khâu cái cổ truy một người một trùng bên ngoài thân đồng thời hiện hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt hoàng quang, mà lúc này phù cận mặt đất đống nhiên trở nên xốp như nước, trong chớp nhoáng triệu huyền tĩnh mang theo tiểu thất đột nhiên chìm vào trong đất, mặt đất rất nhanh khôi phục như thường. trước kia người trùng đợi địa phương đã vắng vẻ không người. triệu thăng cùng triệu kim kiếm dì thay hai câu về sau, triệu kim kiếm lưu tại tại chỗ đóng giữ, triệu thăng thì ăn vào một khỏa phá trướng đan, biến mất thân hình thu liễm tinh khí thần về sau, vụn trộm bay lên không trung, nhìn xuống lạn đào sơn toàn cảnh. lạn đào sơn chỉ có hai ba trăm trượng cao, thế núi liên miên nhẹ nhàng, có ba tòa đỉnh núi. Hai nơi giáp gốc, diện tích gần trăm dặm Lạn Đào Sơn tên như ý nghĩa, trên núi mọc đầy cây đào. Bởi vì lâu dài không người ngắt lấy, trên mặt đất xuống đầy hư thối bại hoại đào quả. Trăm ngàn năm qua, một năm rồi lại một năm rơi xuống cây hoa đào lá cánh khô, đã ở trên mặt đất tích lũy thật dày một tầng mục nát thực vật. Trải qua lên men về sau, tầng này mục nát thực vật hỗn hợp có hư thối đào quả, dần dần sinh ra từng đoàn từng đoàn có chứa kịch độc lại mê người tâm thần đào hoa chướng khí. Tích lũy tháng ngày xuống tới, Lạn Đào Sơn dần dần bị nồng đậm đào hoa chướng khí bao phủ, lấy về phần núi này trùng thú thưa thớt, ngoại trừ đám kia thích ăn đào quả không sợ chướng khí dị trùng bạch viên. Một canh giờ sau, Triệu Thăng đứng tại cao trăm trượng không bên trên, ngóng nhìn phía dưới rừng đảo, thấy rõ ràng bên trong rừng đảo có rất nhiều hai cánh tay kỳ dáng rấp bạch viên tại vui đùa ẩm ỉ truy đuổi những này bạch viên thân thể cường tráng, thân cao lớn nhiều tại năm thước trên dưới, nhưng cũng có số ít đột phá tới bảy cao tám thước. Bọn chúng thân hình mạnh mẽ, hành động như gió, càng làm cho Triệu Thăng kinh ngạc chính là, những này dị trùng bạch viên lại có một tay ném mạnh tuyệt chiêu, được sưng tụng chỉ đâu đánh đó, cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được đá vụn, hổ đảo, thậm chí thịt thịt đều là bọn chúng ném mạnh chi vựng. Theo lần lửa tâm thanh xé gió cùng tùy tiện bẻ gãy trên cành cây xem. Triệu Thăng rất xác định dị chủng bạch viên lực lượng 10 điểm kinh người, trong đó yếu nhất hai tay lực đạo cũng vượt qua ngàn cân. Chuyển lượt ba tòa đỉnh núi về sau, Triệu Thăng trong lòng thầm giận mình, vừa rồi hắn mảnh tế sổ mấy lần, phát hiện bọn này dị chủng bạch viên số lượng vượt qua trăm con, thân cao vượt qua bảy thước chí ít 10 cái trở lên. Theo hắn sơ bộ quan sát, bảy thước trở lên bạch viên chiến lực không kém hơn luyện khí trung kỳ, có mấy cái vượt qua chín thước bạch viên hơn có thể chống đỡ đồng dạng luyện khí hậu kỳ mà khác, hắn không có phát hiện nhị giai bạch viên bông dáng, chỉ ở ở giữa giáp cốc một đoạn bên dưới vách núi nhìn thấy một tòa hang đá, hang đá phụ cận khắp nơi bạch cốt. Nếu như hắn không có đoán sai, chỗ này hang động hẳn là hai đầu nhị giai bạch viên trụ sở. Triệu Thăng không có tùy tiện trộm tiến vào hang đá dò xét, mà là trở về Triệu Kim kiếm nơi đó ước chừng qua nửa canh giờ, trước mặt hai người mặt đất đột nhiên nổi lên một tầng hoàng quang, trong nháy mắt chỉ thấy Triệu Huyền Tĩnh ôm kim hoàn linh khâu từ dưới đất thăng lên mặt đất. Thất thúc, ta trở về lại nói. Triệu Thăng đột nhiên ngắt lời nói. Sau đó, ba người trở lại doanh địa tạm thời hang động. Thạch thất bên trong, ba người phân biệt sau khi ngồi xuống, Triệu Huyền Tĩnh không kịp chờ đợi đem điều tra đến tình báo ký càn nói ra. Triệu Thăng nghĩ không sai hai đầu nhị giai bạch viên quả nhiên trốn ở trong thạch động chưa ra, nhưng hắn rất là vui mừng chính là đầu tiên mẫu vượn thế mà mang thai, cái này thế nhưng là một cái tốt đẹp tin tức, yêu thú mang thai về sau thực lực lớn nhiều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. lúc đầu triệu thăng còn sầu làm sao cầm xuống kia hai đầu nhị giai bạch viên, hiện tại cơ hội trời cho ha có thể bỏ lỡ, hắn quyết định thật nhanh quyết định các loại công vượn ra ngoài lạc đàn về sau, huyền tĩnh liên hợp tất cả tu luyện thủ hành công pháp tộc nhân thi triển pháp thuật, dũng sụp thông đạo tạm thời phong bế hang đá, mà hắn cùng triệu kim kiếm, triệu khoa như ba người đồng loạt xuất thủ vây công nhị giai công vượn, tranh thủ một trận chiến công thành. Nhưng mà kế hoạch không có biến hóa nhanh, Triệu Thăng kế hoạch chưa triển khai, liền không phê hủy bỏ. Bởi vì cái này trời xế chiều, Lạc Đảo Sơn lại nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Mặt trời chiều ngã về tây, Triệu Thăng đứng tại một gốc cổ mục trên chặt tây, xa xa nhìn ra xa Lạc Đảo Sơn. Lúc này, một chiếc xích hồng điêu long vân chu đang trên bầu trời Lạc Đảo Sơn không ngừng vừa đi vừa về xoay quanh, nhìn qua 10 điểm phách lối, Trần Trụi cho thấy đối Lạc Đảo Sơn thăm dò. Quan sát một lát sau, bên cạnh Triệu Huyền Tĩnh biểu lộ kinh ngạc hỏi, "Thất thúc, cái này gia tộc người có phải hay không nó ca?" Triệu Thăng cười một tiếng, nói cũng có thể là không phải nốc mà là tự đại đã quen xem vân chu kiểu dáng phong cách nhà này hẳn không phải là nam cương bản địa mà là theo mười hướng tu tiên rơi tới mười hướng yêu thú gần như tuyệt tích nơi đó tu tiên giả chỉ sợ sớm quên hoang vực yêu thú kinh khủng triệu huyền tĩnh gãi gãi cái cằm hỏi kia nhóm chúng ta còn hơi một tí tay triệu thăng cười nói có khác nhà cấp làm bia đơn đạn không tốt nhà. chúng ta không đội trước xem kịch lại nói a vậy ta trở về thông chi đại gia hỏa đi thôi triệu huyền tĩnh đi triệu thăng vẫn yên lặng quan sát lấy lạn đào sơn nỗ tĩnh về sau nhà này còn không có ngu quá mức cũng biết rõ trước đó điều tra chung quanh tình huống. Cái này thời điểm, liền nhìn ra Triệu Thăng lúc trước làm việc cẩn thận chỗ tốt tới. Triệu gia doanh địa trong huy động, đang cố ý ẩn tàng hành tích tình huống dưới, cái kia gia tộc người căn bản không phát hiện được, bên ngoài 20 dặm trong sơn cốc còn có thế lực khác cẩn tàng. Một ngày sau đó, ngoại lai thế lực cùng Lạn Đảo Sơn Bạch Viên quân chiến tranh, theo một mảnh từ trên trời giáng xuống hỏa vũ bắt đầu. Giới Lạn Đảo Sơn tây nam ngoài 10 dặm trên một đỉnh núi, Triệu Thăng, Triệu Khoa Nhĩ, Triệu Kim Kiếm các loại ba vị trúc cơ tu sĩ, song song mà đứng. Ba người thần tình nghiêm túc nhìn qua Lạn Đảo Sơn trên không ngừng dâng lên ánh lửa cùng bụi mù nhìn xem người mà cáo bào đỏ tu tiên giả phảng phất phía dưới sủi cáo giống như theo vân chu trên nảy xuống, dũng mánh không sợ giết vào bạch viên trong đám. nào biết tưởng tượng cùng hiện thực kém quá xa. bọn này bạch viên tốc độ quá nhanh, quá linh hoạt, có khi một cái pháp thuật đi qua, người ta sớm nhảy ra thật xa. phi kiếm phi đao liên chạm như mưa, nhưng dù sao liên tiếp phải không? có chút hỏa cầu, kim kiếm các loại pháp thuật thường thường bị từng khỏa tảng đá nẻ tán. bọn này tu tiên giả vẹn vẹn khoa trương một, một lát, liền bị bọn này dì chủng bạch viên các loại chảo thương, cán bị thương, bị đù bay, thậm chí bị nện gần đoạn cuất luận, liên tiếp lui về phía sau vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí chương 94, mươi bốn mau trốn a nghe theo lạng đào sơn truyền đến vượn giống cùng tiếng kêu thẳng thiết triệu thăng nói khẽ may mắn nhóm chúng ta không có vượt lên trước động thủ đúng vậy a không nghĩ tới bọn này bạch viên hung mãnh như vậy triệu khoa nhỡ cũng nghĩ mà sợ nói triệu kim kiếm lại nói thắng thua trận này chưa kết thúc mẫu chốt muốn nhìn nhà kia trúc cơ tu sĩ có thể hay không hàng phục nhị giai bạch viên vương xem đầu kia bạch viên vương hiện thân triệu thăng cùng triệu khoa nhữ hai người ứng thanh vọng đi. lúc này, chỗ kia trong thạch động đột nhiên chui ra một đầu to lớn bạch viên. nó thể cao chừng 5, trên thân cơ bắp sôi sụp, phảng phất giống như kim cương, hai đầu dị thường to con cánh tay, tựa như hai cây thô to của đá. nhất làm cho người chú mục là, bạch viên vương tay phải kéo lấy một cái chín thước dư dài, to bằng bát đuổi, bề ngoài mấp mô gậy to. gậy to mặt ngoài bị thật dày vết máu bọt thịt ra lên, nhìn không ra lúc đầu tính chất. chui ra hàng đá về sau, bạch viên vương nửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quất thân nhảy lên cao bảy tám trượng, trong tay gậy to vung lên, mang theo một trận thê lương tiếng rít. Lúc đầu đánh tới hướng một cái lơ lửng tại giữa không trung áo bào đỏ lão giả áo bào đỏ lão giả chính là cái này gia tộc trúc cơ tu sĩ, lúc này hắn đang ngự sự một cái linh hỏa hồ lô, phóng xuất ra mạng lớn xích hồng hỏa vũ, thiêu đến phía dưới bạch viên quần cọc lông cháy thì nát, chạy từ phía. Lão giả nhất thời chủ quan, thẳng đến gậy to trước mắt, mới giật mình bạch viên quần bên trong lại còn cất giấu một đầu nhị dai bạch viên. Hắn quá sợ hãi, theo bản năng đem linh hỏa hồ lô tế đến đỉnh đầu bên trên. Veng, một tiếng vang minh tiếng vang, một thoáng thời gian linh hỏa tứ tung tóe, lão giả bay rất ra ngoài lại bị sinh sinh đệm xuống mặt đất, thân thể trong nháy mắt ném ra một đạo hố cạn, nằm trên mặt đất, bên trong miệng liên tục thổ huyết áo bào đỏ láo giả đau lòng hỏng, không phải đau lòng tự mình thụ thương, mà là đau lòng tổ truyền linh hỏa hồ lô lại bị ném ra mấy đầu khe hở, mà lại từng sợi xích hồng linh hỏa trực tiếp theo trong cái khe tiết lộ ra ngoài, xem chừng lao tổ né tránh. đúng lúc này áo bào đỏ láo giả bên thai đột nhiên truyền đến hai tiếng kinh hô, còn tương lai cùng phản ứng, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, đỉnh đầu có gió lạnh ngào qua, trong lòng của hắn hoảng hốt, không để ý tới cái khác, thuẫn độc ở giữa kích phát trong ngực phù bảo. trong chốc lát lão giả đỉnh đầu trong nháy mắt hiện ra một mặt toàn thân đen nhánh, thuấn mặt như quy giáp to lớn tấm chắn, tấm chắn mặt ngoài hiện ra một đầu độc giác cự quy hư ảnh. ầm, gậy to cuồng nện ở tấm chắn phía trên, trong chốc lát bạch viên vương hung bạo vô song thần lực cầm vang bù phát. ai ngờ phía này tấm chắn không núc ních tí nào, ngược lại là bạch viên vương bị tự mình quái lực chấn động đến lảo đảo lui lại. giống, bạch viên vương một kích vô công, phẫn nộ trong mắt đỏ bừng, hai tay hợp nắm gậy to, nhảy lên nhảy lên, bắt đầu cuồng bạo hình thức. gậy to bị nó vung mạnh ra từng mảnh từng mảnh bóng gậy, như báo tố lốp buốt nện vào quy giáp thuấn bài bên trên, căn bản không cho áo bào đỏ lão giả tránh né cơ hội. Bọn này cánh tay dài bạch viên vốn là dị thường nhanh nhẹn, mà bạch viên vương càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, động tác nhanh chóng, lực lượng chi hung bạo, rơi xuống trong mắt người bình thường, ép bản thấy không rõ động tác của nó, sẽ chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là bạch viên vương thân ảnh. ngắn ngủi hai cái hô hấp, quy giáp tuấn bài tại tính ra hàng trăm cuồng bạo đã kích xuống, mắt trần có thể thấy tốc độ hư hóa sù dưới. giờ phút này, tấm chắn sau áo bào đỏ láo giả bị chấn động đến mặt đỏ như máu, thân thể lại bị thật sâu đệm vào trong đất. mắt thấy pháp tuấn đem phá, áo bào đỏ láo giả không để ý tới mặt mũi, gấp sông lên vương hô to, nhanh, nhanh xuất thủ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vân Chu trên đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh người kiếm ý tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp một đạo to lớn màu vàng kim kiếm quang phóng lên tận trời, trong kiếm quang hiện hiện một thanh xích kim tiểu kiếm hư ảnh. Chém! Theo Vân Chu bên trong truyền ra quát lạnh một tiếng, màu vàng kim kiếm quang đột nhiên vạch phá chân trời, chém ngược mà xuống. Phía dưới Bạch Viên Vương cảm giác được trước nay chưa từng có nguy hiểm, bỗng nhiên ngửa đầu điên cuồng gào thét, trong tay gậy to đột nhiên ngăn tại trước người. Qua trong giây lát, màu vàng kim kiếm quang tùy tiện đi qua Bạch Viên Vương thân thể, kiếm quang dư ba quét khắp thân sau mặt đất, vậy mà chém ra một đạo hơn 20 trượng dài. Ba thước sâu hẹp dài vết kiếm vết kiếm ven đường thạch điểm gỗ đoạn liên tiếp mấy chục gốc ôm hết to cây đào bị chặn ngang chặt đứt. Một kiếm chi uy kinh khủng như vậy, giờ phút này ở xa ngoài mười dặm triệu thăng ba người chính mắt thấy cái này kinh thiên một kiếm về sau đều quá sợ hãi. Phù bảo nhất định là phù bảo. Triệu Kim Kiếm Tất Thanh nói. Ừm, không hổ là đến từ 10 hướng tu tiên giới tu tiên gia tộc vốn liếng sát thực phong phú. Thăng Thêm vừa mới kia mặt tấm chắn đã dùng hai tấm phù bảo nhã. Triệu Thăng gật đầu cảm thán nói. Ai, Bạch Viên Vương cái này vừa chết, là đào sơn đã hơn phân nửa rơi vào người khách trong tay chúng ta có phải hay không nên xuất thủ? Triệu Khoa Nhữ nhịn không được hỏi. Không đổi, để đạn bay một mẩu lát. Triệu Thăng vừa mới nói một câu không giải thích được về sau, đột nhiên kinh dị một tiếng ồ. vậy mà không chết? hắn hết sức kinh ngạc nói. đúng vậy a. thụ tương đương với Kim đàn chân nhân một kích toàn lực về sau, thế mà còn sống. đầu kia Bạch Viên Vương trên tay gậy to chất liệu phi phẳng a. Triệu Kim kiếm đồng thời cảm thán nói. ngay tại hai người cảm thán thời khắc, Lãnh Đào Sơn bên trên, Bạch Viên Vương thở hổn hển, đem gậy to sử tới đất bên trên. cứ việc nó không chết, nhưng cũng thụ thương không nhẹ, toàn thân bởi vì bị kiếm khí tác động đến. Da chóc thịt bong trải rộng vô số sâu cạn không đồng nhất vết thương lớn nửa thước dư dài, không chỉ có sâu đủ thấy xương, tiên huyết hơn theo miệng vết thương ào ào chảy xuống, rất mau đem lông tóc luồn thành màu đỏ áo bào đỏ láo giả treo lên tâm chắn, xem chừng rút ra hồ đất. Một bên lui lại, một bên ánh mắt tham lam giòn ngó cây kia gậy to. Căn này mạo không kinh người gậy to cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, vậy mà mới bị chém ra hai thốn dư sâu vết kiếm phải biết vừa mới kia là pháp bảo cấp phi kiếm một kích, phổ thông bên trong hạ phẩm linh khí căn bản tiếp nhận không được cái này một kiếm, mà gậy to thế mà dựa vào bản dáng vóc chất chống đỡ được đi qua áo bào đỏ láo giả xuất thân luyện khí gia tộc. Phi thường rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Bất quá lúc này không cho hắn suy nghĩ nhiều. Vừa rồi bị thiệt lớn bạch viên vương đống nhiên hướng dưới trướng bạch viên luôn miệng giống to, sau đó dơ cao lên gậy to, lại vọt thẳng đi qua áo bào đỏ láo giả thấy thế sắc mặt đại biến. Mà lúc này bạch viên còn đống nhiên thay đổi lúc trước tàn mạng, thế mà giống như con đội tốt năm tốt ba tập kết đến cùng một chỗ, liên thủ đối phó một vị tu tiên giả. Bởi vì sự biến đổi này, nhân tộc một phương lập tức bại không thành đàn đúng lúc này. Vân chu bên trong đột nhiên bay ra một vị áo bào đỏ trung nhân nhân. Hắn là cái này gia tộc một vị khắc trúc cơ tu sĩ, bởi vì am hiểu luyện khí mà không tinh thông chiến đấu. Vừa mới bắt đầu cũng không có tham chiến, hiện tại nhìn thấy gia tộc sắp bị thua, hắn không thể không hiện thân tham chiến. Ai ngờ hắn không xuất hiện còn tốt, vừa xuất hiện, bên hai đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Giống, tiếp theo một cái chớp mắt, trung niên nhân còn không có kịp phản ứng, một khỏa lớn trừng cái đấu đá xanh như thiểm điện bay tới, trong nháy mắt nện vào trên người hắn. Phốc, áo bào đỏ trung niên cường thổ tiên huyết phanh bay ngược ra 4 năm trượng, đụng ghế một gốc cây đảo về sau, mới ngã xuống đất. Cho đến lúc này, mọi người mới vạn phần hoảng sợ phát hiện, hang đá bên cạnh không biết cái gì thời điểm lại nhiều một đầu bụng phệ khổng lồ bạch viên. Gặp tình hình này, Những người này trong lòng đánh lạnh một nửa, chân chính cảm nhận được tình báo không đủ khổ sở đáng tiếc, hiện tại hiểu ra những này đã quá muộn. Màu trôn a. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 95, không giảng võ đức. Màu trôn a. Mắt thấy gia tộc hai vị trúc cơ là bại, trong đám người cũng không biết hai hô một câu, đám người nghe xong cũng không để ý tới nhiều như vậy, nhao nhao liều mạng hướng ngoài núi chạy trốn áo bào đỏ trung niên gặp sự tình không tốt, vội vàng bay trở về Vân Trụ, mấy lần nghĩ hạ xuống tới, nhưng mỗi lần cũng bị một quả như đạn pháo tảng đá, đánh bay trở về. Ba phen mới bận về sau. Vân Chu từ bỏ tại Lạn Đảo Sơn hạ xuống, đành phải trốn hướng phương xa, ý đồ tiếp ứng còn sót lại thành viên gia tộc. Bọn này Bạch Viên đã đánh nhau thật tỉnh, chỗ nào cho phép địch nhân chạy ra tìm đường sống, Bạch Viên Vương dẫn đầu đuổi theo hướng Ngự Hồ Lô bay tán loạn áo bào đỏ lão giả, cái khác Bạch Viên cũng thành quần kết bè kết đảng truy kích những người khác đối mặt hành động như rõ dị trùng Bạch Viên, vốn là chưa quen thuộc xung quanh hoàn cảnh tu tiên giả lần này nhưng thảm. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, hơn phân nửa tu tiên giả liền bị Bạch Viên bao bọc vây quanh, cuối cùng không phải bị căn chết, chính là bị xé thành 4 năm đoạn, đương nhiên những người này trước khi chết trước đó, cũng điên cuồng giết chết không ít Bạch Viên. Một trận nhân yêu đại chiến kết thúc, Bạch Viên mặc dù thắng, nhưng cũng thương vòng không nhỏ. Thời gian thoáng hướng phía trước một điểm khi thấy những người tu tiên kia nhao nhao chạy trốn thời điểm, Triệu Thăng ba người cảm giác 10 điểm ngoài ý muốn. Mặc dù lúc này tình thế gây bất lợi cho nhân tộc, nhưng chỉ cần không ngu ngốc, liền người bình thường cũng biết rõ, tại loại này tình huống dưới chạy trốn ngu xuẩn nhất lựa chọn. Có thể đám này hàng hết lần này tới lần khác tuyển một cái nhất không thể lấy làm phép. Cái này khiến ba người làm sao cũng nghĩ không thông đúng lúc này, bên cạnh mặt đất bỗng nhiên nổi lên hoàng quang, ngay sau đó Triệu Huyền Tinh ôm Linh Khâu chui ra mặt đất. Nhìn thấy ba người chau mày, Triệu Huyền Tinh trong lòng giận mình vội vàng hỏi tứ tổ ra thất thuốc các ngươi thế nào chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì triệu thăng trông thấy hắn trở về cười nói không có gì nhóm chúng ta chỉ là có chút kỳ quái đám này tu tiên giả biểu hiện quá vụ bề giống như tại phạm trần tục thế hưởng thụ quá lâu thế mà có thể ngốc đến mức loại này tình trạng triệu huyền tĩnh gật gật đầu đồng ý nói đúng vậy a bọn hắn quá ngu ta liền tùy tiện hô một tiếng mau trốn bọn hắn thế mà thật chạy trốn cái gì ngươi một hô trốn bọn hắn liền thật chạy trốn ha ha triệu thăng nghe xong lời này rất là kinh ngạc nói xong lời cuối cùng nhịn không được cười lên ha ha bên cạnh triệu khoa như nín cười hỏi tinh nhi ngươi cái gì thời điểm thông minh như vậy rồi triệu huyền tĩnh sở sở cái hốc, biểu lộ kỳ quái hỏi lại chẳng lẽ ta rất đần sao ha ha ba người nghe xong lời này lập tức cất tiếng cười to một một lát về sau các loại ba người dừng lại tiếng cười triệu huyền tĩnh lập tức nói sang chuyện khác hỏi nhóm chúng ta cái gì thời điểm động thủ triệu thăng nhìn về phía ngoài mười dãm lạn đỏ sơn xa xa nhìn xem đang kéo lấy áo bào đỏ láo giả thi thể từng bước một trở về bạch viên vương lại cười nói không nóng nảy trước ánh bình minh mới là đen tối nhất thời điểm mặt trời lặn tinh di trong ngay mắt cự ly bình minh không đủ nửa canh giờ lúc này ngoại giới một mảnh đen kịt mà triệu thị ở trong huyệt động lại đèn đuốc sáng trưng triệu thăng đứng tại trên bệ đá nhìn qua phía dưới võ trang đầy đủ triệu thị tộc nhân thần tình nghiêm túc nói chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong chúng nhân sĩ khí cao ngang cùng hô lên triệu thăng gật gật đầu cuối cùng dặn dò chờ sẽ ra tay muốn hung ác phải nhanh hơn không nên quên phối hợp với nhau hiện tại xuất phát đây triệu thị đám người cùng kêu lên sư lầy tiếp lấy chia hai đội nối đuôi nhau đi ra hàng động tại triệu chuẩn bị triệu khoa thanh hai vị luyện khí hậu kỳ dẫn đầu phía dưới hai đội nhân mã cấp tốc sờ về phía lạng đạo sơn cùng lúc đó Lãnh Đào Sơn bên trên, Triệu Huyền Tịnh lén lén lút lút từ dưới đất chui ra nửa thân thể, nhìn xem đang ngủ say bạch viên nhóm, cười thầm, tiếp theo từ trong túi chứa vật móc ra một đống màu vàng đất phù lục, bắt đầu vây quanh đám này bạch viên chôn thiết bắt đầu. Những này màu vàng đất phù lục là nhất giai phù lục, tên là Thạch lao Phủ. Xuất phát trước, Triệu Thăng cố ý hội chế một món, lúc đầu không có cảm thấy có thể phát huy được tác dụng. Ai ngờ có trẻ con miệng còn hôi sữa cướp thay Triệu ra ngăn cản một kiếp. Những này bạch viên tuyệt đối nghĩ không ra, đánh lui một đám người về sau, còn có người ở sau lưng tính toán bọn chúng. Cho nên nhất thời chủ quan không cẩn thận cái nào đó lao âm bức nào yểm phòng nửa bạch viên vương phách giác triệu huyền tinh không dám qua xâm nhập hang đá khoảng trường hang đá cạnh ngoài cùng thoáng đi đến một điểm địa phương trôn xuống địa thứ phụ nước địa phù các loại thổ hành phù lục cướp trường sau nửa canh giờ chân trời sáng lên màu trắng bạc triệu thị đám người vừa đúng lúc này mò tới lạn đào sơn hạ lúc này chính là lạn đào sơn bên trong đào hoa trương khí rất thanh đạm thời gian ánh mắt tốt nhất ba bốn mươi bước bên ngoài vẫn có thể thấy rõ bóng người đào hoa trương khí không giống với nồng vụ văn khí ánh nắng vô thịnh nhiệt độ không khí càng cao theo hư thối bại quả bên trong thai nghén mà ra đào hoa trương khí vượt sẽ đại lượng bốc lên mà ra thật lâu nồng đậm không tiêu tan. Sở tại dưới núi chờ Triệu Huyền Tĩnh lập tức nên tiến lên đây, cùng Triệu Thăng Dị hai một phen. Triệu Thăng gật gật đầu, quay đầu lại hướng tộc nhân vung tay lên. Triệu thị đám người thấy thế nhau nhau ăn vào phá trứng đan, hai đội nhân mã một trái một phải, chậm rãi tiếp cận nằm ngáy o o bạch viên quân. Một lát sau, khi mọi người sắp tiếp cận ba trượng phạm vi lúc, rốt cục có khiu rắc bén nhạy bạch viên đã bị kinh động. Kít, đánh, hai đạo la lên gần như cùng một thời gian vang lên. Vào thời khắc này, Triệu Huyền Tĩnh niết miệng cười một tiếng, toàn thân linh lực cầm vàng một phát. Màn lớn hoàng quang trong nháy mắt lướt qua chung quanh mặt đất tiếp theo một cái trước mắt, bạch viên quần chu vi mặt đất đống nhiên xông ra vô số cây thô to cột đá, những này cột đá răng khắp nơi, quét qua khúc co hữu, qua trong dây lát hình thành một mảng lớn thạch lao, mới vừa bị đánh thức bạch viên vây ở tại chỗ. thạch lao mới vừa thành hình, đợt tiếp theo đã kích theo nhau mà tới. trước hết nhất chính là một mảnh mưa tên, triệu thị 21 vị tiên thiên tông sư tất cả dơ cao một tấm pháp khí lên nổ, hướng về phía bạch viên quần chính là một trận loạn xạ. siêu siêu siêu, bạch viên quần bị vây ở tại chỗ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, lập tức bị tình cương phá giáp tiến đột vội vặn. may mắn không có làm bị thương muốn hại, sùi sẹo chán con mắt trái tim bị buộc cái thông thấu. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, mưa tên qua đi, một đợt sĩ hỏa bóng, hàn băng đao, kim quang trâm, dùi đá pháp thuật, sen lẫn phi kiếm, phá ma đao, ba cạnh thương các loại pháp khí, một mạch đánh tới hướng đám này xui sẹo bạch viên. Bọn chúng ngày hôm qua mới vừa trải qua một trận đại chiến, thể lực yêu lực chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại lại gặp được một đám không giảng võ đức triệu ra người. Thật sự là không may mẹ hắn cho không may mở cửa, không may đến nhà, bất quá triệu ra tuy nói phế đi không ít bạch viên, nhưng cũng chỉ có thể đến chỗ này mảnh này thạch lao vẹn vẹn giữ vững được mấy hơi thở, liền bị bọn này lực lượng kinh người dị chủng bạch viên phá vỡ đến tận đây. Một trận ngươi chết ta sống đại chiến chính thức xốc lên màn che. Một phương mặc dù tử thương thảm trọng, có thể hung tính không giảm, nhanh nhẹn như gió. Khác một phương sĩ si khí cao, phối hợp thành thạo, nhưng kinh nghiệm thực chiến ít, tiên thiên võ giả thế mà không phải một đầu bạch viên đối thủ, chỉ có thể kiên trì làm kiên thị. Triệu sóc trong tay du long kiếm điên cuồng đổ ngang chém thẳng, từng đạo kiếm quang bay tán loạn, ẩn ẩn nối thành một mảnh màn sáng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn trong lòng kịch trấn, cảm giác trước mắt tràn đầy ngạch đều là chảo ảnh chỉ có cùng bạch viên chân chính đánh giáp lá cà lốt. Hắn mới khiếp sợ phát hiện, Bạch Viên tốc độ nhanh chóng, lại nhường hắn không phân rõ đây chỉ là thật, nào biết là giả, chỉ có thể bị động phòng ngự vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 96, tháng thảm. A, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Triệu Sóc khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, tuổi tác lớn nhất Triệu Ôn Hi đã ngã trên mặt đất, trên lồng ngực phá một cái độc lớn, mắt thấy không sống nổi. Triệu Sóc không để ý tới bị thương giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trên tay bảo kiếm càng ngày càng nặng nguyên bản hùng hồn tiên tiên chân khí lấy đáng sợ tốc độ đại lượng tiêu hao nhưng hắn không thể kêu cứu lại không dám chạy trốn bởi vì gia tộc tu tiên giả tình trạng tốt hơn hắn không được bao nhiêu một khi hắn khiếp đảm đảo cậu cuối cùng nhất định sẽ chết bất tử trong tay bạch viên cũng sẽ chết trong tay tộc nhân đã đồng dạng đều là chết sao không là gia tộc mà chết kiên trì triệu sóc trong lòng cho mình đánh lấy khí đồng thời hung ác nhẫn tâm đem giấu tại dưới lưỡi bảo khí đan nuốt xuống bụng bên trong một cái hô hấp về sau hắn cảm giác trong dạ dày phảng phất có một tòa núi lửa ẩm vang bùng phát. Vô tận nhiệt lượng trong nháy mắt đốt lượn toàn thân, trong nháy mắt toàn thân một lần nữa tràn đầy lực lượng cùng lúc đó, đại lượng tiên thiên chân khí theo cơ bắp cốt tùy trong ngũ tạng lục phủ liên tục không ngừng sinh ra, gần như khô kiệt đan điền rất nhanh chứa đầy tiên thiên chân khí. Một thoáng thời gian, triệu sóc tinh khí thần tăng lên đến trước nay chưa từng có đỉnh phong chợn nên chậm, nguyên bản nhanh đến lóe ra tàn ảnh bạch viên đột nhiên phản phất trở nên chậm rất nhiều, triệu thăng đã có thể thấy rõ động tác của nó. Giết, triệu sóc giống giận, trong mắt thấm chảy máu sắc, du long kiếm nhanh như thiểm điện, mui kiếm phun ra ba tấc kiếm mang, lóe lên không có vào đối diện bạch viên mi tâm bên trong. Tại bạo khí đan hũ trợ dưới, trực diện sinh tử triệu sóc đột phá chính thức đi vào tiên thiên cảnh giới đại thành ẩm triệu sóc chấn kiếm đập bay một khối gào thét mà đến đá vụn đột nhiên nhảy vào một cái khác chiến đoạn liên thủ tu tiên tộc nhân đối kháng một đầu bạch viên vượn người chiến tranh cấp tốc gay cấn triệu ra một phương rất nhanh liền ngã xuống 6-7 cái tộc nhân mà bạch viên còn liên tục đại chiến tinh lực không tốt chết mất càng nhiều triệu thăng triệu kim kiếm triệu khoa Nhự ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chăm chăm hàng đá là chiến đấu đánh vang lên về sau bạch viên vương cuốn lên một trận gió tinh bay giống như thoát ra hàng đá nó mới vừa lộ diện một đạo đỏ thâm đối diện chém tới ẩm Một mảnh bóng gậy đảo qua giữa không trung, phịt một tiếng tùy tiện đập bay đạo thấp kiếm. Nào biết lúc này, một mảnh xương mù trắng xóa bỗng nhiên hiện hiện, đông dưng bao phủ Bạch Viên Vương hơn nửa người điện quang hỏa thạch ở giữa, trong xương mù vô số ẩn chứa sắc bén kiếm ý dọn nước cùng nhau vụ vụ chấn động, chằm thần kiếm ý trong nháy mắt kích phát. Giờ khắc này, Bạch Viên Vương hung mắt trố sâu bỗng nhiên nhìn thấy một đạo kiếm quang càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếu lồng tràn đầy đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, đầu lâu liền giống bị một kiếm chém thành hai nửa. Bạch Viên Vương một đôi dung đồng bỗng nhiên mở mịt vô thần, thân thể lập tức cứng tại tại chỗ. Cơ hội tốt, vào thời khắc này, nó dưới chân mặt đất nổi lên hoàng quang, một cái kim hoàn cự mãng đột nhiên xông lên mặt đất, không chỉ có kéo chặt lấy bạch viên vương hai đầu lớn to chân, càng là liều mạng hướng xuống kéo một cái, phấp phốc, phốc, bạch viên vương phần eo trở xuống sinh sinh bị kéo vào trong đất. Cũng tại lúc này, bạch viên vương tâm thần một lần nữa ngưng tụ, kịp thời dùng hai đầu cánh tay chống đỡ mặt đất. Lúc này mới phòng nửa thân thể bị đẩy vào trong đất kết quả bị thảm. Chỉ là cờ kém một chiêu, đầy bàn đều vừa, thiếu ngạo núi dừng mấy trăm năm bạch viên vương, tuyệt đối nghĩ không ra có nhân loại vì đối phó nó làm bao nhiêu lần diễn thử, nó mới vừa chống đỡ ở lại chầm thân thể. Một tôn vòng lớn như vạc linh đỉnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm đến đầu của nó từ bên trên. Oang oang. Bạch Viên Vương bị lệnh động, trước mắt lập tức kim quang tán loạn, một trận trời đất quay cuồng. Phúc, trong chốc lát, nó đáy mắt hoàng hốt lướt qua một đạo đỏ thẫm, tiếp lấy nó cảm giác cái cổ tê dần, tiếp lấy hai mắt kịch liệt đau nhức đã mất đi ánh mặt toải lâm vào hắc ám trước một khắc. Bạch Viên Vương nghe được hàng đá bên kia truyền đến ầm ầm nổ vang, tiếp theo có kinh sợ tiếng gào thét truyền đến bên hai. Nhìn xem cao cao quang lên Bạch Viên Vương đầu lâu Triệu Thăng núi lỏng một hơi về sau, lập tức bay lượn đến hang đá bên cạnh, cùng Triệu Huyền Tĩnh đứng ở cùng một chỗ. Lúc này hang đá đã sụp đổ nhưng ngăn chặn cửa động đá vụ lại chấn động không ngừng, ngoài ra còn có thể mơ hồ nghe được hàng đá đằng sau Mâu Viên Vương tiếng gào thét. Triệu Huyền tinh thần sắc ngưng trọng nói, thất thúc, xem ra cản không được bao lâu. Triệu Thăng biểu lộ nhẹ nhõm nói ra, không có gì đáng ngại, bây giờ đại cục đã định. Nói chuyện thời điểm, Triệu Khoa như cùng Triệu Kim Kiếm hai người đã xông vào bảy vượn bên trong đại khai xa giới. Sau nửa canh giờ, là mặt trời leo lên núi đầu lúc, Lãnh Đào Sơn đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ bất quá trên núi khắp nơi có thể thấy được vết máu, Thi Hải cùng đoạn thể tản chi trong không khí vung chi không tiêu tan nồng đậm mùi máu tươi, tỏ rõ lấy vừa mới phát sinh một trận thảm liệt chiến tranh. Hàng đá phụ cận một mảnh trên đất trống, 17, 18 đầu thần sắc vẻ bại bạch viên, bị từng vòng từng vòng dây sắt dây leo một mực chân tay bị trói, ném qua một bên. Mà tại bọn chúng trước mặt, không chỉ có đặt vào một khỏa nhè răng trợn mắt Bạch Viên Vương đầu lâu, hơn nằm thoi thóp Mộ Viên Vương. Những này Bạch Viên nhìn thấy tộc vương cùng tộc sau đều phải chết, vượn mặt bi thương sau khi, trong mắt hơn nổi lên rõ ràng sợ hãi. Triệu Thăng đứng ở một bên, quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Viên Vương, nhìn thấy hắn đáy mắt toát ra khẩn cầu chi sát lúc. Triệu Thăng trong mắt tinh quang vụ sáng, xoay tay phải lại, trong tay lập tức có thêm một thanh giải ba tấp phi kiếm. Hắn đi đến trước, nhắm ngay mẫu Viên Vương cao cao nổi lên phần bụng, cẩn thận nghiêm túc vạch xuống đi. Chốc lát, là mẫu Viên Vương cuối cùng quyến luyến nhãn thần ảm đạm xuống về sau, Triệu Thăng trong tay nâng lên một đầu anh hài lớn nhỏ tiểu Bạch Viên. Một lát sau, tại tiểu Bạch Viên khóc gáy lấy mở mắt một sát na, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cây cái nam nhân. Cái này thời điểm, Triệu Kim kiếm một mặt nặng nề đi đến Triệu Thăng bên cạnh, thanh âm trầm giọng nói: "Chết 19 cái, tiên tiên 12 người, luyện khí trung kỷ một người, tiễn kỳ sáu người. Còn có sáu người trọng thương, ngoài ra, Triệu Khoa thân ngực phổi trọng thương, kinh mạch đứt gãy, tiếp này tu vi dừng bước luyện khí tám tầng." Triệu Thăng nghe xong, thần sắc rất là bi thương, không khỏi cảm khái nói: Một trận thắng thảm a. Triệu Kim Kiếm ngược lại an ủi, thiên ý khó vi phạm. Ông trời chú định để cho ta Triệu gia bị này một kiếp. May mắn cuối cùng là nhóm chúng ta thắng lợi. Lã Đào Sơn là ta Triệu gia. Triệu Thăng đem tiểu bạch viên đưa cho Triệu Kim Kiếm, đồng thời nói ra, cái này tiểu chút chít cũng thế. Nhà chúng ta về sau không thiếu thủ sơn linh thú. Một trận sau đại chiến, vụ mặt sự tình có rất nhiều, thanh lý chiến trường, mai táng tộc nhân, thu thập chiến lợi phẩm chờ chút đằng đẵng bận rộn hai ngày. Triệu gia ba vị trúc cơ tu sĩ mới rút ra không đến, bắt đầu xử lý thu thập tới bảo vật. Triệu kiếm kiếm, Triệu khoa nhữ cùng Triệu Thăng ba người đứng tại một đống bảo vật bên cạnh, bắt đầu riêng phần mình lựa lựa chọn chọn. Triệu Thăng cầm lấy kiện thứ nhất bảo vật, không phải áo bảo đỏ trên người lão giả túi chứa vật, mà là bạch viên vương gậy to. Mới vừa vào tay, Triệu Thăng cảm giác trong tay đột nhiên chầm xuống. Tốt gia hỏa, tối thiểu có nặng ngàn cân, may mắn lúc ấy không cho bạch viên vương thi triển động pháp cơ hội, nếu không không ai có thể đỡ nổi nó một gậy. A Triệu Thăng đung nhiên kinh dị một tiếng, ánh mắt nhìn về phía gậy to trên đạo kia vết kiếm, vậy mà trông thấy vết lõm bên trong có từng điểm từng điểm lam quang lấp lóe. Tiên hiệp cổ điện, không nao nản, không hậu gung, em trong tháng, đến ngay chương 97, canh kim mỏ cùng Bạch Linh Hoa đợi lúc. Chẳng lẽ? Triệu Thăng trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn lập tức đem gậy to nghiêng phóng, phất tay ngưng ra một cái thủy long, lập đi lập lại cọ rửa gậy to mặt ngoài. Theo bên ngoài thật dậy một tầng vết máu bị tẩy đi, gậy to dần dần lộ ra bản thân tính chất. Gậy to nhìn qua phảng phất bị nhiệt độ cao nung chạy sau lại lần nữa ngưng kết sau hình thành ổ ga lợm trở mặt ngoài khắp nơi có thể thấy được như lưu ly li bóng loáng dung hình dáng tinh thể, nhưng ở một ít cái hố chỗ lại trần trụi ra lẻ tẻ mấy khoảng cắt xòi lớn, lóe ra lam quang thần bí kim loại hạt tròn. Cái này, đây là canh kim Triệu Thăng dị thường kinh hỉ, bật thốt lên hô: Cái gì? Nghe được Triệu Thăng thất thố kinh hô, Triệu Kim kiếm hai người lập tức bị kinh động, đi nhanh lên tới xem xét. Xem xét phía dưới, hai người lập tức cũng chấn kinh. Canh Kim, Tu Tiên giới ngàn vạn Kim Hành Thiên Tài Địa Bảo Tài bên trong, chỉ có đến từ Cựu Trọng Thiên bên ngoài Canh Kim mới có thể phóng xuất ra loại này đặc biệt thần bí lang quang. Nếu thật là Canh Kim, Triệu gia lần này là lạn đảo sơn chết nhiều người như vậy, cũng coi như đáng giá. Phải biết Canh Kim là cao cấp Thiên Tài Địa Bảo, bình thường dùng cho luyện chế pháp bảo. Tu Tiên giới có một loại cực đặc thù pháp bảo tên là Kiếm Dan. Kiếm đan là giả đan bên trong cấp cao nhất một loại, lấy kiếm đan tiến giai kiếm tu, thực lực không chút nào kém cái khác ngưng tụ thành kim đan kim đan chân nhân. Bởi vậy, kiếm đan từ trước đến nay là kiếm tu nhóm trong lòng yêu nhất, mà canh kim thì là luyện chế canh kim kiếm đan hạch tâm nhất bảo tài. Trải qua ba người thay nhau kiểm nghiệm, ba người nhất trí cho rằng những này làm quang linh kim thật sự là trong truyền thuyết canh kim. Triệu Thăng thu hồi lũ cười, quả quyết nói canh kim là quá bạch kim tinh diễn sinh phẩm. Căn này canh kim tốt đủ để chứng minh lạn đảo sơn phụ cận nhất định có một tòa canh kim tài nguyên khoáng sản. Triệu Thăng sở dĩ như thế khẳng định, là từ quá bạch kim tinh tính đặc thù quyết định. Đế tử thiên ngoại quá bạch kim tinh sẽ tự chủ phát tán ra một chủng loại giống như phóng xạ dị trùng linh quang. Loại này dị trùng linh quang có thể đem phụ cận kim loại chuyển hóa thành thứ cấp cùng thuộc linh kim, cũng chính là canh kim. Triệu kim kiếm cùng Triệu khoa như hai người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên liếc nhìn nhau, tiếp lấy nặng nề gật đầu. Cùng một tòa khả năng tồn tại canh kim mò so sánh, thách thất bên trong bảo vật cũng biến thành chẳng phải trọng yếu. Ba người qua loa kiểm lại một cái, phổ thông pháp khí, linh thạch, đan dược, luyện tài dự thảo, túi chứa vật chờ đã liền không tỉ mỉ nói, dù sao nhiều như rừng một đồng lớn, tất cả đều là cái tiêu kẻ suy sẹo gia tộc lưu lại chỉ những thứ này đồ vật liền nhường Triệu gia không chỉ có kiếm lời trở về tiền vốn, còn lớn hơn lớn gấp nhanh một cái. Vẹn vẹn pháp khí một hạng, Triệu gia mỗi người triệt đều xong hai kiện sau vẫn có còn thừa. Cái này khiến ba người không thể không cảm thán mười hướng tu tiên giới thật sự là nội tình thâm hậu, liền một cái bình thường trúc cơ gia tộc cũng giàu đến chảy mơ. Ngoại trừ kể trên những cái kia bên ngoài, có mấy món bảo vật nhất làm cho ba người coi trọng đầu tiên là bốn kiện linh khí, cái thứ nhất là bị hao tổn linh hỏa hồ lô, nội bộ chứa vào lấy thiên địa linh hỏa xích linh diễm, có thể dùng tại luyện đan cùng luyện khí. Cái này linh hỏa hồ lô trực tiếp bị Triệu Khoa nhũ bỏ vào trong túi kiện thứ hai là linh khí đỏ chót phá bảo là theo đùa đỏ bảo trên người lão giả lọ xuống triệu kim kiếm cũng không trên là người chết đi qua trực tiếp đổi lại còn lại hai kiện linh khí theo thứ tự là một cái đen nhánh tiểu ấn cùng mười hai mặt cờ nhỏ cờ cờ nhỏ mặt ngoài nổi lên màu đỏ hào quang không ngừng tản ra ngọt ngào cực điểm mùi ngoại trừ linh khí bên ngoài lần này trọng yếu nhất thu hoạch là một cái rùa thuận phù bảo đây cũng là vị kia áo bào đỏ lão giả cống hiến ra tới ân từ một điểm này trên xem người này có thể sương đưa bảo lão nhân cái này mai quy giáp phù bảo đã bị dùng hai lần nhưng còn có một lần sử dụng cơ hội dù vậy nó cũng chân quý dị thường. Ba người lẫn nhau nhún nhường một phen về sau, bởi vì triệu thăng tuổi tác nhỏ nhất, cuối cùng không nhận không được nó. Một canh giờ sau, ba người dọn dẹp xong chiến lợi phẩm, lập tức triệu tập tất cả tộc nhân, đem một bộ phận bảo vật cấp cho cho tộc nhân. Không nói những cái khác pháp khí chỉ ít nhân thủ một cái linh thạch 300, trăm, đan dược khác luận. Từ xưa chiến công nắm nhất, ban thưởng nên sớm không nên chậm trễ. Ba người sớm như vậy phân phát chiến lợi phẩm cũng là tuân theo này lý. Liên triệu ra đám người chia sẻ lạn đào sơn chi chiến ích lợi thời điểm, mảnh này hoang vực bên trong vô số tu tiên thế lực cũng tuần tự phát động khai sơn chặt yêu chiến tranh. Cùng lúc đó, một trận quay trung quanh mở đất chiến tranh âm mưu cũng bắt đầu một chỗ cổ mục tre trời mãng trong rừng hơn 20 yêu lang trên nhảy dưới tránh ngay tại vây công một đầu nhị dai hoa ban linh lộc. bên cạnh một gốc ôm hết to cổ mục trên cành cây đứng đấy một đầu to như con nể cái chán hiện ra hình trang lưỡi liềm đường vân trắng bạc cự lang lúc này cái này đầu sói mắt không chấp nhìn chằm chằm phía dưới nhị dai linh lộc, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động một kích trí mạng đột nhiên một đạo thân ảnh tiểu tiểu hiện lên ở đầu sói bên cạnh thân huyễn nương mới vừa hiện thân liền vứt tay vung xuống mê thần huyết quang chỉ là nhị dai yêu thú không có chút nào sức phản kháng qua trong giây lát liền bị mê thần huyết quang mê hoặc tâm thần. Huyễn Nương tiện tay tại đầu sói hồn hải bên trong gieo xuống một cái ý niệm trong đầu, nhân tộc hẳn phải chết, các loại đến Bạch Linh Hoa nợ ngày, lập tức phát động bầy sói tập sát nhân tộc. Cùng lúc đó, nàng thuận ngón tay sáng tỏ phụ cận nhân tộc điểm dừng chân. Làm xong những này, Huyễn Nương thân hình lóe lên, thuần li mà đi. Theo chư hoàng lĩnh sau khi rời đi, Huyễn Nương liền vẫn đang làm cùng loại giống như vậy cho đệ phẩm cấp yêu thú chủ phía dưới ám chỉ sự tình. Mà lại nàng còn có thể kéo dài làm tiếp, thẳng đến Bạch Linh Hoa nợ kia một ngày. Thú triều lợi hại nhất địa phương là số lượng quy mô cùng tính bất ngờ. Số ít yêu thú tập kích nhân tộc, căn bản không dậy được cái tác dụng gì chỉ làm cho nhân tộc đưa chiến lợi phẩm. Mặt khác, nhất nhị giai yêu thú số lượng lại nhiều cũng không đả thương được nhân tộc căn bản. Huyền Nương chỉ là tiện tay mà làm, nàng rất nhìn chúng chính là tam giai trở lên có thể cùng kim đan chống lại cường đại yêu thú. Chỉ là tam giai trở lên yêu thú linh trí đã mở, vẹn vẹn mê thần huyền quang rất khó mê hoặc bọn chúng. Vì đạt được đến mục đích, thân là thất giai đại yêu, Huyền Nương không tiết hạ thấp tư thái, không ngại cực khổ từng cái tìm tới cửa, tự mình thuyết phục hoặc là đánh phục đám này kiệt ngạo bất tuân yêu thú. Vừa mới Huyền Nương chỉ là đi ngang qua, mục tiêu của nàng là ngoài trong rừng hắc tùng lâm bên trong một đầu tam giai liệt địa yêu hùng. Triệu Thăng đám người cũng không biết rõ Sang năm bạch linh hoa nợ thời điểm, một trận cùng thú hạo kiếp sắp tập kích thân ở mảnh này hoang vực vô số tu tiên thế lực. Cái này thời điểm, Triệu Thăng tỏa chấn lạn đào sơn, dẫn đầu tộc nhân bắt đầu một chút xíu mở lãnh địa, đồng thời phụ trách xây dựng một cái có thể trường kỳ ở lại an toàn trụ sở. Triệu ra cái khác hai vị trúc cơ tu sĩ đã vừa mới cơi vân chu, hộ thống chiến lợi phẩm trở về Thái Uất Sơn, trở lại lạn đào sơn về sau, hai người còn muốn đem một bộ phận chiến lợi phẩm hối đoái thành các loại vật tư, dùng cho khai phát lạn đào sơn. Tại vân chu trở về Thái Uất Sơn thời điểm, Triệu Thăng đem Triệu Huyền Tĩnh gọi đi. Đem canh kim mỏ bí mật nói cho hắn, đồng thời âm thầm phân phó hắn đi phụ cận lục soát canh kim mỏ vị trí. Chốc lát, Triệu huyền Tĩnh lĩnh mệnh mà đi. Một ngày sau, Triệu Thăng đem 12 mặt linh phiên chọc vào đến Lạn Đào Sơn các nơi. Lúc này, Triệu thị tộc nhân ngạc nhiên trông thấy, Lạn Đào Sơn trên không đào hoa chướng khí, thế mà cấp tốc hướng chảy 12 mặt linh tiên, cũng bị hắn rất nhanh hấp thu luyện hóa. Theo đào hoa chướng khí dần dần tiêu tán, linh phiên mặt ngoài hào quang càng ngày càng thịnh, cỡ trên mặt dần dần ngưng ra một đóa đóa hạ vân. Cuối cùng hạ vân vậy mà thoát ly cỡ mặt, quay chung quanh linh phiên chu vi tự động tạo ra một mảnh nồng đậm lại ngọt ngào cực điểm phấn hồng thần quang mày này thần quang là đào hoa trương khí tiến một bước ngưng luyện về sau sản phẩm không chỉ có kịch độc không gì sánh được mà lại mê hoặc tâm thần con người trúc cơ trở xuống tu tiên giả hít vào một hơi lập tức mất mạng trúc cơ trở lên cho dù không chết cũng sẽ lâm vào tự thân huyễn tượng bên trong không thể tự thoát ra được vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí chương chín quá gần a ba ngày về sau đào hoa trương khí tiêu tán Triệu thị đám người không cần ăn vào phá trứng đan, cũng có thể tự do ra vào Lạn Đào Sơn. Thẳng đến cái này thời điểm, một cái chưa hề có người khai thác bảo địa rốt cục hướng Triệu gia triển khai ôm ấp. Lạn Đào Sơn chiếm diện tích gần trăm dặm, trong núi cây đào vô số, có một loại số lượng vẹn vẹn hơn 30 gốc linh đào thụ. Loại này linh đào thụ trên kết xuống linh đào, đào ra vàng lạo ánh, đào thịt hiện lên nhạt màu đỏ, hương vị ngọt cực điểm ăn vào bụng về sau, sinh ra từng kia từng kia linh khí, có bộ phận phạt mao tẩy tủy công hiệu, có thể thật to cải thiện thể chất, tăng lên nhục thân tố chất. Khó trách lạn đào sơn trên bạch viên nhanh nhẹn như vậy bình quân tố chất thân thể so tiên tiên võ giả còn muốn tương đại nguyên lai đều là bái loại này vàng đào ban tạo. ngoại trừ linh đào thụ lạn đào sơn loại này linh dược cũng không phải số ít hắn trung dược tuổi dài nhất một gốc vậy mà vượt qua 2.000 năm ngàn vạn năm đến lạn đào sơn trên linh dược cũng không người ngắt lấy lấy về phần những này trong núi linh dược từng gốc thành thục cuối cùng bạch bạch hư tối lạn đào sơn rơi vào triệu gia trong tay về sau những này linh dược rốt cục có đất dụ võ hiện tại triệu gia chịu đủ nhân thủ không đủ thống khổ mở một tòa linh địa việc cần phải làm nhiều lắm thanh lý mục nát đất chặt cây lau muột khu trục trì hung thú, mở linh điền dược điền, kiến tạo chỗ ở cùng phòng ngự thành lũy chờ chút. Trở lên tùy tiện một việc đều không phải là chỉ là mấy chục người có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Ngoài ra còn muốn thành lập chuyên môn tuần sân đội, thời khắc để phòng ngoại địch cùng xâm nhập yêu thú. Có thể nói, cho dù đem tất cả triệu ra người chém thành hai khúc cũng không đủ dùng. Một thời gian, Triệu Thăng là vô số việc vật bận bịu xoay quanh. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, không ai có thể giúp hắn chia sẻ một cái. Hoang bực nguy cơ từ phía, vì cam đoan Vân Chu an toàn, nhất định phải có một vị trúc cơ tu sĩ tọa trấn núi được, mà Triệu Kim Kiếm là không có hai nhân tuyển bởi vì muốn điều khiển Văn Chu, không ngừng đi tới đi lui Thái Uyển Sơn, Cựu Đỉnh Phương Thị, Lãnh Đào Sơn Tam Giả Chi Gian, Triệu Kim Kiếm không giúp được Triệu Thăng, mà Triệu Khoa Nhữ lại không làm được chuyện thế này, đồng thời hắn cũng vội vàng sức đầu mẹ chán. Lãnh Đào Sơn một trận đại chiến, gia tộc tích xúc đan dược tiêu hao sạch sẽ, ánh sáng luyện đan cái này một hạng, liền đủ Triệu Khoa Nhữ bận liệu trên một hai năm. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong ngay mắt hai tháng đi qua, cái này thời điểm, Lãnh Đào Sơn hơn ngàn con vạn tự rất nhiều việc vật đã bị Triệu Thăng hoàn toàn sắp xếp như ý, đủ loại công việc từng bước đi đến quý đạo. Triệu Thăng cũng rốt cục có thể rút ra thời gian đi chú ý sự tình khác, tỉ như trọng yếu nhất canh kim mỏ đã hơn 2 tháng, Triệu Huyền Tĩnh mỗi ngày đi sớm về trễ, khắp nơi buôn ba lao lực. Nhưng mà hắn tìm khắp lạn đảo sơn vụ cận 200 dặm phạm vi, nhưng Thủy Trung không tìm được canh kim mỏ. Triệu Thăng cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ thầm hẳn là hắn đoán sai, cây kia canh kim tốt chỉ là một cái trung hợp. Ba ngày về sau, ngay tại Triệu Thăng muốn tự mình ra ngoài tìm kiếm một phen thời điểm, Triệu Huyền Tĩnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn tìm tới. Thất thục, ta tìm được. Triệu Thăng các loại đứng dậy, gấp hỏi, cái gì? Ngươi thật tìm tới canh kim mỏ? Từng, thất thục ngươi xem. Triệu Huyền Tĩnh gật gật đầu, nói chậm rãi mở ra thủ trưởng, cái gặp một túm lóe ra làm quang canh kim hạt tròn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Không sai, thật sự là canh kim. Huyền Tĩnh, ngươi là ở nơi nào tìm tới? Triệu Thăng biểu lộ kích động đuổi theo hỏi. Triệu Huyền Tĩnh cười nói, kia canh kim mỏ tại Cự Li Lạn Đảo sơn hơn 400 dặm bên ngoài một tòa trong hồ. Ngươi đã nói quá bạch kim tinh rơi xuống mặt đất sau sẽ ném ra một cái hồ to. Ta cứ dựa theo cái này manh mối tìm, vừa mới bắt đầu tìm khắp cả tất cả đất chúng sơn cốc cũng không tìm được. Trước hai ngày, ta đi ngang qua tòa kia hoang dã hồ lúc, đống nhiên nghĩ đến tòa này hồ có phải hay không bị nại ra thế là lặn xuống dưới tìm tỏi một phen, cái này vừa tìm thật đúng là để cho ta tìm được. Triệu Thăng nghe xong cao hứng vô vô Triệu Huyền Tĩnh cánh tay, táng Dương, Huyền Tĩnh, người vất vả. Triệu Huyền Tĩnh thật thả sờ sơ đầu, ngượng ngùng nói, thất thúc, So sánh những cái kia là gia tộc mà chết thúc bá huynh đệ ta điểm ấy vất vả căn bản cũng không tính là gì. Triệu Thăng nói, rất tốt, nếu là gia tộc người cũng giống như ngươi dạng này nghĩ, lo gì ta Triệu gia về sau không thịnh vượng phát đạt. Nửa ngày sau, Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tĩnh rơi xuống một tòa hoang dã bên hồ bên trên, xuyên thấu qua thanh tịnh thấy đáy hồ nước có thể rõ ràng trong thế giới hồ khắp nơi đều là mạng lớn ngưng kết lưu ly giống như dung hình dáng vật triệu thăng ngẩng đầu nhìn một chút đông bắc phương hướng ánh mắt lấp lóe mấy lần sau đó triệu huyền tĩnh lôi kéo triệu thăng đi qua thật dày đất đá tầng tiến vào cành kim trong động mỏ triệu thăng đứng tại quạng mỏ chỗ sâu nhất tay nâng một khỏa rã minh châu nhàn nhạt, nhạt bạch quang khuyết tán ra chiếu rọi đến chu vi mỏ vách tường cái gặp tận cùng bên trong nhất trên vách đá có lấm ta lấm tấm lam quang phản xạ trở về triệu huyền tĩnh đi đến trước đưa tay đụng vào vách đá trên tay tuôn ra hoàng quang khuyết tán đến vụ cận nhang thạch mặt ngoài. Nham thạch gì rào rơi xuống một tầng, trong nháy mắt sáu cái cắt sỏi lớn canh kim hạt tròn bị gạt ra, đinh đinh rơi xuống hắn trong tay. Triệu Thăng thấy thế hỏi: "Huyền Tĩnh, ngươi tính ra tòa này canh kim hỏ nhiều nhất có thể sản xuất bao nhiêu canh kim? Ngươi tìm được khối kia quá bạch kim tinh sao?" Triệu Huyền Tĩnh hồi đáp: "Thất thúc, mảnh này canh kim hỏ nham thạch cực kỳ cứng rắn, ta liên thủ với tiểu kim cũng độn không đi vào đồng thời không cách dùng thuật rất khó vỡ vụn những này nham thạch. Nếu như dùng tới pháp thuật, bằng vào ta hiện tại luyện khí 8 tầng tu vi, một ngày nhiều nhất có thể đào hầm lò nửa chượng, thu thập 100 đến 200 hạt canh kim. Về phần quá bạch kim tinh" ta muốn nó hẳn là tại canh kim mỏ chỗ sâu nhất, canh kim quá mức chân quý, nhất định phải cực độ giữ bí mật. cho tới bây giờ, toàn bộ triệu gia cũng chỉ có bốn người bọn họ biết do bí mật này, mà lại bọn hắn cũng không có ý định cáo trì những người khác. người biết chuyện càng nhiều, càng dễ tiết lộ cơ mật, cho nên thợ mỏ tạm thời chỉ có thể từ triệu huyền tĩnh một người đảm nhiệm. theo trong động mỏ ra, triệu thăng tại bên hồ, đưa mắt nhìn ra xa phía đông bắc, nhìn lên trời bên cạnh dâng lên từng mảnh từng mảnh khói đen, nét mặt của hắn dần dần ngưng trọng lên. huyền tĩnh, nơi này cách hỏa diễm linh có bao xa? triệu huyền tĩnh lấy tay che lông mày, nhìn về phía hỏa diễm linh phương hướng suy nghĩ một cái, đắp, đại khái nhanh một trăm dặm điện, quá gần, quá gần a. Triệu Thăng nói một mình một câu về sau, quay người đối Triệu Huyền Tinh nói, đi thôi, quay về Lạng Đảo Sơn. Một ngày sau, Vân Chu trở về Lạng Đảo Sơn. Triệu Kim Kiếm mới vừa phía dưới Vân Chu, liền bị Triệu Thăng kéo đến mật thất bên trong, mà Triệu Huyền Tĩnh, Triệu Khoa nhựa sớm tại nơi này chờ lấy. Triệu Kim Kiếm thấy Thê Kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Hẳn là lại xảy ra đại sự gì? Triệu Thăng kéo hắn sau khi ngồi xuống, trầm giọng nói, xác thực có hai chuyện chuyện quan trọng, muốn cùng mọi người bàn bạc. Nói xong. Triệu Thăng liền đem phát hiện canh kim mỏ cùng canh kim mỏ cự ly hỏa diễm linh quá gần quá không an toàn hai chuyện này cáo chi Triệu Kim Kiếm cùng Triệu Khoa như hai người Triệu Kim Kiếm hai người sau khi nghe xong thần sắc trở nên mười điểm ngưng trọng Triệu Thăng ý tứ cũng không khó hiểu rõ ràng là nói cái kia Thẩm Gia là một cái đại uy hiếp. nếu như muốn bảo đảm canh kim mỏ không bị ngoại nhân biết Thẩm Gia nhất định phải bị đuổi đi hoặc là vĩnh viễn không thể mở miệng vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ Đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tuốc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 99, cho thẩm gia đến cái hung ác. Chúng ta có phải hay không quá buồn lo vô cớ? Canh kim mỏ sâu tại dưới hồ, ta xem bí ẩn cực kỳ, hẳn là sẽ không bị thẩm gia phát hiện. Triệu Khoa Nhữ cẩn thận hỏi. Triệu Thăng lắc đầu, giải thích nói, ngươi thúc, nhóm chúng ta không thể chỉ xem nhất thời, các loại đến thẩm gia cắm dễ xuống. Thẩm gia người lúc nào cũng có thể đi ngang qua tòa kia hoang dã hồ. Nếu để cho bọn hắn phát hiện canh kim mỏ làm sao bây giờ? Ha ha, Triệu Khoa Nhữ khó xử cười một tiếng, có lẽ các loại bọn hắn phát hiện lúc. Canh kim mộ sớm bị nhóm chúng ta khai thác xong, chỉ cần hủy diệt vết tích, không ai có thể phát giác chỗ nào tồn tại qua một tòa canh kim mộ. Triệu Khoa Nhữ là người cẩn thận, gia tộc gần nhất thương vong không nhỏ, hắn không nguyện ý bởi vì một tòa linh quáng mà trêu chọc sự cố. Hắn mới vừa nói xong, Triệu Thăng lập tức phản bác, chỉ cần làm qua liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Ai cũng không dám cam đoan thẩm gia người không phát hiện được hoang dã hồ bí mật. Vạn nhất canh kim mộ bị thẩm gia người phát hiện, người đoán thẩm gia muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì? Triệu Kim kiếm nghe vậy mày trắng dựng thẳng lên, âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên là nghĩ hết biện pháp diệt nhóm chúng ta Triệu gia lúc này, triệu huyền tinh nói bổ sung, canh kim ngõ địa hình cả thủ, nếu có người trước kia gặp qua, nhất định sẽ nhận ra tới. gặp tình hình này, triệu khoa như chỉ có thể bất đắc dĩ nói, kia, yeah. các ngươi nói nên làm cái gì? vừa dứt lời, ba người chăn miệng một lời, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao cường. nói xong, triệu thăng ba người nhìn thấy bọn hắn như thế lòng có linh tê, không hẹn mà cùng cười một tiếng. hỏa diễm lĩnh là một tòa sống núi lửa, đỉnh núi lo mở chỗ có một tòa hồ dung nham. bởi vì núi lửa nhiều lần phun trào nguyên nhân, làm ngọn núi nội bộ sinh ra vô số đầu phạng phát mạch lạc mạch máu hình dáng hang động dung nham bởi vì hang động dung nham số lượng rất nhiều, giữa lẫn nhau lại lẫn nhau cấu kết quan thông, dẫn đến hỏa diễm linh nội bộ hình thành một mạng lớn cực kỳ phức tạp mê cung dưới mặt đất, mà một đám địa hỏa vinh nguyên liền thế hệ sinh hoạt dưới mảnh đất này trong mê cung. bởi vậy là thẩm gia công chiếm hỏa diễm linh lúc, lập tức bị bọn này địa hỏa vinh nguyên tập kích. lần này thẩm gia gặp được thiên đại nan để địa hỏa vinh nguyên mượn địa lợi chi tiện, tại trong mê cung xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng nơi này đánh lén một cái, nơi đó quấy rối một phen, đáng hận nhất bọn chúng thế mà có thể phun lửa. tưởng tượng tại một cái quay người cũng khó khăn động rộng rãi trong đường hầm, người hảo hảo đi tới, đột nhiên một cỗ hỏa diễm theo cửa động thổi vào. Hỏa diễm theo cửa động trực tiếp phun đến động đuôi, loại kia sống không bằng chết tư vị, chỉ có những cái kia bị đốt cháy khét thẩm ra đệ tử mới chính thức trải nghiệm đạt được. Gần nhất 2 tháng, Thẩm Gia trên dưới đơn giản xuất đầu mẹ chán, lòng như lửa đốt. Vì tiêu diệt toàn bộ bọn này địa hỏa vinh nguyên, Thẩm Gia là nghĩ hết biện pháp. Mặc dù địa hỏa vinh nguyên chết không ít, nhưng bọn này yêu thú tại nhị giai đầu lĩnh dẫn đầu dưới, trở nên càng ngày càng rào hạn, càng ngày càng khó giết. Gần nhất 2 ngày, Thẩm Gia liên tiếp chết mất 2 cái luyện khí 3 tầng tộc nhân, lại ngay cả địa hỏa vinh nguyên cái bóng cũng không có độ phải. Vì thế, Thẩm Gia chụp cơ Thẩm Dương mao tóc cũng sổ bạch một toa dọn dẹp sạch sẽ cỡ lớn rung trong động, thẩm Dương Ngao cùng một vị thọ lông mày láo giả ngồi đối diện nhau. Đại trưởng lão, gia tộc gần nhất tử thương thầm trọng, đầu kia nhị giai cá cọp quá mức dào hạn, năm lần bảy lượt theo nhóm chúng ta trong tay chạy đi, bằng không nhóm chúng ta đổi một cái địa phương a. Thẩm Dương Ngao lo lắng nói. Thẩm gia đại trưởng lão khẽ vút thọ lông mày, ngựa khí nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn đổi đi đến nơi nào? Thẩm Dương Ngao nhất nghe lời này, lập tức kích động nói, ta xem mấy ngoài trăm dặm lạn đào sơn không tệ, hôm trước ta vụng trộm đi qua nhìn, kia lạn đào sơn đã bị triệu gia đánh hạ, chúng ta rút quát đuổi đi bọn hắn là được. Đại trưởng lão nghe vậy mở mắt ra trong mắt tinh quang tăng vọt, trầm giọng nói, Dương Ngao, đuổi đi Triệu gia dễ dàng, nhưng ngươi không sợ trêu chọc đến Đan Thanh cắt ra sao? Thẩm Dương Ngao thần sắc ngạo nghễ, trí tuệ vững vàng nói, ta đã nghe ngóng rõ ràng. Triệu gia cưới bất quá là một vị cắt ra kim đan tôn nữ, mà vị tiêu kim đan chân nhân tôn bối trên trang gần như không có khả năng vì một cái phổ thông tôn bối quan hệ thông gia ra mặt. Thu tiên giới từ xưa mạnh được yếu thua. Cắt gian nếu là liền chút chuyện nhỏ này cũng muốn quản, là sẽ phạm chúng nộ. Đại trưởng lão nghe xong nhưng không có mảy may động dung, hắn một lần nữa kéo dựng phía dưới mí mắt, trầm rãi nói, Dương Ngao, ngươi nghĩ không tệ nhưng gia tộc đã vì hỏa diễm lĩnh bỏ ra không ít tộc nhân tính mạng hiện tại lại treo chọc một cái tu tiên gia tộc cũng không sáng suốt đợi chút đi đợi thêm nửa năm nếu là đến lúc đó còn bắt không được hỏa diễm lĩnh Lao phu sẽ đích thân xuất thủ đuổi đi triệu gia ngươi xem như thế nào a thẩm dương ngao tuy có không cam lòng nhưng không dám vi phạm đại trưởng Lao ý nguyện đành phải cúi đầu nói đại trưởng Lao nói đúng lắm thẩm dương ngao muốn liêu đầu cấp đi lạn đảo sơn lại không biết triệu gia người đã lén lén lẹn vào hỏa diễm lĩnh lúc này triệu huyền tinh cùng triệu thăng hai người tại một cái chợ hẹp trong đường hầm lặng yên thủy thân phi phi Thang ngầm đạo không khí rất đủ, Triệu Huyền tĩnh vừa mới tiến đến, người thấy một ngụm tràn đầy lưu huy nhờ hôi chô vị, lập tức nhịn không được phi phi liền nổ mấy bãi nước miếng. Triệu Thăng biến sắc, theo bản năng che cái mũi. Thân có linh khíu thần thông hắn hơn nhẫn chịu không được loại này ác liệt hoàn cảnh. Thất thúc, thầm ra làm sao lại nhìn chúng loại này quỷ địa phương. Triệu Huyền tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, trên đùi quân lay tiểu kim một đoạn thân thể, khắp khuôn mặt là ghét bỏ biểu lộ. Kim hoàn linh khâu hỉ âm không thích dương, ghét nhất hỏa diễm linh cái này nóng bức khô giáo hoàn cảnh, bởi vậy chỉ lộ ra đến một đoạn nhỏ thân thể. Nói nhảm nhiều quá, đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích mới vừa nói xong, triệu thăng vội vàng vận chuyển linh lực cho mình thả ra một đạo tịnh trần thuật loại bỏ hơn phân nửa không khí về sau mới cảm giác tốt một chút. triệu huyền tĩnh biểu lộ vô tội nói, chưa à, nhóm chúng ta không phải muốn sờ rõ ràng hỏa diễm linh địa mạch tiết điểm mà mặt khắc vẽ mê cung dưới mặt đất địa đồ. sau đó tìm cơ hội cho thẩm gia tới một cái hú hác. ừm, hiện tại nhóm chúng ta chia ra hành động, ngươi hướng xuống, ta đi lên. đúng, trên người ngươi ẩn thân phủ cùng liễm thần phủ còn đủ, đủ rồi, lần trước cũng vô dụng bao nhiêu. tốt, hết thảy xem chừng. hai người nói lời tạm biệt, triệu huyền tĩnh giữ chặt tiểu kim thủ đội rời đi. Triệu Thăng thuần thục ra chỉ song gần thân phủ cùng liễm thần phủ biến mất thân hình về sau, lập tức dọc theo đường hầm nhanh chóng ghé qua. Bởi vì thần thức duyên cớ, Triệu Thăng tìm tòi hiệu suất cực cao, chạy đường ngay, rất nhanh liền hội chế hơn 10 đầu đường hầm phương vị cùng hướng đi. Cái này thời điểm, thẩm ra đối hai người đáng xấu hổ trộm nhà hành vi hoàn toàn không biết gì cả, vẫn mỗi ngày trăm phương ngàn kế cùng địa hỏa vinh nguyên đấu chi đấu dũng đả sinh đả tử, cơ hội không dành bận tâm xung quanh tình huống. Cứ như vậy một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, lạng đào sơn ở giữa nhất đỉnh núi. Lấy hang đá làm trung tâm đã thành lập được hai mươi mấy tòa thạch gỗ kết hợp phòng ốc, mà ở ngoại vi một cái cao hai trượng một trượng dày tường đá, trên tường đá loẽ ra phòng ngự trận pháp vồn sáng, đem toàn bộ khu kiến trúc bảo vệ. Một tòa vi hình khu quần cư lúc này đã đơn giản quy mô. Cái này thời điểm, khu quần cư trung tâm nhất trong nhà đá, ngoại trừ Triệu Thằng chưa bên ngoài, triệu ra cái khác mấu chốt nhân vật toàn bộ liền tòa đám người biểu lộ trang nghiêm, ngay tại tập trung tinh thần nghe Triệu Huyền tĩnh giảng giải vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiên Bọ Mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiên Bọ Mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày Phiên Bọ Mẹ Không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Trương 100, một chi độc tú. Triệu Huyền Tĩnh đứng tại trước mặt mọi người chậm rãi mà nói. Hắn đuôi diện treo trên vách tường một bức dài rộng gần trượng to lớn địa đồ. Phía trên là hỏa diễm lĩnh mê cung dưới mặt đất tất cả đường hầm chấm đất hình. Địa hỏa mạch tổng cộng có 27 chỗ mấu chốt tiết điểm, chỉ có đồng thời phá hủy 2 phần 3 tiết điểm. Hỏa diễm lĩnh liền sẽ. Vang một tiếng đột nhiên một phát. Khi đó vô tận nhang tương phun ra đến, chạy ngược tiến vào cả tòa mê cung dưới mặt đất, lại thêm địa hỏa vinh nguyên đột nhiên tập thể phát cuồng. Tại cái này thời điểm nóng chúng ta hết lần này tới lần khác làm sập tuyệt đại bộ phận thông đạo chỉ để lại một cái đường hầm chạy trốn các ngươi nói đến lúc lại phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu không thể không nói đi theo triệu thăng bên cạnh lăn lộn lâu triệu huyền tĩnh bao nhiêu cũng lây dính một chút ác thú vị cuối cùng câu nói này mặc dù hắn lấy treo chọc giọng điệu nói ra nhưng vẫn giấu không được trong lời nói tràn đầy hung tàn ngoan tuyệt chi ý nhưng đối lại địch nhân phải giống như gió thu quét lá vàng tàn khốc vô tình cái này tại tu tiên giới thế nhưng là thật to yêu điểm nha có câu nói nói hay lắm chỉ có chết tuyệt địch nhân mới là một cái đối thủ tốt bất quá kế hoạch mặc dù tốt nhưng có thể hoàn toàn thực hiện mới được. Triệu Kim Kiếm trước hết nhất đưa ra nghi ngờ, "Huyền Tĩnh, 27 chỗ tiết điểm muốn làm như thế nào khả năng đồng thời phá hủy 2/3? Lại như thế nào nhường địa hỏa vinh nguyên tập thể phát cuồng?" Vừa dứt lời, Triệu Khoa Nhữ cũng nghi ngờ nói, "Vẹn vẹn điểm ấy thủ đoạn chỉ sợ làm bất tử thẩm giá hai vị trúc cơ tu sĩ. Như thế nào đối phó bọn hắn mới là nhóm chúng ta vấn đề khó khăn lớn nhất?" Đối mặt nghi ngờ, Triệu Huyền Tinh thật thả cười cười, thất thúc nói hắn có biện pháp. Giả tin tưởng thất thúc. Nghe xong Triệu Thăng đã nghĩ ra biện pháp, trong lòng mọi người không hiểu bụng lòng. Những năm này Triệu Thăng nhiều lần là gia tộc lập xuống đại công, đám người sớm đã đối với hắn tài trí thủ đoạn cực kỳ tin phục. Vừa đúng lúc này, mặt lộ vẻ mỏi mệt Triệu Thăng đi vào căn này thất thất. Trước khi vào cửa, hắn vừa vặn nghe được đám người nghi ngờ. Thế là, Triệu Thăng vừa tiến đến, liền nắm chắc thắng lợi trong tay nói, đối với tứ gia nghi ngờ, ta đã nghĩ ra hai cái phương pháp, bây giờ nói ra đến nhường mọi người nâng nâng ý kiến. Đầu tiên như thế nào đồng thời phá hủy địa mạch tất điểm, ta hội chế một loại nhị giai chân phù tên là Tử Mẫu Liên Hoàn phù, vừa vặn có thể dùng tại cái này phía trên. Tử Mẫu Liên Hoàn phù là ngọc hư huyền huyền bí phù kinh trên ghi lại một loại nhị giai chân phù. Nó chia làm mẫu phủ cùng tử phủ, mẫu phủ chỉ có một tấm, mà tử phủ số lượng không hạn, đều xem phù sư tu vi cao thấp, chỉ cần kích phát mẫu phủ, tử phủ cũng sẽ đồng thời kích phát. Nhưng địa hỏa vinh nguyên phát cùng thủ đoạn rất nhiều, Trung hợp nhóm chúng ta trong tay đang có một cái lợi khí mây đoạt cờ, kết hợp núi lửa bùng phát nguy cơ, ba thứ kết hợp, thậm gia bất tử cũng khó khăn. Độc quá độc, kinh triệu thăng tiểu nói này trong lòng mọi người âm thầm phát lệ, có người hơn nhịn không được đón mổ, đồng dạng là triệu gia huyết mạch, ngươi triệu trùng hòa vì cái gì dạng này một nhánh độc tú, triệu thăng không biết rõ có người trong bóng tối đoán thẩm chính mình, hắn tiếp tục giảng đạo. Để bảo đảm giết chết thẩm gia hai vị trúc cơ, ta cố ý bảo lưu lại một con đường sống, chỉ còn chờ bọn hắn lao ra, cho hai người một cái to lớn kinh hỉ. Mặc dù Triệu Thăng cũng không có nói kinh hỉ là cái gì, nhưng lần này hội nghị về sau, Triệu gia điều động tuyệt đại bộ phận nhân lực cùng tài nguyên vùi đầu vào diệt thẩm trong kế hoạch tới. Lại qua một tháng, khi tất cả kế hoạch vật tư chuẩn bị đầy đủ về sau, Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tính hai người lại vụt trộm về tới Hỏa Diễm Lĩnh. Một lần nữa trở lại mê cung dưới mặt đất, hai người quen thuộc cùng trở lại nhà mình, căn bản không cần xem địa đồ, cũng không cần liên tục căng trạng. Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu về sau, một người cầm một cái túi trữ vật, bắt đầu chia đầu làm việc. Nào đó đầu hang ngầm trong động, nham thương chậm rãi chạy xuôi, đột nhiên theo đường hầm trên đỉnh toát ra một cái đầu người tới. Triệu Huyền Tính ngã thân thể, dùng tay đệ tại trên vách đá, hoàng quang hiện lên, trên vách đá lập tức có thêm một cái thật sâu hố đá. Triệu Huyền Tính thuần thục tay lấy ra tử phù cùng hai cái lửa lôi tử, đem đổ vật để vào hố đá bên trong tiếp lấy sử dụng pháp thuật lấp đầy đây đã là hắn trôn thiết thứ 12 chỗ địa mạch tất điểm. Còn lại còn có 11 chỗ, phải năm chắc thời gian. "Tiểu Kim, đi." Triệu Huyền Tính vũ thật bích, quát khẽ nói. Siêu, vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt bị kéo về trong lớp đất. Chỗ này hang ngầm động rất nhanh khôi phục tinh mịch, phản phất vừa rồi biến cố chỉ là một loại hào giác. Sau hai canh giờ, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người tại dã bên hồ trên gặp mặt. Triệu Thăng nhìn qua dưới hồ ẩn ẩn nổi lên màu lam tinh quang, thần sắc trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng. Huyền Tĩnh, cung trôn xong sao? Thất thúc, ta làm việc, ngài cứ yên tâm đi. Như vậy cũng tốt, các loại ba ngày sau tộc nhân đến hỏa diễm lĩnh, nhóm chúng ta liền lập tức phát động. Tưởng, Triệu Huyền Tĩnh yên lặng gật đầu có thất thuốc tại hắn gần đây lười nhác động não nghe thất thuốc an bài chính là ba ngày thời gian thoáng qua liền mất mặt trời lên cao là thẩm gia người nao nao tiến vào mê cung dưới mặt đất về sau triệu thăng cũng đồng thời lặng lẽ xuất hiện dưới đất mê cung một chỗ hang ngầm trong động tòa này hang ngầm động có một tòa cỡ nhỏ ao nhám tường trong ao chìm nổi có năm đầu lân giáp vàng óng ánh miệng giống như cá sấu thân thể phẳng phất to lớn hóa thành làn địa hỏa vinh nguyên nơi này là địa hỏa vinh nguyên một cái xảo huyệt là triệu thăng tại hai tháng trước phát hiện trên thực tế xảo huyệt cũng không khó phát hiện hiếm thấy là như thế nào tại địa hỏa vinh nguyên đảo tàu trước đó đem giết chết tham gia cùng địa hỏa vinh nguyên dây dưa gần nửa năm, sở dĩ vẫn sứt đầu mẹ chán chính là bởi vì địa hỏa vinh nguyên có đánh không lại liền chạy tiến vào nham tương bên trong ác liệt tập tính. nhìn xem tại nham tương bên trong tấm địa hỏa vinh nguyên, triệu thăng mỉm cười, từ trong ngực móc ra một mặt mây đỏ cờ, chậm rãi lay động. trong ngay mắt, từng sợi hồng phấn mây đỏ xương mù theo hồng vân trên lá cờ xuất ra, rất nhanh khuyết tán đến hang ngầm trong động. theo hồng phấn mây đỏ sương mù trở nên nồng đậm, ao nham tương bên trong địa hỏa vinh nguyên nho nhau gần đầu, hung hăng hút lấy trong không khí mây mù. bọn chúng rất nhanh trở nên hương phấn táo động, và nóng con ngươi vậy mà biến thành một mảnh xích hồng. nhìn thấy hỏa hầu đầy đủ. Triệu Thăng dùng mây đỏ cờ đem hang ngầm trong động mây mù một lần nữa hít quay về hơn phân nửa, sau đó đi một chỗ khác xào huyệt. Thời gian từng giờ trôi qua, Triệu Thăng thuận lợi đem chỗ hữu xào huyệt đổi mới một lần. Mà lúc này, thẩm gia người cũng ngạc nhiên phát hiện, địa hỏa vinh nguyên gặp được người thế mà không trốn, mà là nổi điên giống như đi lên liền liều mạng. Lần này chính giữa thẩm gia dưới người nghi ngờ, bọn hắn không sợ địa hỏa vinh nguyên phát cuồng liều mạng, liền sợ đối phương đánh không lại liền chạy. Nửa năm qua này, thầm gia vì thế chịu nhiều đau khổ, nhanh buồn nôn hỏng. Nhưng cũng có số ít thầm gia tộc nhân đối loại này khác thường tình huống, sinh lòng cảnh giác. Nhưng mà. Bọn hắn nhất thời không phát hiện được bên trong loại này kỳ quặc, chỉ có thể hướng thẩm thẳm ra hai vị trúc cơ báo cáo. Thẩm Dương ngao cùng đại trưởng lão hai người sớm đã biết loại này dị thường hiện tượng đại trưởng lão trời sinh tính đang nghi, lập tức đưa ra rút lui mê cung dưới mặt đất, mà Thẩm Dương ngao lại hết sức hưng phấn, cho rằng đây là cơ hội trời cho, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội đem địa hỏa vinh nguyên một mẹ hốt gọn. Một bên khác, Triệu Thăng đã lặng yên ly khai mê cung dưới mặt đất, bay đến hỏa diễm linh phía tây một mảnh trong rừng rậm. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Trước 101, kịch bản không phải như vậy với ta." Dương dầm bên trong, triệu ra 32 vị tộc nhân toàn bộ đến đông đủ. Triệu Thăng vừa tiến đến, đám người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Triệu Thăng khuôn mặt nghiêm chỉnh, tốc tiếng nói, "Trò vui khởi động đã mở màn, hiện tại nên nhóm chúng ta ra sân." Xuất phát. "Đây." Đám người ầm vang đồng ý, tiếp lấy chưa hai chi đội ngũ, xuyên ra rừng rậm, thẳng đến hỏa diễm linh dưới núi. Phanh phanh, theo hai tiếng bé không thể nghe rơi xuống đất âm thanh, đều thảm, hai cái canh giữ ở cửa thông đạo cái khác thẩm gia tộc nhân đầu lâu bị xích hồng kiếm một kiếm cắt đứt xuống, rơi xuống tới đất bên trên. Một giây sau, Triệu Kim Kiếm cùng Triệu Thăng hai người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cửa thông đạo bên cạnh. Một rơi xuống đất, Triệu Kim Kiếm nhìn ngay lập tức hướng Triệu Thăng. Triệu Thăng trầm mặc từ trong ngực móc ra nhị dây mẫu phủ, lập tức dùng linh lực kích phát. Mẫu phủ không lửa tự đốt, trong chớp mắt đốt thành cho bụi. Sau một khắc, đại địa đột nhiên mạnh mẽ chấn động bắt đầu, tiếp theo từ dưới mặt đất chỗ sâu truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng vang, như là ngày mưa rông tầng mây thật dày bên trong nổ vang liên tiếp sấm rền. Hai cái hô hấp về sau, trong thông đạo đột nhiên phun ra đại lượng nóng dược mả hơi chua khí lưu, khí lưu bên trong tràn ngập hỏa tinh cùng cho bụi. Vô cùng lúc đó, tại kịch liệt bị chấn động. Hỏa Diễm Linh chậm rãi truyền ra một tiếng kéo dài tiếng gào. Tiếng gào qua đi, quần quần khói đen đột nhiên theo miệng núi lửa phun ra, một đạo to lớn trụ đen thẳng tắp hướng hướng chân trời ngay sau đó, đại lượng màu đỏ nham tương theo miệng núi lửa bắn ra, theo Hỏa Diễm Linh ngọn núi khe đá bên trong tuôn ra. Một thoáng thời gian, Hỏa Diễm Linh phía trên khói lửa tận trời, đầy trời hắc khí cho bụi tràn ngập giữa thiên địa, trong không khí tràn đầy nóng dữ, nhiệt độ đột nhiên lên cao. Thấy cảnh này về sau, Triệu Kim Kiếm không khỏi thần sắc độc dung, nhãn thần tràn ngập rung động. Hắn không nghĩ tới một tòa núi lửa bộc phát vậy mà như thế rung động là người. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên mở miệng nhắc nhở: thứ ra, làm việc. à, các loại triệu kim kiếm lấy lại tinh thần, triệu thăng phất tay lên đạn, 12 mặt hồng vận cờ liên tục bay ra, chọc vào đến cửa thông đạo phụ cận trên mặt đất đó lấy, triệu thăng lấy ra tiểu chu thiên phủ bản tiểu chu thiên phủ bản thượng linh quang chói mắt, phía trên thật chỉnh tề trưng bảy tấm nhị giai thủy lôi phủ, đồng thời mỗi một chương đều là sáu chồng lên thành, nhị giai chân phủ vẽ độ khó so nhất giai thẳng tắp tăng lên, chúc cơ tu sĩ một ngày xuống tới cũng vẽ không được bao nhiêu chương. những năm gần đây, triệu thăng vẹn vẹn sẽ có hạn mấy loại nhị giai chân phủ tăng lên tới sáu xếp chi cảnh, thủy lôi phủ chính là một trong số đó. Cái này 72 tấm thủy lôi phù sẽ nói cho Thẩm gia chút cơ cái gì là mẹ nhà hắn kinh hỉ, hai người không đợi bao lâu, vẹn vẹn năm sau cái hô hấp về sau, trong thông đạo truyền đến một trận tay áo tiếng ma sát. Nhưng mà tới gần ra khỏi lúc, trong thông đạo thanh âm im bặt mà dừng. Chốc lát, một giọng giằn mua từ bên trong truyền ra, không cần ẩn dấu, mau ra đây đi. Lao phu đã phát hiện ngươi. Triệu Kim Kiếm nghe ngôn tâm bên trong giật mình, đang muốn khai thác hành động đúng lúc này, Triệu Thăng bỗng nhiên đè lại cánh tay của hắn, khẽ lắc đầu. Hai người dùng ẩn thân phù cùng liễm thân phù, đồng thời cố ý rời khỏi một đoạn cự ly dựa theo lẽ thường thẩm gia người không có khả năng phát hiện hai người bọn họ trong đó nhất định có bế quả nhiên đằng sau trong thông đạo lại thăm dò hai câu lần này triệu kim kiếm đã tỉnh táo lại nguyên lai thẩm gia lão giả là dọa người đại trưởng lao vẫn thử thăm dò hắc hắc ngươi không ra lão phu liền không ra đến chữ chưa ra khỏi thẩm bạch ngao treo lên một mặt kim quang giáp thuận gió lốc giống như vỏ thùng ra cái này một cái phi thường đột nhiên cho dù triệu thăng cũng bị đại trưởng lão dùng ngôn ngữ lừa rồi nhưng mà thẩm gia người như hại lại tinh cũng bù không được triệu thăng mấy tháng qua tỉ mỉ nêu đồ mắt thấy thẩm bạch nao đã thoát ra xa hơn hai trượng Triệu Thăng tâm niệm vừa động, 12 mặt hồng vân cợ không gió mà bay, trong nháy mắt dâng trào ra đại lượng hồng vân hồng vân sương mù, mây mù qua trong dây lát huyết tán cũng tràn ngập trùng quanh 3-4 trượng phạm vi. Cùng lúc đó, một đạo đỏ thấm nhanh như lưu tinh, thẳng tắp chém về phía Thẩm Bạch Ngao đầu lâu. Thẩm Bạch Ngao sắc mặt đại biến, trong tay linh Thuận đột nhiên phồng lớn gấp ba, không chỉ có hoàn toàn che khuất thân hình, hơn thuận thế đỡ được xích hồng kiếm một kích. Bất quá hắn cũng bị cái này một kiếm một lần nữa chấn quay về mặt đất, rơi vào hồng vân trong trận. Hồng vân che khuất thông đạo, lại ngăn không được đại trưởng lão thanh âm. "Hừ, hắn đoán độc hừ lạnh một tiếng, nói quả nhiên có người ám hại ta thẩm ra. các ngươi là ai ta thẩm ra tự hỏi quang minh lỗi lạc không có cùng bất luận kẻ nào kết xuống thâm cứu đại hận các ngươi vì sao ra tay ác độc như vậy mà lúc này trở về nơi cũ cửa thông đạo thẩm bạch ngao sắc mặt đỏ thắm trong lòng lên cơn giận dữ lớn tiếng hét lên đại trưởng lão bọn hắn là thái úc sơn triệu gia trôi phi kiếm chính là tốt nhất chứng minh lúc này thẩm bạch ngao xấu hổ giận dữ muốn chết bọn hắn làm sao dám sao có thể kịch bản không phải như vậy à hẳn là nhóm chúng ta chọn không Quang Minh chính đại báo đoạt linh mối thủ mới là triệu thăng cùng triệu kim kiếm cũng không biết do thẩm bạch ngao nội tâm nụa dỡn phong phú như vậy, hai người liếc nhau một cái, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Triệu thăng hiện ra thân hình, vẫy tay, 12 mặt hồng vân cờ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở xuống hắn trong tay, sau đó bị triệu thăng thu nhập trong túi trữ vật. À, ta thẩm gia cùng các ngươi triệu gia không thù không oán, vì sao phải đưa nhóm chúng ta vào chỗ chết? Đại trưởng lao ngữ khí trầm thấp, thanh âm xuyên thấu qua hồng vân truyền đến hai người trong hai. Triệu kim kiếm há miệng ra, đang muốn, không đúng. Bên cạnh triệu thăng đột nhiên sắc mặt biến hóa, lớn tiếng hét to lời con chưa dứt, tiểu chu thiên phủ bàn tuột tay bắn nhanh nhập thông đạo. tiếp theo một cái chớp mắt, triệu thăng động niệm kích phát tiểu chu thiên phủ bàn. rầm rầm rầm, xì si xì si xì, si. một thoáng thời gian, đất dung núi chuyển, sấm sét vang, rồi thông đạo phủ cận 10 trượng phạm vi trong nháy mắt dâng lên một tòa to lớn lôi khâu, lôi đuổi bên trong vô số màu lam thiểm điện tư tư du tẩu, giăng khắp nơi, tràn đầy hủy diệt hết thệ kinh khủng khí tức. để tránh bị tác động đến, triệu thăng lôi kéo triệu kim kiếm nhanh lùi lại ra xa bảy tám trượng, đẳng đẳng bảy tấm thủy lôi phủ đồng thời kích phát so huy lực vượt xa khỏi triệu thăng trước đó dự đoán. thầm bạch nao hám sâu trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là dấu kín tại thông đạo chỗ sâu thẳm gia đại trưởng lão lại không nhất định vừa mới triệu thăng sở dĩ vội vàng kích phát thủy lôi phủ là bởi vì hắn cảm giác thẩm gia đại trưởng lão tựa hồ cố ý trì hoãn thời gian mặc dù nhất thời không nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ nhưng triệu thăng tin tưởng mình giác quan thứ 6. sáu ngay tại triệu thăng hai người nhìn chăm chú vào lôi đổi tứ ngược vô song lúc cử ly hai người vài chục trượng bên ngoài một chỗ mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống dưới ngay sau đó một đạo toàn thân cháy đen giàn mua bóng người từ bên trong tận trời bay ra chân đạp một thanh thủy tinh tiểu kiếm cực tốc hướng nơi xa chạy trốn đuổi theo Triệu Thăng sắc mặt đại biến, lập tức thả ra Vân Chu. Một cái hô hấp về sau, Vân Chu phóng lên tận trời, phi nhanh đuổi theo hướng thẩm gia đại trưởng lão. Vân Chu bên trên, Triệu Kim kiếm một mặt lo lắng hỏi, trùng Hoa, nhóm chúng ta có thể đuổi kịp sao? Triệu Thăng chăm chú nhìn phía trước chạy trốn thân ảnh, túc tiếng nói, Vân Chu tốc độ bay so chúc cơ ngự khí phi hành còn nhanh hơn, nhất định có thể đuổi kịp hắn. Mặt khác, người này không dám lát nữa đánh với chúng ta một trận, nói rõ đã bản thân bị trọng thương, đây là cơ hội trời cho, nhóm chúng ta tuyệt không thể bỏ lỡ. Nếu là hắn chạy đến phía dưới mảng trong rừng đâu? Mãng Lâm hoàn cảnh phức tạp, một khi bị hắn chạy đến đi. Nhóm chúng ta rất khó tìm đến hắn. Phản phất là sát minh hắn, phía trước bay tán loạn thẩm ra đại trưởng lão đột nhiên lách mình rơi xuống phía dưới, mà phía dưới chính là kéo dài không dứt gò núi Mãng Lâm 18 ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn, mời đọc. Chương 102, chạy không thoát. Không được. Triệu Kim kiếm sắc mặt đại biến. Vân Chu đầu thuyền đột nhiên trầm xuống, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, Triệu Thăng lộ ra nụ cười, tự tin nói yên tâm, hắn trốn không thoát. Thẩm gia đại trưởng lão một thân ngụy lưu hình, coi như trốn vào Mãng Lâm về sau, hắn kiệt lực phóng đi toàn thân ngụy nhưng chỉ cần trên thân lưu lại một tia mùi lưu hình, liền tuyệt đối không thể gạt được triệu thăng cái mũi. Thẩm gia đại trưởng lão trốn vào mãng trong rừng, trong nháy mắt tan biến tại trùng điệp lâm một cảnh lá bên trong. Vân chu xông đến mãng lâm phía trên, triệu thăng cùng triệu kim kiếm nhanh chóng theo trên nhảy xuống, rơi xuống ở ngứa xốp cánh rừng bên trên. Hai người thần sắc cảnh giác, thần thức giả quét chu vi, nhưng ngoại trừ uốn tùng cổ một dây leo cùng tất tiếng sổ xoát tốt sâu bọ bên ngoài, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, vậy mà đã mất đi thẩm gia đại trưởng lão thân ảnh. Làm sao bây giờ? Triệu kim kiếm tế lên xích hồng kiếm, thần sắc lo lắng hỏi hướng bên cạnh triệu sinh. Nếu để cho người này nào tẩu? nhất định hậu hoạn vô tận. Triệu gia tiếp nhận không được lên một cái trúc cơ tu sĩ liều lĩnh đánh lén công kích. Triệu Thăng không nói gì, hắn co giun cái mũi, cấp tốc bắt được trong không khí mùi lưu mình cùng mùi máu tươi. đuổi theo ta. Lời còn chưa dứt, Triệu Thăng thân hình đột nhiên hướng trong rừng phía đông phương hướng bàn tới. Triệu Kim Kiếm thấy thế vui mừng, vội vàng đuổi theo. nghe trong không khí lưu lại mùi, Triệu Thăng một đường truy tung, rất nhanh liền thấy được thẩm gia đại trưởng lão chạy trốn thân ảnh. sau đó vô luận thẩm gia đại trưởng lão như thế nào ẩn nấp thân hình, như thế nào cố tình bày nghi trận, nhưng Thủy Trung chạy không thoát người sau lưng truy tung. sau một canh giờ. Hai phe một đuổi một chạy đã chạy ra hơn 300 giám địa. Tại một chỗ thảm thực vật thưa thớt trong sân cốc, Thẩm Gia đại trưởng lão đột nhiên dừng lại chạy trốn thân hình, quay người ánh mắt băng lẫm nhìn chằm chằm đuổi theo tới Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người. Đại trưởng lão căn bản không có hỏi hai người vì cái gì luôn có thể đuổi kịp hắn. Loại này nhàm chán vấn đề cho dù hỏi, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Triệu Thăng hai người cấp tốc tại ngoài ba trượng dừng lại bước chân, Thần sắc phi thường cẩn thận nhìn xem đối diện trọng thương Thẩm Gia đại trưởng lão. Lúc này, Thẩm Gia đại trưởng lão trên thân trải rộng vết cháy chao thương, bên hông vậy mà thiếu một khối lớn vết thương biên giới cao thấp không đều, phảng phất bị một loại nào đó cự thú cắn một cái rơi mất giống như. thầm gia đại trưởng lao nhãn thần không gì sánh được quán độc, nhìn qua triệu thăng hai người, hét lớn, tốt, xem ra các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt nha. lao phu liều mạng với các ngươi. vừa dứt lời, một cỗ khí thế bàng bạc theo thầm gia đại trưởng lao thể nội bộ phát ra, tiếp theo một đoàn lũ lam linh lửa theo hắn đan điền đột nhiên nảy ra, giữa không trung liền hóa thành một đầu hỏa diễm lao hổ, rơi xuống mặt đất. hỏa diễm lao hổ nhất rơi xuống mặt đất, trung bình cảnh khô lá héo vỡ trong nháy mắt bốc cháy lên, trên lửa thêm lửa, lửa hổ thể tích trong nháy mắt tăng vọt ba điểm, cao lớn giống như một đầu cự tượng. Thiên địa linh hỏa, triệu thăng trong lòng bị chấn, cấp tốc lui về phía sau. Mà triệu kim kiếm càng là sắc mặt kỳ biến, hét to nhắc nhở, chúc cơ hậu kỳ, hắn lại là chúc cơ hậu kỳ. Chỉ có chúc cơ hậu kỳ mới có thể đem thiên địa linh hỏa luyện hóa, cũng thu nhập đan điển trong khí hải. Bởi vì thiên địa linh hỏa đã dựng dục ra linh tính, rất khó bị tu tiên giả thu phục luyện hóa. Chúc cơ hậu kỳ cùng chúc cơ bên trong tiền kỳ điểm khác biệt lớn nhất không phải tu vi cao hơn, mà là thần thức cùng linh lực đã bắt đầu sơ bộ dung hợp, diễn sinh ra kim đan cảnh pháp lực hình thức ban đầu. Mặc dù chúc cơ hậu kỳ linh lực không đạt được pháp lực chất biến, nhưng cũng đủ để đem linh hỏa bên trong linh tính luyện hóa cuối cùng tan vào tự thân linh lực bên trong. Cho nên cái này Đoàn Thiên Địa Linh Hỏa, không thể nghi ngờ bại lộ Thẩm Gia đại trưởng lao chân chính thực lực đã chạy không thoát, rứt khoát chân nức chân giáo làm qua một trận. Lần này Thẩm Gia đệ tử đột nhiên bị ám toán, gần như chết hết. Cho dù hắn trốn qua một kiếp này, trở lại gia tộc sau cũng là mất hết thể diện, uy nghiêm vô tổn. Nếu là đem trước mắt hai vị Triệu thị trúc cơ toàn bộ giết chết nói không chừng có thể được đến hai khối linh địa, dạng này Thẩm Gia đệ tử cũng không phải là bạch bạch chết rồi. Một đạo kiếm ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Triệu Thăng thân hình đột đột chuyện, đột nhiên nghiêng đầu, một túm tóc theo gương mặt chậm rãi rơi xuống hắn vậy mà vô cùng kỳ diệu tránh thoát cái này mưu đồ đã lâu một kiếm vô hình phi kiếm triệu kim kiếm giật mình nhìn cách đó không xa đại trưởng lão chẳng những là hắn liền tránh thoát một kiếp triệu thằng cũng là một mặt ngưng trọng thâm gia đại trưởng lão có chút tiếp nối ló đầu vốn cho rằng thủy tinh vô hình kiếm có thể một kích công thành cho dù giết không chết cũng có thể trọng thương địch nhân ai ngờ triệu gia tiểu bối phản ứng nhanh như vậy đơn giản vượt qua lẽ thường thâm gia đại trưởng lão đem thủy tinh vô hình kiếm triệu hồi trước người cười lạnh nói thôi được hôm nay liền để ngươi đám tiểu bối minh bạch chúc cơ hậu kỳ chân chính chỗ cường đại hồ linh lên lời còn chưa dứt. Hỏa Diễm Cự Hổ ầm vang nảy lên, đột nhiên ngào về phía Triệu Kim Kiếm. Thân chưa đến, miệng Hổ Đại Trưởng trong nháy mắt phun ra một đạo dung kim tiêu sương kinh khủng độc hỏa, một đạo đỏ thâm theo Triệu Kim Kiếm đỉnh đầu bắn nhanh mà ra, kiếm khí lạnh lạnh, hóa thành một đạo ôm hết to kiếm quang, không chỉ có đánh tan đạo kia độc hỏa, càng trực tiếp chém về phía đầu kia hỏa Diễm Cự Hổ. Một bên khác, Triệu Thăng thấy thế tâm niệm vừa động, trong ngực bay ra một đạo đen nhánh tiểu ấn, tiểu ấn đột nhiên tăng vọt đến phòng ốc lớn nhỏ, lấy thế thái sơn áp đỉnh nhắm ngay thầm gia đại trưởng lão ầm ầm đè xuống. Hừ, thầm gia đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên bắn ra một điểm hỏa tinh. Hỏa tinh đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt mảnh trướng vô số lần, huyễn hóa thành một khỏa cảnh lá rõ ràng họa diễm đại thụ, cứ thế mà đứng vững tiểu nhà cấn đúng lúc này, Triệu Thăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên hấp khí, thân thể dài ra một thước, vòng eo co lại tiểu tam tấc, tiếp theo một cái chớp mắt lại nghe xoẹt một tiếng, quần áo đột nhiên đã nứt ra một đạo lỗ hồng lớn. Làm sao có thể? Đại trưởng lao khiếp sợ trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Phải biết thủy tinh vô hình kiếm tại thần thức phía dưới cũng gần như ẩn hình, nếu như thần thức cường độ không bằng hắn, căn bản không phát hiện được vô hình kiếm tung tích. Muốn nói Triệu gia tiểu bối thần thức cường độ có thể thắng được một cái chút cơ hậu kỳ. Đánh chết hắn cũng không tin. Thẩm gia đại trưởng lão không cam tâm phía dưới, thủy tinh vô hình kiếm lần nữa đánh lén, chém bay ân, Triệu Thăng lần này lần đi 10 điểm phong, dong. Lúc này sắc mặt hắn rốt cục thay đổi, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Lần một lần hai là may mắn, ba lần lại không phải trùng hợp. Giờ khắc này ở một cái khác trên chiến trường, Triệu Kim kiếm ngự sử xích hồng kiếm cùng hỏa diễm cự hổ chiến đấu một đoàn, nhất thời thoát thân không ra. Nguyên bản Thẩm gia đại trưởng lão sách lược là trước giết chết trong hai người người trẻ tuổi, lại trừ bỏ cái kia tóc bạc đây biết rõ hắn tính toán lại tinh, lại bù không được Triệu Thăng chừa không chừa tay cũng không biết rõ triệu gia tiểu bối làm sao tu luyện rõ ràng chỉ có chút cơ một tầng tu vi phản ứng lại nhanh như quỷ mị phảng phất có thể biết trước chân chân một cái yêu nghiệt đại trưởng lao rốt cuộc gốc lúc trước hắn tại hỏa diễm linh lúc liền đã bản thân bị trọng thương thể nội linh lực tiêu hao hơn phân nửa liền rất tiện tay phòng ngự linh khí cũng hủy ở đầu kia nhị giai nghiệt xúc bị hạ nếu là thời gian ngắn bên trong giết không chết hai người này cuối cùng chết nhất định là hắn rầm rầm rầm thâm gia đại trưởng lão hai tay huy động liên tục sáu đầu to lớn viêm long ầm van bay ra thanh thế thật lớn nào về phía triệu thăng một thoáng thời gian phương viên trong vòng mười trượng liệt diễm ngọc trời rất có đem triệu thăng bào phủ chi thế, phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo, chân 103, cái gì bà bối, triệu thăng ung dung cười một tiếng, tay phải xoa một cái, giữa ngón tay năm tấm thủy long phủ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, sau một khắc năm cái thân eo to như vải nước thủy long trống rông xuất hiện, qua trong dây lát dung hợp một chỗ, nương tụ thành một đoàn tiểu sơn lớn thủy cầu, đem triệu thăng bảo hộ ở trong đó, ttt thủy hỏa ầm vang chạm vào nhau, lập tức bạo tạc tạo ra mảng lớn nóng rực mây mù, trong nháy mắt tỏ khắp cả tòa sơn gốc, sương mù bừng bừng dưới, ánh mắt tạm thời bị che quất, lúc này Triệu Thăng trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể như như du ngư bắn ra, cấp tốc phóng tới thẩm gia đại trưởng lão. Nhưng tại thần thức phía dưới, Triệu Thăng đột nhiên tiến công, căn bản không cách nào giấu giếm được đại trưởng lão. Ma xương mù che chắn, phản thành vô hình kiếm tốt nhất đánh lén thời cơ đại trưởng lão trong lòng vui mừng, một vòng vô hình kiếm ảnh trong nháy mắt lướt qua Triệu Thăng cái cổ. Nhưng mà, cái này một kiếm vậy mà lại lại lại thất bại. Mà lúc này, Triệu Thăng đã lấn đến gần trong vòng 2 trượng. Di dao, thẩm gia đại trưởng lão bên ngoài thân đột nhiên hiện hiện một tầng hỏa diễm lồng ánh sáng chói lông ánh sáng mặt ngoài phẳng phất bị mưa rơi giống như ngăn không được một trận rung động mặt ngoài hiện ra lít nháy lít nhít mảnh điểm nhìn kỹ lông ánh sáng ngoài có từng sợi xương mù cấp tốc bốc hơi triệu thăng thấy thế thầm nghĩ đáng tiếc thiên thi kiếm vũ cuối cùng không có đánh lén thành công thầm ra đại trưởng lao biến sắc nhanh lùi lại ba bước nhìn xem dừng lại bước chân triệu thăng khí cấp bại phôi nói tốt tốt không nghĩ tới hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạn ngươi tiểu bối này thế mà có thể đem lão phu bước đến như thế tình trạng khó trách triệu gia có dũng khí lưu đồ làm loạn đích thật là coi thường các ngươi nhưng các ngươi nếu là cho rằng dạng này liền có thể đem lão phu lưu ở nơi đây vẫn còn kém quá xa. Thẩm gia đại trưởng lão nói xong, thừa cơ từ trong ngực lấy ra một khỏa đỏ rực đan dược nuốt vào trong miệng tôi được. Hôm nay đại thủ tạm thời đi lại. Ngày sau ta thẩm gia nhất định phải bình định các ngươi đồ vô sỉ. Nói chuyện công phu, hỏa diễm cự hổ đã thoát khỏi dây dưa, ngưng hóa thành một đạo ánh lửa, một cái chớp mắt cướp đoạt xa bảy tám trượng, một lần nữa không có vào đại trưởng lão đan điền bên trong. Liên tại lần này khác, thẩm gia đại trưởng lão đột nhiên bước ra lui lại, dưới chân đột quang lóe lên, phóng tới bầu trời. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Triệu kim kiếm trợ quát lên, sinh hồng kiếm lên tiếng bay lên, mau chóng đuổi hướng đại trưởng lão. Triệu Thăng lại không động, nên miệng mỉm cười. Sau một khắc, một mảnh hồng vân bỗng nhiên từ phía trên rơi xuống, thầm ra đại trưởng lao né tránh không kịp, một đầu đụng đi vào đại trưởng lao trong lòng bị chấn. Trong nháy mắt ngừng thở, nhưng mà đào hoa chứa không phải dễ dàng như vậy bị né qua đi. Căn bản không cần đến ngươi hô hấp, hồng vân tựa như vật sống giống như cấp tốc theo làn da lỗ chân lông rót vào đi vào đại trưởng lao tiếp tục bay cao hai trượng, bỗng nhiên cảm giác tinh thần một thoáng, trước mắt có lộng lẫy huy quang xuất hiện. Không được, mặc dù hắn thần thức cường đại, một giây sau liền một lần nữa tỉnh táo lại, nhưng ở trong chớp nháy này hắn tử phủ bên trong đống nhiên sinh ra một đạo thần bí kiếm quang đạo này kiếm quang như thật như đảo phản chiếu tại trong thất hải nhìn như vô hại chỉ là qua trong giây lát đại trưởng lão trong mắt kiếm quang đột ngột hiện đau đớn một hồi lập tức theo tử phủ chuyển khắp toàn thân hắn thần thức tàn ra thân thể lập tức cứng đờ chém đợi đến đại trưởng lão lần nữa khôi phục ý thức bên hai lại nghe thấy chém chữ cuối cùng một kia dư âm tán đi chỗ cổ không gì sánh được kịch liệt đau nhức một thoáng thời gian trong lòng hắn sinh ra không gì sánh được mãnh liệt sợ hãi cường đại thần thức toàn lực phóng thích quét ngang xung quanh đại trưởng lão lại cực độ kinh hãi nhìn thấy Một bộ không đầu thân thể đang từ trên trời rơi vào phía dưới trong mây mù, mà cỗ thân thể kia đúng là hắn. Lão phu ta cuối cùng vậy mà chết tại một cái vô danh tiểu bụi trong tay. Ta không cam lòng a. 3, đại trưởng lão thi thể rơi xuống tại Triệu Thăng nơi không xa. Triệu Thăng thấy cảnh này về sau, căng cứng tiếng lòng rốt cục thư giãn xuống tới. Lúc này, một đạo kiếm hồng bọc lấy đại trưởng lão đầu lâu, cấp tốc đi qua mây mù, bay trở về Triệu Kim kiếm bên người, một lần nữa hóa thành xích hồng kiếm. Triệu Kim kiếm mang theo đầu, bước nhanh đi đến Triệu Thăng bên cạnh, trên mặt không cầm được cuồng hỉ, Trung Hoa Nhỏ chúng ta vậy mà giết chết một vị trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ hậu kỳ nha. Ha ha, thật không nghĩ tới có như thế một ngày. Triệu Thăng đưa tay đem linh khí tiểu nhà cấn triệu hồi, lại liên tục đem hạ rơi xuống đất trên thủy tinh phi kiếm cùng hai cái túi trữ vật triều đến trong tay. Quay đầu nhìn một chút không tìm được vui mừng Triệu Kim Kiếm, Triệu Thăng cười cười, nói: "Đi thôi, thẩm gia vị cuối cùng đại trưởng lão đã chết, thẩm gia còn sót lại sợ là cũng đã bị tiêu diệt, hiện tại hỏa diễm linh đoán chừng cũng bị cầm xuống. Chớ đã, ngươi còn quên một cái đồ vật." Triệu Kim Kiếm liền vội vàng kéo hắn. Hắn vừa mới dứt lời, đại trưởng lão thi thể đột nhiên nổ lên một đoàn lửa xanh lam sẫm. Hỏa diễm hung hực, trong nháy mắt đem thi thể đốt thành một đoàn tro bụi. Chốc lát, một đoàn màu u lam linh hỏa tại hai người trước mắt tính tính thiêu đốt lên, linh hỏa bên trong ẩn hiện một đầu lão hổ hư ảnh. Triệu Thăng nhướng mày, có chút là chẳng lẽ, tứ ra, cái này đoàn linh hỏa không tốt thu a? Làm sao làm đi nó đâu? Triệu Kim kiếm theo trong túi trữ vật lấy ra linh hỏa hồ lô, tại Triệu Thăng trước mắt lung lay, cười nói, ta vừa vận thuận tay cho mượn cái này. Triệu Thăng thấy thế vỗ trán một cái, hắn kèm chút đem cái này bảo buổi quên. Linh hỏa hồ lô mặc dù bị hao tổn không nhẹ, nhưng thu nạp một đoàn vũ trụ linh hỏa vẫn là dư sức có thừa. Chốc lát một đạo xích hồng hỏa diễm theo hồ lô miệng bắn ra, cuốn lên núi lam linh lửa về sau, cấp tốc đem hắn kéo nhập linh hồ lô bên trong. Triệu Kim Kiếm Hải lòng thu khởi linh hỏa hồ lô, tiếp lấy cùng Triệu Thăng Cưới Vân Chu trở về hỏa diễm lĩnh. Sau nửa canh giờ, hỏa diễm linh thấy ở xa xa cái này thời điểm, hỏa diễm linh trung quanh trăm dặm đều bị bụi núi lửa bao phủ, thiên địa một mảnh lờ mờ, trên không mây đen cuộn, cuộn, giống như tận thế giáng long. Triệu Thăng ngự sử Vân Chu đi qua thật dậy màu xám tần mây, hạ xuống hỏa diễm lĩnh ngoài mười dặm một khối bằng thẳng trên đồng cỏ. Nơi này là Triệu gia đã sớm định tốt địa điểm tập hợp. Hai người mới vừa phía dưới Vân Chu liền bị tự mình tộc nhân bao bọc vây quanh. Nhìn xem đám người chờ đợi, lo lắng, đắc ý, hưng phấn chờ đã khác biệt biểu lộ, Triệu Kim kiếm phất tay ném ra ngoài thẩm gia đại trưởng lão đầu lâu, cao giọng nói, may mắn không làm được mệnh, thẩm gia lão nhi đã chết. A, đám người đầu tiên là hiện lên vẻ kinh sợ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Thẩm gia đại trưởng lão chật đầu, mang ý nghĩa không có một cái nào thẩm gia người chạy ra thăng thiên, mang ý nghĩa Triệu gia lần này mạo hiểm đại hoại toàn thắng. Càng quan trọng hơn là, gia tộc vậy mà tay cầm hai khối linh điệu đây hết thảy đơn giản như một huyễn. Triệu Thăng ánh mắt đảo qua đám người, những mày trong lòng cảm thấy nặng nề. Triệu gia có 32 vị tộc nhân tham dự hỏa diễm linh hành động, nhưng ở hiện trường lại chỉ xuất hiện 30 người. Không chỉ có 2 người không có thân ảnh, còn có 1 người rơi xuống tàn tật suốt đời. Triệu Khoa Nhữ tham dự vây quét thẩm gia còn sót lại người dẫn đầu. Hắn gặp Triệu Thăng thần sắc khó chịu, thế là đi đến trước, khuyên lơn, liều mạng tranh đấu, tử thương không thể tránh được. Trung Hỏa, ngươi đã tận lực. Tộc nhân chết chỉ đổ thừa hắn học nghệ không tinh, ngươi không cần quá mức trách móc nặng nề. Triệu Thăng thở dài, ta tự nhiên biết rõ đạo lý này, nhưng là ai? Không nói những thứ này, ta chỗ này có một cái bảo bối người gặp nhất định hứa thích. Triệu Khoa Nhữ rất nhanh chuyển đề tài, tràn đầy phấn khởi nói: "Hả, Triệu Thăng còn chưa mở miệng, Triệu Kim kiếm lại hiếu kỳ lại gần hỏi, cái gì bà bối, 18 ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta." Chết chùn cho nó vui cười mịn, "mời độc." Chương 104, thông thần thí nghiệm. "Các ngươi xem đây là cái gì?" Nói, Triệu Khoa Nhữ xem chừng theo trong túi chứa vật móc ra một cái hộp ngọc, lại mở hộp ngọc ra, phóng tới trước mặt hai người. Hai người tối đầu nhìn lại, cái gặp trong hộp ngọc nợ rộ lấy một khối đất màu xám, đầu lâu lớn nhỏ bất quy tắc tầng đá, trên tảng đá vờ ra vô số khe nhỏ. Khe nhỏ bên trong thoát ra vô số hơi tiểu kim sắc ngọn lửa. Cả khối tảng đá bao phủ tại kim diễm bên trong, nhìn qua đang không ngừng thiêu đốt. Thiên địa linh hỏa, thạch trung hỏa, hai đạo kinh hô gần như đồng thời vang lên. Trước một câu là triệu thăng tiêu, mà phía sau một câu thì là triệu kim kiếm. Thạch trung hỏa là thiên địa linh hỏa bên trong một loại, hỏa tính dịu dàng ngoan ngoãn bình thản, linh tính tinh khiết không tì vết, là luyện đan sư cùng luyện khí sư yêu thích nhất mấy loại linh hỏa một trong. Triệu khoa nhỡ không kìm được vui mừng nói, đúng, chính là thạch trung hỏa. Lần này núi lửa phun trào, thế mà đưa nó phun tới, thật sự là thiên hữu ta triệu thị a. Không trách Triệu Khoa Nhữ cao hứng như vậy, bởi vì toàn bộ Triệu gia chỉ có hắn có tư cách nhất luyện hóa cái này đoàn thạch trung hỏa. Lúc này Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người sắc mặt cổ quái liếc nhau một cái. Triệu Kim Kiếm cười hắc hắc, móc ra linh hỏa hồ lô, đưa cho Triệu Khoa Nhữ, cũng ra hiệu hắn nhìn một cái. Nhưng mà một giây sau Triệu Khoa Nhữ đột nhiên tức hồn hển tiêu to, trời đánh, cái nào phung phí của trời lao thật làm. Triệu Thăng hai người gặp tình hình này hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Thời gian thấm thoát, Tuyết Nguyệt Như thoai đưa, hòa diễm lĩnh một trận chiến về sau, trong ngay mắt lại qua nửa năm. Nửa năm qua, Lã Đào Sơn lại có biến hóa cực lớn. Bên cạnh hai tòa đỉnh núi không đề cập tới, ở giữa đỉnh núi bị quy hoạch đổi mới hoàn toàn trên núi lộn xộn sinh trưởng, cây đào phần lớn bị dời đi, trong núi mục nát đất lá héo húa cỏ dại đá vụn chờ đã tang vật cũng toàn diện bị dọn dẹp sạch sẽ. Giữa sườn núi, xuất ra một khối mấy chục mốt bằng phẳng thổ địa, phía trên đã thành lập một hệ liệt tiệm kiến trúc mới, có 3-4 tầng lầu gỗ, cao lớn rộng dài thách úp, thậm chí còn có một tòa năm trượng dư cao triệu thị tổ từ không giống nhau. Xuống chút nữa một điểm, kiến trúc bên ngoài vây quanh một vòng cao 3 trượng 2 trượng rải đá xây tường. Tường đá tường mặt ngoài thân thể thỉnh thoảng có linh quang lấp lánh, hiển nhiên phía trên bị bố trí lợi hại cấm chế phòng ngự. Mà tại tường đá hành lang bên trên, thường cách một đoạn liền bảy biện một khung hình thể to lớn, toàn thân đen nhánh sáng loáng, bên cạnh hình như phi dự, mặt ngoài có phù văn lấp loé bắn long nỏ. Bắn long nỏ phía trên thêm trở ba cây tên nhỏ, mỗi cái chiều dài vượt qua chiến thước, bình thường dùng cho bắn giết ra dày thịt béo cỡ lớn yêu thú. Triệu gia liên tục diệt sát hai cái tu tiên gia tộc, lại tạm thời chiếm cứ hai khối linh địa, gia tộc Mai kia phân nhanh, xuất thủ tự nhiên trở nên xa xỉ. Trước hết nhất được lợi chính là gia tộc tu tiên tộc nhân. Không chỉ có mỗi người linh bổng sinh sinh đề cao gấp đôi, mà lại chí ít xứng phát công thủ hai quyển pháp khí. Mặt khác, vì cam đoan an toàn Triệu gia không tiếc vốn gốc mua được một tòa nhị giai thượng phẩm phòng ngự đại trận nhỏ tứ thượng trận, còn thuận tay mua xuống năm chiếc bắn long nhỏ. Trong tường đá ở giữa mở một tòa rộng một trượng cửa thành, cửa thành liên tiếp một cái rộng hai trượng đường ngã đá, một mực kéo dài đến dưới núi. Mà tại chân núi, có hai mươi mấy mẫu linh điển vừa mới được mở mang ra. Trong linh điển, Triệu sóc đầu đầy mồ hôi, trong tay cơ linh quang lọe lọe pháp quốc, quốc ảnh trên dưới tung bay, trong ngay mắt khối lớn khối lớn cứng rắn cục đất bị từng cái đập nát, cũng rất nhanh bị giải phẳng. Vừa sáng hôm nay, thiên cương mới vừa tàng sáng, Triệu sốc liền đuổi tới linh điển, vẫn bận sống đến ngày nhanh đến đỉnh đầu mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là Triệu sóc mày may không cảm thấy khổ, ngược lại cảm thấy vượt làm vượt hang say. Bởi vì mảnh này trong linh điển có hai mẫu ruộng là thuộc về hắn. Hắn tuy nói không phải tu tiên giả, nhưng hắn nhi tử đúng nha, cái này hai mẫu ruộng linh điển sau này sẽ là nhà bọn hắn tổ truyền cơ nghiệp. Mấy chục năm sau, Triệu sóc có thể rất tự hào chỉ vào mảnh này linh điển. Cùng đời sau bọn tử tôn nói, nhìn đây là gia gia đánh xuống cơ nghiệp. trăm năm về sau, có lẽ hắn đã không tại nhân thế, nhưng hắn tử tôn nhất định sẽ nhớ kỹ đã từng có cái gọi Triệu Xóc phàm nhân láo tổ tông là gia tộc lập qua công chạy qua máu. Triệu Sóc làm đang hăng say đột nhiên một khung mục diên từ trên trời giáng xuống, tiếp theo từ phía trên nhảy xuống một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chạy đến Triệu Sóc trước mặt, hưng phấn hô: "Cha, thất bá muốn gặp ngươi, ngươi mau cùng ta đi." Người trẻ tuổi gọi Triệu Huyền Nang là Triệu Sóc nhi tử, trời sinh tứ linh căn. Một tháng trước, Triệu Huyền Nang tu vi tăng lên tới luyện khí ba tầng, thế là liền được phái đến lạng Đảo Sơn. "A, Huyền Nang, tục lao tại sao muốn gặp ta?" Triệu Sóc nghe xong lập tức dừng lại quốc, thần sắc phi thường kinh ngạc. Triệu Huyền Nang kéo Triệu Sóc liền hướng mục diên đi, vừa đi vừa nói: "Ta cũng không biết rõ thất bá vì cái gì đột nhiên muốn gặp ngươi." bất quá cái này nhất định không phải chuyện xấu nửa khắc đồng hồ về sau tại một tòa thạch thất bên trong triệu sóc gặp được ngay tại vách phủ lục triệu thăng chờ một lát triệu thăng ngoài miệng nói trên tay bút tẩu long xả theo từng lần một lặp đi lặp lại phát hoạ hắn dưới ngòi bút phủ lục mặt ngoài linh quang càng ngày càng chói mắt một lát sau một tấm 19 xếp thủy liệu phủ trong nháy mắt thành hình từng vòng từng vòng đồng đầm vầng sáng đột nhiên theo phủ lục mặt ngoài khuyết tán ra tươi ẩm triệu thăng cong ngón đúng ra xuân phong hóa vũ phủ bay nhanh ra ngoài tinh chuẩn rơi vào triệu huyền ngang trong ngực ngang ngươi đi ra ngoài trước đi ta có lời cùng cha ngươi nói vâng thất bá Triệu Huyền Năng không kìm được vui mừng rời khỏi gian phòng, chỉ còn lại Triệu Sóc một người hơi có vẻ khẩn trương đứng tại chỗ nhìn xem gia tộc Tộc lão. Triệu Thăng thần thức đảo qua Triệu Sóc thân thể, cảm ứng được trong cơ thể hắn tinh thuần hùng hồn vô cùng vô tận chân khí về sau, hai long gật đầu, lại cười nói, quả nhiên tiên tiên đại thành. Triệu Sóc, ta nhớ không lầm, ngươi cũng không đến 50 tuổi đi. Triệu Sóc cẩn thận đáp, Tộc lão, ta năm nay 43 tuổi. Triệu Thăng nghe xong trong lòng càng dốc đầy hơn ý hắn lấy ra ba quyển sổ đưa cho Triệu Sóc, đồng thời nói ra, gia tộc có Tam đại tiên tiên công pháp, vô lượng thần công, phá pháp cửu kiếm cùng Vân Long cửu biên cái này ba quyển sách sách trên ghi lại ta đối ba môn công pháp một chút cải tiến cùng tâm đắc ngươi lấy về nhìn xem về sau nếu có không minh bạch địa phương mỗi tháng hôm nay có thể tới nơi này hướng ta hỏi thăm ân hiện tại ngươi có thể đi triệu sóc tâm tình dị thường phức tạp ly khai thành thất hắn thật không nghĩ tới tộc lão triệu kiến hắn lại là vì chuyển công đúng vậy tại triệu sóc trong lòng đây chính là chuyển công chuyển nghề chỉ bất quá có một chút hắn không nghĩ ra tiên thiên võ giả chỉ có thể uy hiếp được luyện khí tiền kỳ tu tiên giả đối trúc cơ tu sĩ không có chút nào uy hiếp thế nhưng là tộc lão vì cái gì đối võ công để ý như vậy nhìn qua còn rất xem trọng bộ dạng Triệu Thăng đương nhiên sẽ không đem hắn chân chính dụng ý nói cho Triệu Sóc, không ngừng luân hồi chuyển thế chỗ tốt rất nhiều, trong đó một cái chính là thời gian cực kỳ dư giả. Dư giả đến, Triệu Thăng có thể thí nghiệm bất luận một loại nào ý nghĩ, Thì như nâng lên Triệu Sóc đột phá thông thần cảnh. Triệu Thăng không thể cam đoan tự mình mỗi một thế đều có thể chuyển sinh thành tu tiên giả. Bởi vậy vô luận Triệu Sóc cuối cùng thành công hay là thất bại, với hắn mà nói đều là mười điểm chân quý kinh nghiệm. Mà lại Triệu Thăng cũng rất tò mò, tiên tiên võ giả đột phá thông thần cảnh về sau, tuổi thọ sẽ sẽ không tăng nhiều, lại có thể không uy hiếp được chúc cơ tu sĩ, 18 ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn, mời đọc. Chương 105, che khuất bầu trời. Vô danh hoang gia hồ trong động mỏ, Triệu Thăng tế lên linh hỏa hồ lô, một đạo to như tay em bé màu tím nhạt linh hỏa theo hồ lô miệng không ngừng phun ra. Lúc này ở Triệu Thăng đối diện không xa không trùng, mấy chục hạt canh kim tại linh hỏa tiếp tục tiêu đốt dưới, một chút xíu nóng chảy hóa, đồng thời bắt đầu có dung hợp dấu hiệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Thăng cái chán toát ra mồ hôi, nhãn thần hơi có vẻ mỏi mệt Nhưng hắn không dám chút nào thư giãn, cực lực duy trì lấy linh hỏa ổn định phát ra. Một khắc đồng hồ về sau, một khỏa lóng lánh lam quang hạt châu tại linh hỏa bên trong một bên trên dưới chập trùng một bên quay trò chuyện triệu thăng thấy cảnh này trong lòng vui mừng lập tức thu nhếp linh hỏa đem canh kim châu triệu tới tay một bên tiếp lấy xem chừng để vào bên cạnh thân linh bàn trên tự nhiên làm lạnh lúc này linh bàn trên đã thịnh có một khỏa đồng dạng lớn nhỏ canh kim châu triệu huyền tĩnh nhọc nhằn khổ sở đào quán một ngày mới đổi lấy hai viên canh kim châu nhưng đừng nhìn chỉ có ngân ấy vẹn vẹn một khỏa canh kim châu liền có thể nhẹ nhõn bán cho hơn mấy trăm thiên linh thạch hai khắc đồng hồ về sau triệu thăng đem hai viên canh kim châu thu nhập trong túi trữ vật cùng triệu huyền tĩnh bắt chuyện qua về sau liền rời khỏi nơi này là Triệu Thăng lần nữa hiện tận lúc, đã đến Hỏa Diễm lĩnh. Trải qua hơn nửa năm phun trào, toàn này núi lửa phóng thích hoàn toàn bộ lửa giận, dần dần lặng đi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút khói đen, nhưng đã không ảnh hưởng Triệu gia người ở chỗ này đào móc tầm bảo. Giống Hỏa Diễm lĩnh dạng này ở vào linh mạch chi địa sống núi lửa, mỗi lần phun trào về sau, tiểu dị cũng sẽ theo địa tâm phun ra không ít linh tài, nhiều lấy hỏa, kim hai hàng làm chủ, ngẫu nhiên cũng có thổ hành linh tài. Triệu Thăng đến nơi đây cũng không phải là vì tầm bảo, mà là đến xem xét đào móc tiến độ đường quyền, Hỏa Diễm Linh dưới mặt đất có một cái địa hỏa mạch. Vì để sớm ngày lợi dụng trên địa hỏa Triệu Khoa Nhự hiếm thấy chủ động xin đi, phụ trách hỏa diễm lĩnh mở công việc. Triệu Thăng rơi xuống chân núi, nhắm ngay một chỗ đất trống, liên tục đánh ra mấy đạo linh quyết. Kia phiến đất trống bỗng nhiên một trận mơ hồ, sau đó vỡ ra một đạo cửa ra vào, lộ ra đằng sau đen như mực hang ngầm đậu. Triệu Thăng lách mình trở ra, cửa ra vào rất nhanh lấp đầy, nơi đây biến trở về vừa rồi trống rỗng bộ dáng. Một một lát về sau, cửa ra vào lần nữa mở ra, Triệu Thăng từ bên trong đi tới, mang trên mặt một chút vui mừng đường hầm tiến độ khả quan, dựa theo Triệu Khoa Nhự thuyết pháp nhiều nhất nửa tháng, địa hỏa mạch liền sẽ bị đạt thông. Trở lại Lạn Đào Sơn, Triệu Thăng nghe theo tộc nhân báo cáo Hiểu do đến trên núi các hạng công việc hết thảy thuận lợi về sau, yên lòng. Hai ngày sau, Triệu Thăng đứng tại dưới núi Linh Điền bên cạnh, nhìn xem trong ruộng xanh mơn mởn Linh Cốc mầm non, hài lòng đối bên cạnh Triệu Huyền Tĩnh bọn người. Táng Dương, rất tốt, các ngươi dụng tâm, không dám thủ tộc lao khích lệ. Đây đều là nhóm chúng ta phải làm. Triệu Thăng gật gật đầu, đang muốn tuần sát tiếp theo hạng sản nghiệp đúng lúc này, một trận gió thổi tới, theo trận trận mùi thơm nát tản mắt ra, trên trời bỗng nhiên lưu loát bay xuống mảng lớn trắng tinh lông công, thật giống như bông tuyết. Triệu Thăng đỉnh đầu bả vai rất nhanh xuống đầy màu trắng, hắn đưa tay tiếp được vài miếng lông công, hơi có vẻ kinh ngạc nói, à. Bạch Linh hoa nở, Nguyên Lai like lại qua một năm, thời gian trôi qua thật nhanh a. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Triệu Huyền Tĩnh phụ hòa nói. Hả, Triệu Thăng phất tay phủi nhẹ trên đầu trên bờ vai lông công về sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa phía nam chân trời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này xa xa nhìn lại, cái gặp Nam Vương Thiên bên cạnh chậm rãi hiện ra một đạo hắc tuyến, tiếp lấy hắc tuyến biến thành một mảnh thưa tớt mây đen, đồng thời dần dần hướng lặn đảo sơn bên này lan tràn tới. Võ cánh vũ cánh, Triệu Thăng rất mo nhìn rõ ràng, cái gọi là mây đen, bộ mặt thật lại là vô số kẻ chim thú phi cẩm, có chút tốc độ phi hành cực nhanh phong biến. Chim ưng chờ đã giờ phút này đã lướt qua Lạn đảo Sơn, hướng phương xa liều mạng bỏ chạy. Vô dụng nhiều thời gian dài, giữa thiên địa vang lên đủ loại chim hót cùng vô cánh âm thanh, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn cuối cùng vậy mà trở nên 10 điểm ồn ào chói tai. Theo càng ngày càng nhiều chim thu yêu cầm bay qua chúng đầu người đỉnh, ánh nắng bị thế mà bị vô số kể bảy chim ngăn trở, không cách nào chiếu xuống, sắc trời trở nên 10 điểm âm u, như là mây đen áp đỉnh giống như. Mọi người ở đây thần sắc dần dần sợ hãi thời điểm, trên trời chim chim số lượng bỗng nhiên trở nên tứ tất, theo đầy trời bảy chim bay qua Lạn Đạo Sơn, bầu trời rất nhanh khôi phục sáng sủa, ánh nắng một lần nữa vung hướng đại địa đám người gặp tình hình này thật to nuối lòng một hơi, có thể triệu thăng nhưng thủy trung nắm nhìn phương nam, thần sắc hết sức nghiêm túc. triệu thăng không để ý tới thị sát sản nghiệp, cấp tốc trở về lạn đảo sơn về sau, lập tức phát ra triệu hồi tin tức. Hòa diễm lĩnh, triệu khoa như mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trên trời bay qua chim triệu, vừa vặn một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, rơi vào hắn trong tay, mở ra phù lục xem xét, cái gặp trên đó viết có việc, triệu tất cả mọi người mau trở về lạn đảo sơn. canh kim trong động mỏ, triệu huyền tĩnh nhìn xem trên bữa chú mau trở về hai chữ, biểu lộ mười điểm kinh ngạc. Lãnh Đào Sơn ngoài chăm dặm trong rừng trong rừng rậm, Triệu Kim kiếm ngay tại khu giết một đầu ly đầu yêu thú, lúc này một đạo lưu quang bay tới chốc lát, một đạo kiếm quang bọc lấy bóng người theo rừng rậm bên trong phóng lên tận trời, xoay quanh nửa vòng về sau, cấp tốc hướng Lãnh Đào Sơn phương hướng bay đi. Theo mặt trời dần dần hướng phương tây chín chết, Lãnh Đào Sơn bên ngoài Triệu thị tộc nhân lần lượt trở về. Mà trong lúc này, trên trời lại liên tục bay qua hai nhóm chim triều, cùng sớm nhất xuất hiện một nhóm kia so sánh, phía sau một nhóm so một nhóm quy mô lớn. Trong lúc đó tại nhóm thứ 3 chim triều qua cảnh lục, Có một đám hơn 20 con móng vuốt thép tức đột nhiên tập kích trụ sở, may mà Triệu Thăng sớm có đề phòng, tính cả tộc nhân rất nhanh đánh giết bọn này, nhất ra yêu cầm đến cái này thời điểm, tất cả mọi người ý thức được không được bình thường đợi đến Triệu Kim Kiếm, Triệu khoa Nhữ, Triệu Huyền Tĩnh các loại tộc nhân toàn bộ trở về Lãnh Đảo Sơn. Triệu Thăng lập tức đem nhỏ tứ tượng trận uy lực toàn bộ triển khai, một tầng lồng ánh sáng rất nhanh theo tường đá dâng lên, lồng ánh sáng mặt ngoài thỉnh thoảng hiện hiện địa thủy phong hỏa bốn loại hiện tượng. Mà bắn long nỏ cũng toàn bộ gắn tên nỏ, xạ khẩu nhắm ngay bầu trời. Triệu thị tộc nhân nhao nhao đuổi tới đầu tượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm bọn người đứng tại trên đầu tượng, thần sắc khác nhau túi vọng sơn hạ. Trải qua nhiều lần khai hoang, Lạn Đào Sơn xung quanh 10 dặm phạm vi bên trong sớm đã đốt thành một vùng đất trống, cỏ cây không còn sót lại chút gì. Nhưng ngoài 10 dặm vẫn là cây rừng bụi cỏ hoang sinh, như cũng một bộ mãng lâm núi hoang chưa khai phát bộ dáng. Cái này thời điểm, một chút dã trư, thỏ, hồ, than lẫn các loại phổ thông động vật thất kinh theo rừng sâu bên trong chạy trốn ra, đầu đau náo trướng phóng tới Lạn Đào Sơn. Lúc này bọn chúng tính cảnh giác hoàn toàn không có, biểu hiện không hợp lẽ thường, tựa như là sau lưng có vô số mãnh thú đuổi theo giống như. Triệu Kim Kiếm nhìn xem một cái lông sám thỏ rừng đập đầu chết tại dưới tường đá, kinh dị hỏi, "Trùng Hoa, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra?" Triệu Thăng nhìn xem dưới núi càng ngày càng nhiều dã thú thân ảnh hiện ra, thần tình nghiêm túc nói, "Không ổn à. Hoang vực chỗ sâu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu như tiếp tục như vậy nữa, một trận thú triều không thể tránh được. Không cần lo lắng quá mức, nói không chừng là sơn hỏa đưa tới bồi dối, qua mấy ngày liền bình tĩnh lại." Triệu Khoa Nhữ thuận miệng nói, "Thú triều tại Nam Cương cũng không hiếm thấy, mỗi qua mấy chục năm đến trăm năm không giống nhau, Nam Cương tiểu gì cũng sẽ phát sinh đại lớn nhỏ nhỏ bé thú triều." dẫn đến thú triều phát sinh nguyên nhân rất nhiều, đại đa số là thiên tai như địa chấn, sơn hỏa chợt chút, nhưng cũng có một số ít là từ nhân hỏa dẫn phát. Truyền hải, Sảng văn, tấu hải là chính, tu luyện và cày map là phụ, hợp gu thì nhảy hố 3. Chương 106, thú triều đến, đại yêu rời núi. Cái này thời điểm, Triệu Thăng bọn người còn không biết rõ một trận mấy trăm năm vừa gặp siêu cấp thú triều ngay tại một vị nào đó hóa hình đại yêu thao tung phía dưới cấp tốc hình thành. Thú triều quy mô sẽ giống tuyết băng càng lăn càng lớn, cũng rất nhanh tập quyển bảy ngàn dặm hoang vực. Trị khoa Như vừa mới dứt lời, Dưới núi ngoài mười dặm rừng rậm bên trong liên tiếp nhảy ra hơn 10 đầu cao cơ nửa người yêu lang. Những này yêu lang mới vừa hiện thân, liền tại đầu sói dẫn đầu dưới, tán thành một vòng lớn, một bên nghe răng điên của la, một bên xua đổi lấy dưới núi đàn thú, hướng Lạn Đào Sơn bên này tới gần. Bọn này yêu lang địch ý rõ ràng như thế, Triệu trong lòng phi thường ngoài ý muốn. Dựa theo lẽ thường, chỉ cần không đi treo chọc yêu bầy sói, yêu lang cũng sẽ không đối nhân tộc cốt như thế lớn địch ý. Ta đi giải quyết." Triệu Kim Kiếm nói cho hết lời, bọc lấy kiếm quang phi thân lao xuống núi đi, Xích Hồng kiếm trực tiếp thẳng hướng đầu sói. Ta cũng đi hỗ trợ. Triệu Khoa Nhữ thấy thế không cam lòng yếu thế, nâng linh đỉnh, cũng bay xuống núi đi. Chỉ là nhất giai yêu bảy sói căn bản không phải hai vị trúc cơ tu sĩ đối thủ, thuần thục liền bị tàn sát chứng không. Nhưng mà không đợi đám người mừng rỡ, một cái thân đeo to, dài hơn 10 trượng hắc lân cự mang theo trong rừng rậm bơi ra. Nó một đôi nắm đấm lớn mắt rắn nổi máu, lưỡi rắn phun ra nuốt vào không ngừng, lớn chừng cái đấu đầu chăn nhắm ngay gần nhất Triệu Khoa Nhữ. Ngay tại lúc đó, hai cái cương vũ điêu như thiểm điện từ trên trời gấp rất xuống đến, nào về phía đứng tại đầu tường triệu thăng. Một giây sau lại bị nhỏ tứ tượng trận phòng ngự lồng ánh sáng bắn ra, cương vũ điêu nghiêng nghiêng vũ cánh bay khỏi đột nhiên gần trăm đạo thức trường thành sắc phong nhận đầy trời đánh tới, trong nháy mắt đem hai đầu cường vũ điêu quấy thành hai viên thịt bùn. Những này phong nhận là nhỏ tứ tượng trận nhận công kích sau hướng kích phản ứng một tròng. Hắn ngoài ra theo người không chế tâm ý, nó còn có hỏa cầu, băng tiễn, địa thứ các loại ba loại công kích hình thức. Nhìn qua đầy trời rơi xuống huyết nhục chi vũ, triệu thị mọi người không khỏi trong lòng du lên. Một trận thú triều muốn tới sao? Ngay tại triệu gia không ngừng giết chết đột kích yêu thú hung cầm lúc, vô số tình cảnh tương tự tại nhân tộc mới mở mở đất địa vực trên gần như đồng thời phát sinh, có chút như triệu gia sớm như vậy sớm đánh hạ linh địa cũng thành lập được hoàn thiện phòng ngự thể hệ thế lực, tình huống còn tốt, gặp được yêu thú động vật các loại đột nhiên tập kích lúc, còn không về phần lún cuống tay chân. Nhưng này nhiều chưa đánh hạ mục tiêu, ở vào trạng thái rằng có tu tiên thế lực, tình thế đấu chuyển thẳng xuống dưới, hai mặt tụ địch không nói, thậm chí gặp yêu thú vây công. Theo sau này tình thế càng phát ra nghiêm trọng ác liệt, bọn hắn sau cùng hạ trạng chỉ sợ không ổn đồng dạng tại cái này một ngày. Nam cương hoang vực bên trong một chút cao ngất trong mây ngọn núi hiểm trở vách núi, độc trùng yêu thú khắp nơi hoang sơn đầm lầy, ít hai lui tới hung vực hiểm địa bên trong, lần lượt vang lên từng tiếng chấn thiên động địa giống to cùng tê mình. Ngan dâm hất lâm, một đầu cao ba trượng. Hùng tráng như núi từ giai chấn địa yêu hùng chậm giai theo trong rừng rậm đi ra, sau lưng nó đi theo tính ra hàng trăm hắc ma yêu hùng, phẩm giai theo nhất giai đến nhị giai không giống nhau. Chấn địa yêu hùng đột nhiên ngửa đầu giống to, tiếp lấy mặt đất chấn động không nứt, tấm đất xoay tròn như dâng lên, nâng lên nó thân thể cao lớn, cấp tốc tuôn hướng ngoài trăm dặm nhân tộc khai thác điểm ở sau lưng hắn, yêu hùng còn dần dần tản ra ra hung tàn huyết tinh khí tức, khí thế hung hăng đi theo. Nơi nào đó trong vùng đầm lầy, theo mặt nước kịch liệt bốc lên, một tảng lớn bóng đen rất nhanh hiện hiện, sau một khắc, một quả to lớn cá xấu đầu lâu đột nhiên xông ra mặt nước, tiếp theo là như ngọn núi nhỏ lăn giáp thân thể. Sau đó là tráng kiện như trụ tứ chi cùng dài hơn 10 trượng ngạc đuôi, cái đuôi cuối cùng lại là một quả to bằng vại nước thảm bạch cốt truy đầu này tự truy ngạc số tuổi thọ vượt qua ngàn năm, bây giờ thực lực đã đạt lục giai, được cho phương viên mấy ngàn dặm giảm... núi cương đại yêu thú. Nửa năm trước, nó bị Thiên Huyền Nương nương truyền xuống một môn hóa hình công pháp, điều kiện là tại Bạch Linh Hoa nợ thời điểm, dẫn đầu ngạc chiều bên trong đến hàng vạn mà tinh cá sấu dài núi, giết chết gặp phải mỗi một cái nhân tộc. Hôm nay đến nó thực hiện cam kết thời điểm, một mảnh chiếm diện tích gần ngàn dặm núi lửa quần lạc ở giữa có một tòa cao trăm trượng thấp bé núi lửa, trên núi lít nha lít nhít trải rộng vô số lô thủng vô số kẻ lửa đỏ con rết ngay tại tiến vào chui ra, mười điểm bận rộn đúng lúc này, núi lửa trên đỉnh đột nhiên vang lên một tiếng kéo dài tiếng côn trùng gien gì. một thoáng thời gian, khắp núi yên tĩnh, tiếp theo có vụ vụ âm thanh theo ngọn núi nội ẩn ẩn truyền ra, đồng thời thanh âm dần dần càng lúc càng lớn. đương nhiên, từng đầu màu đỏ trùng chạy theo trong núi trong lô thủng chạy ra, cũng tại dưới núi rót thành vô biên màu đỏ biển trùng theo lấy ngàn má tính hai cánh hỏa ngô vũ cánh bay lên, màu đỏ biển trùng chia từng đạo màu đỏ hướng lưu, tại cao cấp hơn hỏa ngô đầu lính dẫn đầu dưới. Điên cuồng nhào về phía tứ phía bốn phương tám hướng. Giờ phút này, Hoàng Ngô trên núi không, Huệ Nương cùng một vị sau lưng mọc lên tám cánh xấu xí mặt đỏ nam nhân song song mà đứng. Hoàng Ngô yêu vương Tham Lam nhìn xem Huệ Nương nguyện chuyển dáng người, không kịp chờ đợi hỏi: "Thiên Huệ, bản vương cũng theo lời ngươi nói làm, ngươi dự định cái gì thời điểm thực hiện lời hứa?" Huệ Nương tiểu mị cười một tiếng, nói: "Hoàng Ngô ca ca, ngươi quá nóng lòng. Nô gia đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Chỉ bất quá muốn chờ một lát một hai tháng. Cái này thế nhưng là chỉ ngươi nói. Đợi đến 2 tháng sau, ngươi nếu không làm được lời hứa, đừng trách bản vương san bằng vạn hoa cốc." Phàm ngô Vương lời nói mang theo uy hiên nói, "Nô gia đương nhiên sẽ không nhường ca ca thất vọng." Huyền Nương cười mỉm nói, đáy mắt bên trong lại hiện lên từng tia từng tia khí miệt. Phốc phốc phốc, Triệu Sóc xuất kiếm như điện, đạo đạo kiếm quang huy sáng mà ra, bao phủ xung quanh một trượng phạm vi, kiếm quang đi tới chỗ, chim rừng dị trùng nhau nhau như mưa rơi xuống. Hắn không để ý tới quan sát chiến quả, thả người nhảy đến nhi tử bên cạnh, giúp hắn ngăn lại một đầu mặt đen kia tấn công. "Huyền Nương, còn có thể chịu đựng được sao?" Triệu Sóc đánh đánh mấy kiếm, xoắn nát mười mấy con nắm đấm lớn lục cú u trùng, đồng thời ân cần hỏi nhi tử, "Cha, ta không sao." Triệu huyền Nang nói xong, vung ra một khỏa hỏa cầu, thiêu chết một đám độc rồi. Theo Yêu Lang đem ra sử dụng động vật xung kích Lạn Đào Sơn bắt đầu, Triệu gia sau đó liền một mực không có ở qua tay, một mực giết tới mặt trời lặn Tây Sơn. Trong lúc đó, không ngừng nên đón một đợt núi một đợt tập kích. Có khi trên đất yêu thú còn chưa giết sạch, trên trời đột nhiên bay tới mảng lớn mảng lớn ồ ương ương trùng vân. Trùng vân bên trong có vô số cổ quái kỳ lạ yêu cổ độc trùng. Bọn chúng thường thường bị Lạn Đào Sơn tán phát mùi máu tươi hấp dẫn, liều lĩnh hướng nơi này rơi xuống. Côn trùng cực yếu, một bàn tay có thể chụp chết hai, nhưng chúng nó số lượng nhiều lắm. Thật sự là giết hết một đống lại tới một đống, giết tới cổ tay bùn rụt lúc, thường thường sẽ sinh ra vượt giết càng nhiều đạo giác. Nhưng mà không giết lại không được, bởi vì nam cương cổ trùng phần lớn có độc, có chút càng là kịch độc không gì sẽ được. Có thời điểm, một cái không đang chú ý độc trùng liền có thể tùy tiện độc chết một vị luyện khí tu tiên người. Mắt thấy mặt trời xuống núi, hoàng hôn dần dần giáng lâm. Triệu Thăng giết chết một đầu báo đốn về sau, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời càng để lâu càng dạy trùng vân. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng loại phần lớn có tính hướng sáng, nếu như trận chiến này trì hoãn đến tối, tình thế đối gia tộc càng thêm bất lợi. Triệu Thăng cấp tốc bay trở về tường đá, theo trong túi trữ vật móc ra chủ trận bàn, linh lực thần thức cùng nhau rót vào trong đó, trận bàn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Cùng lúc đó, giữa không trung phòng ngự lồng ánh sáng cấp tốc luân thực, nguyên bản có thể mặc đi vào yêu trùng lập tức bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Một giây sau, lồng ánh sáng mặt ngoài đột nhiên sinh ra vô số màu trắng ngọn lửa, dống nhiên màu trắng ngọn lửa cấp tốc bành trướng thành đầu lâu lớn rực hỏa cầu. Dầm dầm rầm. Thẩm Hinh, ừng. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp được quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người cũng không có dư thừa biểu lộ.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 hay là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm trường thanh thuộc về cái sau. Trong đó chấn ma ti tổng cộng chia làm hai cái chức nghiệp, một là chấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất luận cái gì một người tiến vào chấn ma ti, đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành chấn thủ sứ. Thẩm trường thanh đời trước chính là chấn ma ti bên trong một cái thực tập trừ ma sứ, cũng là trừ ma sứ bên trong cấp thấp nhất loại kia. Có được trí nhớ của đời trước, hắn đối với chấn ma ti hoàng cảnh cũng là vô cùng quen thuộc. Không dùng quá thời gian dài, thẩm trường thanh ngay tại một chỗ lầu cắt trước mặt dừng lại. Cùng trấn ma ti cái khác tràn ngập tốc sát địa phương khác biệt, nơi đây lầu các tựa như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh trấn ma ti bên trong, bảy biện ra không đồng dạng yên tĩnh. Lúc này lầu các cửa lớn rộng mở, ngẫu nhiên có người ra vào. Thẩm Trường thanh vẹn vẹn chần chờ một cái, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các. Hoàn cảnh chính là bỗng biến đổi. Một trận mùi mực sen lẫn yếu ớt huyết tinh vị đạo đập vào mặt, nhường hắn lông mày bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Trấn ma ti mỗi người trên thân loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có biện pháp rửa dẫy sạch sẽ. Tu phàm, tu đạo, tạp tu chân, tu kiếp, tu người, tạp tu tâm. Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu tiên. Mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Chân 107, trăm di tượng. Rầm rầm rầm, vô số xí hỏa cầu bắn ra, thật sâu không có vào trùng vân bên trong, tiếp lấy ầm vang bạo tạc. Một thoáng thời gian, vô số bạch sắc hỏa diễm theo trùng vân bên trong cấp tốc lan tràn ra, cũng đem mảng lớn mảng lớn trùng vân tiêu đốt thành từng đoàn từng đoàn to lớn hỏa diễm, chiếu sáng xung quanh mở tối sắc trời. Một lần cực hạn bộc phát về sau, phong ngự lồng ánh sáng độ sáng rất nhanh giảm đậm xuống, bắt đầu trở nên có chút lấp lóe bất ổn. Mặc dù một kích này trông rông hơn phân nửa côn trùng, nhưng là Triệu Thăng biết rõ cái này vẹn vẹn trị ngọn không trị gốc. Không dùng đến không lâu, yêu trùng triều liền sẽ ngóc đầu trở lại, bởi vì nam cương cổ trùng là vĩnh viễn cũng không giết xong. Về phần dùng trận pháp ngăn cản trùng vân tiến đến, Triệu Thăng nghĩ cũng không nghĩ qua đối mặt vô tận trùng triều xung kích, dù cho trong nhà có linh quáng, Triệu thị cũng tiếp nhận không được lên một tòa nhị giai trận pháp uy lực toàn bộ triển khai về sau, cả ngày cả đêm tiêu hao nha, trận pháp ngàn tốt và tốt, chính là quá đốt linh hạch. Triệu Thăng vung tay lên, 12 mặt hồng vân ngửa trong nháy mắt riêng phần mình bay ra, một đoạn lại một đoạn đều đều chọc vào đến trên đầu tượng gia tộc tất cả tộc nhân thấy cảnh này về sau căn bản không cần nhắc nhỏ lập tức hướng triệu thăng nơi này tụ tập đợi đến tộc nhân toàn bộ trở về triệu thăng tâm niệm vừa động hồng vân cờ không gió mà bay mảng lớn vẫn hồng ngọc ngào mây mù trong nháy mắt tản mắt ra ba phủ cả tòa tường đá mau bỏ đi tất cả mọi người tạm thời trốn hang đá triệu thăng ra lệnh một tiếng tất cả mọi người bao quát triệu kim kiếm căn bản không hỏi vì cái gì lập tức bước ra ly khai tường đá rút lui hướng hang đá tất cả mọi người ly khai về sau triệu thăng đóng lại trận pháp dập tắt tất cả ánh sáng cho mình ra chỉ ẩn thân phủ cùng liễm thần phù về sau lặng lẽ lui tiến vào một chỗ thạch thất bên trong bí mật quan sát động tĩnh cũng không lâu lắm trên trời bắt đầu dịu rào rơi ra chùm mưa vô số kẻ côn trùng bị đào hoa trương tán phát mùi thơm hấp dẫn thiêu thân lao đầu vào lửa giống như xông vào hồng vân bên trong cái này thời điểm dưới núi tụ tập ra thu cùng yêu thú cũng nhao nhao dẫm lên đống xác chết sông lên đầu tượng tại gây hào ảnh hồng vân ảnh hưởng dưới bắt đầu lẫn nhau chém giết liều mạng trang diện cực kỳ huyết tinh thảm liệt đã có như thế lợi khí triệu thăng vì sao ngay từ đầu không sử dụng đây đây là bởi vì hồng vân mặc dù diệu nhưng cũng không phải vô hạn thời gian từng giờ trôi qua trong không khí mùi máu tươi nồng đậm thời điểm mà thi thể trên mặt đất huyết nục hiện lên một tầng lại một tầng, càng để lâu càng dài, càng để lâu càng cao, cuối cùng vậy mà cũng cao ba trượng tường đá cơ hồ thể bình. tới đối ứng, Hồng Vân cũng bị đại lượng tiêu hao, mây mù nồng độ một chút xíu trở nên mờ ảo, đợi đến nửa đêm về sáng lúc đào hoa trường khí mở nhạt gần như không, đã mất đi gây hào ảnh năng lực. Triệu thăng lặng lẽ triệu hồi Hồng Vân cờ, xem xét đau lòng hỏng. lúc này Hồng Vân trên lá cờ Hồng Vân tình linh thiếu một hơn phân nửa, mỗi mặt chỉ còn lại dài rát mấy đóa. thú triều còn không biết rõ tiếp tục bao lâu, bắt đầu đầu một ngày, Hồng Vân cở đã phía đi hơn phân nửa, về sau có nấu nhà. chơi đã sáng. Trung vân dần dần tan đi, sống sót yêu thú lắc đắc không có mấy, phổ thông động vật càng là chết hết không toàn thời. Một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh chợt lóe lên, từ thác nước giống như huyết thủy đột nhiên theo một đầu hai đuôi hắt hổ chỗ cổ phun tung tóe ra đầu này toàn thân vết thương chồng chất yêu thú phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể co quắp mấy lần về sau, rất chết nhanh đi. Phốc phốc phốc, vô hình kiếm hóa thành một đạo vô hình ưu linh, tàn khốc vô tình thu gặt lấy từng đầu yêu thú sinh mệnh. Những này tình trạng kiệt sức, hơn qua chút thương thế nghiêm trọng yêu thú hung cẩm linh sắc không lớn bằng lúc trước, cơ hồ còn không có kịp phản ứng, liền bị vô hình kiếm lấy đi tính mạng. Bất quá cũng có ngoại lệ hai đầu nhị giai yêu thú lại tránh thoát một tiếp, một đầu kim giáp cự mãng lực phòng ngự cực mạnh, vậy mà dựa vào kim lân chặn vô hình kiếm cắt chém, mà đổi thành một đầu thì là một cái nhị giai gió chim cắt, nó phản ứng nhanh như thiềm điện, không đợi vô hình kiếm chém xuống, nó vèo một cái, biến mất không thấy gì nữa, lại hiện thân nữa lúc đã tại cao trăm trượng, dũng kim giáp cự mãng đầu rắn ngẩng lên thật cao, phun lưới rắn cảm ứng chu vi, lại không phát hiện được triệu thằng tồn tại đầu này nhị giai yêu mãng đột nhiên thân rắn hất lên, thô to cái đuôi phanh nện vào trên tường đá, phanh phanh phanh, nó cái đuôi như thần tiền, một trận quất loạn, một thoáng thời gian, mặt đất rung động, vạch ra từng đạo rãnh sâu. Trên trời dưới đất huyết nhục văng tung tóe, trên tường đá bị đánh nứt mở vô số khe hở. Một một lát về sau, kim giáp cự mãng liên tiếp phá hủy bảy tám tòa phòng ốc, phát tiết cơn giận dữ về sau, thân thể đống nhiên mở rộng và mèo, một nháy mắt do giống như ẩn ngấp xuống lạn đảo sơn, hai ba lần liền chui vào vô biên mãng lâm bên trong. Qua một một lát, xác định cự mãng đã sau khi rời đi. Triệu Thăng núi lỏng một hơi theo chỗ tối đi ra. Lúc trước còn không có phát hiện, các loại đến đầu kia kim giáp cự mãng triển lộ ra chiến lược mạnh mẽ. Triệu Thăng mới thỉnh linh phát giác được đối phương đã tiếp cận tầm giai, thực lực cùng cấp cùng chốc cơ chín tầng tu sĩ. Toàn bộ Triệu gia chồng chất cùng một chỗ cũng còn thiếu rất nhiều xem. Triệu Thăng phát ra một đạo truyền tin phủ về sau, nhìn trước mắt núi thây huyết hải thảm liệt tràn diện, trong lòng phi thường sầu lo. Vẹn vẹn một ngày, chém giết giống như này kịch liệt, đằng sau chẳng phải là càng tàn khốc hơn, trọng yếu nhất chính là thú triều có phải hay không đã qua. Triệu Thăng vừa nghĩ sự tình, một bên đem từng khỏa hỏa cầu ném tới thú thi trùng trên núi. Hắn đây là tại đốt cháy thi thể, để phòng mùi máu tươi quét tán ra, đưa tới càng nhiều yêu thú cùng trùng triều. Một lát sau, Triệu Kim Kiếm, Triệu Hoa Như dẫn tộc nhân cấp tốc đến chỗ này. Tại nhìn thấy thảm liệt như vậy chảng cảnh về sau, mọi người không khỏi hít sâu một hơi mấy cái tuổi nhỏ càng là sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, như muốn nôn ngửa ra. Triệu Kim Kiếm các loại lớn tuổi tộc nhân ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lập tức cũng vội vàng sống bắt đầu. Chết địa yêu thú bị kéo đến một bên, cắt xuống da lông, răng trảo, lân giáp, con mắt trở đã hưu dụng bộ vị, còn lại vô dụng phế liệu cùng trùng thi cùng phổ thông động vật một khối đốt cháy xong việc. Không đồng nhất một lát, lạp đào sơn trên khói đen của cuộn, giống như núi lửa phun trào. Mặt trời phá vỡ mê vụ, dần dần thăng lên giữa bầu trời. Lạp đào sơn vương viên mấy chục dặm, trong không khí tràn đầy mùi thịt cùng đốt cháy khét mũi. Cái này một ngày, nhường Triệu Thăng Thoáng yên tâm là. Hôm nay đàn thú quy mô vẹn vẹn ngày hôm qua một phần mười, mà trùng vân số lượng cũng giảm mạnh. Ngày thứ ba, đàn thú cùng trùng vân quy mô lại giảm bất rất nhiều. Tất cả tình huống cũng phản phất hướng phương diện tốt phát triển, tựa như thú triều đã qua. Ngày thứ tư, sắc trời âm trầm, mây đen dày đặc, giống như là muốn trời mưa bộ dạng. Nhưng cùng âm trầm thời tiết tương phản, triệu thăng tâm tình lại là phi thường không tệ. Ba ngày chém giết xuống tới, gia tộc vẹn vẹn chết một người, cái này thật to vượt ra khỏi hắn lúc ban đầu dự đoán. Mà hết thề này hơn phân nửa phải quy công cho triệu khoa nhữ. Thú triều tiến đến trước mấy ngày, triệu khoa nhữ lợi dụng thạch trung hòa đặc tính vậy mà may mắn luyện ra một lọ sinh sinh đan. Sinh sinh đan là một loại nhị giai linh đan, chủ chữa thương, có thể sinh cung cấp đại lượng thuần túy sinh cơ chi lực. Chỉ cần không có làm bị thương thần hồn, nhục thân cho dù thương thế nghiêm trọng đến đâu, cũng có thể bảo trụ người bị thương cuối cùng một hơi không tiêu tan, tiếp tục thời gian trọn vẹn một ngày. Nhưng mà triệu thăng hảo tâm tình vẹn vẹn duy trì một một lát, rất nhanh liền bị chân trời đột nhiên hiện hiện dị tượng phá hủy. nóng nhìn phương xa chân trời, đầu tiên là hiện hiện một điểm đỏ nhạt, tiếp lấy chân trời biến thành một mảnh xích hồng. Sau đó màu đỏ hướng lạng đảo sơn bên này lan tràn tới, đầy trời mây đen lại bị một chút xíu bao phủ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 Trấn Ma Ti mỗi người trên thân loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có biện pháp rửa giấy sạch sẽ. Trân Hải, sáng Văn, tấu hài là chính, tu luyện và cày map là phụ, hợp gu thì nhảy hố 3. Chương 108, Hoàng Lô trùng chiều cùng khách không ngửi mà đến. Trên tường đá, ngay tại vùi đầu xúc lấy vết máu Triệu Huyền Nương, ngẫu nhiên hơi ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy kia xích hồng dị tượng. Hắn lập tức giật nảy mình, chỉ vào bên kia, hoảng sợ nói, "Kia, đó là cái gì?" Nghe được cái này âm thanh kinh hô, đám người nhao nhao ngẩng đầu, cũng đều thấy được chân trời dị tượng. Lúc này, Triệu Kim kiếm phảng phất nghi tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sợ hai giống nói, Hoàng Ngô, nhất định là Hoàng Ngô Trung Triều. Mọi người mau tránh tiến vào trong thạch động, chậm liền đến đã không kịp. Nhanh a. Triệu Thị một đám tộc nhân gặp tình hình này, căn bản không cần nhắc nhở lần nữa, ném trong tay công việc, vâng nhanh nhất tốc độ trốn hướng hang đá. Hang đá là Lạn Đào Sơn phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương, cũng là Triệu gia sớm chuẩn bị xong tránh thai chi địa đợi đến đám người cấp tốc rút lui tường đá về sau. Triệu Kim kiếm lại nhìn thấy, Triệu Thăng vẫn đứng tại chỗ ngưỡng vọng phía Nam Xích Vân. Trung Hòa, nhanh đi. Hoàng Ngô lợi hại chẳng lẽ ngươi không biết không? Triệu Thăng chỉ vào phía Nam, sắc mặt nghiêm túc nói, tứ gia Trùng Vân bên trong có người mà lại đang hướng nhóm chúng ta bên này trốn qua tới. Triệu Kim Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đống nhiên xanh xám. Cái này một lát cơ vu, hỏa Ngô trùng chiều hình thành Trùng Vân đã tới gần Lạng Đảo Sơn, mà tại trùng trong mây có một mảnh nhỏ khu vực phá lệ làm cho người nhìn chăm chú. Bởi vì kia bên trong đang phát sinh một trận tuyệt vọng chiến đấu. Vô biên Trùng Vân bên trong, vô số kẻ xích giáp hồng nhá hỏa Ngô theo tứ phía bốn phương tám hướng điên cuồng nhào về phía một chiếc hơn hai mươi trượng dài cỡ Trùng Vân Chu. Lúc này, Vân Chu từ ngoài bong tàu, buông nhỏ trên tàu chờ đã tất cả chuẩn chu địa phương, sớm đã xuống đẩy Hoàng Ngô những này kinh khủng yêu trùng khẩu vị vô cùng tốt, cơ hồ không có gì không thối phệ. cấu thành vân chu chủ thể linh mục so sắt thép còn cứng rắn, nhưng ở hỏa ngô miệng phía dưới lại như là giòn khoai tây chiên, cắn một cái xuống dưới liền thiếu một hối. ngắn ngủi một chỉ trong chốc lát, vân chu ở trên mấp mô. không, không muốn. một tầng bong tàu bên trên, tiền cương toàn thân máu me đầm địa kêu khóc, thân thể vô lực tựa ở thuyền trên vách, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. tại hắn đối diện, mười mấy con bảy thước dư dài, sau lưng mọc lên hai cái huyết sắc dài cánh hỏa ngô, đang dùng không chút nào mang tình cảm nhãn thần nhìn xem hắn, giống như đang nhìn một con dê lợi làm thịt. đừng, đừng tới đây nhưng mà hắn kết cục đã được quyết định từ lâu. Đống nhiên, hơn 10 đạo lửa đỏ lưu quang gào thét lên, vô tình bổ nhào vào trên người hắn. Tiếp lấy giáp băng, giáp băng từng đợt nhấm nuốt âm thanh truyền đến. Không đồng nhất một lát, hỏa ngô lặng yên tan đi, tại chỗ chỉ còn lại một đống vết máu vân chu khác một bên, có người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. mắt thấy người càng ngày càng ít, thiệu thương tử không khỏi chửi gầm lên: Thảo, không được, mau chạy đi! Đại ca, ngươi nói trốn nơi nào? Lưu Đông Hải tuổi rất cao, cái này một lát lại ẩn ẩn mang tới một tia tiếng khóc. Theo Vân Chu bị trùng triệu đuổi kịp vẹn vẹn ngắn ngủi nửa cắt đồng hồ, nguyên bản hơn 30 người Vân Chu bây giờ chỉ còn lại ba cái người sống. Lưu Đông Hải cùng Tiệu Thương Tử là huynh đệ kết nghĩa, cuối cùng người kia là một vị cao quan lão đạo. Ba người trước đây cũng không nhận ra, nhưng bây giờ bị tình thế ép buộc, không thể không hợp lực vùng vẫy giành sự sống cầu sinh đối mặt bảy trùng vây công. Ba người tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Nhìn qua Phô Thiên cái địa điên cuồng hoàng lâu, ba người đều sinh lòng tuyệt vọng đúng lúc này, Tiệu Thương Tử đột nhiên mừng như điên hô to: Thảo, được cứu rồi. Xem, nhìn xem mặt, nơi đó có người cái khác hai cái theo danh vọng đi xuyên thấu qua trùng vân khoảng cách cái gặp tại phía dưới mênh mông màu xanh lá mảng lâm dãy núi bên trong có trên một đỉnh núi thế mà có xây mảng lớn nhân công kiến trúc ba người gặp tình hình này rất là phân chấn trong lòng tuân gia còn sống hy vọng mau trốn lời còn chưa dứt thiệu thương tử ra mặt bỗng nhiên từ trắng chuyển đỏ đỏ như muốn nhỏ máu đồng thời mở miệng liên tục phun ra ba ngụm lớn tinh huyết cái gặp đại lượng tinh huyết bỗng dưng thiêu đốt ra một đoàn huyết quang đem hắn bao khoả ở bên trong siêu một giây sau một đạo huyết quang cấp tốc xông phá tầng tầng trùng vân hướng lạn đào sơn phương hướng bỏ chạy ô nhưng mà lúc này Theo một tiếng bén nhọn tê minh, trùng vân thâm chỗ trong nháy mắt bắn ra một đạo to lớn trùng ảnh đạo này, trùng ảnh tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đuổi kịp huyết độn mà chạy Thiệu Thương Tử, cắn một cái vào hắn hơn nửa người. A! Thiệu Thương Tử phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm bè sau, sau đó không có động tĩnh. Cơ hội tốt, vào thời khắc này, cao quan lão đạo trong mắt lóe lên một tia hung quang, đột nhiên đem một đóa màu xanh linh diễm vung lưu Đông Hải trên thân. Một giây sau linh hỏa tăng vọt, Lưu Đông Hải trong nháy mắt biến thành một cái cháy hừng hực hỏa nhân. A! Hoàng ngôn là hỏa thuộc tính yêu trùng, tự nhiên sẽ bị thiên địa linh hỏa hấp dẫn, huống chi lại tăng thêm thịt người hương vị. Thừa dịp trung quanh hỏa ngô tạm thời linh hỏa hấp dẫn, cao quan lao đạo cấp tốc nhảy xuống vân chu, ngựa xử một cái thúy sát trúc trượng, đem hết toàn lực hướng lạn đào sơn vọt tới. Lạn đào sơn bên trên, triệu kim kiếm cùng triệu thăng hai người nhìn lấy trùng triệu vọt tới phương hướng, biểu lộ phi thường khó coi. Lúc này phía nam trên bầu trời, một đạo quân tại thúy quang bên trong bóng người ngay tại cấp tốc bay về phía lạn đào sơn, mà ở sau lưng hắn có một mảng lớn màu đỏ trùng vân theo đuổi không bỏ. Ta đến đem bọn chúng dẫn đi. Triệu kim kiếm đột nhiên tế ra xích hồng kiếm, liền muốn phi thân rời đi. Triệu thăng vội vàng kéo lại hắn, lắc đầu chầm giọng nói, không còn kịp rồi mà lại ngươi cũng dẫn không đi Hoàng ngô cẩn, hắn một điểm không giả. Mặc dù trải qua đốt cháy xử lý, nhưng lặn đào sơn trên vẫn khắp nơi lưu lại vết máu thín nát, trong không khí cũng tràn đầy mùi máu tươi. Tại Hoàng ngô yêu lỗ sâu đục bên trong, lặn đào sơn tựa như một khối thời khắc tản ra mùi hương ngây ngất lớn bánh gà tổ. ở đâu là Triệu Kim Kiếm nói dẫn đi liền có thể dẫn đi. Gây thợm, Triệu Kim Kiếm cùng nổ hét lớn một tiếng giống, sốt ruột hỏi, hiện tại nhóm chúng ta nên làm cái gì? Đại Trùng Tiêu sẽ không ở lặn đào sơn dừng lại, nhóm chúng ta đối mặt chỉ là trong đó một phần nhỏ. Tận lực trì hoãn thời gian, chờ đợi Trùng Tiêu đi qua, lại tính toán sau. Người kia đâu?" Triệu Kim Kiếm sắc mặt hung ác chỉ chỉ cấp tốc bay gần cao quan lão đạo. Triệu Thăng con mắt có chút nheo lại, ẩn tàng lại trong mắt hung quang, cười lạnh nói, "Ha ha, trước hết mời hắn tiến vào hang đá." "Cái gì?" Triệu Kim Kiếm tức ra, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Hang đá vị trí cũng không bí ẩn, chút cơ tu sĩ dùng thần thức quét qua rất nhanh liền có thể tìm tới. Cùng hắn đem cao quan lão đạo cự tuyệt ở ngoài cửa, chẳng bằng tạm thời mời hắn cùng một chỗ trốn vào hang đá đến một lần phòng ngừa hắn chó cùng rất dọ. Thứ hai đối mặt trùng triều, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần còn sống hy vọng. Thứ ba tại trong thạch động lưu lại một vị trúc cơ tu sĩ cũng càng dễ dàng ngắn ngủi thời gian nói mấy câu cao quan lão đạo đã chạy trốn tới trước mặt hai người lúc này hắn phi thường chật vật không chịu nổi râu tóc đạo bào cũng bị hỏa độc tan mòn hầu như không còn mà lại trên thân máu thịt bế bé bết vết thương chỗ sâu bạch cốt thần hiện hai vị đạo hiu mau trốn hoàng lô liền muốn đuổi tới đạo hiu chớ hoảng sợ theo ta đi triệu thăng hướng hắn vây vây tay tiếp lấy quay người hướng hang đá bay đi triệu kim kiếm mặt không thay đổi đánh giá cao quan lão đạo một lần hướng hắn gật gật đầu sau đó ngựa kiếm rời đi cao quan lão đạo gặp tình hình này vui mừng quá đỗi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 Trấn Ma Ti, mỗi người trên thân loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có biện pháp rửa giấy sạch sẽ, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận song phá tiểu tiên, mọi người có hứng thú có thể lẻ qua. Chương 109, kỳ chiêu. La đầy trời trùng vân mang theo vô biên hung thần, điên cuồng nhào về phía Lạn Đảo Sơn thời điểm, Triệu Thăng, Triệu Kim Kiếm cùng cao quan lão đạo ba người gió lốc giống như xông vào giáp cốc bên trong trong thạch động. Ba người cấp tốc lướt qua 13, 14 trượng dài thông đạo, rất mau ra hiện tại một cái không gian rộng lớn trong thạch động. Trong thạch động Triệu Khoa Như đứng tại tập nhân trước người, nhìn thấy Triệu Thăng hai người an toàn trở về, biểu lộ vui mừng. Nhưng ở nhìn thấy cao quan lão đạo thân ảnh về sau, sắc mặt hắn khẽ biến, thuận thế nắm khởi linh khí cựu tứ đỉnh, đan điền linh lực vận sức chờ phát động. Lúc này tình huống nguy cấp, Triệu Thăng không để ý tới cùng người giải thích. Hắn mới vừa hiện thân, lập tức liền hướng thông đạo cái khác Triệu Huyền Tĩnh, hô to, "Huyền Tĩnh, làm sập thông đạo." Triệu Huyền Tĩnh phản ứng cực nhanh, Triệu Thăng vừa dứt lời, hắn lập tức đưa tay gạt tại bên cạnh trên vách đá, hai tay hoàng quang đại lượng tràn vào trong đất đá. 33, 13 14 triệu giải thông đạo. Trên vách đá trong nháy mắt băng liệt mở vô số khe hở, khe hở cấp tốc dài ra biến sâu, tiếp theo có vô số đá vụn rỉ rào rơi xuống. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, tại một mảnh băng băng tiếng vỡ vụn bên trong, toàn bộ thông đạo ẩm vang sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống, đem hang đá chôn dưới đất chỗ sâu. Ngay tại thông đạo sụp đổ một khắc, một cái hai cánh hỏa ngô hiểm hiểm đuổi theo đến cửa động, nào biết một cô mãnh liệt khí lưu đột nhiên xông ra hang đá, càng đem hắn thổi một cái lảo đảo, kém chút hạ rơi xuống đất bên trên. Cái này hỏa ngô xuất hiện, phản phất là một cái tín hiệu. Một giây sau, trên trời bỗng nhiên giống trời mưa đồng dạng gì rào rơi xuống vô số đỏ thâm hoàng lô. Bọn chúng giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem trọn ngọn núi bao Phủ. Ong ong ong, một thoáng thời gian, Lạn Đào Sơn tựa như đóng một tầng nhúc nhích hững hờm, đầy khắp núi đồi đều là hỏa ngô thân ảnh. Bọn này kinh khủng yêu trùng một rơi xuống đất, liền liều mạng gặm cắn lên xung quanh hết thảy. Dính đầy vết máu bùn đất, bụi cỏ trong khe đá thịt nát xương cốt, thậm chí liền trên tường đá pháp trận cũng khó khăn trốn và rủi. Mắt Trần có thể thấy, cả đỉnh núi tầng đất bị gặm xuống dưới thật dày một tầng, lấp một cùng kiến trúc trên cũng bị vô số hỏa ngô Ba Phủ, không đồng nhất một lát bị ăn tinh quang, chỉ còn lại đầy đất đá vụn. Cùng lúc đó hang đá trước Tính ra hàng trăm hai cánh hỏa ngô tại một đầu bốn cánh hỏa ngô dẫn đầu dưới, hướng ngăn chặn hàng đá đá vụn phun ra một cố dịch nhận hình dáng hỏa độc tttt tảng đá một dính lên hỏa độc, liền phản phất bị rội lên cường toan, cấp tốc biến thành màu đen ăn mòn bắt đầu, không đồng nhất một lát toát ra đại lượng khói đen, tảng đá cấp tốc nóng chảy đổ sụp xuống dưới một thời gian, trong không khí khói đen tràn ngập, tràn đầy không gì sánh được hôi chua buồn nôn. Hương vị. Một bên khác thông đạo sụp đổ về sau, không cần Triệu Thăng phất phó, Triệu Huyền Tĩnh lập tức vô vô thịch bích. Một giây sau trên vách đá hoàng quang nổi lên, cả người hắn lập tức bị kéo vào trong đá đá. Nhưng rất nhanh, Triệu Huyền Tĩnh lại từ mặt đất xuất hiện. Lúc này, hắn biểu lộ mang theo vẻ sợ hãi, một mặt nóng nảy đối Triệu Thăng Hồ, thất thúc, Hỏa Ngô ngay tại bên ngoài ăn mòn thông đạo. Không bao lâu liền sẽ xuống tới. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức hoảng loạn lên. Trong lúc nguy cấp, Triệu Thăng tâm niệm điện quang nhanh quay ngược trở lại, không ngừng nhớ lại bất luận cái gì liên quan tới Hỏa Ngô tin tức đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, quả quyết mở miệng nói, mọi người làm theo lời ta bảo. Mau đem tất cả chứa đựng yêu thú thịt khô cùng da lông xương cốt đem đến nơi này. Hắn mới vừa nói xong, nguyên bản có chút bối rối đám người lập tức có chủ tâm cốt, lập tức nghe theo Triệu Thăng chỉ huy công việc lu đủ lên. Không đồng nhất một lát, trong sơn động cao cao chất lên một tòa đỏ màu đen nục sơn, nục sơn trên xuống đầy các loại yêu thú ra lông xương cốt. Làm xong những này, Triệu Kim Kiếm một bên giám thị lấy cao quan lão đạo, một bên nhịn không được hỏi phía dưới làm sao bây giờ. Triệu Thăng gạt ra một đạo nụ cười khó coi phía dưới, nhóm chúng ta trốn đi. Đón lấy, dưới sự chỉ huy của hắn, đám người rất nhanh cũng trốn vào sơn động dưới nhất tầng trong khu phòng. Có kiến trúc đại sư Triệu Huyền Tĩnh tại bên trong tòa hang đá này bộ đã sớm bị cải tạo ra rất nhiều ở giữa tác dụng khác nhau thực chất. Trốn vào cố phòng về sau. Triệu thăng cấp tốc vận chuyển linh lực, một bên ngưng tụ ra đại lượng nước sạch, một bên nhắc nhở, biết bơi pháp đi theo ta làm. Đừng quên, hỏa ngô không thích nước. Đám người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao mừng như điên phóng thích các loại thủy hành pháp thuật. Tại tất cả mọi người hợp lực phía dưới, khố phòng rất nhanh bị dìm nước không có. Mà cái này thời điểm, một tòa sen lẫn đất đá băng sơn chìm trong nước, băng sơn ở giữa nhất có một chỗ không gian thu hẹp, đám người liền chen ở trong đó. Làm được loại trình độ này, nếu là còn không thể tránh thoát kiếp nạn này. Triệu Thăng kỳ thật còn có một chiêu cuối cùng đừng quên, Triệu Huyền Tĩnh cùng Tiểu Kim Liên thủ sau có thổ độn thần thông, nhiều nhất có thể mang hai người tiềm hành đạo tẩu. Nhưng không đến cuối cùng trước mắt, Triệu Thăng sẽ không như thế làm. Một bên khác, đổ sụp thông đạo tại thời gian ngắn bên trong bị dung ra một đạo đường hầm. Vô số hai cánh hỏa ngô xông vào trong thạch động, nhìn thấy trong thạch động ở giữa núi sơn về sau, xuất phát từ bản năng nào tới, liều mạng gầm ăn bắt đầu. Lục Sơn rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng hạ xuống, cho đến cuối cùng biến mất. Gầm ăn xong Lục Sơn, hỏa ngô bắt đầu ở trong thạch động tán loạn. Một lát sau, tất cả thạch thất bên trong cũng xuất hiện hỏa ngô thân ảnh. Nhưng mà, Hoàng Ngô cũng không có phát đương nhiệm người nào tung tích. Trong lúc đó, có không ít Hoàng Ngô xâm nhập sơn động dưới nhất tầng. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy tản ra hàn khí mặt nước, đều kiêng kỵ lui một bước, khí hai tiếng sau nhau nhau lui ra ngoài. Hoàng Ngô trí lực rất thấp, một lúc sau, lại tìm không thấy người, rất nhanh không có tính nhân mại, côn trùng kiếm ăn bản năng chiếm thượng phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sơn động Hoàng Ngô càng ngày càng ít, các loại đến cuối cùng một cái Hoàng Ngô sau khi rời đi, sơn động trở nên tĩnh mịch tí mắng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Huyền Tịnh thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại trong sơn động ra ngoài dạo qua một vòng về sau, hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhanh chóng chạy về đi báo tin tức. qua một một lát trong sơn động vang lên một trận tiếng bước chân. mấy hơi thở về sau triệu thăng triệu kim kiếm cao quan lao đạo bọn người xuất hiện tại trong thạch động. cùng sau lưng bọn hắn một đám triệu thị tộc nhân khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích luôn bị hắn còn sống vừa thấy được ngoại giới thông đạo cao quan lao đạo tâm tình vội vàng nhất. hắn cấp tốc mau chóng bước chân lập tức vọt tới trước mọi người đầu mắt thấy là phải lao ra. thời khắc mấu chốt triệu thăng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cửa thông đạo đem ngăn lại cao quan lao đạo sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức dừng lại bước chân, nhìn quanh chu vi, lại phát hiện mình bị ba vị triệu thị trúc cơ vây vào giữa. triệu đạo hiu, các ngươi đây là ý gì? cao quan lao đạo thần sắc hết sức khó coi, tay phải bôi qua bên hông túi trữ vật, hướng về phía trước hất lên. ba ba ba mấy tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. người này hắn trong nháy mắt nhiều hơn bốn đầu cao khoảng một trượng, toàn thân đen như mực huyền mồ hồ khôi. cái này bốn đầu huyền mồ hồ khôi, mỗi một đầu cũng có luyện khí đại viên mãn trí lực. nhìn xem mặt mũi tràn đầy đề phòng lao đạo, triệu thăng cười lạnh nói, thương lao đạo muốn đi có thể, nhưng cho ta một cái giá thỏa mãn triệu đạo hưu muốn cái gì bàn giao, lão đạo có thể làm được nhất định làm được. chư vị đại ân cứu mạng, lão đạo ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối sẽ không quên. thương lão đạo ngượng ngùng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vô cùng cảm kích bộ dáng. là đào sơn bởi vì ngươi hủy sạch. ngươi nói một chút, muốn như thế nào đền bù chúng ta tổn thất. triệu khoa như nói xong, sinh hồng kiếm nhất truyền, mũi kiếm nhắm ngay thương lão đạo, một khi không chiếm được hài lòng trả lời chắc chắn, liền sẽ bất cứ lúc nào động thủ chuyện hay thắng bảy.